Nhưng bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm, sân nhà thành tích coi như không tệ, sân khách thành tích lại tương đương hoàng bét. Liên tư đạt được suất đến xem, bên trên mùa giải, Sunderland tại sân nhà vẹn vẹn chỉ thua trận ba trận, có thể nói là phi thường xuất sắc. Bẩm Mỹ ngạm thì tốt hơn, bọn hắn vẹn vẹn chỉ thua trận hai trận. Phải biết, MU cùng Arsenal tại sân nhà đều thua mất hai trận, xếp hạng thứ tư Tottenham họ cũng là thua trận ba trận. Nhưng đến sân khách, Sunderland thua mất 13 khách trận, mà Bẩm Mỹ ngạm cũng thua mất 12 cái sân khách. Chính là loại này chủ khách trận khác biệt phi thường cách xa tình huống dưới, Sunderland cùng Bẩm Mỹ ngạm xếp hạng thi đấu vòng tròn chung hạ du. Bên trên mùa giải, đổ vào Sunderland sợ tạ đi ùm óp lì tật hào cường đội bóng bên trong, bao quát Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur, trong đó Hotspur vẫn là sân khách một so với ba thua cầu. Mở ung ngược lại là may mắn thắng 1-0, nhưng cũng thắng được phi thường hung hiểm. Manchester City là một so với một, cũng không thể từ sợ tạ đi ùm óp lì tật chiếm được tiền nghi. Và Mỹ ngạng thì càng có ý tứ, hắn tại sân nhà cùng MU, Arsenal, Chelsea, Hotspur cùng Manchester City trở bài giành phía trên đội bóng, toàn bộ đều là bất phân thắng bại. Căn cứ hiện hữu số liệu cho thấy, tại tứ đại thi đấu vòng tròn Sân nhà bất bại xác suất là tại khoảng 7 phần 10, cường đội ở phương diện này sẽ càng có ưu thế một chút, như Mujinho liền trưởng kỳ duy trì sân nhà bất bại chiến tích, nhưng chỉnh thể tới nói, khác biệt không lớn. Nhưng giống Sunderland loại này, sân nhà bất bại xác suất đã được đề thăng đến 80 phần 4, chọn vẹn so bình quân phân cao hơn 10 cái phần, trăm, bẩm mỹ ngạn càng là đạt đến gần chín thành bất bại xác suất, đây đã là đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ tiêu chuẩn. Sân nhà ưu thế là một cái phi thường phức tạp hệ thống, từ sân bại đến không khí, đến trọng tài tiêu chuẩn, lại đến dị giật đái lao trở nhân tố, thậm chí cầu thủ tâm lý cùng đấu chí cũng là tương đối quan trọng nhân tố. Tất cả những này hội tụ vào một chỗ, chính là cái gọi là sân nhà ưu thế. Nghèo đen Sunderland không thể nghi ngờ chính là đông đảo Tờ Giờ My ở lít bên trong, am hiểu nhất đá sân nhà đội bóng. Khả năng cái này cùng bọn hắn huấn luyện viên trưởng là Sir ti vần bờ dù Sir có quan hệ. Hắn là MU công hơn đội trưởng, Ferguson đệ tử đi chuyển. Tháng 8 năm 29 ngày sau buổi trưa, Tờ Giờ My ở kịp vòng thứ 3, Manchester City làm khách sở tại đi U-Mobile, khiêu chiến Sunderland. Tranh tài vừa mở trận. Sơ Ti vẫn bỡ rụt sơ đội bóng liền dẫn đầu làm khó dễ. Áp dụng mang tính tiêu chí ở giờ mi ở list xuống kích hình đấu pháp. đối Manchester City phát khởi mãnh liệt đọ công, vừa có cơ hội liền lên chân sút xa. Cho dù là liên tiếp pháo cao xa, cũng đỡ không nổi Sunderland lắm mặn. Càng thú vị chính là mỗi một chân sút goal đều có thể tiến một bước kích thích đến hiện trường fan bóng đá kích tỉnh, để bọn hắn kêu càng lớn tiếng, giống đến càng khởi tình, mà fan bóng đá kích tỉnh cũng kéo theo trong tràng cầu thủ. Không hề nghi ngờ, từ kỹ chiến thuật góc độ đến xem, Sunderland tiêu chuẩn thật rất bình thường thô giáp, vô cùng anh quốc hóa. Nhưng từ trên sân bóng thực chiến hiệu quả đến xem, nó hết lần này tới lần khác liền có thể phát huy ra hiệu quả. Vừa lên đến liền ngăn chặn Manchester City, càng không ngừng huy quyền, càng không ngừng đánh. So sánh dưới, Manchester City bị đá càng thêm tinh tế, kỹ chiến thuật hàm lượng cao hơn, cũng không có biện pháp. Sunderland tựa như là cái không thèm nói đạo lý dã man nhân, căn bản không quản người 3 tháng 7 năm 21, lên sân bóng liền kéo làm. Tại thể năng dư thừa tình huống dưới, bọn hắn thật đúng là có thể liên tiếp xông mở Manchester City chuyển khống chế bóng hệ thống, liên tiếp chế tạo ra sút gol cơ hội. Đương nhiên, cơ hội tất cả sút gol, toàn bộ đều là sút xa. Nhưng bọn hắn không quan tâm. Tô Đông tại trên sân bóng có thể cảm nhận được Sunderland cái chủng loại kia khí thế, nhưng cũng có thể cảm nhận được mèo đen kỹ chiến thuật thô giáp. Vậy có phải hay không Manchester City kỹ chiến thuật liền nhất định là tốt, Sunderland bộ này đấu pháp liền nhất định là kém cỏi. Tô Đông cảm thấy không phải. Nếu như song phương tại không cân nhắc thể năng tình huống dưới, Sunderland hoàn toàn có khả năng toàn trường áp chế Manchester City, thậm chí đem Manchester City đánh tan. Nhưng cũng tiếc chính là, cầu thủ là người, chỉ cần là người sẽ xuất hiện thể năng cực hạn, liền cần nghỉ ngơi, cần thở một nút. Khác nhau bất quá ở chỗ thời gian sớm tối thôi. Sunderland thời gian thở dốc tại 15 phút về sau, kia là một lần phạt góc cơ hội. Sunderland toàn tuyến ép tiến vào Manchester City 30m khu vực, ý đồ nhất cổ tác khí, trước tranh thủ một cái rất bóng. Kết quả Comani đưa bóng giải vây, đỉnh ra lớn vùng cấm địa về sau, trung vệ bờ giảm bần ngừng cầu về sau, muốn lại đem cầu chọn chuyển vào lớn vùng cấm địa. Thật không nghĩ đến, tô Đông đột nhiên đâm nghiêng bên trong dễ ra, tại bờ giảm bần lên chân chọn chuyển lúc, cả người tiến lên, dùng thân thể khôi ngô đem một cước này chọn chuyển cho cả lại. bóng ra đánh vào tô Đông trên cánh tay, bờ giảm bần trước tiên nhấc tay, ra hiệu tô Đông dùng tay nhưng bởi vì tô đông ngay lúc đó tay trái là dán chặt lấy thân thể cũng không có mở ra cho nên trọng tài chính cũng không cho rằng đây là một lần dùng tay dùng thân thể ngăn lại cầu về sau tô đông không cho đối thủ bất kỳ phản ứng nào thời gian vượt lên trước một bước đá mạnh đưa bóng hướng phía trước đội mình cũng cấp tốc khởi động bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước đông sải bước mang theo cầu một đường thẳng đến dẫn bóng vượt qua trùng đến xông về sân derel cầu môn Sunderland derel trung vệ mắc cổ tutner một đường nhanh chóng truy đuổi không hề đứt đoạn dán tại tô đông bên trong nhưng tô đông kẹt tại cao gan cũng lớn cũng không có gấp lấy chuyển bóng mà là tiếp tục dẫn bóng sông về phía trước, đồng thời cũng đang quan sát bên cạnh thế cùm. Di Marzio cùng Sanche tốc độ cũng đều thật nhanh, hai người một cái ở bên trái, một cái tại trung lộ, đều kịp thời cùng lên đến. Manchester City phía trước trận cấp tốc tạo thành 3 đánh 2. Tô Đông ngậm tâm đi nhanh, dẫn bóng vọt thẳng vào lớn vùng tấm địa bên phải bên cạnh đột nhiên một cái dừng, đưa bóng cho chụp trở về. Michael Turner một đường theo đuổi không bỏ, thu thế không ở, vọt thẳng quay đầu đi. Nhưng lần này Tô Đông cũng không có mình lên chân, mà là đưa bóng chụp sau khi trở về, chân trái giả thoát một tường, giống như là muốn chuyển cho Sanche. Nhưng trên thực tế lại đưa bóng thấp chuyển đến cầu môn bên trái. Di Ma Di tại không người phòng thủ tình hôn dưới, ở bên trái cột dọc tuyến đầu, chân trái đưa bóng đưa vào khung môn. Trước 772, Tô Đông bị cải tạo. Tại Tô Đông trợ công Di Ma Di đánh vào một cầu về sau, Sunderland bị kích thích mạnh. Bên sân huấn luyện viên trưởng Sở Ti Vân Bờ Dụ Sở là cái tràn đầy huyết tính nước Anh Nam Tử Hán, càng không ngừng đang chỉ huy lấy đội bóng, mệnh lệnh cầu thủ tiếp tục đối Manchester City khởi sướng xung kích, thực hiện càng mạnh hơn tác c Sunderland tựa như là cái bị thương giã man nhân, đổ máu chẳng những không có để hắn cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi, ngược lại tiến một bước kích thích hắn gia tính, tiếp tục đối Manchester City phát khởi càng mánh liệt hơn phản công. Nhưng Sunderland loại này phản công nhất định là sẽ không bền bỉ, bởi vì tại Manchester City chuyển khống chế bóng hệ thống dưới, thể năng của bọn hắn tiêu hao sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí cuối cùng có thể là tình trạng kiệt sức, mặc người chém giết. Vẹn vẹn 10 phút về sau, Manchester City liền lần nữa lại phát khởi tiến công. Tony Cierzos tại bản phương nửa chẳng được banh về sau, nhìn thoáng qua phía trước, cấp tốc đưa ra một cước truyền xa, trực tiếp đưa bóng cho đến trước trận phía bên phải lớn vùng cấm địa. Sanjay bằng nhanh nhất tốc độ trước trên bảo bay thẳng lớn vùng cấm địa. bóng ra tại lớn vùng cấm địa phía bên phải sau khi hạ xuống, Sanjay nhận lấy gì chả họ sần một đường theo đuổi không bỏ cùng cái nhiêu. bị thủ môn mỉn nộ gì tật vượt lên trước một bước, bỏ cửa xuất kích, nhảy lên thật cao, đưa bóng từ giữa không trung hái xuống. Sanjay lên nhảy chậm một bước, bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt cơ hội. gì chả họ sần xuất thân từ MU đi vào sân về sau, vẫn luôn là đội bóng chủ lực, 26 tuổi lại vừa vận ở vào chức nghiệp tiếp sống trạng thái tốt nhất, biểu hiện được rất bình thường sinh động. Tại Ngăn cản Sanchez về sau, hắn lập tức chạy hướng về phía cánh trái. Mino Gi tất cấp tốc tay ném bóng, đưa bóng ném cho dì Cha Họ Sần. Trước mở ưu cầu thủ lùi cầu hướng phía trước về sau, hướng phía trước mang theo mấy bước, muốn bày ra ra tiến công. Nhưng lúc này, Tô Đông đã trước tiên chạy hướng về phía bên trái, muốn ngăn chặn Sanchez lỗ thủng, kịp thời đối Sunderland cầm cầu cầu thủ tiến hành tạo áp lực, chí hoán mẹo đen phản kích. Trước mặt Sanchez cũng tại tiến công gặp khó về sau, trước tiên trở về chạy. Dị Cha Họ Sần trung quanh 10m bên trong đều không có phòng thủ cầu thủ, nhưng hắn cảm nhận được đến từ Tô Đông cùng Sanchez áp lực. Có lẽ là từ đối với tự thân kỹ thuật cũng không đủ tự tin, lại có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác, dù sao lựa chọn của hắn là không đợi hai người tới gần, vượt lên trước một bước ra chân, đưa bóng chuyền về cho phía sau trung vệ bở giảm bợ. Theo lý thuyết, dạng này chuyền bóng kỹ thuật cũng không có quá nhiều vấn đề. Chân chính vấn đề ngay tại ở, hắn muốn tránh đi Sanchez, cho nên chuyền hướng bở giảm bợ phía trước, nhưng kể từ đó, lại cho Tô Đông một lần rất không tệ cơ hội. Tại gì trà họ sân chuyền bóng một cái mắt, Tô Đông liền ý thức được, cầu đường tới gần chính mình. Thế là hắn trước tiên từ bỏ ép sát gì trà họ sân, quay người vọt thẳng hướng về phía bở giảm bợ. Bờ giảm bung tại lớn vùng cấm địa tuyến bên trên, nhìn thấy gì chả họ dần chuyển bóng đến phía trước mình lúc, hắn chỉ có thể chạy về phía trước. Thật không nghĩ đến chính là, tô đông tốc độ càng nhanh, giống như một đạo như thiềm điện, trong khoảnh khắc liền từ phía bên trái, trực tiếp vọt tới trước mặt của hắn, tại hắn ngừng cầu trước đó, vượt lên trước một bước ra chân, đưa bóng chặn lại, để bờ giảm bung vô hụt. Tất cả mọi người biết, loại này chính diện đánh chặn thành công, thường thường là đáng sợ nhất, bởi vì có thể trực tiếp phát động tiến công. Tô Đông tại giành lại cầu về sau, trực tiếp dẫn bóng xông về lớn vùng cấm địa. Bậc giảm bung phản ứng cũng rất nhanh, trước tiên cuốn lấy tô Đông, nhưng tô Đông đột nhiên một cái giựng. Chân phải cấp tốc đưa bóng bàn cho chân trái, cả người ngang hướng cung đỉnh mang, quả thực là dựa vào mình thành thạo dưới chân kỹ thuật, đưa bóng cấm đến vững vững vàng vàng. Đường tô đông dẫn bóng vọt tới cung đỉnh cú lúc, Michael cổ tuấn đã không chầm được, trực tiếp xông về phía tô đông, cùng bờ giảm bớt hai người chính diện ngăn trở tô đông, sợ lại bị tô đông thu hoạch được lên chân cơ hội. Ai cũng biết, lớn vùng cấm địa tuyến đầu đã là tô đông xạ trình phạm vi. Phía trước là hai tên nhân cao mã đại trung vệ, phía sau là một đường về truy Henderson cùng Carter chớp xiết, tô đông lại một lần nữa lâm vào vòng đây, trang diện cũng giống như đã từng quen biết. Nhưng lúc này đây, hắn đầu tiên là một cái dừng đưa bóng một mực chế trụ về sau, ngay sau đó một cái động tác giả làm bộ muốn lên chân gõ cửa, để mắt cổ tutnở cùng bờ giảm bớt đều làm ra ngộ phán, sau đó chân trái nhẹ nhàng đưa ra một cước nghiêng chuyển bóng, cầu từ tutnở cùng bờ giảm bớt hai tên trung vệ ở giữa xuyên qua, rơi xuống cầu môn phía bên phải. vừa rồi liền vận sức chờ phát động sanche lúc này đã nhập một viên hỏa tiễn, lấy cực nhanh tốc độ từ bờ giảm bớt sau lưng nghiêng chen vào vùng cấm địa phía bên phải, căn bản không đi ngừng cầu, mà là trực tiếp chân phải giật bắn, trực tiếp đem tô đông một cước này chuyển bóng đưa vào sân đôi cầu môn, dẫn bóng về sau, sanche cả người đều giống lớn một tiếng, nguyên liệu nhảy lên. Nhìn vạn phần kích động, Manchester City, Manchester City lại dẫn bóng. Vẹn vẹn 10 phút, Manchester City liên hạ hai thành, lại là đến từ Tô Đông Tinh Diệu trợ công. Thật sự là quá lợi hại, Manchester City tại ngắn ngủi 10 phút thời gian bên trong, liên tục hai lần nhanh chóng phản kích, đánh xuyên qua Sunderland Cầu Môn, mà lại tất cả đều là đến từ Tô Đông Tinh Diệu trợ công. Cả tòa sở tạ đi U Moply tật hư thanh chấn thiên. Sunderland fan bóng đá đối kết quả như vậy tương đương bất mãn, nhất là đối Tô Đông biểu hiện. Quá để cho người phiền muộn, có hay không? Chúng ta cầu thủ rõ ràng đã cố gắng như vậy, chăm chỉ như vậy, như vậy đầu nhập vào, vì cái gì dẫn bóng một mực là Manchester City. Đây quả thực để cho người không thể nhịn a. Sanche dẫn bóng về sau, cấp tốc xông về bên sân. Tô Đông cũng trước tiên đuổi theo, hai người tại phạt góc khu chỗ song kích trưởng về sau, dùng sức ôm, Tô Đông càng là cười ha hả sở lấy Sanche đầu. Hắn 1,7 tả hữu thân cao, vừa vặn phù hợp Tô Đông độ cao. Còn lại Manchester City cầu thủ cũng đều tranh nhau chen lấn đuổi theo, bao quanh đem hai người vây quanh. Mở màn đến nay, Manchester City chuyển khống chế bóng đấu pháp đúng là nhận lấy Sunderland làm rối, nhưng Sunderland cũng vì này bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, nhất là tại thể năng cùng phòng thủ trận hình vương diện, khiến cho Manchester City thở ra hơi về sau. Liên tục hai lần tiến công đều chế tạo ra nguy hiếp, đều lấy được dân bóng. Tô Đông trợ công tương đương xào rượu, mặc kệ là cho Di Maria một cước này, vẫn là cho Sancho lần này trợ công, đều cho thấy Tô Đông siêu cường cá nhân thực lực, tất cả đều là tại phòng thủ cầu thủ bức giành lại, thông qua chuyển bóng đến vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Đáng nhắc tới chính là, đêm nay hai lần trợ công về sau. Tô Đông bản mùa giải tại Tờ Giờ Mì ở kịp trợ công số lần đã đạt đến 5 lần. Tại trợ công trên bảng vượt qua dở Jo Ba, đứng hàng trợ công đứng đầu bảng vị, thậm chí so với hắn dẫn bóng còn nhiều hơn. Cho tới bây giờ, Tô Đông mệt mệt chỉ ở Tờ Giờ Mì ở kịp đánh vào 4 cái dẫn bóng. Không thể không nói, đây là phi thường tươi mới một việc, thậm chí chúng ta có lý do lo lắng, Tô Đông có phải hay không tại Gadiola cải tạo phía dưới, dần dần cải biến mình đạt được tay đặt chết, mà gia tăng càng nhiều chuyển bóng cùng trợ công. Kể từ đó, vô số fan bóng đá khẳng định đều sẽ vì thế cảm thấy tiếc nuối. Tô Đông chuyển biến thành nhất danh chiến thuật hình tiên đạo. Đừng nói dỡn. Coi như chính Tô Đông nguyện ý, Manchester City tận quản lý cũng sẽ không tiếp nhận hắn loại chuyển biến này, thậm chí Guardiola cũng không nguyện ý hắn làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ Manchester City so bất cứ lúc nào đều cần đến từ Tô Đông dẫn bóng. Phải biết, ở trên mùa giải, Manchester City sở dĩ tiến công không còn chút sức lực nào, một cái vấn đề rất trọng yếu ngay tại ở tiền đạo. San Gatt dù tại bờ lệch bờ biểu hiện không tầm thường, thân hình cao lớn, tốc độ cũng không chậm, dưới chân kỹ thuật cũng tốt, nhưng thân thể không đủ cường tráng, hắn là nhất danh điển hình nam Mỹ thiên đạo, phía trước cầu môn đạt được hữu giác rất bình thường nhẹ cảm cũng có nhất định cầm bành cùng truyền bóng năng lực, nhưng quay thân cùng thân thể đối kháng năng lực đều rất kém cỏi. Quay thân cầm bành về sau, quay người thoát khỏi năng lực càng là cơ hội không có. Hai đầu đường biên cầu thủ, mặc kệ là Di Ma Di ạ cùng Sanche, vẫn là Adam Johnson cùng Dĩ Tật Lâm, đều là phi thường xuất sắc trợ công tay cùng đường biên đột kích thủ. bọn hắn có thể vì trước trận chế tạo ra đủ nhiều suất gôn cơ hội. kể từ đó, tất cả dân bóng áp lực liền tất cả đều rơi vào San Tạ Duy trên thân. San Tạ Duyam hiểu đặc điểm, đánh đầu năng lực xuất sắc, cứu rác nhạy cảm, có thể công tiên không phải hắn cường hạng. một khi lâm vào đối thủ dậy đặt trong vòng đây. Hắn lúc này tức vũ khí, căn bản không có biện pháp Thế là sẽ xuất hiện, Manchester City không chế bóng ưu thế hết sức rõ ràng Hai cánh cũng đã có rất bình thường sống, nhưng dẫn bóng lắc đắc không có mấy Thậm chí thường thường sẽ xuất hiện loại kia, Manchester City đắc thế không đặt được Cuối cùng bị đối thủ một cái phản kích đánh gục cục diện khó xử Những này đều không ngoại lệ đều là tiến công không còn chút sức lực nào đưa đến Cũng bởi vì như thế, cho nên bản mùa giải tại đưa vào tô đông về sau Manchester City toàn bộ tiến công cục diện liền triệt để mở ra. Luận đạt được năng lực, Tô Đông mạnh hơn Sạn Tạc Dujư không chỉ một ngăn, luận dưới chân kỹ thuật, Tô Đông so Sạn Tạc Dujư tinh tế tỉ mỉ không biết nhiều ít, luận thân thể lực lượng đối kháng, Tô Đông càng là nghiền ép Sạn Tạc Dujư tồn tại. Làm nhất danh thế giới đỉnh cấp tiền đạo, Tô Đông quay thân cầm bành cùng quay người thoát khỏi càng là sở trường cho hay. Cho nên, rất rõ ràng, Manchester City tại Tô Đông gia nhập liên minh về sau, toàn bộ tiến công trình độ là đột nhiên tăng mạnh, thoát thai hoang cốt, tiến tới kéo theo đội bóng chỉnh thể biểu hiện, lúc này mới có bản mùa giải bắt đầu cái này một đợt thắng liên tiếp. Dưới loại tình huống này, coi như chính Tô Đông nguyện ý truyền hình Manchester City từng quản lý cùng Guardiola đều tuyệt đối không thể để hắn chuyển hình, không vì cái gì khác, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn vọt tới bên trên mùa giải vết xe đổ? Theo Manchester City liên tục dẫn bóng, Sarti vần bờ rủ sở rốt cục cũng không cách nào, chỉ có thể lựa chọn phòng thủ, hắn thực sự cũng là không có cách nào để cho mình đội bóng còn như vậy bại lộ tại Manchester City hỏa lực phía dưới. Mà theo Sunderland tăng cường phòng thủ, Manchester City tiến công cũng nhận ngăn chặn. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Sarti vần bờ rủ sở càng là một hơi thay đổi hai tên cầu thủ, đầu tiên là tăng cường đội bóng phòng thủ, đồng thời đổi lại từ Mewes mà đến Ebet. Chuyên trách đánh phản kích. City vẫn bợ rụ, sở thay người ý đồ hết sức rõ ràng, chính là muốn tiếp tục nghiêm phòng từ thủ, tiếp tục chờ đợi thời cơ phản kích. Manchester City tại hạ nửa trang bắt đầu về sau, tiếp tục một mực khống chế trên trận cầu quyền và thế cuộc. Kiên nhẫn tiêu hao Sunderland, càng không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội, tùy thời đều chuẩn bị cho đối thủ một kích trí mạng nhất. Mãi cho đến phút thứ 63, Sanchez bên phải đường một lần cưỡng ép đột phá, tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng đá phải gì chà họ sần trên đuổi, bán ngược ra ranh giới cuối cùng vì Manchester City đã kiếm được một góc cầu cơ hội. David Silva nhanh chóng chạy tới chủ phạt phạt góc. Manchester City mấy tên người cao cầu thủ cũng tất cả đều đi tới Sunderland vùng cấm địa, để vốn là chen chúc vùng cấm địa lập tức trở nên càng thêm kín người hết chỗ. Chương 773, vỏ cạp vây rồi. David Silva tại phạt góc khu cất kỳ bóng đá về sau, chậm rãi lui về sau hai bước, cả người liên tục hít sâu, cố gắng điều chỉnh tự thân hô hấp tiết tấu cùng tần suất, đồng thời cũng ngẩng đầu, nhìn xem bên trong cấm khu tình huống. Tại Sunderland vùng cấm địa bên trong, người cao tất cả đều tràn vào đi, nhìn đầu người tuôn ra tuôn, tràn diện có chút hỗn loạn. Tô Đông là đứng tại nhỏ ở ngoài vùng cấm vây trước điểm vị trí, Pep Pep cùng Anmi đều là đứng ở phía sau điểm. Cái này để người ta hoàn toàn nhìn không thấu, đến cùng Manchester City lần này phạt góc dự định làm sao phối hợp. Sunderland hai tên trung vệ cũng đều nuôi phần cao lớn cường tráng, nhất là Bờ Giảm Bỡn, hắn là nhất danh Coi châu phi duyệt huyết thống cự nhân trung vệ, tuần tự hiệu lực tại Hải đất Huy, sổ cùng Hải gang Atletico chờ tở giờ mi ở League, lúc này khắc hắn chính tiếp sau lưng Tô Đông, một tấc cũng không rời quân lấy hắn, hai tay càng là tùy thời làm tốt ôm lấy hắn xúc động. Cái này khiến David Silva cảm thấy có chút buồn cười, đoán chừng Bờ Giảm bạn gái thời điểm, đều không có như thế chuyên chú qua. Bên trong cấm khu Manchester City cầu thủ cũng đang chuẩn bị lấy đà điểm, khi nhìn đến David Silva dọn xong bóng đá về sau, bọn hắn cũng đều tại nhau nhau đánh ra động tác tay của mình, Pep cùng Company đều đã chuẩn bị sẵn sàng, mà Tô Đông phía trước điểm thì là vận sức chờ phát động, liền nhìn David Silva phải phạt cái nào điểm rồi. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, David Silva nhanh chóng chạy lấy đà hướng về phía trước, chân trái cấp tốc đá ra một cái đường vòng cung cầu. Bóng ra xẹt qua một đường ưu nhã đường vòng cung, cấp tốc rơi vào vùng cấm địa bên trong. David Silva cái này một cái phạt góc cũng không có trực tiếp đi tìm Tô Đông, mà là rơi xuống sau điểm. PP cùng tại mắt cổ tuột nở quá nhiều giới, cưỡng ép lên nhảy, cướp được thứ nhất điểm rơi, nhưng đánh đầu công cánh cửa thời điểm, cầu thọt tới mắt cổ tuột nở đầu, rơi về phía cầu môn trung lộ. Vừa rồi Manchester City phạt góc tiến công chủ yếu tập trung ở trước điểm, sau điểm cùng bên ngoài, đến mức Sunderland phòng thủ cũng là như thế. Giờ này khắc này, cầu môn chính giữa một khối nhỏ hẹp phạm vi bên trong, vậy mà không có người. Tô Đông đối mặt với phía bên phải, vốn là muốn đoạt trước điểm, nhưng David Silva phạt đi sau điểm, dẫn đến hắn không thể cướp được. Muốn quay người, lại phát hiện mình bị vợ giảm ở chặn. To Đông nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua sau lưng. Liền phát hiện PP cùng mạch cổ tụt nở hai người cơ hội là đồng thời lên nệ, mà PP đánh đầu đẻ vào mạch cổ tụt nở trên đầu, bán ngược rơi về phía nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu chính giữa vị trí. Cơ hội là tại trong khoảnh khắc, Tô Đông cấp tốc ra bên ngoài bên cạnh đi một bước, tránh đi bờ giảm bơn về sau, chân phải cấp tốc hướng phía sau đá ra, dùng chân gót đón rơi xuống bóng ra, trực tiếp tới một cái sau đá xoáy. Cái này vốn là Tô Đông bản năng theo bản năng một động tác, nhưng kết quả chân chân thật thật đã phải cầu, Gót chân đem bóng ra đụn một cái, nguyên bản hạ xuống cầu thế lập tức thay đổi cái phương hướng, trực hướng về phía Sunderland cầu môn. Thủ môn Mỹ nổ dị tật chọn vị trí vốn là dựa vào phía bên phải, bị Tô Đông đột nhiên xuất hiện góc chân sút gôn giật lại mình, phản xạ có điều kiện xuất thủ muốn đi vớt, nhưng chỗ nào còn kịp. Cầu trực tiếp rơi vào sân Derland của môn, ba không. Gỗ ổn. Thượng đế, thượng đế a. Bọ cạp vẫy đuôi. Tô Đông vậy mà dùng một cái bọ cạp vẫy đuôi, vì Manchester City lại xuống một thành. Đây là cỡ nào làm cho người khó có thể tin sự tình, chúng ta vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, hắn vậy mà dùng phương thức như vậy đến dứt bóng, đây quả thực quá có sức tưởng tượng không chỉ có là tranh tài sướng ngôi viên, liền liên chàng bên cạnh đội khách huấn luyện viên trưởng Guardiola đều kinh ngạc hai tay dùng sức nắm lấy đầu, miệng há đến độ có thể nhét vào một cái nắm đấm, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. dạng này dẫn bóng đơn giản, chủ đội huấn luyện viên trưởng Sarti vần bờ rủ sở càng là kinh ngạc đến chửi gầm lên, cảm thấy đây quả thực là khốn nạn, trên đời này nào có bộ dạng này dẫn bóng, bộ dạng vần đến cùng là làm ăn gì, cái này cũng có thể làm cho hắn dẫn bóng. ngược lại là sân bóng bên trong, tô Đông dẫn bóng về sau, cả người cười to một tiếng. Cấp tốc xông về bên sân, trực tiếp vọt tới trực tiếp ống kính trước, dùng sức hôn tay trái chớp nhẫn, đồng thời kích động vùng giá hữu quyền của mình. Rất nhanh, hắn liền bị đồng đội cho bao bọc vây quanh. Ông trời của ta, ngươi là thế nào nghĩ đến dùng phương thức như vậy dẫn bóng? Ghê tởm, kia rõ ràng là đầu của ta cầu công cánh cửa. Không được, không được, tô, ta phải cho ngươi quỳ xuống. Các đội hữu phản ứng khác nhau, nhưng có một chút là phi thường minh sát, đó chính là Tô Đông cái này dẫn bóng sát thực làm cho người khó có thể tin, không thể tưởng tượng. Trước đó, vỏ gặp vây đuôi càng nhiều là xuất hiện ở truyền thông đưa tin cùng TV trong video đó là cực kỳ hiếm thấy, mỗi một lần đều sẽ bị toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá châu nói chuyện say sưa. Thật không nghĩ đến, bọn hắn vậy mà tận mắt thấy dạng này một hạt dẫn bóng. Cứ việc, tại dẫn bóng trong quá trình, bọn hắn rất nhiều người thậm chí đều không có thấy rõ ràng cầu đến cùng là thế nào tiến, nhưng điểm này đều không trở ngại bọn hắn ở đây bên cạnh vây quanh Tô Đông, đồng thời cũng tới một câu phát ra từ nội tâm tán thượng. Ngoa tào, để chúng ta lại thông qua pha quay chậm chiếu lại, nhìn xem Tô Đông cái này dẫn bóng. Bỏ cặp vây bồi, bỡ dạng bận dùng thân thể chặn Tô Đông, cái này rõ ràng là bất đắc dĩ cử động, nhưng Tô Đông thân cao chân dài, Nhìn một cái này đôi đôi chân dài cỡ nào linh hoạt mau lẹ, quay người nhìn thấy VV đánh đầu bị đỡ được về sau, Tô Đông trực tiếp một cái bọ cả bảy chân, hơn nữa còn là dùng chân gót tiến cầu, thật sự là quá đặc sắc. Trực tiếp truyền hình lại chuyên môn từ nhiều cái khác biệt góc độ, đi lặp đi lặp lại quan sát Tô Đông bọ cả với đôi, dùng chân gót suốt gôn trong nháy mắt đó. Rất bình thường hiển nhiên, dạng này đội bóng là làm người tuyệt vọng. Nhất là đối với phòng thủ hắn bỡ giảm bở tới nói, hắn đã tận lực, nhưng kết quả Tô Đông hai lần trợ công hắn ngăn không được, hiện tại thật vất và hơi ngăn lại, kết quả còn bị Tô Đông lấy phương thức như vậy chơi bùa, hắn còn có thể làm sao? Tại Tô Đông đánh vào một cầu về sau, thế tài đã cơ bản đã mất đi lo lắng. Sunderland triệt để đánh mất đấu trí, chỉ là một vị phòng thủ, mà Manchester City cũng thích hợp chậm lại thế công. Dù sao quá khứ là liên tục một tuần xong thi đấu, đối đội bóng thể năng tiêu hao cũng tương đối lớn, cho nên đám cầu thủ cũng thích hợp chậm dần tiết đấu, càng nhiều vẫn là thông qua chuyển khống chế bóng đến điều động đối phương. Cuối cùng, Manchester City tại sân khách 3 không cầm súng Sunderland. Đây đã là gần nhất hai cái mùa giải, Sunderland sân nhà chỗ trải qua thê thảm nhất một trận thất bại. Lần trước tại sân nhà thua thảm như vậy, vậy vẫn là tại lẽ tám niên. Sân nhà mùa so với bốn bại bởi bốn tuần. Tô Đông thì là nương tựa theo hai truyền mùa bán, lại lần nữa được tuyển vì toàn trưởng tốt nhất cầu thủ. Ba lượt giải ngoại hạng Anh sau khi đá xong, Tô Đông lấy năm quả cùng năm lần trợ công, song song đăng đỉnh tợ giờ Mỹ ở kịp xạ thủ bảng cùng trợ công bảng. Trong đó, xạ thủ bảng là cùng giờ Rojo ba đã song song. Chelsea tranh tài muốn so Manchester City muộn 2 giờ. Sau 2 giờ, Chelsea tọa trấn sở Kempford Bridge sân bóng, nên chiến sở top City. Mang theo trước hai vòng một cái H9, một cái lập cú đốt cùng trợ công hạt 9 phân khích biểu hiện, Rojo 3 tại tranh tài trước liền tuyên bố Mình nếu lại cầm xuống một cái H9. Tranh tài ngay từ đầu, hắn cũng là biểu hiện được tương đương tích cực. Thứ 14 phút, hắn liền dùng một cước trực tiếp đá phạt, kém chút liền công phá sở toxicity của môn. Về sau, Ba lại là đá phạt, lại là đá mạnh hành cánh cửa, lại là đánh đầu công cánh cửa, biểu hiện được tương đương sinh động, liên tiếp uy hiếp được sở toxicity đội cầu môn, nhưng chính là khoảng cách dẫn bóng kém một chút như vậy. Nhất là tại phút thứ 33, tại mã lũ ạ vì Chelsea đánh vào một cầu một phút sau, Zôba có một lần phi thường đặc sắc cánh trái chuyền bên trong, nhưng cũng tiếc bị đồng đội phía trước cầu môn lãng phí hết cơ hội ở trên nửa tràng tới gần kết thúc trước, Djouba cũng bỏ lỡ đồng đội Ashley có lệ phân khích chuyển bên trong. Đội bên tái chiến, đến xuống nửa tràng, Chelsea đúng là tập trung tất cả lực lượng đang trợ giúp Djouba. Thứ 50 phút, Ano cả tại vùng cấm địa bên trái chuyển bên trong, đưa bóng chuyển cho không người phòng thủ Djouba. Bờ biển ngà tượng vương tại không có nhận bất luận cái gì phòng thủ áp lực tình huống dưới, vậy mà tại phía trước cầu môn, chỉ cần cái chán chống đỡ một hồi liền có thể dẫn bóng tình huống dưới, trực tiếp đưa bóng cho đỉnh lệnh. Cái này không thể không nói là phi thường để cho người khiếp sợ sự tình. Đến cùng là Djouba tại thời khắc mấu chốt sút bóng không tình hay là hắn vận khí thực sự quá kém. Chelsea một mực khống chế cục diện, liên tiếp đã sáng tạo ra cơ hội, nhưng từ đầu đến cuối không thể hình thành có uy hiếp Sutgun. Jojo ba khổ vì không có thể đi vào cầu, một mực tại kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Mãi cho đến phút thứ 77, Anoukã dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa về sau, bị phòng thủ cầu thủ chớp chân. Cứ việc Stoke City đội cầu thủ kháng nghị, cho rằng Anoukã là giả kẽ hiểm nghi, nhưng trọng tài chính vẫn như cũ xử phạt một chút cầu. Kia không cần phải nói, Jojo trực tiếp đứng ở penalty đốt, dọn xong cầu về sau, chậm rãi thối lui rất nhanh bờ biển ngà người dùng một cước vừa nhanh vừa mạnh giật bắn công phá sở City đội cầu môn hay không giờ joe liên tục ba trận tranh tài dẫn bóng tô đông tại đội bóng trở về tới manchester về sau mới nhận được giờ joe dẫn bóng tin tức hắn cùng đồng đội ngay tại cả gì tỉnh tổng căn cứ quan sát chelsea tranh tài cùng giờ joe dẫn bóng quá trình hắn duy nhất cảm thụ chính là ngoa tạo đây quả thực là tại gia lận ta tuyệt đối có lý do hoài nghi chelsea toàn đội cũng đang giúp giờ joe soát dẫn bóng ngươi nhìn một cái ạ nổ cả cái kia dẫn bóng đột nhập vùng tấm địa động tác rõ ràng chính là muốn kiếm chút cầu chính san chính là biên phòng xem như tinh thông đạo này, nếu như không có cái giờ này cầu, giờ Jo ba đêm nay đừng hy vọng dẫn bóng, cái kia cướp pháp quá thối. Ai nói không phải? Ngắm lại đều gọi người cảm thấy buồn cười, lại còn có thể dựa vào Venanti đến bảo trì rất trước, cái này kỳ thật cũng không phải không có. Nhiều khi cầu thủ tại tranh đoạt sạ thủ giày vàng thời điểm, thường thường đều sẽ chủ động đi đoạt lấy đá phạt đền. Từ xưa đến nay, có mấy cái dẫn bóng nhiều đạt được tay là giống tô Đông dạng này, không có đá phạt đền. Bất quá, giờ Jo ba giành trước cũng chưa chắc chính là chuyện xấu. Tô Đông đối với cái này ngược lại lại nhìn rất thoáng. Zoro ba bản mùa dài biểu hiện sát thực làm cho người cảm thấy giật mình, ba lượt tranh tài 6 cái tiến cầu tam lần trợ công, phần này phiếu điểm không thể không nói, sát thực phi thường kinh diễm. Thậm chí so với Tô Đông năm bắn năm truyền đều không chút thua kém. Bất quá, nhìn thấy đêm nay Zoro ba biểu hiện về sau, Tô Đông ngược lại là nghi thoảng. Ngay cả sân nhà giao đấu Sở Top City, hắn đều bị đá như thế dân an, cuối cùng vẫn là dựa vào penalty mới dẫn trước, ta rất bình thường hoài nghi, hắn còn có thể tại xạ thủ trên bảng đứng đầu bao lâu. Sau khi nói xong, Tô Đông tự tin miết miệng cười một tiếng. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn còn có thể lại nhiều kiên trì một hồi, không phải, vậy coi như quá không thú vị. Chương 774, vui sách hàng tháng tốt nhất. Tô Đông bỏ cặp vây đuôi, cùng giờ Zoro 3 penalty, trở thành trợ giờ mỉ ở kịp vòng thứ 3 về sau, toàn nước Anh, thậm chí châu Âu dưới bóng đá truyền thống cùng fan bóng đá tranh nhau chú ý tiêu điểm, nhất là Tô Đông bỏ cặp vây đuôi. Cho tới nay, Tô Đông cho người cảm giác đều là phi thường khác loại. Hắn đã là trên thế giới tối cường thế tiền đạo, đồng thời cũng là trên thế giới dưới chân kỹ thuật nhắn nhủi nhất cầu thủ một trong, cái này khiến hắn mặc kệ đang ở tình huống nào đều có thể thành thạo điêu luyện ứng phó bất luận cái gì đột phát sự kiện, thật giống như cái này bỏ cả với đôi. Mà lần này đối Tô Đông thêm ngợi, càng nhiều là tập trung ở hắn Lâm chàng phản ứng cùng sức tưởng tượng bên trên. Đồng thời, mới đến, cơ hồ không có khe hở dính liền, trước 3 vòng liền lấy ra 5 quả cùng 5 lần trợ công kinh diễm số liệu, kết hợp với trên sân bóng Tô Đông biểu hiện, càng làm cho rộng rãi tựa giờ mì ở kịp fan bóng đá, thậm chí châu Âu giới bóng đá fan bóng đá đều ăn no thỏa mãn. Thế giới bóng đá đệ nhất nhân thực lực, tuyệt đối không phải là giả. Liền ngay cả Nghiêm Cẩn Thê Tam đều biểu thị Nếu như không phải đồng đội nắm chắc cơ hội năng lực thoáng còn có điều khiếm khuyết, Tô Đông chí ít còn có thể lại nhiều suất mấy lần trợ công, giao đấu Sunderland trên tài, đồng đội chí ít bỏ qua 2 lần tuyệt hảo cơ hội. Nhưng bóng đá có đôi khi chính là như vậy. Đương Tô Đông biểu hiện được xuất sắc như thế lúc, Zroboa nhưng như cũ nương tựa theo một cái penalty, tại xạ thủ trên bảng tiếp tục gáp chế Tô Đông. 6 cầu tam trợ công, Zroboa bản mùa giải cũng biểu hiện ra phi thường cường thế sức mạnh, rất có cùng Tô Đông phân cao thấp tiềm chất. Ngược lại là thân ở La Liga của Zidane đâu cùng Messi, thi đấu vòng tròn bắt đầu đều không phải là đặc biệt tụ lại đã xong Sunderland về sau, nước anh truyền thông còn tuân ra một chuyện khác, đó chính là Manchester City còn tại tranh thủ đưa vào Henderson. Tại sở tạ tỷ Umorelli tận một trận chiến này, Henderson biểu hiện tại Sunderland trong đội xem như tốt nhất, ngoại trừ truyền bóng bên ngoài, còn có một cước đột nhiên xuất hiện xuất xa, kém chút xuyên thủng Manchester City của Moon. Guardiola yêu ái tại kỹ thuật hình cầu thủ, điểm này là mọi người đều biết, nhưng ở nước Anh bản thổ, loại hình này cầu thủ phượng mau Lân rác, thật giống như Nunez, dưới chân của hắn kỹ thuật tại nước Anh cầu thủ bên trong xem như tốt, nhưng tại Manchester City trong đội, như trước vẫn là không đạt được Guardiola yêu cầu chỉ có thể sung làm đa diện thủ. đây cũng là vì cái gì? Tony Cazorla cùng mụ tỷ nhổ một gia nhập liên minh Manchester City về sau, lập tức nhận lấy Guardiola ưu ái, gareth bạt gì tại trong đội vị trí cũng đi theo cấp tốc trưởng. Henderson tại nước Anh giữa trận cầu thủ bên trong cũng coi là vô cùng ít thấy loại hình. Guardiola vẫn là hy vọng hắn có thể tiến một bước tăng cường Manchester City giữa trận, nhất là tại sở tạ đi Umar lì tận đánh một trận xong, Manchester City lập tức thêm vào báo giá, hy vọng tại mùa hạ chuyển nhượng đại môn quan bế trước đó ký Henderson. nhưng cũng tiếp, Sunderland tuyệt Manchester City yêu cầu chuyển nhượng thị trường cuối cùng cũng không có trình diễn cái gọi là sau cùng điên ưởng. Manchester City tại Henderson chuyển nhượng bên trên là khó. Tiếp xúc Arsenal, Fazza cũng không thể thành công. Cuối cùng cũng không thể tiến thêm một bước bổ sung đội bóng đội hình. Bỏ qua một bên Manchester City bên ngoài, còn lại đội bóng tình huống thì càng không xong. Báo giá đi ẩn liền bày ra bản mùa giải giải ngoại hạng Anh mùa hạ chuyển nhượng. Cho rằng nếu như không phải có Manchester City tại đầu nhập lời nói, tớ giờ mì ở kịp năm nay mùa hạ chuyển nhượng đầu nhập đem sáng tạo quá khứ mấy năm qua thấp nhất giá trị. Cái này cùng tớ giờ mì ở kịp nhiều tiền lắm, của cũng không tương xứng mà truy cứu nguyên nhân ngay tại ở khủng hoảng cho vay. Năm 2006 mùa hạ, tờ giờ Mỹ ở kịp chuyển nhượng đầu nhập đạt đến lịch sử mát chỉ số, về sau liền nhận lấy khủng hoảng cho vay cùng ở do nợ nguy cơ chờ song trọng nguy cơ ảnh hưởng, đầu nhập cũng là mỗi năm trưởng. Có lẽ là cảm giác được chuyển nhượng thị trường đại môn quan bế trước, không có làm ra cái gì lớn tin tức, cho nên nước Anh truyền thông kìm nén một cố tình, rốt cục tại đầu tháng 9 tuân ra một đầu chấn kinh thế giới bóng đá máy liệu. Juni xuất quỹ, vô cùng bất nhập truyền thông xâm nhập đảo tới ra Juni vượt qua giới hạn các loại máy liệu, cũng biến thành cái gọi là triệu di cánh cửa, đủ để so sánh trước đó ke di vợ bạn cánh cửa đối triệu di cánh cửa mấy cái vai nữ chính đều tiến hành chuyên môn phỏng vấn, sinh động như thật miêu tả ra chi tiết đến, rất là để độc giả hư phấn. nhất là Daily Mail phỏng vấn vai nữ chính, cho ra Juni lại là tại thê tử mang thai trong lúc đó, mang theo di nữ đi vào hào trạch trong nhà hẹn họ. càng quan trọng hơn là, năng lực của hắn thật không được, quá trình quá bình thường, biểu hiện được không có chút nào tĩnh tình, hoàn toàn nhìn không ra hắn tại trên sân bóng sinh long hoạt hồ bộ dáng. trừ cái đó ra, Juni còn bị buộc ra nhiều lần vượt quá giới hạn, đối tượng cũng đều là vị này di nữ, có đôi khi vẫn là cùng mở yêu cầu thủ cùng một chỗ. Không chỉ có như thế, thế giới tin tức báo còn từ tên này vai nữ chính trong miệng biết được, Juni bí mật còn mắng cờ City Anojo Ronaldo, nói hắn là mẹ nó ngu. ít. Juni bản thân liền là nước Anh đồ bài, chiều gì, thay tử thời gian mang thai vượt quá giới hạn, Ba Pe, Meru, cờ City Anojo Ronaldo, đông đảo lưu lượng nguyên tố đan vào một chỗ, trong nháy mắt liền dẫn nổ nước Anh, Châu Âu, thậm chí toàn thế giới truyền thông. Tại Kegi vợ bạn cánh cửa về sau, nước Anh rồi bóng đá lại lần nữa tuân ra tính chất bê bối, mà suy sẹo nhất thuộc về cạo kẹo lô. Mẹ nó, Nam phi hất cúp trước đó, bọn này vô lương truyền thông tôn ra vợ bạn cánh cửa dẫn đến hắn bị ép lấy xuống keji đội trưởng phù hiệu tay áo, cũng làm cho nước anh đội tuyển quốc gia bấp bên thử hỏi đội tuyển quốc gia bên trong ai không để phòng keji một tay khá lắm vượt cột vừa qua khỏi cạm kẹo lồ đang định muốn tập hợp lại dẫn đầu nước anh một lần nữa xuất phát mà juni cũng tốt không dễ dàng tìm về trạng thái thời điểm truyền thông vậy mà lại tuôn ra chiêu di cánh cửa đây là dự định muốn làm gì quả thực là muốn đem nước anh vào chỗ chết bước cạm kẹo lồ nghiêm trọng hoài nghi bọn này truyền thông chính là rõ ràng cùng hắn không qua được cũng không có biện pháp sự tình vẫn là cấp tốc lên men cũng đã dẫn phát toàn thế giới nghi ngờ Cuối cùng thậm chí còn xuất hiện cái gọi là Juni trong vòng 18 tháng cùng hơn 60 người lên giường cùng chơi gái gì để đồng đội vây xem tin tức, thật sự là dẫn nổ mỗi tạp chí lớn lưu lượng. Cùng lúc đó, đủ loại xung quanh kéo dài cũng bắt đầu xuất hiện. Tỷ như một nhà nước anh tình yêu và hôn nhân cơ cấu liền lập tức ra cọ nhiệt độ, đẩy ra một phần cái gọi là thị trường điều tra. Kết quả cho thấy, tại thời giờ Mỹ ở kịp 20 chi đội bóng bên trong mở ưu fan bóng đá là dễ dàng nhất phát sinh ngoài giá thu tỉnh. Nhìn một cái Juni, khẳng định còn có khác cầu thủ, bọn hắn có phương diện này truyền thống. Đây quả nhiên tiến một bước đã dẫn phát truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt nghị, rất có một loại không thể cùng mở ưu fan bóng đá kết hôn cảm giác. Thế là, mở ưu fan bóng đá cùng bộ phận có khuynh hướng mở ưu truyền thông lập tức tiến hành phản kích cùng công kích, song phương cách không khai hỏa, đánh cho quên cả trời đất, fan bóng đá cũng đều riêng phần mình bậy ngay ngắn cái mông, lên tiếng ủng hộ cùng giúp đỡ chính mình phương này. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, sự kiện cấp tốc lên men, Tô Đông tính triệt để thấy rõ ràng nước Anh truyền thông tiêu chuẩn. Khỏi cần phải nói, liền lao góc minh tinh mấy liệu, lẫn lộn tin tức chủ đề phương diện này, nước Anh đội chó săn nhóm thật sự là tổ tông. Đơn giản quá lợi hại vận hành thủ pháp chi của minh, để Tô Đông thật sự là nhìn mà than thở. Tỷ Như Mi giờ nịu bập tở, hắn liền mỗi ngày đều đẩy ra một chút cùng Juni tương quan trò cười, cực điểm chào phúng nói móc sở trường. Juni trạng thái lại trở về, hắn rốt cục phá vỡ chiêu di hoang. Không ai nói Juni mắc phải tính chất si chứng, nhưng nghe nói hắn một mực tại hỏi đồng đội, Thụy Si Format bên trên có không có động. Juni đội tuyển quốc gia đồng đội đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời an ủi hắn thê tử có lịn, Peji đã nói, như có có cần, hắn tùy thời có thể cấp cho cho nàng ôn nhu an ủi. Dương Ferguson nói cho Juni phải cố gắng tăng lên bắn chính suất lúc, hắn khẳng định không phải ý tứ này không thể không nói nước anh truyền thông ở phương diện này đơn giản so nước anh bóng đá không biết cao minh gấp bao nhiêu lần đơn giản đã rời đi địa cầu xông ra Thái Dương Hệ. Tô Đông tại hai tuần quốc gia đội tranh tài ngày ở giữa cũng không có nhàn rỗi hắn vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì huấn luyện Vương Sơ Tỉnh cũng liên tiếp từ ở phật trở về trẻ xài chủ yếu là giúp đỡ Tô Đông tìm kiếm cùng mua thêm nhà mới đồ dùng trong nhà vật trang trí cùng các loại vật phẩm trang sức tỉ như danh giá họa tác loại hình mà khi những người khác đang bận biểu đội tuyển quốc gia tranh tài truyền thông cùng fan bóng đá tất cả đều bận rộn lẫn lộn Juni chủ đề lúc giờ bị ở kíp liên minh tuyên bố tháng tám hàng tháng tốt nhất giải thưởng. Đây là giải ngoại hạng Anh truyền thống cũ. Mỗi tháng, tờ Zero Mì ở Kỷ Liên Minh đều sẽ công bố hàng tháng tốt nhất cầu thủ cùng hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Cái này hai đại giải thưởng bình chọn phương thức chủ yếu là đến từ ba cái phương diện, một cái là tờ Zero Mì ở kịp cơ cấu quản lý, danh túc cùng nhà tài trợ đại biểu tạo thành chuyên gia đoàn, một cái khác là tờ Zero Mì ở kịp 20 chi đội bóng đội trưởng, cái thứ ba thì là tất cả fan bóng đá. Bất quá, fan bóng đá bỏ phiếu vẹn vẹn chỉ chiếm quyền trọng 10%, phía trước hai loại mới là lớn nhất phân lượng. Tại trại qua một vòng bình chọn về sau, Tô Đông lấy được tháng 8 hàng tháng tốt nhất cầu thủ Chelsea huấn luyện viên trưởng Ancelotti lấy được hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên trưởng bình chọn lôi cuốn là Ancelotti cùng Guardiola. Cái này hai tên huấn luyện viên trưởng xuất lĩnh Chelsea cùng Manchester City đều là bản mùa giải cho tới bây giờ bảo trì toàn thắng đội bóng, bởi vậy hai người cũng đều nhận lấy khá nhiều khen ngợi. So sánh lưới, Ancelotti thành tích rõ ràng muốn càng tốt hơn một chút. Chelsea trước mắt đứng hàng tọt giờ mì ở kịp bảng điểm số thủ vị, dẫn bóng nhiều nhất, bởi vậy đạt được hàng tháng tốt nhất huấn luyện viên trưởng cũng là thực chí danh y. Guardiola tại đến phiếu phương diện hơi kém một chút. Hàng tháng tốt nhất cầu thủ người ứng cử có ba cái, Tođong. Razor ba cùng sợ Cốt Lở. Phía trước hai người cũng không cần nói, sợ Cốt Lở tại bản mùa giải mở ú cũng biểu hiện ra hết sức quan trọng tác dụng, tên này 35 tuổi lão tướng còn có thể bộc phát ra dạng này trình độ, thật sự là để cho người không thể không tán thưởng. Razor ba biểu hiện cũng đồng dạng rõ như ban ngày. Tô Đông cũng không cần nói, hai người này đều là trước mắt xạ thủ bảng cùng trợ công trên bảng xếp hạng cao nhất cầu thủ, thâm thụ truyền thông cùng fan bóng đá tán thành. Cuối cùng, Tô Đông tại độ sức ở trong hơn một chút. Tờ giờ bị ở Kim Liên Minh còn tại giới thiệu Tô Đông đoạt giải lúc còn đặc địa lộ ra. Tại tờ giờ Mỹ ở kịp 20 tên đội trưởng bình chọn bên trong, Tô Đông đạt được 17 tấm phiếu bầu. Bởi vì Tô Đông là Manchester City đội trưởng, hắn đem mình phiếu bầu đầu cho giờ Joe Bar, Chelsea đội trưởng cũng đồng dạng đầu cho giờ Joe Bar, MU đội trưởng Guerini Vin khẳng định là đầu cho giờ Con Lở. Nói cách khác, ngoại trừ cái này 3 tấm phiếu bầu bên ngoài, Tô Đông đạt được còn lại 17 chi tờ giờ Mỹ ở list toàn bộ ủng hộ. Cái này không thể nghi ngờ xem như tương đương có hàm kim lượng một lần bình chọn. Tô Đông tại nhận lấy hàng tháng tốt nhất cầu thủ cúp lốc, đối tất cả bỏ phiếu cho hắn, cũng không có bỏ phiếu cho hắn người cùng fan bóng đá đều biểu thị ra cảm tạ. Đồng thời hứa hẹn mình nhất định sẽ đón thêm lại lệ. Mượn lý do này, Tô Đông cũng mời Manchester City toàn đội, tại đội tuyển quốc gia sau cuộc tranh tài, đi vào mình ở vào trại sẽ trong nhà liên hoan. Hắn cũng nhân cơ hội này, chính thức thăng quan nhà mới. Chương 775, chúng ta không phải lính đánh thuê. Tô Đông trang viên liền tọa lạc tại trại Tam Giác Vàng ngữm sơ lão Đông Dao. Chiếm diện tích cực lớn, đầu nhập cũng khá cao, dù là thi công đội khu chiêng gõ chống thúc đẩy, công trình cũng đầy đủ tiến hành thời gian 8, 9 tháng, có thể nói là một cái hạng mục lớn. Xây thành về sau, Tô Đông trang viên chính là ngữm sơ lão, thậm chí toàn bộ Tam Giác Vàng xung quanh địa khu chiếm diện tích lớn nhất hào trạch. Lại thêm xuất từ chữ danh thiết kế đại sư bộ dù nợ thủ bút, khiến cho tòa trang viên này còn không có xây thành, liền đã có chút danh tiếng. Bộ dù nợ cũng là dã tâm mừng mừng, muốn cầm cái này bị hắn ca tụng là là từ trước tới nay hoàn mỹ nhất tác phẩm, đi sung kích trong lòng hắn mỗi thưởng lớn hạng, tranh thủ có thể đem nghề nghiệp của mình kiếp sống lại đến một bậc thang. Không chỉ có một chính là, theo Tô Đông vào ở trẻ xà hẩm sơ lão, cùng hắn cùng một chỗ gia nhập liên minh VIP cũng ở nơi đây an gia. Hắn tại khoảng cách Tô Đông nhà thẳng tắp khoảng cách đại khái một cây số tạ hữu địa phương, cũng mua sắm một bộ độc tòa nhà hào trạch, diện tích lớn khái chỉ có Tô Đông bộ này 1 phần 3. Xem như điểm sơ là thường thấy nhất độc tòa nhà biệt thự, phân phối có cỡ nhỏ bể bơi. Marcelo cùng Tony Cerritos cũng đều là tại phụ cận thuê biệt thự, mà David Silva cũng đang suy nghĩ đem đến điểm sơ lão, hắn muốn cáo biệt mình phòng cho thuê tiếp sống, ở chỗ này mua bất động sản. Trời xanh không mây, một đầu sạch sẽ màu đen đường nhựa, một mực hướng phía trước kéo dài đến cuối cùng, phảng phất cùng xa xa trời xanh nối thành một mảnh. Tô đông nhà tường vây tất cả đều là bê tông một thể đổ bê tông, phi thường thẳng tắp bóng loáng, cho người ta một loại thanh lịch sạch sẽ ấn tượng. Trang viên đại môn cũng cực kỳ đơn giản, là một cái chạy bằng điện cổ đồng cánh cửa, ngay cả tạo hình đều không có. Phảng phất giống như là khảm vào bê tông trên từng rào, trong trang viên các loại hoa cỏ cây cối đều nhau nho nô ra từng nơi, đem trang viên che đậy thành một cái phong bế thức vương quốc. Có thể nói, trên đường cánh người, trừ phi đi leo lên tường đây, nếu không căn bản không nhìn thấy bên trong. Tới gần trạm vào tối, Manchester City cầu thủ mang nhà mang người, lần lượt ngân lại. Đây là Tô Đông làm Manchester City đội trưởng về sau, lần thứ nhất khởi xướng cầu thủ liên hoan, đồng thời cũng coi là đang ăn mừng mình thăng quan nhà mới. Vì chiếu cố tốt mình bọn này các đội hưu, hắn sớm liền góp nhặt phòng thay quần áo cầu thủ ẩm thực quen thuộc, cùng người nhà bọn họ dùng cơm quen thuộc, thông qua dọn nụ quan hệ chuyên môn từ ma Madrid thuê chứ danh thịt nướng đại sư đi vào trẻ xải, còn có đến từ Barcelona, Munich đầu bếp nổi danh, tất cả đều là các nơi nổi danh đầu bếp sư. Trừ cái đó ra, tô Đông còn chuyên môn thuê châu Âu chứ danh gánh xiếc thú cùng ma thuật sư đi vào hiện trường tiến hành biểu diễn, mục đích đúng là vì chiếu cô nữ quyến cùng hải tử, hy vọng cho bọn hắn một cái vui sướng ban đêm. Lần này được mời tham gia, ngoại trừ Manchester City đội một cầu thủ cùng gia quyến bên ngoài, còn có tô Đông tư nhân huấn luyện viên đoàn đội cùng bọn hắn gia quyến, Manchester City huấn luyện viên tổ, số gì cùng bờ gỉ gì sợ kẹn chờ tầng quản lý cùng gia quyến của bọn họ có thể nói mời khen ngợi vẫn là rất nhiều hấp thụ trước đó Geziner Vin bọn người kiến tạo biệt thự đưa tới quê nhà tranh chấp, tô đông lần này đặc biệt coi trọng cùng chúng quanh hàng xóm giữ quan hệ tốt, cho nên toàn bộ công trình tiến độ phi thường thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì, chỉ là tại truyền nhượng trong lúc đó nhận lấy truyền thông chú ý cùng bày dối. tại truyền thông bên trên nhìn đến mức quá nhiều, dễ thân thân đi vào hiện trường về sau mới đột nhiên phát hiện, tô đông tòa trang viên này muốn so truyền thông bên trên nhìn thấy càng lớn càng đẹp, cũng càng cố khoa học kỹ thuật cảm giác đủ loại trí năng thiết bị để cho người tán thưởng không thôi, chính là bởi vì tô đông trang viên cũng đủ lớn. Cho nên mới có thể chứa được Manchester City trên dưới nhiều người như vậy liên hoan. Tô Đông cùng Vương Sơ tỉnh cố nhiên là chủ nhà, PP, Marcelo, David Silva cùng Tony C.Ros mấy người cũng đều giúp đỡ chào hỏi khách hứa, nhất là Marcelo, gia hỏa này thổi lên châu đến, gọi là một cái sinh động như thật. Nói đến cũng thật rất kỳ quái, người cùng người khác nhau thật rất lớn. Tô Đông cùng Marcelo là đồng thời đi vào tòa này tiểu chấn, khác nhau chỉ là ở chỗ Tô Đông còn không có vào ở. Nhưng Marcelo không biết lúc nào, thông qua phương thức gì đã đem xung quanh địa khu muôn hình muôn vẻ các loại đám người tất cả đều cho sờ xoảng cái thấu, Tỉ như tô đông trang viên đường cái đối diện ở nước anh chứ danh tennis vận động viên. Nghe nói, hai năm trước, hắn vì luyện bóng, chuyên môn đặc địa mua một mảnh đất, khởi công xây dựng một tòa chuyên nghiệp tennis trại. Còn có nào đó mua ra, đoạn thời gian trước tiến vào cái tầng, dưới cơn nóng giận đem tường lây đập, chế tạo lần nữa một bộ tương đối tiên tiến bảo an hệ thống, đồng thời còn đem tiểu chấn cục cảnh sát cho cáo. Đâu có đâu có một bộ phong ở, chủ xí nghiệp nhận lấy khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, phá sản, hiện tại chính hạ giá lớn bán hạ giá. Tô đông nhìn xa xa. Mascelo thổi đến nước miếng tung bay, từ tiểu trấn hàng xóm đến kinh tế đại thế, đến chính sách quốc gia, thật giống như không có cái thằng này không hiểu, thật là đặc biệt có thể tán gẫu. Nếu như không phải tô Đông hiểu rất rõ Mascelo, biết tiểu tử này tính tình, hắn thật đúng là khả năng bị hắn cho lắc lư. Tiểu tử này về sau đoán chừng có thể đi tuyển bờ ra dịu tổng thống. Tô Đông cười nói. Davisi va cũng là ha ha cười gật đầu, có hắn tại bầu không khí liền nhiệt liệt nhiều. Ai nói không phải đâu? Mascelo chính là thuộc về câu nói như thế kia đặc biệt nhiều, nhưng sẽ không để cho người chán ghét loại hình. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, đặc biệt có nhân duyên với ai đều có thể trò chuyện tới. Thịt nướng không thể nghi ngờ là liên hoan bên trong được hoan nghênh nhất đồ ăn. Tất cả nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là tuyển chọn tỉ mỉ, chuyên môn từ Tây Ban Nha không vận tới, lại từ tên này Tây Ban Nha chứ danh thịt nướng quán đầu bếp tự mình tay cầm môi, để tất cả tân khách đều có thể thưởng thức được tối chưa ra công Tây Ban Nha thịt Nướng. Mà tô Đông cũng hạ tiền vốn, lấy ra ba bình chẳng định, khoản đãi mình bọn này đồng đội cùng huấn luyện viên. Wow, đây chính là tơ dơ mì ở kiếp tranh tài tốt nhất phần thưởng. Ngươi bỏ được lấy ra uống. Masello lập tức liền ngẩng cứng, đám người cũng đều một trận ùa nào. Dựa theo truyền thống. Mỗi một trận gỡ giờ mì ở kịp sau cuộc tranh tài, đạt được toàn trưởng tốt nhất danh hiệu cầu thủ, đều sẽ đạt được một bình trạng ấn làm ban thượng, Tô Đông là quá khứ ba trận tranh tài Manchester City toàn trưởng tốt nhất, cho nên đạt được ba bình trạng ấn. Không nghĩ tới hắn trực tiếp lấy ra khoản đái đám người. Cái này có cái gì? Qua mấy ngày ta đưa ngươi một bình. Tô Đông ngược lại là nói đến hào khí. Đám người cũng đều nhao nhau gọi tốt. Lời này nếu là đổi những người khác tới nói, vậy nhất định sẽ bị người chế cười. nhưng đối với Tô Đông, cầm cái toàn trưởng tốt nhất, cái này còn không phải chuyện dễ như chờ bàn tay. Nữ nhân cùng bọn nhỏ đều ở phía xa ăn thịt nướng cùng mỹ thực, nhìn xem gánh xiếc thú cùng ma thuật sư biểu diễn, thỉnh thoảng tuân ra trận trận tiếng hoan hô ủng hộ. Manchester City trên dưới thì là tại hồ nhân tạo bên cạnh làm thành một đoàn. Trạm biến bị mở ra về sau, mỗi người đều rót một chén, chỉ có Tô Đông chờ số ít mấy tên không uống rượu người, đổ nước. Đợi đến PP, Marcelo cùng Toni cỡ rót cho người ta đều đổ đầy về sau, Tô Đông mới giơ lên trong tay nước sôi chén. Đầu tiên, ở chỗ này, ta muốn cảm tạ mọi người, cảm tạ các ngươi đối ta ủng hộ, mặc kệ là tại trên sân bóng, vẫn là tại dưới cầu trường. Ta phi thường vinh hạnh có thể có được tháng 8 trợ giờ mì ở kịp tốt nhất, đây không phải ta một người, cũng là thuộc về các ngươi mỗi người. Mọi người nhất thời đều nhao nhao gật đầu. Ta ở chỗ này trịnh trọng hướng mọi người hứa hẹn, ở sau đó, ta nhất định tận tâm tận lực cho chúng ta chi này đội bóng đá tốt mỗi một trận đấu, ta hy vọng có thể tại bản mùa giải kết thúc về sau, dẫn mọi người lấy được một phần xuất sắc thành tích, để bên ngoài tất cả những cái tiêu kêu chúng ta là lính đánh thuê truyền thông cùng fan bóng đá, đều nhận thức lại chúng ta. Thu đồng lời này đạt được ở đây không ít người gọi tốt. Tuy nói bọn hắn đến Manchester City nguyên nhân có rất nhiều, nhưng cầu thủ chuyên nghiệp, vĩnh viễn không có khả năng không nói tiền. Nói bọn hắn là vì tiền đến Manchester City, cái này có lẽ có ít bất công, nhưng chắc chắn sẽ không sai. Bất kể có phải hay không là tự nguyện, nhưng không có người nguyện ý bị người nhục nhã vì lính đánh thuê, đây là cầu thủ chuyên nghiệp không cách nào tiếp nhận. Tô Đông lời nói này cũng khơi dậy cầu thủ đầu trí, để bọn hắn biết, cao cao tại thượng thế giới bóng đá đệ nhất nhân, cùng bọn hắn là kẻ vai chiến đấu. Tiếp xuống lịch đấu vẫn là sẽ phi thường khó khăn. Chúng ta trước mắt tại bảng điểm số bên trên xếp tại thứ hai, muốn bảo trụ cái này điểm số, phi thường khó khăn. Nhưng là, ta cảm thấy, chúng ta có đầy đủ thực lực cùng tiềm lực, đi bảo vệ phần này tần tần khổ khổ cố gắng có được thành quả, thậm chí chúng ta có năng lực đi tiến thêm một bước tranh thủ đến một cái tốt hơn kết quả. Tiếp xuống mấy trận tranh tài, đối thủ thực lực cũng không tính là quá mạnh, ở giờ giờ mì ở kim, ở rồ tỉnh cùng cùng lít cùng, chúng ta đều có đầy đủ thực lực cùng nắm chắc đi đánh bại đối thủ, điều kiện tiên quyết là chúng ta mỗi người đều muốn tận tâm tận lực đá tốt mỗi một trận đấu. Dựa theo trước mắt xu thế, thi đấu vòng tròn vòng v chúng ta đem tỏa trận sân nhà nên chiến Chelsea, cái này không thể nghi ngờ sẽ là chúng ta một đại khảo nghiệm, đồng thời cũng là đối với chúng ta trước mắt xếp hạng hàm kim lượng một lần chất nghiệm. nói đến đây lúc, tô đông cười nhẹ một tiếng, thích hợp hòa hoãn một chút bầu không khí. ta vẫn luôn cảm thấy, không có cái gì so cường cường đối thoại càng có sức thuyết phục, chúng ta muốn chứng minh thực lực của mình, chúng ta muốn chứng minh mình có thể làm được, rất đơn giản, tại cường cường trong lúc nói chuyện với nhau đánh bại đối thủ, cầm tới 3 phần. chỉ cần chúng ta lúc trước bảo trì lại đối Chelsea áp lực, tiến tới tại thi đấu vòng tròn vòng thứ sáu, sân nhà đem Chelsea làm nằm xuống, tại bảng điểm số bên trên lịch chuyển đối thủ. Vậy ai còn có thể nói chúng ta là lính đánh thuê? Ai còn dám lại xem thường chúng ta? Thật đến lúc kia, ai lại nhục nhã Manchester City là lính đánh thuê, đây không phải là đang cười nhạo mình sao? Ngay cả lính đánh thuê đều đánh không lại, có ý tốt. Cuối cùng, ta còn là câu nói kia, ta muốn nói cho mọi người, ta đến Manchester City không phải đến hưởng phúc, nếu như ta muốn nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên, thư thư phục phục sinh hoạt, ta có thể đi Real Madrid, ta có thể lưu tại Bayern, nhưng ta không có. Ta đến Manchester City là bởi vì ta có mình truy cầu, ta muốn dẫn đầu chi này đội bóng lấy được thành công mà cái này vẹn vẹn chỉ dựa vào ta một người là không được, ta cần các ngươi ở đây mỗi một vị, ta cần các ngươi hết sức ủng hộ để chúng ta đồng tâm hiệp lực, cố gắng đá tốt mỗi một trận đấu, ta tin tưởng vững chắc, cuối cùng chúng ta nhất định sẽ đạt được một cái kết quả vừa lòng. Đây là ta từ nhỏ đến lớn, cha mẹ của ta, ta tổ quốc đối ta tiến hành giáo dục cũng là ta nhân sinh tín điều. Manchester City cầu thủ đều hứng chịu tới cổ vũ, cho dù là một chút bởi vì mất đi vị trí mà không có cam lòng cầu thủ, giờ này khắp này cũng đều nhận lấy tô đồng lợi nói này cùng cảm xúc lây nhiễm, bọn hắn đều không phải là công thành danh toại cự tinh, bọn hắn đi vào Manchester City ngoại trừ bởi vì tiền, đồng thời cũng là trong lòng còn có một phần hy vọng. Bọn hắn hy vọng có thể tại Manchester City phát sáng phát nhiệt, để toàn thế giới fan bóng đá đều nhìn thấy bọn hắn. Mà Tô Đông, cho bọn hắn mang đến hy vọng. Chương 776, Manchester City chí mạng thai hỏa lầm. Tháng 9 11 ngày buổi chiều, tờ giờ bị ở kịp vòng thứ tư, Manchester City tọa trấn tại sân bóng nên chiến bờ lệch bờ. Đương tranh tài tiến hành đến thứ 2 phút, Manchester City ở bên trái đường phát khởi một lần nhanh trong tiến công. Adam Johnson lui về bất đoạn, thành công cắt bóng bợ lệch bợ cầu về sau, cấp tốc giao cho Beckett. Bớt kết ngừng cầu quay người, thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, cũng đưa bóng chuyển cho Marcelo. Bờ ra di hậu vệ trái không ngừng cầu, trực tiếp một cái chọn chuyển sau lưng, đưa bóng cho đến trước trận. Adamson sân bằng nhanh nhất tốc độ trước trên vào, nước anh đường biên khoái mã tốc độ phi thường nhanh chóng, tại bờ lệch bờ nửa chàng đuổi kịp Marcelo chuyển bóng về sau, lớn cất bước dẫn bóng sông về phía trước. Trung lộ Tô Đông cũng bằng nhanh nhất tốc độ trước trên vào, cũng xa xa chỉ hướng phía trước mình. Adamson sân dẫn bóng vọt tới vùng cấm địa bên trái, chân trái lên cầu chuyển bên trong, đưa bóng treo đến vùng cấm địa bên trong trung lộ. To Đông đã đoán được điểm rơi, sông đi lên về sau, nhảy lên thật cao lực áp trung vệ nổ sần, đánh đầu công cánh cửa. Bỡ lệch bỡ thủ môn rộ bịn sần ra sức cứu thua, nhưng ngoài tầm tay với. Go ổn. Mở màn vẹn vẹn 2 phút, Manchester City thủ kéo ghi chép. Đến từ Tô Đông một cái đặc sắc dẫn bóng, 1-0. Manchester City mở màn về sau, bị đá phi thường tích cực. Bởi vì nhận đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng, là lội đường xa trở lại Nam Mỹ châu dự thi Gmajia cùng Sanchez, trận đấu này đều không có xuất ra đầu tiên, mà là bị Adam Johnson cùng gì tật lập thay thế. Vừa rồi lần này tiến công, Adam Johnson biểu hiện rất không tệ, phát huy đầy đủ ra tốc độ của mình như thế. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Tô Đông. Hắn đuôi truyền bên trong cầu điểm rơi dự phán phi thường tinh chuẩn, lớn tiếng dọa người về sau. Manchester City lợi dụng sân nhà ưu thế, một mực khống chế trên trận thế cục. Tô Đông cũng phía trước trận liên tiếp đã sáng tạo ra nguy hiếp. Đầu tiên là tiếp cánh trái Adam Johnson truyền bên trong cầu, Tô Đông quay thân ngừng cầu về sau, quay người hướng phía bên phải, vì gì tập lịp đưa ra một cước đặc sắc diệu chuyển. Nhưng cũng tiếc, Manchester City tiền đạo cánh phải cấp tốc cắm vào vùng cấm địa, lên chân gõ cửa lúc bị thủ môn dội biển sần đập ra dưới ngoại, bỏ lỡ. Phút thứ mười Manchester City lại một lần phát động tiến công. Tony Cazoros dẫn bóng hướng phía trước trên vào, đưa bóng chuyền cho Tô Đông. Tô Đông quay người hướng phía bên phải, cùng gì tất lập tiến hành một lần gặp trở ngại phối hợp, mình nghiêng chen vào vùng cấm địa phía bên phải, được ban sau lại đột nhiên chuyển về đến một chút cầu điểm phụ cận. Lúc này, sau chen vào Tony Cazoros đón tiếp bóng, trực tiếp cố cẳng dứt bán, đưa bóng đưa vào bờ lệch bờ cầu môn góc dưới bên trái. Hai không. Cả tòa Etihad sân bóng triệt để sôi trào lên. Liên nhập hai cầu, Tô Đông một chuyền một bắn, toàn trường Manchester City fan bóng đá đều quên hết tất cả. Tô Đông càng là cùng đồng đội ở đây bên cạnh bao quanh ôm ở cùng một chỗ, chúc mừng lấy dẫn bóng nhưng lại tại đội bóng tất cả mọi người lòng tin tràn đầy thời điểm trên sân bóng đột nhiên phát sinh một lần biến đổi lớn Manchester City một lần nhanh chóng tiến công phía trước chuẩn bị bỡ lệch bỡ cắt bóng vẻ Đờ ẩn hậu trưởng phát động chuyển xa trực tiếp đưa bóng chuyển đến Manchester City vùng cấm địa tuyến đầu đúng vào lúc này cả người ép đến lớn ở ngoài vùng cấm vây Vojh xuất hiện một lần phi thường trí mạng cấp thấp sai lầm không biết có phải hay không là tranh tài quá mức thuận lợi dẫn đến hắn không có nhận nhiều ít uy hiếp trở nên không đủ chuyên chú hắn giống như đột nhiên quên mình thân ở lớn vùng cấm địa ở ngoài đối mặt vẻ ẩn chuyển xa Hắn mới đầu muốn xuất thủ đi đón, lại đột nhiên ý thức được mình đứng tại lớn ở ngoài vùng cấm vây, không thể dùng tay. Cái này vốn là một cái vô cùng vô cùng đơn giản, không cần phải nói cầu thủ chuyên nghiệp, liền xem như phổ thông cầu thủ đều có thể nhẹ nhõm tịch thu truyền bóng. Nhưng chính là bởi vì Joe hất đột nhiên tới như thế một chút, trong lúc vội vã muốn rút tay về, dùng thân thể đi ngừng cầu, kết quả lại ngừng lớn. Đối phương Tiên Phong Cả li niệm nhẹ bén mà nắm chặt ở cơ hội, vượt lên trước một bước đưa bóng đâm hướng sau lưng, mình ra tốc đuổi vào vùng cấm địa, nhẹ nhõm đẩy bắn không muôn đã thủ vì bỡ lẹt bỡ lật về một cầu. Một so với hai. Đột nhiên xuất hiện này mất bóng khiến người vô cùng thất vọng. tại lớn ở ngoài vùng cấm càng là ngây ra như phống. Yêu cầu thủ môn mở rộng phạm vi hoạt động, đây là Guardiola yêu cầu. Hắn thậm chí hy vọng Johat có thể dung nhập vào đội bóng trung hậu trận chuyển không chế bóng hệ thống bên trong đi. Cái này tại La Liga, nhất là Barca, là phi thường phổ biến yêu cầu, nhưng ở tọa giờ mì ở kiếm lại cực kỳ đặc thù. Tại Bayern, Neuer nương tựa theo tự thân xuất sắc kỹ thuật bản lĩnh cũng thường thường làm như vậy, nhưng Johat rõ ràng không được. Khỏi cần phải nói. Đợt giờ giờ bị ở kịp bên trong trước trận cầu thủ đều không có như vậy tinh tế tỉ mỉ truyền nhận banh kỹ thuật yêu cầu một cái thủ môn dung nhập truyền không chế bóng đây không phải ép đâu sao mà vừa rồi Manchester City để lên về sau Joe Hart cũng đi theo ép ra lớn vùng cấm địa nhưng hắn rõ ràng còn tưởng rằng mình là tại cầu phía trước cầu môn cho nên bản năng vô ý thức muốn xuất thủ đi đón chờ đến hắn kịp phản ứng về sau lập tức rút tay về lại dùng thân thể đi ngừng kết quả ngưng lớn lúc này mới xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm Joe lần này sai lầm đối đội bóng tạo thành sự đã kích không nhỏ bỡ thì là nhất cổ tác ý. Chơ Rio Madrid lao tướng sả gã đổ tại một lần phạt góc tiến công bên trong, Manchester City đánh đầu giải vây về sau, hắn lại cấp tốc đưa bóng đưa vào vùng cấm địa, điệp tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu sút gôn, lại lần nữa xuyên thủng Manchester City đội của môn. Nhận vừa rồi mất bóng đả kích Joe Hat thậm chí đều không có đối với cái này làm ra phản ứng, chơ mắt nhìn đối phương dẫn bóng. Hai so hai. Vừa rồi liên nhập hai cầu, Manchester City fan bóng đá có bao nhiêu kích động, kia giờ này khắc này, ngay cả ném hai cầu về sau, Manchester City fan bóng đá liền có bao nhiêu thất vọng, thậm chí cầu thủ cũng lạ bị đả kích lớn. Tô đông lớn tiếng khích lệ mình đồng đội về sau. Vẫn tại trước trận cố gắng tìm kiếm lấy cơ hội. Phút thứ 38, Marcelo tại trung tuyến phụ cận một cú nghiêng chuyền xa, đưa bóng đưa đến vùng cấm địa bên trong. Tô Đông cấp tốc trên vào, đoạt tại phòng thủ cầu thủ trước đó, ra chân đưa bóng từ giữa không trung dừng lại. Bóng ra tại đụng phải Tô Đông mu bàn chân một cái mắt, phản phất biến thành quả tạ, trực tiếp liền thuận chân của hắn rơi xuống trên mặt đất. Tô Đông tại ngừng cầu về sau, không đợi nổ sần tới gần bề sau, đột nhiên đưa bóng ngang phía bên phải một nhõm, vừa vận từ nổ sần sau lưng, kéo ra khỏi một cái khe, chân phải cấp tốc co cản giật bắn, tiếng bóng chui vào lưới. Go hồn. 3-2. Tô Đông kích động rống lớn một tiếng một đường phi nước đại, càng không ngừng cơ hai tay, ra hiệu hiện trường phan bóng đá kêu lớn tiếng đến đâu một chút. Manchester City cầu thủ cũng đều tranh nhau chen lấn đuổi theo, ở đây bên cạnh bao quanh Đem Tô Đông vây quanh. Đây tuyệt đối là một hạt ổn định quân tâm dẫn bóng. Tại bờ lệch bờ san đều tỷ số điểm số về sau, Tô Đông tại phút thứ 38, dùng một cước đặc sắc ngừng cầu sau bên trong cắt giật bán, vì Manchester City lại xuống một thành 3-2. Thật sự là quá đặc sắc. Manchester City đêm nay phòng tuyến rất có vấn đề, nhất là thủ môn João liên tiếp xuất hiện cấp thấp sai lầm, nhưng trước trận Tô Đông phát huy đến như có thần trợ, biểu hiện dị thường dũng mãnh phi thường. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Manchester City đối bờ lệch bờ tạo thành vây công chi thế. David Silva tiếp cách thẳng chuyền, trung lộ dẫn bóng hướng phía trước, cũng chuyển cho lui về tiếp ứng Tô Đông. Tô Đông kéo đến lớn ở ngoài vùng cấm đầy, lui về tiếp ứng David Silva chuyển bóng về sau, Pay người thoát khỏi nổ sân, cung cấp tốc dẫn bóng trước trên vào, đột nhập đến ở ngoài vùng cấm đầy, hấp dẫn mặt khắc nhất danh trung vệ sạm bạ bên trên đoạt về sau, thẳng chuyền vùng cấm địa. David Silva đột nhập vùng cấm địa, thành táo đẩy bắn ra tay, 4-2. Tây Ban Nha tiểu tướng kích động đến cả người đều xông về Tô Đông, trực tiếp nhảy tới Tô Đông trên thân, hô to gọi nhỏ chúc mừng. Hơn nửa hiệp, hai chi đội bóng đều bị đá qua phong túng. Cho dù là Blackburn, không có chút nào bảo thủ, Manchester City tự thân phòng thủ cũng là liên tiếp xảy ra vấn đề. Nửa trang bên trong đánh vào sáu cái dẫn bóng, thật là phi thường để cho người ngoài ý mến. Bất quá, Manchester City cũng vẫn là cần cẩn thận, Blackburn động tác có chút lớn, trọng tài chính hôm nay chấp pháp lại hơi có chút mềm. Blackburn có một cái tên hiệu gọi là bạo lực bản. Từ nơi này tên hiệu liền có thể hiểu rõ đến chi này đội bóng tranh tại phong cách, động tác 10 phần lỗ mãng, là điển hình nhất nước Anh đội bóng. Đối mặt Manchester City loại này tinh tế tỉ mỉ chuyển không chế bóng đấu pháp. Bờ lạch bờ đang mò thấy trọng tài chính đường lối về sau, quả quyết tăng lớn động tác, nhất là tại tô Đông biểu hiện sinh động tình huống dưới, càng là trở thành bờ lạch bờ phòng thủ cầu thủ chiếu cố đối tượng. Ở trên nửa tràng tới gần kết thúc trước, tô Đông tại một lần chiến đấu thời điểm, cùng hậu vệ nổ sần song song ngã xuống đất, đứng người lên thời điểm, tô Đông phải bắp chân cầu vỡ đều bị máu tươi nhức đỏ, hiện nhiên là mới vừa rồi bị nổ sần dậy đinh cho chảy thương. Trọng tài chính cũng không thể không tạm dừng tranh tài, ra hiệu Manchester City đội y ra trận, trước vì tô Đông cầm máu. Cuối cùng. Hơn nửa hiệp mang theo bốn so hai điểm số, Manchester City tạm thời dẫn trước. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Guardiola dùng sẵn tạm rút thay đổi Tô Đông. Phải bắp chân thương thế vẫn là rất sâu, Guardiola cũng thập phần lo lắng. Mà ngoại trừ đạo này vết thương bên ngoài, Tô Đông trên hai chân nhận lấy to to nhỏ nhỏ xâm phạm không biết bao nhiêu, Guardiola sợ Tô Đông thụ thương, chỗ nào còn nhớ được còn lại, lập tức đem hắn thay thế ra sân. Bực Lạch Bở cũng đồng dạng bị ép thay người, mà lại là ngay cả đổi hai người. Trước Real Madrid lão tướng sả gạ độn là mình bị thương, trung vệ nổ sần cố nhiên là dùng giày đinh quét đến Tô Đông, nhưng chính hắn chân cũng uy Hai người đều ở giữa sân lúc nghỉ ngơi bị thay thế ra sân. Manchester City nửa chẳng sau tiếp tục duy trì chuyển không chế bóng ưu thế, cũng sáng tạo được không ít cơ hội. Tốt nhất một lần là tại phút thứ 63, Adam Johnson đột nhiên xuất hiện ở cánh phải, sau khi đột phá thấp phẳng cầu chuyền bên trong đến cầu phía trước cầu môn điểm, sáng tạo dư tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, tại chiếm trước vị trí có lợi nhất về sau, đối mặt gần trong gang tấp cầu môn, một cước đẩy bắn, vậy mà trực tiếp đánh ra giới ngoại. Cả tòa sân bóng đều truyền ra làm cho người thất lạc tiếng thở dài. Đây là tốt bao nhiêu cơ hội a? Sau đó Manchester City lại đã sáng tạo ra mấy lần cơ hội, nhưng đều không thể chuyển hóa làm dẫn bóng, đến mức đến tranh tài cuối cùng, Manchester City là lấy 4 so 2, mà hiểm đánh bại tới chơi bờ lề bờ. Tô Đông Cứ việc chỉ đá nửa trạng, nhưng bằng mượn hai bắn hai chuyển, vẫn như cũ cầm xuống toàn trường tốt nhất cầu thủ danh sưng, lại lần nữa đạt được một bình trạng bình, mà hắn cũng thực hiện mình trước đó hứa hẹn, đem trạng ấn đưa tặng cho Marcelo, mừng rỡ tên này bờ ra giữa hậu vệ trái tại trong phòng thay quần áo nhảy lên thoát y vũ. Nhưng hai cái mất bóng, vẫn là cho Manchester City chàng thắng lợi này lưu lại thai hoang ẩm. Chương 777 Ma quỷ ở chỗ chi tiết. Bốn so với hai bại bờ bờ, để Manchester City lại lần nữa cầm xuống ba phần, nhưng trả ra đại giới là tô Đông chỉ đá nửa tràng. Cái này khiến hiện trường fan bóng đá dị thường thần trương. Bốn vòng tranh tài, bảy cái dẫn bóng, bảy lần trợ công, cứ như vậy một phần phiếu điểm. Phóng nhãn châu Âu giới bóng đá, chỉ sợ cũng chỉ có Djokovic có thể chống lại. Đôi này Manchester City tới nói, có thể nói là hạch tâm chiến lược. Djokovic tại vòng thứ tư cũng dẫn bóng, nhưng chỉ tiến vào một cái. Nói cách khác, hiện tại, tô Đông cùng Djokovic tại sạ thủ trên bảng là bất phân thắng bại, nhưng tô Đông tại trợ công trên bảng lấy được dẫn trước. Tô Đông cùng giờ Zoro ba đỏ sức, không thể nghi ngờ cũng là lập tức giải ngoại hạng Anh làm người khác chú ý nhất quyết đấu, mà lại hai người phía sau là đồng dạng đều bốn thắng liên tiếp Manchester City cùng Chelsea. Trong đó, Chelsea nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế, một mực duy trì điểm thi đấu vòng tròn bảng đứng đầu bảng vị trí. Nhưng chân chính để truyền thông chú ý tiêu điểm chỉ có hai cái, đó chính là Manchester City hai cái mất bóng cùng Tô Đông tụ thương. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Guardiola đối với Manchester City hai cái mất bóng cũng không hài lòng, hắn cho rằng đây là có thể tránh khỏi. Không chỉ có như thế, Guardiola còn biểu thị Hắn đối thủ môn biểu hiện cũng không hài lòng. Cái này tại ngoại giới đã dẫn phát kịch liệt thảo luận, bởi vì Joe Hart là trước mắt nước Anh thủ môn, được công nhận là là nước Anh, thậm chí châu Âu giới bóng đá thế hệ tuổi trẻ thủ môn bên trong người nổi bật. Guardiola vậy mà đối Joe Hart không hài lòng. Cũng bởi vì hắn trận đấu này hai cái mất bóng. Đáp án khẳng định không phải như vậy. Tại Manchester City nội bộ, sớm liền rõ ràng Guardiola đối thủ môn yêu cầu đặc biệt cao, hắn thậm chí thường thường trong huấn luyện hô ngực, chỉ đạo Joe Hart, hy vọng hắn có thể cải biến mình đá bóng tư tứ, nhất là một chút tư duy theo toán tính. Gadio La thậm chí trong huấn luyện, nhiều lần an bài giờ đảm nhiệm chủ lực thủ môn, nhưng giờ hận uy hiếp hết sức rõ ràng. 34 tuổi Ireland láo tướng thân cao chỉ có một m85, lúc còn trẻ liền lấy các loại tinh thần nhào nghe tiếng, một mực khống chế Newcastle chủ lực thủ môn vị trí. Mà quá khứ những năm này, Newcastle vẫn luôn làm tợ dở mì ở kịp không thể coi thường một cúc cường đại thế lực. Nhưng theo tuổi tác tăng lên, thân thể cơ năng dần dần trượt, bây giờ giờ cũng dần dần bộc lộ ra xương sườn mềm của mình. Lúc còn trẻ còn có thể dựa vào phản ứng cùng thân thể cứu thua để đền bù, nhưng hiện nay hắn đã nhào bất động. Càng quan trọng hơn là. Gaddiola đối thủ môn yêu cầu không chỉ là thủ môn, đồng thời còn muốn dung nhập vào trung hậu trận không chế bóng. Đây cũng là Van Gaal chấp giáo 3K về sau, đối Tây Ban Nha thủ môn huấn luyện cải cách trọng yếu tạo thành bộ phận, cho nên những năm này Tây Ban Nha hiện ra giống Van Ness, Reina, Casillas chờ một nhóm người lồn thủ môn, cơ hội có thể nói là đại lượng sản xuất. Nhưng cái này tại nước Anh hay là vô cùng sự vật mới mẻ. Jóhaz cùng giải ẩn, hai cái này thủ môn đều không thể để Guardiola hài lòng, có thể hiện tại Manchester City tiêu chuẩn, căn bản hấp dẫn không đến tốt hơn thủ môn, tỉ như Neuer, đây tuyệt đối là Guardiola nam thần nhưng hắn có thể bỏ qua bài đi vào Manchester City. Tuy nói tô đông cùng Nơ ơ quan hệ phi thường tốt, nhưng cũng không thể làm được điều này. Thậm chí đừng nói Nơ ơ, Guardiola đã từng nghĩ tới muốn từ Juventus mời chào Lao tướng vi phong, nhưng người ta vi phong căn bản không muốn tới. Cái này khiến Manchester City tại thủ môn vị trí bên trên rất khó có tư cách. Bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục áp dụng Joh cùng giải hận, cũng tại giữa hai người lựa chọn Joh, vì trợ giúp Joh tốt hơn thích ứng một bộ này chiến thuật đấu pháp. Guardiola thậm chí chuyên môn từ La Liga mời chứ danh thủ môn viên huấn luyện viên ấm sở đến đây Manchester chắp giáo. Nói lên ấm sợ, vị này cũng coi là Tô Đông người quen cũ. Hắn là chức nghiệp thủ môn xuất thân, tại Cờ Ju Yves giờ giảm tim ý thời kỳ, hắn chính là ba ca dự bị thủ môn, nhưng cùng Gadiola cơ bản không chút làm qua đồng đội, bởi vì tại Gadiola lên trước nhập đội một về sau, ấm sợ liền đã rời đi ba ca. Chăn chọc nhiều chi đội bóng, trong lúc đó học tập tương quan huấn luyện viên trường trình học, chuyên công thủ môn viên huấn luyện, ấm sợ xuất ngũ sau liền đi thẳng tới ba ca, trực tiếp đảm nhiệm vịt cặc trợ thủ, cái này một đám chính là 5 năm. Cũng là ở chỗ này, ấm sợ quen biết Tô Đông. Mourinho chấp giáo ba về sau, mang đến mình thủ môn viên huấn luyện viên, ấm sở cũng bởi vậy bị ép rời đi Barca, đảm nhiệm qua một chút trung hạ du cùng thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn đội bóng huấn luyện viên trưởng, nhưng chấp giáo thành tích đều không để ý muốn. Guardiola sớm tại lẻ chín niên, liền muốn đem hắn đưa đến Manchester City đến, nhưng lúc đó hắn có chấp giáo nụ mẹn xỉ ạ cơ hội, nói khéo từ chối Guardiola, mãi cho đến năm nay mùa hạ, hắn từ nụ mẹn xỉ ạ sau khi tan học, Guardiola lại lần nữa phát ra mời, hắn mới tại tháng 8 gia nhập liên minh Manchester City, tiến vào Guardiola huấn luyện viên đoàn đội. Nhưng hắn đối rót cùng giải ẩn huấn luyện, tiến triển cũng không lý tưởng. Nói cho cùng, cái này hai tên cầu thủ đều đã định hình. Nếu như nói, thủ môn trở thành Guardiola tối không hài lòng câu, Tô Đông thụ thương thì là để Guardiola cảm thấy khủng hoảng. Nó giờ bị ở kịp có bao nhiêu bạo lực, tấn công tính mạnh bao nhiêu, nhìn xem Tô Đông cặp kia chân liền biết. Trên cơ bản là mỗi một trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn đều muốn bị thương. Giao đấu bợ lệch bợ đổ máu, chỉ là thoáng nghiêm trọng một chút điểm. Có thể coi là là như thế, Guardiola vẫn tại sau trận đấu bởi họp báo bên trên, đối bợ lệch bợ dã man phạm lối tiến hành công kích. Nhất làm cho ta cảm thấy khó có thể tin chính là Rất nhiều rõ ràng hẳn là muốn ăn bài động tác, trọng tài chính thậm chí ngay cả Phạm Lỗi đều không nổi. Không chỉ có là Guardiola, kỹ thuật tổng thanh tra Bờ Gỷ Dịch Sở Tẹn cũng ra mặt công kích trọng tài chính mềm yếu, cho rằng đối với Tô Đông cái này cấp bậc cầu thủ, hẳn là cho càng nhiều bảo hộ, mà không phải bỏ mặt hắn gặp phòng thủ cầu thủ xâm phạm. Lời tuy như thế, nhưng hôm nay Manchester City thấp cổ bé họng, ai sẽ nghe? Nếu là Ferguson ra mặt giống một tiếng, đoán chừng trọng tài sẽ còn kiên kỵ một chút, nhưng Guardiola cùng Bờ Gỷ Dịch Sở Tẹn không có phần này lượng. Tô Đông tương thế để hắn vắng mặt tranh tài ngày kế tiếp với luyện, đồng thời cũng không có ở giữa tuần tiến về áo. Giao đấu sạc bật Zebun đội hình ra sân bên trong, sáng tạo giữ thay thế Tô Đông đảm nhiệm đội bóng xuất ra đầu tiên tiền đạo. Nhưng kết quả để cho người ta cảm thấy 10 phần phiền muộn. Manchester City tại sân khách cũng không có đụng phải sạc bật Zebun tiến công, Hà Lan danh xuất sở tí vẫn đối mặt Manchester City lúc, vẫn như cũng là dùng phòng thủ làm chủ, để Manchester City đạo khách thành chủ khống chế được tranh tài, cũng liên tiếp sáng tạo ra cơ hội. Nhưng Manchester City sáng tạo ra cơ hội, tất cả đều bị lãng phí hết. David Silva, Griezmann, Sanchez, sáng tạo dù ga Cả nửa chẳng Manchester City tiến công đều có thể bị chế tắc thành một phần bỏ lỡ tranh tài tuyển tập. Ngược lại là Sarsbrudzun cũng không có đối Manchester City tạo thành nhiều ít tính thực chất uy hiếp. Có lẽ chính là bởi vì như thế, để Manchester City hậu phòng tuyến có chút quá khinh thường, liên tiếp để lên, phòng thủ cũng xuất hiện chỗ sơ suất. Ở trên nửa tràng tới gần kết thúc trước, Sarsbrudzun cầu thủ thi cả dàn một cước ở ngoài vùng cấm vây lốp bóng, đem bóng ra sâu qua chọn vị trí gần phía trước thủ môn Joh, để cầu đã rơi vào cầu môn vì Sarsbrudzun thủ kéo ghi chép. Manchester City mang theo không một lạng hậu điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Tại Zbun sân bóng đội khách trong phòng thay quần áo, Guardiola mặt mày xanh lét, cơ hồ là đem phẫn nộ hai chữ tràn ngập trên mặt. Hắn đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện vô cùng vô cùng bất mãn. 13 chân sút gôn, chỉ ít có 5 lần đạt được cơ hội tốt, một cái cầu cũng không vào. Các ngươi cho ta cảm giác, tựa như là một đám hoàn toàn sẽ không đá bóng hài tử, ta thậm chí đều đã không biết phải nói như thế nào. Guardiola thật là tức giận. Thủ trận chính thức ở vô chiến, đồng thời cũng là Guardiola cuộc đời huấn luyện viên trận đấu chính thức ở vô chiến chính tái, dù là vẹn vẹn chỉ là ở rổ bị cụt. Nhưng đối thủ thực lực không yếu, Manchester City lại đá cho dạng này, cái này khiến Guardiola làm sao có thể tiếp nhận. Cầu thủ cũng cũng rất phiền muộn. Bọn hắn sát thực đã tận lực, nhưng từ đầu đến cuối bị đá rất bình thường khó chịu. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác. Bản mua giải xuôi gió xuôi nước, cho bọn hắn tạo thành một loại hảo giác, cảm thấy giống như đội bóng tiến công rèn luyện tốt, mỗi người đều biết làm sao phối hợp, biết làm sao đá, cho nên tiến công đánh như thế nào làm sao có. Nhất là Di Griezmann, Sanchez cùng Davidsi và công kích như vậy tay, bọn hắn cảm thấy mình giống như trạng thái phi thường tốt. Nhưng đến đêm nay trận đấu này, bọn hắn lại phát hiện mình khắp nơi vấp phải chắc trở, mọi chuyện không thuận. thật giống như Jima Jia, hơn nửa hiệp hắn liền bỏ lỡ một lần cơ hội tuyệt hảo. kia là hắn vấn đề sao? lúc ấy Jima Jia chen vào đi lúc, sáng tạo giúp đưa bóng truyền về, hai người phối hợp ý thức là đến, nhưng vấn đề là, vẹn vẹn phối hợp ý thức được vị là không đủ. sáng tạo giúp tại phòng thủ cầu thủ quá nhiều dưới, cho Jima Jia chuyển bóng chậm một chút xíu, đồng thời cũng không có chuyển đến hắn am hiểu nhất chân trái. kia tạo thành kết quả chính là, Jima Jia đuổi theo về sau, không thể trực tiếp đánh, còn phải lại dừng lại điều chỉnh. chính là cái này dừng lại, để Jima Jia bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội nhìn giống như là hắn cố ý ngừng cầu làm hỏng chiến cơ đồng dạng trên thực tế hắn cũng rất bình thường ngoan ngoãn a sanche david siva bọn người là như thế thời gian dần trôi qua bọn hắn xem như đều suy nghĩ minh bạch ma quỷ ở chỗ chi tiết phía trước mấy trận tranh tài đội bóng bị đá thuận đó là bởi vì tô đông tồn tại tô đông mang theo bọn hắn đá không chỉ có vì bọn họ chia sẻ nhiều nhất phòng thủ áp lực đồng thời cũng đang không ngừng cho bọn hắn sáng tạo cơ hội mà lại đều là cực kỳ tốt cơ hội mỗi một chân truyền bóng đều cho rất đúng chỗ rất bình thường dễ chịu So sánh dưới, sàn tạc du dưỡng phó sát bật Z-Bull hai tên trung vệ đều tốn sức, có thể chuyển ra cái gì tốt cầu. Có lúc chính là như vậy. Lúc có không cảm thấy có cái gì, cũng không hiểu đến chân quý, cảm thấy hết thảy đều là chuyện đương nhiên, thậm chí sẽ cảm thấy, giống như không có hắn cũng không quan hệ, mình như thường châu bút, như thường có thể. Nhưng chỉ có tại mất đi thời điểm, bọn hắn mới có thể minh bạch, hắn đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Chỉ là bị dạy làm người tư vị, thật sự là không dễ chịu. Nhưng Manchester City bọn này cầu thủ rõ ràng đều bị đạ đến. Sơ tí vần đến cùng là Hà Lan danh xuất, phòng thủ tổ chức đến tương đương nghiêm mật, hung hăng áp chế Manchester City nhụy khí. Cũng bởi vì như thế, cho nên tại tô Đông bị Lietia đặc biệt hô tiến phòng thay quần áo thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được trung quanh đồng đội không khí đều trở nên không đồng dạng. Thật vất vả đeo một lần đội trưởng phù hiệu tay áo, Dạ bạ lìa tạ khi nhìn đến tô Đông tiến đến là, lập tức tựa như khoai lang bằng tay, triệt hạ trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo, trực tiếp nhét vào tô Đông trong tay. Động tác này để trong phòng thay quần áo truyền ra một trận tiếng cười. Chưn bảy đây chính là trinh lệnh. Ta hiểu được. Mọi người vất vả, nửa chàng sao giao cho ta. Không biết là chuyện gì xảy ra, đương Tô Đông nghe xong huấn luyện viên trưởng Guardiola phân tích cùng ăn bài, lại nghe rõ ràng các đội hưu gặp được tình huống về sau, hắn chỉ là hời hợt nói một câu nói như vậy, sau đó tất cả mọi người vậy mà đều cảm thấy một phần an tâm. Theo đội ngũ đi ra cầu thủ thông đạo, lại một lần nữa đi vào Zbun sân bóng lúc, David Silva nhìn xem đội ngũ phía trước nhất, Tô Đông kia khôi ngô cao lớn thân thể lúc, trong lòng không khỏi cảm nhận được một loại được bảo hộ tốt cảm giác an toàn. Tô Đông chính là như vậy cầu thủ, hắn cuối cùng sẽ để cho người ta cảm thấy yên tâm. David Silva tin tưởng, không chỉ có là hắn, chung quanh đồng đội hẳn là đều có cảm giác như vậy đó chính là nhìn thấy hắn, cả người đều yên tâm. Theo đại đội nhân mã một lần nữa trở lại sân bóng, riêng phần mình triển khai trận thế. Sát Sarsbrzetun Hà Lan chủ xoáy sở tí vẩn khi nhìn đến tô đông dự bị ra sân lúc, rõ ràng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Gadiola sẽ ở giữa trận lúc nghỉ ngơi liền thay người, càng không có nghĩ tới, hắn sẽ trực tiếp thay đổi sản tạc du. D... Chẳng lẽ hắn không có ý định nếu lại cho Barca huy tiền đạo một cơ hội ừ. nhỏ nhõi? Nhưng rất nhanh, hắn liền không có thời gian lại đi suy nghĩ cái vấn đề này. Tranh tài ngay từ đầu, Sarsbrzetun liền dẫn đầu làm khó dễ, ý đồ khởi sướng một đợt đoạt công, ép một chút Manchester City nhưng vẹn vẹn 4 phút về sau, Manchester City một lần nhanh chóng phản kích. Bờ rít cánh trái chọn truyền sau lưng, Di Magi dẫn bóng tiến quân thần tốc, một đường phi nước đại đến vùng cấm địa bên trái, thấp phẳng cầu truyền bên trong đến vùng cấm địa bên trong, trung lộ tiếp ứng Tô Đông Nguyên lai tưởng rằng Di Magi sẽ truyền đến phía trước cầu môn, không nghĩ tới hắn nhận phòng thủ cầu thủ quá nhiều, truyền đến phía sau mình, bất ngờ không đề phòng, Tô Đông Linh mẫn xoay người, dùng thân thể chặn trung vệ về sau, ra chân ngừng cầu, đến cùng là vội vàng làm việc. Tô Đông một cước này ngừng cầu cũng không có ngừng tốt, dẫn đến hắn làm hỏng cơ hội tốt nhất, nhưng hắn rất nhanh lại đi trước một bước, đưa bóng bảo vệ, cũng cấp tốc về làm được penalty điểm phụ cận. Chỉ gặp David Silva nhanh chóng chen vào đến, chân trái đẩy bắn dưới góc phải, đưa bóng đưa vào sạt bật Zidane cầu môn. Tây Ban Nha tiểu tướng dẫn bóng về sau, trực tiếp giang hai cánh tay ra, cả người một đường phi nước đại, xông ra sân bóng. Tô Đông cùng Manchester City cầu thủ cũng đều là từng cái tranh nhau chen lấn đuổi về phía trước, trực tiếp đem David Silva đè ngã xuống bên sân, trắng trợn chúc mừng lấy dẫn bóng. Đây chính là mấu chốt. Chính như trong chúng ta trận lúc nghỉ ngơi chỗ phân tích như thế, hơn nửa hiệp sản tạc rùi mấy lần chuyển bóng, cho chất lượng đều không cao, nhưng vừa rồi Manchester City lần này tiến công, chúng ta cũng có thể thấy được Tô Đông tác dụng. Zima Zia nhận lấy phòng thủ cầu thủ quay nhiêu, một cước này chuyển bóng cho đến cũng không lý tưởng, nếu như trung lộ tiếp ứng chính là sản tạc rùi, kia đoán chừng cước này cầu liền không có, nhưng Tô Đông phản ứng rất nhanh, quay người ra chân ngừng cầu, cũng cấp tốc bảo vệ cầu. Cái này khác nhau cứ việc tô đông cũng không thể thu hoạch được trực tiếp lên chân cơ hội, nhưng hắn không chỉ có dừng lại cầu, mà lại che lại, đem nguyên bản một lần chú định thất bại tiến công, lại ngạnh sinh sinh xoay chuyển lại, một lần nữa đã sáng tạo ra tiến công cơ hội. Cũng vì David Davisiwa đưa ra một cước thoải mái chuyển bóng, David Davisiwa cùng lên đến trực tiếp liên đánh. đông dạng chuyển bóng, hơn nửa hiệp sáng tạ rút cũng vì David Davisiwa chuyển qua, nhưng giữa trận lúc nghỉ ngơi, chúng ta từ chiếu lại bên trong liền nhìn ra được, lúc ấy một cước này chuyển bóng đến binh không thoải mái, Davisiwa xem như miễn gưỡng lên chân, nhưng tô đông một cước này chuyển bóng, vừa vặn liền chuyển tại Davisiwa bắn vọt tuyến đường bên trên, mà lại bóp chuẩn mức điểm. Nhìn giống như không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế, bên trong trên lệnh phi thường kinh người, Guardiola ở đây bên cạnh lớn tiếng gọi tốt, vì cầu thủ ở đây bên trên biểu hiện reo hò. Làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, hắn so với ai khác đều rõ ràng, Tô Đông đối chi này Manchester City tầm quan trọng. Cái này thậm chí không phải dẫn bóng cùng trợ công liền có thể cân nhắc, đồng thời còn có chiến thuật của hắn tác dụng, cùng hắn tại trên sân bóng đối quân tâm ổn định, đây đều là còn lại bất luận cái gì nhất danh, cầu thủ không cách nào so sánh. Tô Đông chính là chi này Manchester City hoàn toàn xứng đáng vương. Nghĩ tới đây lúc, Guardiola không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, quả quyết đổi lại tô đông. Tại cầu thủ cửa thông đạo, giữa trận liền được an bài đi tắm rửa sàn tạ, rui liền đứng ở nơi đó quan sát các đội hữu tranh tài. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi 4 phút thời gian, Manchester City liền dẫn bóng. Đây là trùng hợp, nhưng trên thế giới lấy ở đâu nhiều như vậy trùng hợp? Hơn nửa hiệp nhiều như vậy cơ hội, hắn cùng các đội hữu đều không có tấn công vào nửa cái, nhưng tô đông vừa vào sân, lập tức liền phá không thành đạt được. Sàn tạ rui tô đông tình cảm cực kỳ phức tạp một phương diện, hắn phi thường bội phục tô đông lấy được thành tiệu, cùng biểu hiện ra thực lực, cái này khiến hắn tự thẹn không bằng. nhưng một phương diện khác, hắn lại sâu sắc cảm nhận được một loại không cách nào phản kháng kiềm chế. năm đó hắn chọn rời đi bay ơn, cũng là bởi vì tô đông gia nhập liên minh để hắn không nhìn thấy hy vọng. không nghĩ tới, vật đổi sao rời, hắn tại bờ lệch bờ biểu hiện xuất sắc về sau, đi tới Manchester City, nguyên bản mong đợi tại chức nghiệp tiếp sống có thể tiến thêm một bước. ai có thể nghĩ tới, tô đông lại tới. hắn thậm chí có loại cảm giác, tô đông có phải hay không đang tận lực nhắm vào hắn? đây đương nhiên là hư hào đón ngộ. Bởi vì Tô Đông căn bản là không có đem hắn xem là đối thủ, Tô Đông đã đứng được quá cao, cao đến khả năng đều không nhìn thấy hắn sạn tạc rút tồn tại. Thật giống như trận đấu này, sạn tạc rút triệt để cảm nhận được mình cùng Tô Đông ở giữa, loại kia làm người tuyệt vọng cách xa trên lệnh. Hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần Tô Đông tại, hắn liền sẽ không có bất kỳ cơ hội. Đây là cỡ nào làm người tuyệt vọng hiện thực. Theo Tô Đông ra sân, Manchester City tiến công bắt đầu đánh cho sinh động. Phút thứ 52, David silva có qua có lại, đưa ra một chọc khe cầu. Tô Đông Sông về phía trước Đông, dẫn bóng cương ép giải khai hai tên trung vệ giáp công. Dẫn bóng sông vào vùng cấm địa về sau, tại đã hình thành đơn đao tình huống dưới, đưa bóng phân đến cánh phải. Một đường theo sát phía sau Sanche cấp tốc chen vào đến, tỉnh táo đẩy bắn ra tay. Vì Manchester City lịch chuyển điểm số hai so với một. Chile biên Phong dẫn bóng về sau, đồng dạng cũng là kích động đến tối đỉnh. Đây là Guardiola trận đầu Euro chiến chính thức tranh tài, sao lại không phải hắn? Lịch chuyển điểm số về sau, Manchester City thế công càng tăng lên, liên tục càng không ngừng sáng tạo ra tiến công cơ hội. Phút thứ 63, David Silva tiếp cánh trái Griezmann xuyên qua về sau, đưa bóng cho quyền Gaza Zaba di. Nước Anh giữa trận chen vào đến trực tiếp có cản giận bán, đánh ra một cước vừa nhanh vừa mạnh xuất xa. Nhưng Gaza Zaba di một cước này sút gôn bị đối phương nước Đức thủ môn chỉ mà trực tiếp đập ra. Bóng ra bị nhào tới vùng cấm địa bên trong, Tô Đông nhẹ bén xuất hiện tại điểm chết người nhất vị trí, đối mặt đập ra tới cầu, nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đất thủ, lấy không một cái dẫn bóng, cười đến không ngậm miệng được. Ba so với một, Ném đi 3 cầu về sau, sơ tí Vân ngay cả đội hai tên cầu thủ, tăng cường đội bóng phòng thủ. Manchester City cũng là thấy tốt thì lấy cũng không tiếp tục tiếp tục truy kích. tranh tài rất nhanh liền tiến vào rằng có rắc rối thời gian. sạt bực jetbull đấu trí thiếu thiếu. manchester city cũng không tiếp tục tiếp tục dẫn bóng ý nghĩ. dù sao đây cũng là đối sân khách một phần tôn trọng. ba so với một lịch chuyển đối thủ, đã đủ để bảo đảm manchester city từ sân khách lấy đi một trận thắng lợi. cần gì phải lại chọc giận đội chủ nhà đâu. có đôi khi bóng đá tranh tài chính là như vậy. thật giống như đồng dạng là hưng người. johnny năm đó vừa trèo lên lục anh siêu thời điểm, liền không ít bị người đá hất chân, thậm chí có phạm lỗi chính là muốn tổn thương hắn. vì cái gì đây? bởi vì hắn bị đá quá hoa quá lãng. Phong thủ, cầu thủ đều sẽ có loại cảm giác bị người qua, trong đầu đã rất bình thường phiền muộn. Ngươi nếu là lại dở trò gian, lại lặp đi lặp lại uổng, kia không có ý tứ, cũng đừng trách ta hạ hung ác trơn. Bóng đá tranh tài cũng là như thế, sân khách tác chiến, có đôi khi nên thấy tốt thì lấy, đừng luôn luôn muốn soát người ta một cái điểm số lớn. Nhất là như loại này tại Tha Hương nơi đất khách quê người tác chiến, thích hợp thu liễm tài năng cũng là một loại bo bo giữ mình tiến hành. Manchester City cuối cùng là ba so với một nghịch chuyển sạt bật Zebul. Guardiola tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên trọng điểm điểm danh biểu dương tô Đông. Cho là hắn dự bị ra sân thay đổi tranh tài thế cục, là đội bóng lịch chuyển đối thủ yếu tố mấu chốt. Ta hiện tại lớn nhất hy vọng chính là Tô Đông có thể mỗi ngày đều hoàn hảo không chút tổn hại, kiện kiện khang khang tham gia trận đấu cùng huấn luyện, cái này so cái gì đều tới trọng yếu. Có thể để cho Guardiola nói ra lời như vậy, cái này cũng trái lại nhìn ra Tô Đông đối chi này Manchester City tầm quan trọng. Truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều cơ bản tán thành Guardiola ngôn luận, bởi vì Tô Đông đúng là thay đổi chiến cuộc. Tại đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài, Juventus tọa trấn sân nhà, nên chiến đến từ Ba Lan Poznań Laihi. Bộn nạ La đang bán đi dậy vàng thưởng được chủ Leandro Sorki về sau, thực lực tổng hợp đã rõ ràng trưởng. Thật không nghĩ đến chính là, Juventus tại sân nhà vậy mà biểu hiện được càng thêm mười vải. Hơn nửa hiệp bắt đầu không lâu về sau, ngay cả ném đi hai quả cầu, cái này khiến ngựa Văn Quân Đoàn đơn giản lâm vào tuyệt cảnh. Sau đó, Juventus ngay cả vị ba cầu, cuối cùng làng địch chuyển đối thủ. Ngay tại tất cả mọi người coi là, ngựa Văn Quân Đoàn muốn bắt lại đối thủ thời điểm, tại bù giờ giai đoạn, bộn nạ La đánh ra một lần chí mạng phối hợp, thay thế Leandro Sorki tiền đạo Ju Nè dùng một cái đại lực xuất xa, lần thứ ba công phá bi phong cầu môn đem so với phân san đều tỷ số 3-3. Ju Nèe Hès cũng nương tựa theo một cước này xuất xa, diễn ra hattrick. Đương Manchester City tại đá sông giao đấu sarsburts bun tranh tài về sau, thu được ở xa ý tin tức lúc. Tất cả mọi người ngây dại. Đeo nệ gì đây là cái gì thao tác? Lấy Juven tu thực lực, vậy mà làm cho đối phương tiền đạo trình diễn hattrick. Cái này nếu là danh tướng còn chưa tính, nhưng vị này Ju Nèe Hès mới 22 tuổi, Latvia tuyển thủ quốc gia, trước đó hiệu lực tại Latvia trong nước thi đấu vòng tròn cùng Hungary thi đấu vòng tròn, trước đó một mực danh không hiền hách không nghĩ tới vậy mà tại đối mặt Juventus thời điểm, trực tiếp cho ngươi tới một cái đại chiêu, lại còn là bạo kích. Lời tuy như thế, nhưng từ đó vẫn như cũ đó có thể thấy được, đeo nệ gì đối Juventus cải tạo còn gánh nặng đường xa. Phải biết, năm nay mùa hạ, Juventus thế nhưng là đầu nhập vào hơn 60 triệu euro chuyển nhượng phí, tại vốn có trên cơ sở tăng thêm một bước đội bóng sức cạnh tranh, nhưng từ bây giờ nhìn, thi đấu vòng tròn bắt đầu một hòa một thua, đầu tiên là thủ vòng bại bởi bà gì, đầu tuần cuối sân nhà ba so ba bại bởi sạm đỏ gì ạ? Bây giờ Ở dù điển cục lại lần nữa thua cái 3-3, đối thủ là thực lực yếu hơn ba Lan thi đấu vòng tròn đội bóng. Cái này không thể không để cho người lo lắng. Chương 779, thảm tao đào thải. Ở dù điển cục tranh tài muốn so trang tí only sớm hơn một chút. Có thể coi là là như thế, sân khách đã xong sả sức bật jet bun về sau, Manchester City ngựa không dừng vó ngồi hết tí hát hàng không chuyên cơ trở về tới Manchester, lại ngăn lại cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện lúc, đều đã là nửa đêm. Vừa kinh lịch một trận tranh tài, lại trải qua hơn 3 giờ 43, tất cả mọi người đã là thể xác tinh thần đều mệt. Ngăn lại trụ sở huấn luyện về sau, riêng phần mình lái xe về nhà, tô đông thu thập xong đồ vật, đi thẳng ra khỏi huấn luyện cẩu, đi tới trụ sở huấn luyện bãi đỗ xe, có thể để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lái xe cũng không có giống bình thường, lái xe ở chỗ này chờ hắn, ngay tại hắn muốn cho lái xe gọi điện thoại thời điểm, một cô màu đỏ Audi đi 8 chậm rãi ở trước mặt hắn ngừng, cửa sổ xe quay xuống, lộ ra vương sơ tỉnh tâm, tiếc như hoa như ngọc gương mặt xinh đẹp, chính thẳng nhiên cười nói mà nhìn xem hắn, giờ khắc này, tô đông đột nhiên cả người đều say, vừa rồi một thân mọi mệnh đều phảng phất bị quét sạch xinh xanh, cả người đều tinh thần, người tại sao trở lại? Tu Đông lòng tràn đầy kinh hỉ. Đêm nay vừa vặn không có việc gì, liền trở lại nhìn xem. Vương Sơ Tình cười nói, "Lên xe, về nhà á?" Tu Đông đáp ứng, trong đầu ấm áp dễ chịu. Hắn biết, đây bất quá là cái cớ, nàng kỳ thật chính là lo lắng thương thế của hắn, cho nên chuyên gấp trở về. Ngồi lên xe, phản phất về tới trước đó tại bơn đá bóng lúc dáng vẻ. Kia mấy năm, Vương Sơ Tình cũng giống đêm nay dạng này, mỗi ngày đều sẽ tới đưa đón hắn, nhất là một chút sân khách tranh tài. Nàng thích vô cùng chiếc này màu đỏ Audi S8, cho nên dù là đi tới Manchester, Tô Đông đều vẫn là đặc địa để cho người ta đem chiếc xe này gửi vận chuyển đến nước Anh, chỉ là vì phòng ngừa làm người khác chú ý, nàng cũng không có lái xe đi Oxford. Đầu tuần này, Vương Sơ tỉnh khi nhìn đến Tô Đông trong trận đấu thụ thương về sau, vô luận như thế nào cũng không chịu trở về Oxford, vẫn đợi đến thứ 2 sáng sớm mới đợi sớm nhất ban một máy bay trở về, đến London sau lại chuyển Oxford, cũng là một trận 4-3. Lần này không cần phải nói, khẳng định vẫn là dạng này. Sau khi về đến nhà, Vương Sơ tỉnh sự tình khác cũng không đi quảng, trước hết để cho Tô Đông ngồi ở trên ghế salon, tối đầu kiểm tra bắp chân của hắn vết thương mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng vớt ve qua tô đông bắp chân, tại kia đã kéo màn trên vết thương vớt ve, mang đến cảm giác khác thường. Cũ vết thương đã tốt, nhưng đêm nay lại thêm mấy đạo mới vết thương. Cái này kỳ thật đều là chuyện rất bình thường, nhưng phạm là cầu thủ chuyên nghiệp, ai trên thân còn không có mang một ít tổn thương. Thiên đạo là nặng hai khu, giống tô đông dạng này thiên đạo càng là phòng thủ cầu thủ trọng điểm chiếu cố đối tượng, nhận xâm phạm số lần tự nhiên cũng là nhiều nhất. tỉ như giao đấu bỡ lệch bỡ kia một trận, tô đông một người liền nhận lấy mười lần xâm phạm, có thể nói là đối thủ kiên kỵ nhất cầu thủ. Có người nói, vết sẹo là nam nhân vinh dự câu nói này đặt ở tô đông trên thân không hề có một chút vấn đề vương sơ tỉnh đối với cái này cũng là đã đau lòng lại lo lắng đồng thời còn đặc biệt tự hào nàng cả người đều dựa vào tiến vào tô đông trong ngực chăm chú ôm lấy hắn mặt liền dán tại trước ngực của hắn có thể cảm nhận được cái kia mạnh mẽ hữu lực nhịp tim cả người đều mê say người ngọc ở trong lòng tô đông cảm nhận được một cô yên tĩnh thời gian dần trôi qua tay liền không quy củ ngày kế tiếp dạng sáng tô đông đem vương sơ tỉnh đưa đến sân bay nói là đưa thực tế vẫn là nàng lái xe tô đông thuần túy chính là theo nàng qua khứ sau đó đem xe trực tiếp ném bãi đỗ xe mình lại đánh về nhà Sở dĩ như vậy dày vò, thuật Úy vẫn là hy vọng nhiều dính một chút thời điểm. Dù là từ Jet sẽ trong nhà đến Manchester sân bay cái này ngắn ngủi tầm 10 phút, cũng tốt. Đưa mắt nhìn Vương Sơ Tình rời đi, Tô Đông thật nhiều lần muốn nói, rước khoát đừng đi đi học. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được. Hắn càng hy vọng Vương Sơ Tình có thể độc lập tự chủ đi làm mình muốn làm sự tình, mà không phải cả ngày bị trói tại bên cạnh mình, dần dần biến thành mình phụ thuộc. Hắn tin tưởng, chuyện này đối với nàng mới là tốt nhất. Tháng 9 ngày 19 buổi chiều, giờ Mỹ ở kịp vòng tứ năm, Manchester City sân khách khiêu chiến ngoại gã Atletico. Đường tranh tài tiến hành đến thứ tư phút. Lúc. Sanchez bên phải đường tiếp dạ bạ lị tại chuyển bóng, dẫn bóng phát động phản kích, bên trong cắt hất ra phòng thủ cầu thủ về sau, vì Tô Đông đưa ra một cú xoay lưng chọc khe cầu. Tô Đông cấp tốc phản việt vị thành công, sau chen vào được banh tạo thành đơn ao, tại penalty điểm phụ cận, lửa qua xuất kích thủ môn An hạ Tây, tỉnh táo đẩy bắn không môn đất thủ, vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Gỗ ổn. Vẹn vẹn 4 phút, Tô Đông liền vì Manchester City vượt lên trước dẫn bóng, 1-0. Đây đã là hắn bản mùa giải cái thứ 8 dẫn bóng. Nương dựa theo nay trời sế chiều cái này dẫn bóng, Tô Đông tạm thời dẫn trước Zeroba, đứng hàng xạ thủ đứng đầu bằng vị dẫn bóng về sau, Tô Đông biểu hiện ra xuất sắc trạng thái. Vẹn vẹn 3 phút sau, Tô Đông ngay tại trung lộ được banh sau đó xoay người, đưa ra một cước chọc khe, nhưng Sanche xuất phát chạy sớm một điểm, bị trọng tài biên nâng cờ, ra hiệu việt vị, bỏ lỡ một lần đơn đao cơ hội. Thứ 14 phút, Tô Đông còn có một cước lớn ở ngoài vùng cấm vây đột thi tên ban lén, đánh ra một cước xuất xa, nhưng cũng tiếc đánh vào cột dọc bên trên, không thể phá khung thành đạt được. Tại phút thứ 30 thời điểm, Manchester City hoàn thành một lần phi thường tinh diệu đoàn đội phối hợp. David Silva từ cánh trái được banh về sau, chuyền cho Tô Đông, Tô Đông thuận thế về góc chạy tới đứng không chỗ David Silva xuyên qua cho Tony Csor, nước Đức giữa trận lại đem cầu chuyển cho Di động đến đứng không Tô Đông, Tô Đông lại một lần về gọi cho Tony Csor. Tony Csor tại không người phòng thủ tình huống dưới, tiếp vào Tô Đông chuyền về cầu, đưa ra một cước qua đỉnh nghiêng chuyền xa. Bên trái Griezmann ạ cấp tốc nghiêng chen vào vùng cấm địa, tại vùng cấm địa bên trái, bộ ngực ngừng Tony Csor tinh diệu trợ công về sau, chân trái đưa bóng đưa vào cầu môn đáy lưới, hai không. Lần này đặc sắc phối hợp tất cả đều từ một cơ sở cầu đến tạo thành, Manchester City nương tựa theo cầu thủ loại này tinh rượu liên tục chuyển lại, xé mở mọi hàng Atletico phòng thủ. Tony Cacer sau đó một cước này nghiêng chuyển xa, cho đến càng là đặc sắc, Jimiji ạ sau cùng giải quyết dứt khoát, cũng làm cho người nhìn mà than thở. Có thể nói, cái này dẫn bóng để cho người ta thấy được Barcelona cái bóng. Đồng thời cũng đã chứng minh, trải qua 2 tháng tập vẫn cùng tranh tài rèn luyện về sau, Manchester City bắt đầu dần dần bồi dưỡng được căn ý. Guardiola ở đây bên cạnh cũng là thấy lớn tiếng gọi tốt. Hai cầu dẫn trước về sau, Manchester City tiếp tục khống chế cầu quyền, nắm trong tay trên trận thế cục. Ở trên nửa tràng tới gần kết thúc trước, Manchester City hậu trưởng một cái đá mạnh chuyển xa. Cái này nguyên bản không phải cơ hội gì Liêng ngay cả Tô Đông đều chẳng qua là tượng trưng dự định chạy tới giả thoáng một thương, kiềm chế đối thủ một cái mà thôi, thật không nghĩ đến chính là, chính là như vậy một cái rõ ràng sẽ không có cơ hội chuyển bóng, ngoại rằng atletis hậu vệ vậy mà sập hầm bỏ. Có trời mới biết hắn là thế nào phán đoán điểm rơi. Mà Tô Đông đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội trời cho, đột nhiên tăng tốc độ, vượt tại khác nhất danh trung vệ cách Hổ lì trước đó, ra chân đưa bóng đâm lớn vùng cấm địa, mình hất ra cách Hổ lì dây dưa, bằng nhanh nhất tốc độ bản loạn. Người cầu phân qua Tô Đông nhanh chóng xông vào vùng cấm địa, mà lần này thủ môn An Hạ Áp Tây không còn dám bỏ cửa xuất kích, mà là mong đợi tại cách hồ lý có thể ngăn cản Tô Đông, nhưng Tô Đông tại dẫn bóng xông vào đến lớn vùng cấm địa bên trong lúc, trực tiếp lên chân góc cửa, vì Manchester City lại xuống một thành. 3 không? Lập cú đút. Tô Đông đơn giản cũng vui vẻ đến rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trên trời vậy mà lại đột nhiên cho hắn rơi xuống như thế một khối bánh có nhân. Tô Đông thứ 9 dẫn bóng. Thượng Đế a, không nghĩ tới hắn thứ 9 dẫn bóng sẽ đến đến nhanh như vậy. Vẹn vẹn chỉ đá năm vòng, Tô Đông liền đã đánh vào chín cái dẫn bóng, hiệu suất như vậy tuyệt đối kinh người. Đến xuống nửa tràng, Manchester City từ dự bị ra sân Gazebba dị dùng một cước xuất xa, đem so với phân mở rộng vì 4-0. Cái này điểm số cũng cuối cùng bảo trì đến kết thúc kết thúc. Manchester City sân khách 4-0 toàn thắng ngoài găng Atletico. Tại Manchester City sân khách đánh bại ngoài găng Atletico 1 giờ sau, từ London sở Templeford Bridge sân bóng cũng chuyển tới tự giờ mì ở kịp chiến báo mới nhất. Chelsea tỏa chấn sân nhà nên chiến bờ lại buồn. Đây là một trận không có bất ngờ tranh tại. Mở màn vẹn vẹn 2 phút, Ivanovic liền trợ công cả lũ dận bóng. Phút thứ 12, Ashley có lệ liền trợ công rợ Zooba lại xuống một thành. Đem so với phân mở rộng vì hay không. Phút thứ 30, Zerro Ba trợ công mã lũ ạ phá không thành đạt được, 30. Mà ở trên nửa tràng Lâm kết thúc trước, các lũ đột phá làm Giờ Zerro Ba đã sáng tạo ra cơ hội, bờ biển ngà người lại xuống một thành, 40. Tại Tô Đông lập cú đút tình huống dưới, Giờ Zerro Ba cũng đồng dạng cống hiến ra lập cú đút. Hai người dẫn bóng số trước sau tới trên cái cầu. Trường hợp như vậy tại tở giờ mi ở kịp trong lịch sử có thể nói là gần như không tồn tại. Năm vòng đánh vào 9i, thành tích như vậy đơn đã là tương đương hiếm thấy, không nghĩ tới bản mùa giải vậy mà thoáng cái xuất hiện hai tên tiền đạo, đều xuất ra kinh người như vậy số liệu. Càng đáng sợ chính là, Tô Đông còn có 7 lần trợ công, mà giờ Zoro ba trợ công số cũng đạt tới 5 lần. Cái này hai tên cầu thủ rõ ràng đều là riêng phần mình đội bóng tiến công hài tâm. Tại đá xong bờ lệnh tuần về sau, Chelsea huấn luyện viên trưởng Ancelotti đối đội bóng trước mắt trạng thái biểu thị hài lòng. Người ý cho rằng, đội bóng vòng tiếp theo đá Manchester City sẽ là bản mùa giải trọng yếu nhất một trận tranh tài, bởi vì Manchester City trước mắt điểm tích lũy cùng Chelsea giống nhau, đều là 5 tháng liên tiếp. Đây là làm cho người khó có thể tin thành kỷ, nhưng trên thực tế, Manchester City xác thực phi thường xuất sắc. Tô Đông là Manchester City mấu chốt, chúng ta nếu như muốn tại sân khách đánh bại Manchester City, vậy thì nhất định phải muốn ngăn cản Tô Đông dẫn bóng. Ancelotti còn cho rằng, Zaha là bản mùa giải Chelsea biểu hiện tốt nhất cầu thủ, hắn lâm chàng phát huy đem quyết định Chelsea tại sân khách có thể hay không thủ thắng. Ta không cho rằng, Manchester City hậu phòng tuyến có năng lực ngăn cản hắn. Ancelotti đối Zaha lòng tin 10 phần. Giữa tuần, League cup vòng thứ 3, Manchester City sân khách khiêu chiến West Ham United. Vì tốt hơn cho cuối tuần đứng đầu bảng đại chiến lưu lực, Guardiola tiến hành thay phiên nghỉ ngơi. Tô Đông chờ hạch tâm chủ lực cầu thủ tất cả đều thay phiên. Kết quả, tại sân khách, Sang Đạc dự cứ việc tại mở màn không lâu sau, liền vì Manchester City thủ kéo ghi chép, đánh vào cá nhân hắn bản mùa giải thứ nhất hạt dân bóng, nhưng nửa chàng sau ngắn ngủi 2 phút thời gian bên trong, huyết bợ dọ ngụy liên nhập hai cầu, đem so với phần nửa chuyển. Mà cuối cùng, Manchester City từ đầu đến cuối không thể lại thay đổi cục diện, một so với hai sân khách thất bại. Mấu chốt trước khi đại chiến, thằng tao đào thải ra khỏi lịch cột, cái này không thể nghi ngờ để Manchester City tiếp xuống tranh tài bịt kín một tầng bóng ma. Chương 780, Manchester City học viện tiểu niên Manchester City cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện cũng không lớn. Nơi này ngoại trừ đội một cùng đội dự bị bên ngoài, còn có hai chi đào tạo trẻ thế đội đang huấn luyện, toàn bộ đều là 16 tuổi tròn trở lên. Chỉ có đến thứ 7 cùng cuối tuần 2 ngày này, 9 tuổi đến 15 tuổi tuổi trẻ cầu thủ mới có thể đi vào trụ sở huấn luyện, tiếp nhận mỗi tuần 2 mảnh bóng đá huấn luyện khóa, thời gian còn lại, những hài tử này đều vẫn là ở lại nhà cùng trường học đi học. Đây là FA yêu cầu. Bọn hắn đối thanh huấn chọn tài liệu phạm vi tiêu chuẩn là 1 giờ đường xe, nói cách khác, câu lạc bộ chỉ có thể ở cái phạm vi này bên trong tiến hành tuyển chọn. Nếu như là cao hơn 12 tuổi tròn cũng chính là 13 tuổi tròn đến 16 tuổi tròn những năm này tuổi đoạn, có thể thích hợp kéo dài đến nửa giờ. Đôi này tờ giờ mi ở Lít Thanh huấn chọn tài liệu tiến hành tương đối lớn hạn chế. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, cái này thậm chí liên lụy nước anh thanh huấn. Có tiền đội bóng nguyện ý đầu nhập, nhưng không có cách nào đại quy mô quốc trường, cũng không có đưa vào vượt qua phạm vi bên trong thanh huấn nhân tài. Mà rất nhiều địa khu cầu thủ căn bản không nguyện ý tại thanh huấn bên trên đầu nhập, FA ở phương diện này cũng đầu nhập quá mức bé nhỏ, dẫn đến hình lần mới bồi dưỡng phi thường hàng bé. Đương nhiên, sở dĩ nghiêm ngặt hạn chế đường xe phàm vi, mục đích cũng là hy vọng hải tử có thể lưu tại phụ mâu bên người. Điểm xuất phát là chuyện tốt, nhưng đối bóng đá cái này vận động phát triển tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Những năm gần đây, theo bóng đá Đức nhân tài dâng phun, nhất là lấy Tony Kroos, Thomas Muller chờ một nhóm tuổi trẻ cầu thủ hiện lên, nước Đức thanh huấn từ đầu nhập cải cách đến bây giờ, thời gian 10 năm, rốt cục thu hoạch phong phú hồi báo. Làm từ địch, nước Anh cũng là rút kinh nghiệm xương máu, đang định tiến hành một vòng oanh nghênh liệt liệt thanh huấn cải cách, trước mắt ngay tại toàn nước Anh tiến hành điều tra nghiên cứu cùng khảo sát, thảo luận hai đầu phương án là, hủy bỏ chọn tài liệu phạm vi hạn chế, đồng thời đem tất cả đào tạo trẻ phân cấp. Manchester City tại Etihad sân bóng đường chéo tòa kia trụ sở huấn luyện chính là hướng về phía cái này cái cách đi cũng là muốn chế tạo toàn thế giới cao cấp nhất xa hoa nhất trụ sở huấn luyện hấp dẫn toàn nước Anh thậm chí toàn thế giới tốt nhất thanh huấn cầu thủ mỗi đến cuối tuần cả dĩ tỉnh tổng trụ sở huấn luyện đội thanh niên khu huấn luyện đều sẽ trở nên dị thường náo nhiệt từ bốn phương tám hướng vào tới trải rộng toàn bộ lớn Manchester khu bọt nhỏ đều sẽ tụ tập đến tòa này cũng không rộng rãi trụ sở huấn luyện bên trong tiếp nhận Manchester City thanh huấn đám huấn luyện viên huấn luyện bọn hắn ngày bình thường đều tại riêng phần bình trường học cùng cộng đồng bên trong tiếp nhận huấn luyện chỉ có đến cuối tuần hai ngày này mới trở lại cả dĩ tỉnh tổng lên lớp Bọn hắn đều là tinh thiêu tế tuyển người nổi bật, lại tới đây đều có một cái mục tiêu, đó chính là tại 16 tuổi chọn, hoàn thành việc học về sau, bọn hắn khả năng đạt được Manchester City thanh huấn hợp đồng, trở thành chính thức đào tạo trẻ cầu thủ. Ở trước đó, bọn hắn mệt mệt chỉ là đăng ký tiếp nhận đội thanh niên huấn luyện nhỏ cầu thủ. Mỗi lần đến huấn luyện sau khi, đám hài tử này nhóm liền thích ghé vào lưới sắt bên trên, xa xa nhìn qua đối diện. Kia là đội một sân huấn luyện, bọn hắn có thể cách lưới sắt, khoảng cách gần quan sát đến đội một huấn luyện, nếu là vận khí hơi tốt, ngẫu nhiên sẽ còn bị kêu lên hỗ trợ, tỷ như nhặt cái cầu cái gì. Đối với đám hải tử này tôi nói, coi là một kiện tương đương vinh quang sự tình. Nhất là tại năm nay, Tô Đông gia nhập liên minh về sau, càng là đã dẫn phát đào tạo trẻ nhiệt liệt truy phủng, cơ hồ mỗi cuối tuần đều là đám hải tử này nhóm khát vọng nhất thời điểm, bởi vì bọn hắn có thể khoảng cách gần quan sát Tô Đông huấn luyện. Đám hải tử này bên trong, có vô số người đều ở trong lòng yên lặng đem Tô Đông phụng làm thần tượng. Lập tức sắp nên đón giao đấu Chelsea tiêu điểm chiến, Guardiola lần này lựa chọn phong bế thức huấn luyện, dùng màn sân khấu đem lưới sắt bao lại, cái này khiến đội thanh niên bên này bọn nhỏ đều cảm thấy rất bình thường bất mãn, lại cảm thấy rất mất mát. Nhưng hải tử từ đầu đến cuối chính là một đám hải tử, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ quên những này chuyện tình không vui, để cho mình vui vẻ. Bọn hắn sẽ còn thảo luận một chút đội bóng cùng bóng đá bên trên sự tình. Tỷ như Manchester City giữa tuần tại League Cup vậy mà bại bởi hết do Jorguit, cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn. Ta xem báo gà đi ẩn phân tích, cảm thấy rất có đạo lý, chúng ta băng ghế độ dày còn chưa đủ, nhất là thủ môn. Joe Hart đã liên tục 2 trận biểu hiện mê, giao đấu Chelsea, hắn làm cho người rất bình thường lo lắng. League Cup trận này không phải Joe Hart, xuất ra đầu tiên là giải ẩn, dự bị là Kajiho. Kajiho 18 tuổi tuổi trẻ cái kia nước Đức thủ môn. Lẻ Chí niên, đội bóng bỏ ra 20 vạn bằng Anh, đem hắn từ sân tập gạt kỳ đến, hiện tại giống như cũng mới 17 tuổi a. Chính là hắn, hắn bây giờ bị điều đến đội 1, chính thức đi theo đội bóng huấn luyện, xem như số 3 thủ môn. Ai ra, chúng ta vị này tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng rất bình thường thích dùng tuổi trẻ cầu thủ. Chủ yếu là đối Zhou Ha cùng Giả Ấn đều không hài lòng, ta cảm thấy, nếu như cả gì ủ trong huấn luyện biểu hiện không tệ, cúp thi đấu nhất định có thể đá, đến lúc đó nắm lấy cơ hội, nói không chừng thật có cơ hội tại đội 1 biểu diễn. Người nói là thuận lợi, nhưng bây giờ lịch cup đã bị loại thật muốn đá cút thi đấu, vậy cũng chỉ có thể là cúp FA, vậy cũng là sang năm sự tình, thật là đáng tiếc. Ai nói không phải đâu. Leeds cút vậy mà thua. Đội bóng từ thi đấu vòng tròn bắt đầu sau chính là liên tục một tuần xong thi đấu, giao đấu Chelsea, đoán chừng cũng là muốn thay phiên một chút, ai biết băng ghế cầu thủ như thế không góp sức, trực tiếp liền thua. Chí tinh ở trận này cũng tới, nhưng biểu hiện được rất tầm thường. Mai cả gì cha họ lần này là đá chứng vệ, mất bóng liền có trách nhiệm của hắn. Michael Johnson hiện tại đã ngay cả danh sách lớn còn không thể nào vào được, đoán chừng đợi không được bao lâu. Bỏ nhỏ ngươi một lời ta một câu nói đều là Manchester City đào tạo trẻ cầu thủ. Có thể từ đào tạo trẻ bên trong chỗ hết tài năng, xuất hiện tại đội một huấn luyện viên trưởng Guardiola trong phạm vi tầm mắt, cơ bản đều là đào tạo trẻ người nổi bật, là tất cả bọn nhỏ nghe nhiều nên thuộc như nhân cùng đại Lao Nhưng chính là bọn này trong mắt bọn họ như nhân đại Lao đến đội một lại biểu hiện được rối tinh rối mù. Không cần nghĩ đều biết, đội một tranh tài đến cùng có bao nhiêu tàn cốc, mà tất cả có thể tại đội một đặt chân cầu thủ, lại là khó khăn cỡ nào, lợi hại cỡ nào. Lại càng không cần phải nói là những cái kia thành danh cầu thủ, mà giống Tô Đông cái này cấp bậc siêu cấp tự tin. Đối với đám hải tử này tới nói, càng lạ như thần tồn tại, đủ để cho bọn hắn quy bái. Thậm chí rất nhiều người đều đặc biệt hâm mộ những cái kia câu lạc bộ cầu đồng. Bản mua giải Manchester City đến bây giờ đã 3 cái sân nhà, có 3 tên đào tạo trẻ nhỏ cầu thủ tại đảm nhiệm cầu đồng thời điểm, may mắn dắt đến Tô Đông tay, cái này khiến bọn hắn đều kích động dị thường, trong đó 2 người thậm chí đều khẩn trương đến nói không ra lời, sau đó rất là bị người chế giễu một phen, cho rằng bọn họ đều bỏ lỡ cơ hội tốt. Thật vất vả tiếp xúc gần U Tô Đông, ngươi cho rủ là muốn cái vật kỷ niệm cái gì, cũng ta. Đều là một đám 10 tuổi trên dưới hải tử, đá bóng nhiều năm đối tô đông dạng này ngôi sao bóng đá càng là sùng bái đến tận đỉnh trình độ tự nhiên cũng đều lấy có thể tiếp xúc gần gũi đến tô đông làm vinh. tại đám hải tử này bên trong có cái nhìn so người đồng lứa càng thêm nhỏ gầy hài đồng vẫn luôn là yên lặng nghe người chung quanh thảo luận lộ ra 10 phần chuyên chú về sau vừa nhìn về phía đội một huấn luyện phương hướng do dự một chút về sau hắn lặng yên rời đi đám người hướng phía huấn luyện viên văn phòng phương hướng chạy tới cốc cốc cốc đứa bé kia gõ cửa bán công ở bên trong làm việc chính là hai tên thanh huấn, huấn luyện viên mười tuổi đội thanh niên huấn luyện viên trưởng trước giờ mi ở kịp cầu thủ sở có một cái khác là hắn trợ thủ càng thêm tuổi trẻ Sở Sở Sir Stevenell. Sir Stevenell 138 tuổi, nhưng đã tại Manchester City đào tạo trẻ bên trong công việc 18 năm, nghe nói hắn là xạ phu người, về sau gia nhập Manchester City thành vấn, nhưng ở 20 tuổi năm đó thụ thương về sau, liền tiến vào đào tạo trẻ công việc cho tới bây giờ. Hắn ngoại trừ làm 18 tuổi đội thanh niên huấn luyện viên bên ngoài, bình thường còn phụ trách còn lại một ít công việc, tỉ như quản lý đội thanh niên. "Fiu, là ngươi, có chuyện gì sao?" Sở Sir Stevenell một chút liền đem tới đứa trẻ này nhận ra. "Leo tiến sinh." Cái này gọi Fiu tiểu Hải thở hổn hộc đi vào văn phòng đi tới sở Ti Vận El trước bàn làm việc, có thể hay không để cho ta cũng đi tham gia cuối tuần tranh tài. Sở Ti Vận El nghe xong, cùng Sở Cốt Sỉ sì lạt đối mặt mà cười. Đây cũng không phải là cái thứ nhất chạy tới nói như vậy cầu thủ, cơ hồ mỗi một cái sân nhà đều sẽ có một đám hải tử muốn đoạt lấy đi hiện trường. Tỷ như cái tiêu bản mùa giải vừa gia nhập liên minh tiên tài tiểu tướng Sơ Tơ Linh, hắn chính là mỗi một trận đều chạy tới đấu trường bên cạnh nhà cầu, nghe nói lại một lần, hắn tại tô Đông chúc mừng dẫn bóng thời điểm, còn đặc địa chạy vào cầu thủ ở giữa đi, cùng bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng, để tô Đông sờ lên đầu, ôm một chút bà vai, bị trực tiếp ống kính cho đập tới sau khi trở về, tiểu tử này gặp ai cũng khoe khoang, mà xem như hồi báo, hắn đã đáp ứng xì lạt, mỗi một trận đấu đều đem hết toàn lực đi đá, huấn luyện cùng tranh tài đều dị thường ra sức, cho nên đây cũng là một loại nào đó ban thưởng. rất xin lỗi, Phil, ngươi tới chậm, chúng ta đã chiêu đẩy, sở có kêu tràn đầy ấy này nói, kỳ thật hắn cũng phi thường xem trọng tên này tiểu tử, ta biết, nhưng cũng nên có người dự bị, không phải sao? sở biết tên kia thường thường đến chế, ngươi đây là biết đến, vạn nhất hắn lại đến chế đâu? chúng ta có dự bị, ta biết, nhưng ta cảm thấy không đủ, ta nhất định sẽ phi thường đúng giờ. Ngươi để cho ta dự bị. Gọi phiêu tiểu hài ngẩng đầu, dị thường kiên quyết nhìn xem sở Cốt El. Một đôi sáng ngời có thần con mắt phảng phất giống như là đang nói, ngươi không đáp ứng, ta liền không đi. Sở Cốt El có chút bất đắc dĩ, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là ở tại sở Tốc ở Tơ A, kia là Manchester phía nam một tòa thành thị, khoảng cách không xa không gần, so hiểm sở là hơi gần một chút. Ta sẽ thuyết phục phụ thân của ta, nếu như có thể mà nói, làm phiền ngươi giúp ta mua hai trường cầu phiếu, ta dùng ta tiền tiêu vặt đi mua, để bọn hắn đến hiện trường xem bóng. Gọi phiêu thiếu niên trong hai mắt lóe lên một tia rào rạt. Sơ Cốt Eo cùng xì lận hai người lập tức đều cười ha ha. Nhân tiểu quỷ đại, được thôi, vậy ta an bài ngươi dự bị, nhưng không bảo đảm ngươi có thể lên làm cầu đồng, còn lại là tô Đông cầu đồng, đây chính là phi thường bí hiếm sống. Sơ Cốt Eo chỉ có thể đáp ứng với hắn mà nói, cái này kỳ thật cũng chính là chuyện một câu nói. Ta ơn Eo tiên sinh, những chuyện khác chính ta giải quyết. Tiểu hài lòng tin tràn đầy nói. Sơ Cốt Eo cùng xì lận nhìn xem tiểu quỷ này quay người rời đi, lưu lại đầy cõi lòng buồn bực. Hắn có thể làm được. Trương Bảy quân lệnh trạng. Joseph, ngươi tìm ta. Tu Đông gõ ga đi ồ la cửa bàn công đi bảo. Giờ này khắc này, Manchester City huấn luyện viên trưởng chính cùng mình trợ thủ nhóm ngồi cùng một chỗ thảo luận sắp đến trận này mấu chốt quyết chiến. Đây không phải Manchester City bản mùa giải trận đầu cường cường đối thoại, nhưng tuyệt đối là cho tới bây giờ trọng yếu nhất một trận chiến. Chelsea tử thủ vòng bắt đầu liền đứng đầu tờ giờ mì ở kịp bảng điểm số. Manchester City cũng một mực theo sát phía sau, hai chi đội bóng cắn rất chặt, ai cũng không nguyện ý thư giãn. Một mực rằng có cho tới bây giờ. Tuy nói tờ giờ mì ở kịp mới đá năm vòng, nhưng trận này tiêu điểm chiến đã bị xem là bản mùa giải một lần trọng yếu đường danh giới. Ai có thể đánh bại đối thủ? Ai liền có thể chiếm cứ đứng đầu bảng, thậm chí là nhất cổ tắc khí tiếp tục đứng đầu xuống dưới. Cho nên trận đấu này mặc kệ là đối Chelsea, vẫn là đối Manchester City, đều là không thua nội tranh tài. Guardiola tại lúc trước tiến hành phi thường tỉ mỉ chuẩn bị chiến đấu, vì thế thậm chí hy sinh hết giữa tuần League, dẫn đến đội bóng tại League bên trong bị đào thải bị loại. Nhưng chỗ tốt là là chủ lực đội hình tranh thủ đến chỉnh đốn quý giá thời gian. Tới gần đại chiến, Guardiola vẫn là muốn nghe một chút tô Đông ý kiến. Tây Ban Nha tịch chủ xoáy đem tô Đông gọi vào trước mặt mình, ở trên bàn làm việc cùng trợ thủ nhóm tưởng tượng tế tế giới thiệu mình tại trận đấu này chiến thuật ý đồ bao quát giao đấu Chelsea lúc hắn muốn khai thác dạng gì chiến thuật, định làm gì? Ancelotti Chelsea cùng Guardiola Manchester City đều là lấy khống chế bóng năng lực lấy sưng. Đây đúng là Ancelotti để cho người tán thưởng một loại bản sự. Ai cũng không nghĩ tới hắn gia nhập liên minh thiết quân Chelsea về sau, quả thực là đem chi này đội bóng điều giáo thành hôm nay loại này chuyển điều khiển năng lượng lực xuất sắc phong cách. Mãi kẹo là năm đó bất dụ Tram tấn ship giải quả bóng bạc được chủ, gần với Messi, đồng thời cũng là thế giới bóng đá tối đặt vào kỳ vọng cao tuổi trẻ tân tú. Nhưng ở Mourinho dưới trướng, từ hậu công bị cải tạo thành tiền vệ phòng ngự. Dạng này án lệ tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, thật giống như MU, Ferguson cũng đem Anderson điều giáo thành phòng thủ cầu thủ. Nhưng ở Ancelotti giới trướng, mà kéo lại lần nữa biểu hiện ra năm đó vật rủ championship lúc phong thái, phụ trách kéo hậu truyện cầu cùng trải vượt, đã ra chức nghiệp tiếp sống trạng thái tốt nhất, có thể nói là thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Bờ ra Bờgia giữa trận dẻ dẹ, mì dẹt cả công lẫn thủ, biểu hiện không tệ cũng sẽ không cần nhiều lời. Tối làm cho người cảm thấy kinh ngạc là ECN, tên này Ghana châu nước luôn luôn đều là lấy dưới chân kỹ thuật thô ráp, đá pháp có tấn công tính lấy sừng, nhưng tại Ancelotti dưới trướng hắn vậy mà cũng có thể đảm nhiệm chuyển không chế bóng đấu pháp, hơn nữa còn bị đá đặc biệt sang chói, mặc kệ là chuyển bóng vẫn là vị trí chạy, đều phi thường có đặc điểm. Về phần lăm áp, cái này cũng đồng dạng là Chelsea giữa trận xương cánh tay. Có thể nói, tại Ancelotti điều rào dưới, theo bờ thay đổi quá khứ dung manh bản sắc, bắt đầu cho thấy tinh tế tỉ mỉ một mặt. Nhưng lần này, hắn đụng phải chính là Guardiola chấp giáo Manchester City. Nếu như là liều giữa trận, ta đối với chúng ta giữa trận có lòng tin tuyệt đối. Guardiola mười phần chắc chắn nói. To Đông nghĩ nghĩ, hỏi. David Silva cùng Busquets đều không có vấn đề. Một cái khác, người là dự định bên trên Bạ gì vẫn là bên trên Tony Cerruto. Bạ gì là tờ Jersey ở kịp lao tướng, kinh nghiệm phong phú. Đối mặt Chelsea cũng có lực lượng, có nhất định năng lực tiến công, nhưng phòng thủ cũng là hắn sở trường cho hay. Nếu như hắn lên, Manchester City giữa trận năng lực phòng ngự sẽ xuất sắc hơn, càng thêm vững chắc. Tony Cerruto thắng ở chuyển bóng, nhất là phạm vi lớn chuyển đến gì, nhưng hắn đến cùng tuổi trẻ, lại là mới đến. Đối mặt trọng yếu như vậy tranh tài, từ ổn thỏa góc độ, an bài hắn xuất ra đầu tiên, sắp thực cũng là có chút điểm mạo hiểm. Tôi Đông hỏi như vậy. Kỳ thật chính là muốn biết, Guardiola trong lòng đến cùng càng có khuynh hướng tiến công, vẫn là muốn cầu ổn. Guardiola đoán được Tô Đông thăm dò, lúc này mỉm cười, đây chính là tại chủ của chúng ta trận, chúng ta không có lý do cứ như vậy buông thả Chelsea, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Đông minh bạch Guardiola ý tứ, lúc này gật đầu cười một tiếng, ta cũng là nghĩ như vậy. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười, hiển nhiên đều hiểu ý đồ của đối phương. Guardiola thật đúng là chính là ba ca truyền thống huấn luyện viên trưởng, thực chất bên trong liền không có loại kia bảo thủ gen. Có lẽ hắn truyền khống chế bóng có thể tính là một loại khác loại bảo thủ. Nhưng này cũng là đem tất cả quyền chủ động đều bắt ở trong tay chính mình bảo thủ. Chân chính muốn cùng đối thủ cùng chết, hắn là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Hiện tại ta tương đối lo lắng chính là hai cái phương diện, một cái là chúng ta tiến Công. Gadiola nói đến đây, đưa tay chỉ hướng trên bản chiến thuật đồ bên trong, si hậu phòng tuyến. Atletico có lệ cùng Ivanovic hai đầu đường biên cũng không cần nói, Alex cùng Kessié tổ hợp cũng mười phần kiên cố, bản mùa giải cho tới bây giờ, bọn hắn vẻn vẹn chỉ ở vòng thứ tư sân khách ném đi một cái cầu, đánh vào 21 cầu. Năm vòng ném một cầu, thành tích như vậy đơn sắc thực đủ xuất sắc, hơn nữa còn là 5 tháng liên tiếp. Alet là nhất danh bờ ra giũ trung vệ, thực lực không tầm thường, Kessi thì càng không cần nói, cái này hai tên trung vệ tổ hợp vẫn là rất bình thường bổ sung. Tô Đông Minh Bạch Guardiola lo lắng. Sân khách tác chiến, Chelsea khẳng định sẽ càng thêm coi trọng phòng thủ, đến lúc đó Tô Đông đối mặt phòng thủ áp lực sẽ phi thường lớn, nhất là Alet cùng Kessi, khẳng định là một mực khóa kín hắn sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Còn có một cái chính là chúng ta phòng thủ. Guardiola lại chỉ hướng Chelsea trước trận, đứng núi chịu sào chính là Zaha. Mã Luã, Zaha cùng Hãn Đồ Ca, này lại là Chelsea giao đấu Manchester City đội hình ra sân cũng là trước mắt Chelsea công kích mạnh nhất tổ hợp. Nếu như Manchester City ngăn không được bọn hắn xung kích, kia hết thể đều là không tốt. Hai đầu đường biên, cánh phải ta dự định bên trên dã bạ lìa tạ, hắn kinh nghiệm phong phú, lại tương đối ổn, thủ mã lùa ạ đoán trường vấn đề không lớn. Cánh trái Marcelo phòng thủ ăn cạch sẽ có chút phí sức, nhưng Bortiz đi lên cũng chưa chắc tốt bao nhiêu, ngược lại có thể sẽ suy yếu chúng ta cánh trái tiến công cùng không chế bóng. Guardiola sách lược cùng trước đó bên huấn kịch rất giống, trên cơ bản chính là coi trọng Marcelo năng lực tiến công, về phần phòng thủ lựa chọn để hắn bạo lộ ra, tốt nhất Chelsea liền bắt lấy vị trí này đánh. đương nhiên so sánh dưới, Manchester City nếu như có thể ở giữa sân bắt lấy khống chế bóng ưu thế, Madrido phòng thủ vấn đề sẽ nhỏ rất nhiều. chân chính tiền phức là trung lộ, Company cùng TP có thể hay không thủ được giờ Jota. Guardiola nhìn lo lắng, Manchester City hai tên trung vệ kỳ thật đều không đủ ổn, Company trẻ tuổi nóng tính, TP cũng không phải loại lương thiện, hai người đều tương đối lốm mảng. Jota có thụ lên án, tuy nói là có hắn tự thân vấn đề và hạn chế, nhưng hai tên trung vệ bất ổn cũng là nguyên nhân trong đó. Guardiola giờ này khắc này nói ra, kỳ thật chính là muốn trưng cầu To Đông ý kiến, dù sao To Đông cũng là tiền đạo mà lại là mạnh nhất trên thế giới tiền đạo, hắn có phi thường phong phú, giao đấu trung vệ kinh nghiệm. Tô Đông cẩn thận suy nghĩ một trận, đề nghị, vậy liền an bài một người, chuyên trách phụ trách chằm chằm giờ Zoba, một người khác kéo sau hiệp phòng, tổ chức phòng tuyến. Gadio La nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể thực hiện, ai đến kéo về sau, ai tới canh chừng người. Ta đề nghị, để Company đi chằm chằm giờ Zoba. Gadio La nhướng mày, dạng này có thể. Company mặc kệ là thân cao vẫn là lực lượng, đều không có vấn đề, để hắn toàn chức chằm chằm phòng giờ Zoba, tin tưởng coi như không cách nào hạn chế hắn tối thiểu nhất cũng có thể để bờ biển ngà người đau đầu không thôi. PP đúng là có chút lỗ mãng, nhưng ta tin tưởng, nếu như hắn có thể bình tĩnh lại, hắn cũng có thể rất bình thường ổn định. Nếu như dựa theo bình thường tới nói, PP đi chậm chậm phòng dở dô ba là thích hợp nhất. Hai người này thân thể đơn giản đều giống như gia thú, lực lượng đối kháng đều phi thường xuất sắc, tuyệt đối là cây kim so với cọng dâu đỏ sức. Nhưng tô đông cho rằng, con anh kéo về sau, phong hiểm quá lớn, chẳng bằng để hắn đi cuốn lấy dở dô ba. PP tại Andrzejus bên người đá bóng, nhận ảnh hưởng của hắn, nếu như có thể vững vàng, hắn vẫn là rất ổn. Gadi Ola nghe xong Tô Đông ý kiến về sau, lại nhìn một chút trợ thủ, cơ bản cũng đều cảm thấy có thể thực hiện. Muốn ngăn chặn giờ Zopa, không phải một chuyện dễ dàng. Company chưa hẳn có thể làm tốt, nhưng PVP rất bình thường linh hoạt, tốc độ rất nhanh, tùy thời có thể lấy bộ vào. Gadi Ola suy nghĩ sau một lúc, cũng đồng ý Tô Đông đề nghị. Trước trận tiến công, Alex cùng Kezi khẳng định cũng sẽ suy nghĩ, làm sao khắc chế ta. Tô Đông khẽ cười nói, cương cương đối thoại nha, tính nhắm vào chiến thuật là ác không thể thiếu. Manchester City đang nghiên cứu làm sao khắc chế Zola, Chelsea cũng khẳng định đang nghiên cứu làm sao phòng thủ Tô Đông, đây là bình thường. Nhưng ngươi yên tâm, trước trận dẫn bóng liền giao cho ta, chỉ cần giữa trận có thể ra cầu, hai cánh có thể kéo kéo phòng tuyến, ta nhất định có thể đem cầu đưa vào Chelsea cầu môn. Tô Đông Trịch địa hưu thanh lập xuống quân lệnh trạng. Đối với Tô Đông tỏ thái độ, mặc kệ là Guardiola, vẫn là huấn luyện viên tổ, đều là vô cùng hài lòng. Bọn hắn từ Tô Đông trong giọng nói cảm nhận được hắn tự tin mãnh liệt. Đưa mắt nhìn Tô Đông rời đi, Guardiola cùng huấn luyện viên tổ đều đối mặt mà cười. May mắn, hắn không phải là đối thủ của chúng ta. Đỗ mẹ nẹt nắm lần may mà nói. Ai nói không phải đâu. Không người nào nguyện ý cùng Tô Đông đáng sợ như vậy cầu thủ đương đối thủ, đây quả thực là tại tìm cho mình tội thụ. Cái này không chỉ có là Guardiola trợ thủ đám đó nghĩ cái gì, kỳ thật cũng là trên thế giới tất cả huấn luyện viên trưởng ý nghĩ. Ai đụng phải Tô Đông, ai chẳng khác nào là đụng phải ác ngộng. Dùng truyền thông cùng fan bóng đá thuyết pháp, trên thế giới này liền không có Tô Đông công không phá được cầu môn. Nếu như Tô Đông có thể giải quyết Allez cùng Kessi, vậy chúng ta trận đấu này sẽ phi thường có phần thắng. Guardiola cả người đều bương lòng không ít. Hiển nhiên tô Đông lần này phân tích, cùng cho ra hứa hẹn, đều để hắn đối thắng trận càng thêm tràn ngập lòng tin. Người giữa trận thật dự định bên trên Tony Cazoros, Liệt Tiêu đặc biệt quan tâm hỏi, bọn hắn đều cảm thấy, dạng này đúng là có chút mạo hiểm. Gazzette bạ gì truyền bóng năng lực kỳ thật cũng không kém, mà lại hắn phòng thủ rất tốt, có thể cam đoan Manchester City giữa trận vững chắc. Guardiola hai mắt nhíu lại, nhẹ gật đầu, ta có một loại dự cảm, đêm mai trận đấu này, mấu chốt đêm không phải là cầu quyền tranh đoạt, càng sẽ không là giữa trận, mà là như thế nào dẫn bóng. Đây cũng chính là ngoại giới truyền thông đang nói. Liên nhìn tô đông cùng giờ Joe ba, ai có thể phát huy ra trình độ của mình? Manchester City cùng Chelsea ai có thể ngăn cản đối phương tiền đạo dẫn bóng? Đây mới là trận này cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến tính quyết định nhân tố. Trương 782, đứng đầu bảng đại chiến. Tô, chúng ta nhất định sẽ đánh bại Chelsea, đúng không? Lâm dẫn bóng trận một khắc này, tô đông đứng tại Etihad sân bóng cầu thủ thông đạo làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Bên thay đột nhiên chuyển đến một thanh thanh âm non nớt, rõ ràng là bên người tên kia tiểu cầu đồng. Tô đông hướng về phía hắn mỉm cười, gật đầu nói, đương nhiên, ngươi nhìn xem tranh tài. Đến gặp Cả Lưng, một lần nữa buộc lại một chút dây giày, Tô Đông phát hiện tên này tiểu cầu đồng cái đầu không cao, gầy gò, nhưng nhìn rất bình thường tinh thần. "Ngươi là Thanh huấn học viện?" Tô Đông nhìn hắn rất bình thường thuận mắt, thuận miệng hỏi. "Ừm, U13 tuổi trẻ, bất quá ta mới 10 tuổi, ta gọi phiêu. Tiểu hài có chút tự hào nói. Cũng không biết là bởi vì Tô Đông chủ động tìm hắn tra hỏi để hắn cảm thấy kiêu ngạo, vẫn là đối với mình có thể lấy 10 tuổi tuổi tác vượt cấp tiến vào U13 cảm thấy kiêu ngạo, dù sao hắn cho Tô Đông ấn tượng đầu tiên chính là tự tin. Hơi gầy, thân thể vẫn là phải luyện thêm một chút, không phải ăn thiệt thòi. Tô Đông vươn tay ra, sờ lên đầu của hắn, cái này gọi phiêu tiểu hải cười ha ha, ta cũng không dựa vào thân thể, ồ, vậy ngươi dựa vào cái gì? kỹ thuật. phiêu mười phần tự tin nói, ta có thể qua rơi tất cả mọi người, liền tốt giống như ngươi. tô đông đầu tiên là sướng sở, tiếp lấy ha ha nợ nụ cười, hắn cảm thấy mình giống như biến thành một sai lầm làm mẫu. ta cũng không có ngươi lợi hại như vậy, ta qua không được tất cả mọi người, nhưng ta nhìn ngươi nhiều hơn thì đấu, không ai có thể ngăn được ngươi, nhất là lần kia liên tục qua rơi sáu người, ta cảm thấy quá lợi hại. phiêu mặt mũi tràn đầy sung bài nói, tô đông hồi tưởng lại, cái kia hẳn là là tại La Liga kinh lịch chính hắn đều có chút quên đi, kia là một lần ngoài ý muốn, phiêu, bình thường tới nói, ta qua không được nhiều người như vậy, hai người cũng đủ để xử lý ta. không đúng, ta nhìn ngươi tranh tài lúc, luôn luôn có thể qua rơi đối thủ, tầm hai ba người cũng đỡ không nổi ngươi. phiêu một mặt thở dài phản bác, tô đông lại cười lên, đó là bởi vì ta luôn luôn đang chạy, không cho đối phương tầm hai ba người đồng thời bao bọc ta, lại lợi dụng thời gian cùng không gian, cho nên ngươi mới có loại cảm giác này. trên thực tế, ta làm không được như ngươi nói vậy, cũng sẽ không đi làm. nhìn thấy phiêu kia cái hiểu cái không cái đầu nhỏ, tô đông không khỏi vì đó lại nhiều lời một câu. Hiện tại bóng đá chiến thuật dựa vào là trình thể tác chiến, mỗi người đều cần đồng đội trợ giúp, ngươi cũng hẳn là thử làm như thế, này lại để ngươi đá lên tranh tài đến, càng thêm nhạy nhõm. Cũng không biết phiêu đến cùng là đã hiểu, vẫn là không có hiểu, Tô Đông cũng không có cách nào đi tay nắm tay dạy hắn. Những này hẳn là đội thanh niên đám huấn luyện viên công việc, Tô Đông chỉ là trùng hợp đúng phải, để lời miệng. Chelsea cầu thủ cũng tới đến cầu thủ thông đạo. Hai đội tại chỗ lối đi chạm mặt, lẫn nhau cũng đều khá lịch sự. Mặc kệ là Chelsea, vẫn là Manchester City, kỹ thuật đều là ngoại viện làm chủ đội bóng, nước Anh bản thổ cầu thủ rất ít coi như gặp mặt, kỳ thật lẫn nhau cũng không quen thuộc. Ngược lại là Tô Đông cùng Zerro ba hai cái này đối thủ một mất một còn quen thuộc nhất. Bờ biển ngà người nhìn thấy Tô Đông lúc, trực tiếp liền cười đi tới cùng hắn ôm. Hai người đều đứng tại nơi hẻo lánh chỗ, ngươi một lời ta một câu cười nói, cái này khiến kẹp ở giữa tiểu cầu đồng phỉ có chút buồn bực, hắn hoàn toàn không chen lời vào, chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ hai vị này tự nhân, ngay bọn hắn làm thiếu. Zerro ba gần đây trạng thái không tệ, hắn cảm thấy mình đêm nay vô cùng tin tưởng có thể lại dẫn bóng. Tô Đông thì là cho rằng hắn không có gì cơ hội. Nhìn thấy PvP hay chưa? Lực lượng của hắn đối kháng không có chút nào thua ngươi. Tô Đông chỉ hướng bạn bè của mình, VV nghe, còn cố ý làm bộ huấn luyện cánh tay, bí lên hai đầu cơ bắp, phản phất giống như là tại nói cho Zorbah, nhìn một cái, đây đều là cơ bắp. Zorbah trực tiếp ha ha, hắn đối VV cũng không xa lạ gì. Chelsea huấn luyện viên tổ liền suy đoán, Manchester City cơ bản sẽ để cho VV đến phòng thủ Zorbah, cho nên Zorbah còn chuyên môn nghiên cứu một chút VV, phát hiện thân thể của người này đối kháng năng lực sát thực rất mạnh. Nhưng muốn nói có thể làm cho hắn Zorbah sợ hãi, vậy còn không vẻ phần. Phóng nhãn thế rơi bóng đá có mấy người có thể tại thân thể đối kháng thời điểm để xuống hắn giờ Juba liều thân thể duy nhất để hắn chịu phục chính là Tô Đông đáng tiếc Tô Đông là giữa trận phòng không phải giữa trận vệ được rồi được rồi liền ngươi kia mấy lượng cơ bắp cũng đừng ra mất mặt xấu hổ giờ Juba cười mắng một câu cầu thủ trong thông đạo một trận cười vang liền ngay cả PVP cũng đều bị chọc cười Ancelotti là nhất danh so sánh thi đấu chuẩn bị phi thường đầy đủ huấn luyện viên trưởng hắn cho cầu thủ thiết kế chiến thuật cũng đều phi thường tinh tế đây cũng chính là vì cái gì rất nhiều người sẽ cảm thấy Eze đột nhiên khai khiếu nguyên nhân trên thực tế, tại Ancelotti loại này điều giáo bên trong, lại cầu thả cầu thủ đều có thể bị đá không tệ. Bởi vì có thể tại giờ Joe Mỹ ở kịp đặt chân, tất cả cầu thủ kiến thức cơ bản đều là phi thường vững chắc. Tại tranh tài tính nhắm vào chiến thuật bên trong cũng là như thế, Ancelotti cũng tương tự vì giờ Joe ba lượng thân định chế chiến thuật. Ta rất có lòng tin, nhất định có thể ở trong trận đấu dẫn bóng. giờ Joe ba lòng tin tràn đầy nói. Thu Đông nén miệng, gật đầu nói, vậy liền chúc ngươi may mắn. cái này ngược lại làm cho giờ có chút ngạc nhiên. chẳng lẽ lúc này không nên quẳng xuống vài câu văn thoại. người xem các bằng hữu. Nơi này là Sở Kai TV. Chúng ta bây giờ ngay tại Manchester United hân sân bóng, vì mọi người tiến hành hiện trường trực tiếp. Đêm nay muốn vì mọi người đưa lên chính là giải ngoại hạng Anh vòng thứ 6 tiêu điểm chiến, cái này cũng hẳn là bản mùa giải cho tới bây giờ, Tờ giờ Mi ở kịp lớn nhất xem chút một trận chiến, Manchester City sân nhà lên chiến Chelsea. Cái này hai chi đội bóng là trước mắt bảng điểm số bên trên dưới hai lượng chi 5 thắng liên tiếp đội bóng. Chelsea dẫn bóng cùng mất bóng số liệu đều muốn so Manchester City hơi tốt một chút, nhưng có thể cầm xuống 5 thắng liên tiếp, đủ để chứng minh cái này hai chi đội bóng thực lực trong tờ giờ Mi ở lịch đều là phi thường có sức cạnh tranh. Đêm nay cái này hai chi đội bóng đem quyết ra tập giờ mi ở kịp bảng điểm số đầu lĩnh tại trọng tài chính An Giờ Z Martina xuất lĩnh dưới hai đội cầu thủ lần lượt đi vào sân bóng. Chúng ta nhìn thấy người mặc màu đen quần áo chơi bóng chính là Chelsea. Anh Cely đêm nay bài xuất đội hình là 433, thủ môn là Pede, hậu phòng tiến là Ashley có lệ, Alex, Kegi cùng Ivanovic. giữa trận kéo sau là mãi kẹo, Zemie Zem cùng Esi Eno trước, phía trước là Martu A, Jo Ba cùng Ano cả Tam Swaick. Lúc trước Lamat có thương tích trong người, cho nên trận đấu này cũng không có tiến vào đội hình ra sân mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên còn có cả lù, starterzit cùng giờ Cổ, đều là bản mùa giải Chelsea biểu hiện xuất sắc cầu thủ. Từ băng ghế độ dày đến xem, Chelsea xác thực muốn so Manchester City càng thêm xuất sắc. Nhìn xem Manchester City bên này đội hình ra sân, thủ môn là Joh, hậu phòng tuyến là Marcelo, Pepe, Congrani, Dja Bilita, giữa trận là Busquets kéo về sau, David Silva cùng Tony cởi rốn trước. Trước trận thì là Di Maria, Đông cùng Sanchez tam xoa kích tổ hợp. Đây cũng là cho tới bây giờ Manchester City đội hình chủ lực, làm đội trưởng To Đông cùng Kessi song song đi tới trọng tài chính Anh giờ J trước mặt. Hắn đầu tiên là cùng Keji nắm tay, tiếp lấy lại cùng trọng tài tạo thành viên lên tiếng chào hỏi. Đoán bên cạnh kỳ thật chỉ là làm theo thông lệ, xem như bóng đá tranh tài một loại nghi thức cảm giác, cuối cùng là Keji vì Chelsea cướp được phát bóng quyền. Cố lên. Tô Đông lại lần nữa hướng Keji vươn tay. Người cũng là. Keji lễ phép cầm Tô Đông tay. Trên thực tế, hai người cũng không phải là lần thứ nhất tao ngộ, Keji tại Tô Đông trước mặt đã bị thiệt thòi không ít, cái này khiến trong lòng của hắn đầu cũng là kìm nén đỏ, tự nhiên không tình nguyện lắm nói ra để Tô Đông cổ lên tới. Hắn là trung vệ, để làm tiền đạo Tô Đông cổ lên, đây không phải là tự sao? trở lại bản phương nửa tràng về sau, tô đông đem tất cả đồng đội đều chào hỏi tới. bọn hắn làm thành một vòng tròn, tất cả mọi người vai song vai, tay giúp đỡ tụ lại. còn nhớ rõ lúc trước huấn luyện viên trưởng nói sự tình sao? tô đông trầm giọng hỏi. nhớ kỹ. đồng đội cùng kêu lên trả lời. tuy nói là nhớ kỹ, nhưng tô đông vẫn là lần nữa nhấn mạnh một lần. mở màn về sau, chúng ta không cần vội vã tiến công, phải kiên nhận khống chế lại cầu quyền, không nên đem cầu quyền tùy tiện giao cho chelsea trong tay. chúng ta phải ổn định trận ước, ổn định cầu quyền, tốt nhất để chelsea ép giai đoạn. hiểu chưa? minh bạch. Ancelotti là ý huấn luyện viên trưởng, Guardiola tại Ý đã cầu, cho nên hắn biết rõ ý huấn luyện viên trưởng phòng thủ năng lực tổ chức, thật muốn nghiêm phòng tử thủ, ai cũng đừng nghĩ tùy tiện công phá ý huấn luyện viên trưởng dạy dỗ nên đội bóng. Không phải có câu nói nói sao? Tất cả ý huấn luyện viên trưởng đều là chiến thuật đại sư. Tranh tài tại giờ Joe ba đưa bóng đá cho hạ nổ cả sau chính thức bắt đầu. Manchester City tại mở màn về sau, trước tiên hướng phía Chelsea phát khởi bất đoạn, cũng cấp tốc lợi dụng dẹp mì dẹt chuyển bóng sai lầm, đưa bóng cho cắt bóng sụn dưới. Cắt bóng sau khi thành công, Manchester City cấp tốc chuyển về đến hậu phòng tuyến. Chelsea cũng trước tiên bên trên đoạt, Liều mạng muốn ngăn cản Manchester City không chế bóng. Cầu quyền rất nhanh lại thay chủ trở về, nhưng Chelsea vừa bắt được cầu, Zemi Zet ở bên trái đường cùng Ashley có lệ tiến hành phối hợp lúc, chuyển bóng sai lầm, bị Tony Cở Jones lại lần nữa đánh chặn. Manchester City lại một lần cấp tốc chuyển về đến hậu phòng tuyến, Chelsea lại lần nữa trước ép được cầu, nhưng lần này, Chelsea không thể giành lại cầu. Đoạn một đợt, Chelsea cũng dần dần tiếp nhận hiện thực, không có tiếp tục tạo áp lực. Rất bình thường hiển nhiên, Ancelotti cũng thập phần lo lắng, mùa quán bên trên đoạt sẽ dẫn đến đội bóng phòng thủ mất đi vị trí. Cẩn thận, vẫn luôn là Ancelotti nhắn hiệu Rất nhiều người đều chỉ nhớ rõ hắn tại AC Milan cây thông Noel cùng bốn cái số 10 chiến thuật, lại không nhớ rõ hắn tại Juventus, thế nhưng là được vinh dự ngựa vẫn quân đoàn từ trước tới nay bảo thủ nhất huấn luyện viên trưởng. Có thể trong lịch sử danh xuất tụ tập ngựa vẫn quân đoàn, lấy được dạng này một phần vinh hạnh đặc biệt, có thể thấy được Ancelotti cẩn thận trình độ. Manchester City vừa đi vừa về liên tục ngược lại chân chuyền bóng, Chelsea thì là kiên nhẫn hô thủ. Song phương đều làm được giọt nước không loạn, không chút nào cho đối phương lưu lại bất kỳ khe hở, cái này thiến trường diện nhìn 10 phần giằng co, ai cũng không thể đánh vỡ cục diện. Thậm chí ở phía trước 5 phút, Song Phương thậm chí ngay cả một cướp sút gôn đều không có, cái này tại cường cường đối thoại bên trong cũng coi là không thấy nhiều. Tô Đông Thiên nhẫn phía trước trận tìm kiếm lấy cơ hội, càng không ngừng vị trí chạy. Ngay tại thứ 8 phút lúc, Chelsea bắt lấy một cơ hội, Egyen cắt bóng về sau, cấp tốc truyền cho mài kẹo, lại truyền Ashley có lệ từ nước Anh hậu vệ trái truyền cho mã lục ạ, từ cánh trái suối rủ tiến công. Không có ý tứ, mấy ngày nay có chuyện phải bận rộn, đổi mới chế. Trương 783 Tô, làm tốt lắm. Ashley có trước ép đến ba mươi khu vực bên ngoài, đưa bóng truyền cho Manchester City nửa chảng bên trong mã lục ạ. Sanche trước tiên trở về chạy, tại mã lùa hạ quay người phía bên trái thời điểm, cả người trực tiếp đụng vào. Hai người đụng vào nhau, mã lùa hạ dưới chân cầu cũng bị Sanche ngăn cản ra ngoài, cầu rơi xuống mã lùa hạ sau lưng. Vừa vặn muốn đi qua phòng thủ mã lùa hạ, Tony cờ rốt ngửa cầu về sau, nhìn thoáng qua phía trước. Giờ này khắc này, Tô Đông vừa vặn liền đứng tại Ashley có lệ phía sau, cùng trung vệ Alex cơ hồ là ngang hàng vị trí. Khi nhìn đến Tony cờ rốt nhìn qua về sau, hắn lập tức chỉ hướng phía trước mình. Nước đức giữa trận cùng Tony rất coi an ý, căn bản cũng không suy nghĩ thêm, trực tiếp một cước kề sắt đất truyền xa đưa bóng đưa hướng về phía tô đông chỉ định phương hướng, chuyển hướng Chelsea vùng tấm địa. Tô đông cơ hồ tại Tony Crouch chuyển bóng một máy mắt, cả người cấp tốc khởi động, như thỏ chạy tầm thường xông về phía trước gai. Alex ngay tại tô đông bên cạnh thân, đưa tay muốn bắt một chút tô đông, kết quả chưa bắt được, chỉ có thể liều mạng truy ở phía sau. cả tòa Etihad sân bóng đều kêu lên sợ hãi. Manchester City một lần nhanh chóng phản kích, Tony Crouch thẳng chuyển sau lưng. Tô đông phản việt vị thành công, nhìn xem lần này, tại hất ra Alex về sau, tô đông tốc độ rất nhanh liền bị nhấc lên, một đường bao táp, đuổi kịp Tony Crouch thẳng chuyển bóng về sau, lớn cắt bước hướng phía trước lội. Tiến quân thần tốc. Tại lớn ở ngoài vùng cấm địa, Keji về đuổi tới Tô Đông bên cạnh thân, nhưng vẫn không có biện pháp ngăn cản Tô Đông dẫn bóng xông vào vùng cấm địa. Xông vào lớn vùng cấm địa về sau, Tô Đông đối Petret là từng bước ép sát. Keji ở bên bên cạnh căn bản là không có cách ngăn cản, Tô Đông cũng không có chừa cho hắn ra cái gì chen chân cơ hội, mà Petret thì là tại nhỏ vùng cấm địa tuyến phụ cận. Như Lâm Đại địch nhìn kỹ Tô Đông nhất cử nhất động. Rốt cục, Tô Đông lên chân. Không có động tác giả, không có bất kỳ cái gì sức tương tự, chỉ là một lần nhỏ bảy chân đâm bắn, cậu liền lấy cực nhanh tốc độ từ Petret bên cạnh lướt qua. Giải thủ môn hạ thân ra chân, muốn đưa bóng ngăn trở, kết quả bất lực. Cầu trực tiếp chui vào Chelsea cầu môn, 1-0. Gô ổn. Thứ 8 phút, Tô Đông dùng một cước đặc sắc phản vị vị, vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Đến từ Tony Corgos thẳng chuyền, Tô Đông tỉnh táo nắm chắc cơ hội. Đây là toàn trường tranh tài hai chi đội bóng cấp thứ nhất sút gol, Tô Đông liền đem cầm mấu chốt cơ hội, 1-0. Tô Đông dẫn bóng về sau, càng không ngừng cơ hai tay, ra hiệu hiện trường Manchester City fan bóng đá muốn reo hò đến càng thêm lớn âm thanh một điểm. Để các ngươi tiếng hoan hô tới mãnh liệt hơn chút đi. Hiện trường fan bóng đá cũng như Tô Đông mong muốn. Điên cuồng reo hò lớn tiếng khen hay, càng không ngừng vì sân bóng bên trong cầu thủ, nhất là Tô Đông, họ hét trợ uy, nhất là khi nhìn đến Tô Đông gọi tới bên sân chúc mừng dẫn bóng lúc, càng là toàn trường đều đang hô hoán lấy tên của hắn. 1-0. Manchester City thủ kéo ghi chép. Cái này dẫn bóng đối Manchester City tới nói, phi thường trọng yếu, có thể nói là ổn định quân tâm. Tô Đông chính là có thực lực như vậy, hắn luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra. Chính như Guardiola lúc trước nói tới, Tô Đông là nhất danh trời sinh lãnh tụ, đây cũng là vì cái gì? Tại Tô Đông gia nhập Liên Minh về sau, Hắn cũng không chút nào do dự vì hắn mang lên trên đội trưởng phù hiệu tay áo, bởi vì chỉ có Tô Đông mới là Manchester City thích hợp nhất người lãnh đạo. Guardiola khi nhìn đến Tô Đông dẫn bóng về sau, cả người cũng đều nguyên địa nhảy dựng lên, hoan hô một tiếng. Lại quay người, cùng trợ thủ nhóm càng không ngừng vỗ tay cùng ôm chúc mừng. Tô, làm tốt lắm. Guardiola xoay người, hai tay gắn vào trước miệng, hướng về phía bên sân chúc mừng dẫn bóng Tô Đông hô. Xung quanh trợ thủ nhóm cũng đều đang lớn tiếng reo hò chúc mừng. Ancelotti hiện tại đoán chừng là kinh ngạc. Đồ mẹ nẹt nắm lần cười ha, ha nói. Sớm tại lúc trước, Manchester City huấn luyện viên tổ liền chuyên môn làm ra một phần phân tích báo cáo. Đồng dạng là 5 thắng liên tiếp, nhưng Chelsea lịch đấu cùng Manchester City lịch đấu là hoàn toàn khác biệt. Manchester City năm vị trí đầu vòng thi đấu đối thủ bên trong, Tottenham họ ở trên mùa giải xếp hạng thứ 4, Liverpool xếp hạng thứ 7, Blackburn xếp hạng thứ 10, nói cách khác, có 3 chi đội bóng là thi đấu vòng tròn 10 vị trí đầu đội bóng. Mà còn lại 2 chi đội bóng bên trong, Sunderland là toàn tợ rở mì ở kiếm mọi người đều biết dân nhà lòng, Manchester City hết lần này tới lần khác chính là đánh sân khách. Tính toán đâu ra đây xuống tới năm vị trí đầu vòng thi đấu bên trong, chân chính tương đối tốt bị đá chỉ có vài gàng Athletic. Bên trên mùa giải xếp hạng trường 16, bản mùa giải năm vị trí đầu vòng xếp hạng cũng là rơi xuống trường 18 vị, tiến vào giáng cấp khu. Nhưng Chelsea đâu, West Brom dội nguy cùng bờ lạnh tuấn đều là mới được thăng cấp, vài gàng Athletic cũng không cần nói. Stoke City bên trên mùa giải xếp hạng đứng thứ 11, West Ham United càng là xếp hạng trường 17 vị, cơ hồ giáng cấp. Bản mùa giải năm vị trí đầu vòng, Stoke City xếp hạng trường 17, West Ham United càng là xếp hạng hạt chót. Từ phần này lịch đấu biểu liền không khó coi ra, Manchester City nằm vị trí đầu vòng đối thủ, tại trên chỉnh thể thực lực, muốn so Chelsea giành trước không chỉ một tầng cấp, đây cũng là vì cái gì? Không ít truyền thông đều cho rằng, mặc dù điểm tích lũy giống nhau, nhưng Manchester City hàm kim lượng cao hơn nữa. Bởi vì Chelsea cho đến nay không có nhận bất kỳ khảo nghiệm. Đương nhiên, đối thủ thực lực mạnh yếu là lịch đấu nguyên nhân, bất kể nói thế nào, 5 tháng liên tiếp dù sao cũng so còn lại đội bóng muốn tốt. Thế nhưng hẳn là muốn nhìn thấy, tại 5 tháng liên tiếp phía sau, là Chelsea gần như nghiền ép thực lực ưu thế, mặc kệ là lực lượng, tốc độ vẫn là kỹ thuật, Chelsea đều muốn toàn thắng đối thủ cho nên bọn hắn có thể đánh vào như nước thủy triều thế công, có thể xoát ra làm cho người sợ hãi than khống chế bóng suất, thậm chí liền ngay cả hệ xì ẹn đều có thể hóa thân thành chuyển khống giữa trận. Nhưng Manchester City không phải Chelsea năm vị trí đầu vòng gặp được những cái kia đối thủ. Manchester City không chỉ có thực lực siêu cường, mà lại có xuất sắc chuyển không chế bóng năng lực, cũng bởi vì như thế, cho nên Ancelotti trận đấu này liền rất tự nhiên lựa chọn phòng thủ, mà không phải cùng Manchester City đoạt không chế bóng. Sự thật chứng minh, mở màn đến nay, đối mặt Manchester City không chế bóng, Chelsea không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể phòng thủ. Mà Tô Đông dẫn bóng, chính là Manchester City đấu pháp một loại thể hiện. Ném cầu về sau, tất cả cầu thủ trước tiên đầu nhập phản đoạn. Guardiola liền yêu cầu, đội bóng ném cầu về sau, nhất định phải tại 6 giây bên trong cấp về. Chính là lợi dụng loại này phản đoạn, thừa dịp Chelsea phát động phản kích, hậu phòng tiến để lên cơ hội, Manchester City cắt bóng sau nhanh chóng phản kích, từ Tô Đông phản việt vị thành công, đánh vào cái này dẫn bóng. Đây là đội bóng chỉnh thể chiến lược, mà tại cục bộ công thủ bên trên, nhất là tại phòng thủ phương diện, Manchester City chỗ chọn lựa chiến thuật là cắt chém. Chelsea tại kỹ thuật phương diện bên trên là không bằng Manchester City, nhất là giữa trận cùng trước trận dính liền. Cho nên, Guardiola chỗ chọn lựa sách lược chính là áp chế giữa trận, khiến cho mì Ren cùng Eze Ene cũng không dám tùy tiện trước ép. Trước mặt trận Tam Sòa kích tích rời. Trước trận Tam Sòa kích cũng đồng dạng tiến hành cắt chém, mạn lùa ạ giao cho dã ba lìa tạ, Marcelo ứng phó ạ nổ cạ tương đối phí sức. Cho nên, Busquets cùng David Silva tích cực trở về thủ, trợ giúp Marcelo thủ cánh trái. Di ạ cùng Sancho hai đầu đường biên đều tích cực áp chế Chelsea hậu vệ biên. Thông qua loại này chỉnh thể áp chế cả bộ cắt chém phương thức Manchester City ngăn chặn lại Chelsea một mực khống chế được cầu quyền. Tại ném đi một cầu về sau, Chelsea bắt đầu biểu hiện được có chút nóng nảy. Nhưng mẹn mẹn một phút sau, lại là một lần cắt bóng sau nhanh chóng phản kích. Davisi va lại một lần đưa ra chọc khe cầu, Tô Đông phản việt vị thành công, xuyên thẳng vùng cấm địa bên trái, đưa bóng chuyển bên trong đến trước điểm tìm Di Marzio Alu, kết đẹp quả quyết xuất kích, đưa bóng nào ở. Di Marzio Alu thường buồn bực giơ tay lên, hắn không có kịp thời lãnh hội ra To Đông ý đồ. Tại đổi vị về sau, không có trước tiên quả quyết trước trên vào, dẫn đến bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Bằng không mà nói, đây cũng là một cái dâng bóng. Phút thứ 11, Marcelo dứt cục giành tay, một lần nhanh chóng sâu chen vào, tiếp di Magi ạ chuyển bóng về sau, Ido ở bên trái đường cưỡng ép đột phá, bị Ivanovic trượt chân tại vùng cấm địa bên trái, vì Manchester City thắng được một lần đá phạt cơ hội. Davidsi vai chủ phạt đá phạt, nhưng tiếp xúc quá gần cầu môn, bị Betle bỏ cửa xuất kích, từ giữa không chung hái đi. Manchester City bắt đầu ổn định không chế bóng quyền, cũng liên tiếp đối Chelsea phát khởi thế công. Phút thứ 17, đến từ cánh phải dã bạo lìa tạ chen vào chuyển bóng, Tony cờ phạm vi lớn chuyển G, cho đến bên trái di ạ dưới chân, từ phía sau dẫn bóng cắt về phía trung lộ. Quả quyết lên chân xuất xa, thoáng cao hơn. Hai tên hậu vệ biên đều có thể tham dự vào trước trận tiến công, đủ thấy Manchester City đã không chế được trận diện. Chelsea chỉ có thể bị động khai thác phòng thủ, mãi cho đến phút thứ 19, mới từ giờ Zola tại Manchester City vùng cấm địa bên trong đạt được một cơ hội, hắn dùng thân thể gạt mở Kompany, nhưng cũng không có trước tiên lên chân, mà là lựa chọn bộ ngực ngừng cầu. Nhưng hắn vừa ngừng cầu, Pep liền quả quyết ra chân, đưa bóng giải vây, cái này khiến Zola tức giận đến nổi trận lôi đình. Mãi cho đến phút thứ 32, Eze ăn một cú sút xa, Chelsea mới chính thức hoàn thành toàn trường cướp thứ nhất sút gol mà một cước này suốt gôn cũng suýt nữa tạo thành rô hat sai lầm, nhưng may mà thoát được ra. Manchester City chủ lực thủ môn đã liên tục 3 trận đều biểu hiện bất ổn. Nhưng rất nhanh, Manchester City liền đổi lấy nhan sắc, Tô Đông dùng một cước 30m bên ngoài đột thi tên ban lén, kém một chút liền công phá Petret chấn giữ cầu môn, để rẹt môn thần kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, đồng thời cũng làm cho hiện trường fan bóng đá lớn tiếng kinh hô. Song phương ngươi tới ta đi, trang diện lại dần dần khẩn trương lên. Chelsea cũng thuận thế mà động, tăng cường đối Manchester City trung hậu trận bức đoạt tác bạch, rẽ mị rẽ tại phút thứ 27 lại một lần đột nhập vùng cấm địa sau sút gôn, bị vê vê tại cầu môn tuyến cảng hàng ra, không thể công phá Manchester City cầu môn. Phút thứ 30, Tô Đông tại một lần lui về tiếp ứng đồng đội chuyển bóng về sau, quay người thoát khỏi mải kẹo, dọc theo trung lộ dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy, thẳng bức Keji cùng Alex, khiến cho Chelsea hai tên trung vệ không thể không vừa lui lại lui. Mắt thấy liền muốn thối lui đến lớn vùng cấm địa tuyến đầu lúc, một mực truy ở bên cạnh mà kẹo đột nhiên ra chân cắt bóng. Cầu không có đoạn đến, lại đem Tô Đông cho trượt chân tại khoảng cách cầu môn 25m khoảng trường vị trí. Trọng tài chính Magina nhìn rõ mọi việc, lúc này thổi lên phạm lỗi tiếng còi cho mày kẹo một chương thẻ vàng, đồng thời cho Manchester City một cái trước trận đá phạt cơ hội. Tô Đông là nắm lấy Davidsi và cùng san chế tay, từ trên đồng cỏ bỏ lên. Nhìn một chút hầm hực trở ra mày kẹo, Tô Đông lộ ra rạo rực cười yếu ớt. Vừa rồi hắn là cố ý bán cái sơ hở cho mày kẹo, dù khiến cho hắn ra chân phạm lỗi. Một đối ba, hắn có thể không có trở ngại mới là lạ. Hiện tại tốt, tối thiểu nhất đã kiếm được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Trương 784, trăm chí mạng đường vòng cung. Tô Đông dùng trên người quần áo chơi bóng, tỉ mỉ lau sạch lấy trong tay bóng đá lại đưa nó nhẹ nhàng đặt ở phạt bóng khu vực bên trong, mình đang chậm rãi lui về sau ba bước, lúc này mới đứng được vị trí. Ngẩng đầu, chậm rãi nhìn về phía phía trước. Chelsea cũng hẳn là ý thức được phạt bóng vị trí tính nguy hiểm, trung lộ, khoảng cách cầu môn 25m, đây tuyệt đối là cao nguy khu vực, cho nên vết lệ đặc địa bày ra 4 người bước tường người, mà lại tất cả đều là trong đội người cao cầu thủ, liền ngay cả giờ Zôba đều bị kéo vào đi góp đủ số, rõ ràng chính là muốn để cao tô đông phạt bóng độ khó. Mọi người đều biết, bước tường người càng cao, vượt qua bước tường người về sau, muốn đem phạt bóng đường vòng cung để thấp, độ khó càng lớn hơn. Nhưng Tô Đông đáng sợ nhất chính là hắn phạt bóng đường vòng cung. Trước đó nước Pháp bóng đá tạp chí liền chuyên môn chế tác qua một thiên văn trường, trình bày Tô Đông đá phạt tạo nghệ, cho là hắn đá phạt là nhỏ run rỉ nhỏ về sau. Châu Âu giới bóng đá trí mạng nhất, không chỉ có góc độ xảo trá, phạt bóng đường vòng cung còn đặc biệt quý dị. Tô Đông đá phạt phạt đến không coi là nhiều, nhưng trên cơ bản chỉ cần hắn ra chân, tỷ lệ chính xác liền phi thường cao. Chính là bởi vì Tô Đông nổi danh bên ngoài, phép cũng là đặc biệt khẩn trương. Hắn hai chân có chút mở ra, thân thể hơi cong, tựa như là một đầu tùy thời chuẩn bị nhảy về phía con ngồi mạnh mẽ báo săn. Tô Đông thì là đang cố gắng bình phục hô hấp, điều chỉnh trạng thái thân thể của mình. Dương Trọng Tài chính một tiếng còi vang về sau, hắn luyện bước quen thuộc bộ pháp, vọt tới bóng ra phía trước, chân trái đứng vững về sau, chân phải cấp tốc đá ra, hoàn thành toàn bộ đá phạt chủ phạt động tác về sau, thân thể của hắn bảy biến ra một loại hết sức không được tự nhiên tư thái, nhưng bắn đi ra một cước này bóng ra lại giống như là tháo, cấp tốc từ trên đồng cỏ bắn ra, cấp tốc kéo lên, bức tường người nhảy lên thật cao, tận khả năng nhảy cao hơn, nhưng như trước vẫn là không có thể đến lấy Tô Đông phạt ra một cước này cầu, cầu phía trước cầu môn, hết gắt gao tập trung vào bức tường người đỉnh đầu. Khi hắn nhìn thấy bóng ra vượt qua bức tường người lúc, lập tức liền đoán được, tô đông một cước này đã phạt phạt đến chất lượng rất bình thường cao, đã thẳng đến mình cầu môn mà tới. Đang phán đoán ra bóng ra phi hành quỹ tích về sau, đẹp đẹp cấp tốc một cái phi thân bên cạnh nào, hướng thẳng đến mình trái phía trên bộ nhào qua. Tô đông một cước này đã phạt vượt qua bức tường người liền bắt đầu cấp tốc chuyển, đây là lá dụng cầu quan tính, đẹp đẹp đối với cái này cũng không xa lạ gì, hắn cũng sớm đã có lưu chỗ chống, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, có thể để hắn hoàn toàn không tưởng tượng được là, tô đông một cước này cầu hạ xuống tốc độ càng nhanh, mà lại cầu nhanh cũng không có vì vậy trở nên chậm. Pete quá sợ hãi, lập tức xuất thủ muốn đưa bóng cho thông qua đi. Có thể để hắn không tưởng tượng được là, tay của hắn căn bản là không đụng tới cầu. Bóng ra cơ hồ chính là từ hai tay của hắn khe hở bên trong xuyên qua, chui vào sau lưng cầu môn. Toàn bộ quá trình liền phát sinh ở trong chớp mắt, Pete bên cạnh nhào trực tiếp vùi, cả người rơi vào cầu môn phía bên phải. Bóng ra thì là lại lần nữa chui vào Chelsea cầu môn, hay không? Go ổn. Lập cú đút. Tô Đông dùng một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt, lập cú đúp, trợ giúp Manchester City hai cầu rất trước. Thật là một cước phi thường đặc sắc đá phản, có thể xưng tác phẩm nghệ thuật kiến tác đến từ To Đông chân phải. Tô Đông khi nhìn đến bóng gia nhập lưới về sau, cả người đều kích động xông về bên sân, một đường phi nước đại chúc mừng. Toàn trường Manchester City fan bóng đá đều phát ra khản cả giọng la lên, vô số fan bóng đá đều xông ra chỗ ngồi, điên cuồng hô hào Tô Đông danh tự, cả tòa Etihad sân bóng trên không, phản phất giống như là vang lên kinh lôi. Cuối cùng, Tô Đông ở đây bên cạnh đứng vững, dùng sức hôn lấy trong tay trái chấp nhẫn, cũng xa xa chỉ hướng nhìn trên đài nơi nào đó. Hắn biết, Vương Sơ Tình an vị ở vị trí này. Trực tiếp truyền hình ống kính cũng hết sức phối hợp, lập tức hoán đổi đến nhìn trên đài, cho Vương Sơ Tình một cái to lớn đạt ạ. Đưa nàng kiếp như hoa như ngọc tuyệt sắc tiểu nhan hiện ra tại hơn 4 vạn tên Manchester City fan bóng đá, cùng toàn thế giới tất cả quan sát trận đấu này trực tiếp fan bóng đá trước mặt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng mỗi lần đều sẽ dẫn phát vô số người khuynh đảo cùng kinh diễm. Hai không, Tô Đông đêm nay biểu hiện phi thường xuất sắc, dùng hai cái đặc sắc dẫn bóng, vì Manchester City lấy được dẫn trước. Chelsea phòng thủ sắc thực ngăn không được Tô Đông, đầu tiên là một lần phản vị vị, thể hiện ra Tô Đông tốc độ, hiện tại lại là một cước trực tiếp đá phạt, mà tại đá phạt trước đó, Tô Đông dẫn bóng thúc đẩy cũng tạo thành mà kẹo phạm lỗi. Có thể nói, đối mặt Tô Đông Chelsea phòng thủ cầu thủ cũng không có rất tốt biện pháp, bọn hắn chỉ có thể bị động bị đánh, nhưng cái này mười phần nguy hiểm. Tại Tô Đông liên nhập hai cầu về sau, Manchester City sĩ khí như hồng. Chelsea phát khởi một vòng phản công, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Manchester City một mực không chế cầu quyền, không chế bóng xuất thậm chí một lần vượt qua bảy thành, đem Chelsea áp chế đến 10 phần chật vật. Nhưng ở hơn nửa hiệp phút thứ 41 thời điểm, Chelsea từng có một lần rất có uy hiếp phạt góc chiến thuật. Nhanh phát phạt góc về sau, mã lùa cánh trái truyền bên trong, Alex sau gật đầu cầu đưa đỏ, Ivanovit tại ở ngoài vùng cấm vây đánh đầu công cánh cửa lúc bị kịp thời trở lại vị trí PV ngăn cản tại cầu môn tuyến trước. Sergio ba đánh đầu bù bắn, lại bị Joh kịp thời nhào ở. Lần này Manchester City thủ môn lập xuống đại công, ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Sau đó, tranh tài cũng lại lần nữa tiến vào Manchester City phạm vi không chế, Chelsea bất lực. Mang theo hai cầu dẫn trước, Manchester City tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Nhưng tranh tài thế cục cũng không như điểm số chỗ bày biện ra tới như thế, Chelsea cũng không phải là không hề có lực phản thủ. Trên thực tế, thê bờ luôn mặc kệ là tại thực lực tổng hợp, vẫn là tại băng ghế độ dày bên trên, đều là vợ giờ ở kỉ mạnh nhất đội bóng một trong. Từ trước mắt đến xem, Manchester City vẫn là rõ ràng không bằng. Đương nhiên, Manchester City ủy trượng lớn nhất chính là Tô Đông. Đêm nay trận đấu này cũng chính là nương tựa theo Tô Đông ổn định phát huy, lúc này mới hai cầu trận trước. Có thể nói, Tô Đông năm chắc tối hẳn là nắm chặt cơ hội. Guardiola đối đội bóng hơn nửa hiệp chiến thuật chấp hành hết sức hài lòng, trọng điểm nâng lên Tô Đông hai cái dẫn bóng, nhưng cùng lúc cũng điểm danh biểu dương PP cùng Pep cùng Nhi. Pep cũng không cần nói, nhiều lần cứu hiểm mà lại làm kéo hậu vệ trung tâm, hắn mấy lần kịp thời bên trên đoạt đều phát huy đến tương đương xuất sắc. Vincent phát huy đến phi thường xuất sắc. Đêm nay ngươi có thể cuốn lấy giờ Juba, vì đội bóng lập xuống đại công. Guardiola khẳng định, để Compani toát ra ý cười. Cái kia nhìn hơi có vẻ non nớt mặt em bé bên trên viết đầy cao hứng. Làn da ngăm đen Compani có một nửa châu Phi huyết thống, phụ thân của hắn là công gong người, mẫu thân là bị người, hôn huyết mang đến cho hắn cực mạnh tố chất thân thể cùng lực lượng đối kháng, cùng mạnh mẽ bật lên năng lực, xuất sắc tốc độ cùng tính linh hoạt. đã từng đá giữa trận hắn, dưới chân kỹ thuật cũng coi như không tệ, cái này khiến hắn tại Guardiola chiến thuật hệ thống bên trong tiếp tục đứng vững gót chân. Có thể nói, company có hoàn mỹ trung vệ hẳn là có hết thảy. Điểm này cùng PP kỳ thật rất giống. Nhưng hai người có một cái rõ ràng khác biệt. PP là nhìn mãng, nhưng trên thực tế có thuộc về mình khôn khéo cùng tiểu thông minh, mà company mọc ra một trương người vật vô hại mặt em bé, hắn đa bóng phong cách cũng không mãng, ý thức phi thường tốt, thuộc về loại kia đầu vóc rất có liệu loại hình. Đương nhiên, hai người cũng có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là đều lớn lên quá xấu. Nhưng đêm nay, cái này mặt em bé trung vệ đụng phải dã thú giờ dô vậy mà dùng cuốn quyết chặt lấy phương thức đem dởdô ba cuốn lấy không có chút nào tĩnh tỉnh, đây đúng là hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài Gadiola lúc trước thế nhưng là đã làm tốt đầy đủ dự án thậm chí đều nghĩ qua nếu như compani thủ không được dởdô ba pp muốn làm sao đi phòng thủ đội bóng muốn thế nào đi phối hợp thật không nghĩ đến chính là compani cũng không có cho bộ này phương thức áp dụng cơ hội hắn cũng không phải cả nửa tràng đều hoàn mỹ đông kết dởdô ba chỉ là không có để bờ biển ngà người chế tạo ra có uy hiếp tiến công cơ hội bản thân cái này cũng đã là chuyện khá là khó khăn tình nghĩ đến nơi này. Gadio La không khỏi lại quay đầu nhìn thoáng qua tô Đông, hai mắt hiện lên một tia tán thưởng. Hắn phát hiện, tô Đông ánh mắt thật đặc biệt chuẩn. Tony Cerrone là như thế, Company vẫn là như thế, mà Company cũng đồng dạng có chút cảm kích nhìn xem tô Đông, bởi vì hắn biết chính là tô Đông ủng hộ để hắn đạt được cơ hội như vậy, để hắn có thể một mình đảm đương một phía đi đối phó giờ Joe Bar. Đây chính là hắn cơ hội, chỉ cần hắn thành công đông kết giờ Joe Bar, vậy hắn liền nhất định có thể thanh danh lan truyền lớn. căn cứ chúng ta số liệu thống kê biểu hiện, đây là Chelsea bản mùa giải lần thứ nhất lạc hậu. Gadio La địa hữu thanh phân tích thế cục bây giờ đồng thời cũng đang suy đoán nửa chặng sau Chelsea chiến thuật. Bởi vì mất bóng ít, mỗi một trận đều là thắng lợi, cho nên Chelsea tại bản mùa giải cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện qua bị đối thủ dẫn trước tình huống. Nhưng đêm nay, hắn một hơi ném đi hai quả cầu. Ta suy đoán, Ancelotti nửa chặng sau hẳn là sẽ khai thác càng thêm tích cực đấu pháp, nhất là mở màn, bọn hắn sẽ không lại tùy ý chúng ta tùy tiện không chế bóng, cho nên chúng ta phải làm cho tốt đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị tâm lý. Guardiola sắc mặt phi thường nghiêm trọng, hiển nhiên không có chút nào là đang nói đùa. Chelsea thực lực không thể nghi ngờ, nếu như bọn hắn đều ép ra liều cho dù là Manchester City đều chưa hẳn có thể gánh vác được. Nhất định phải mỗi nhất danh cầu thủ đều toàn lực ứng phó, mới có thể ngăn trở Chelsea cái này một đợt phản công. Guardiola hiện tại chính là muốn thống nhất sở hữu tư tưởng của người ta, để bọn hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nửa chặng sau bắt đầu giai đoạn nhất định sẽ so sánh với nửa chặng càng khó, tiêu hao sẽ càng lớn, đối với chúng ta khảo nghiệm cũng sẽ càng thêm gian khổ, cái này yêu cầu chúng ta mỗi nhất danh cầu thủ đều nhất định muốn bảo trì tuyệt đối chuyên chú. Guardiola dặn dò một phen về sau, hai tên trợ lý huấn luyện viên cũng nói một cách đơn giản vài câu đều là liên quan tới bọn hắn một chút phân tích cùng phán đoán, cuối cùng lâm thượng trận trước, đội trưởng Tô Đông cũng lần nữa đứng dậy, "Tất cả mọi người cũng đều ngẩng đầu, thật sâu nhìn xem Tô Đông." Bất chi bất giác, mấy trận trong trận đấu, bọn hắn đều đã quen thuộc Tô Đông tồn tại, thậm chí sinh ra ủy lại cảm giác, mà Tô Đông cũng không có cô phụ tín nhiệm của bọn hắn cùng ủy lại. Kỹ chiến thuật phương diện bên trên, đám huấn luyện viên đều đã nói, "Ta tin tưởng mọi người cũng đều biết phải làm gì." Nói đến đây lúc, Tô Đông dừng lại, hắn đột nhiên ý thức được, có lẽ giờ này khắc này, các đội hữu cần không phải cổ vũ cùng phân tích, mà là lòng tin. "Còn lại ta không nói nhiều, các ngươi bảo vệ tốt cánh cửa." Không bóng tốt, giận bóng sự tình giao cho ta." Tô Đông lời nói này đến Hào Khí, nói đến lòng tin mười phần. Các đội hữu cũng đều nghe được ý chí chiến đấu sục sôi. Chương 785, tại Jersey ở kịp cái thứ nhất hạt chín. Zach Hemser Sterling là nhất danh nhỏ gầy châu Phi duệ cầu thủ. Cùng đại đa số châu Phi huyết thống cầu thủ, hắn có tốc độ cực nhanh cùng kinh người lực bộc phát, đồng thời còn có xuất sắc dưới chân kỹ thuật, nhưng cũng tiếc, châu Phi huyết thống cũng không có mang đến cho hắn truyền thống trong ấn tượng loại kia bạo tạc tính chất cơ bắp cùng siêu quần bạt tụy thân thể đối kháng, cho nên, khi hắn đứng tại bên sân, nhìn xem sân bóng bên trong, Chelsea trong trận giờ Zoro 3 cùng Æsir lúc, hắn tại chạy nước bọn. Nếu có thể đem giờ Zoro 3 thân thể lực lượng cùng Æsir sức chịu đựng đều chuyển rời đến trên người hắn, lại thêm tốc độ của hắn bây giờ, lực bộc phát cùng dưới chân kỹ thuật, kia được nhiều hoàn mỹ. Nhưng khi hắn vừa mới như vậy nghĩ, lập tức lại quay đầu đi, nhìn về phía Chelsea nửa chàng Tô Đông. Ân, tựa như Tô Đông. Tại tất cả mọi người trong mắt, Tô Đông cơ hồ chính là một cái hoàn mỹ tiền đạo đại danh tử, thậm chí nước Anh sun nịu paper bình luận, Tô Đông hiện tại là toàn nước Anh nữ tính trong suy nghĩ lý tưởng nhất tin nhân, các nàng đều lấy bị Tô Đông chinh phục làm vinh, tựa như hắn chinh phục sân bóng như thế mà tô đông tuyệt đối coi là nhân sinh bên thắng, hắn thậm chí đối với dạng này chuyện xấu, chưa hề cũng không cho cho đáp lại, càng sẽ không tham gia. hắn có một vị thanh tú thoát tục vị hôn thê, cái này khiến hắn trở thành toàn thế giới vô số nam nhân hâm mộ đối tượng. bóng đá thật tốt coi như xong, bên ngoài sân sinh hoạt còn xuất sắc như vậy, để cho người ta làm sao không ngước ao ghen tị. sertling chỉ là đông đảo hâm mộ, thậm chí là sùng bái tô đông người trẻ tuổi một trong, thậm chí hắn không chút nào không dám nói, chính mình là bởi vì tô đông mới lựa chọn manchester city bằng không mà nói, hắn hẳn là đi liverpool. Mà đi tới Manchester City về sau, bị quản chế tại tuổi tác nguyên nhân, hắn vẫn tại đội thanh niên, nhưng thường thường đạt được cơ hội, đến đội một đi huấn luyện, cái này khiến hắn cùng đội một ngôi sao bóng đá nhóm đều rất quen thuộc. Bao quát Tu Đông ở bên trong, tất cả mọi người cũng đều biết, Manchester City trong đội có nhất danh bỏ ra đội bóng 200 vạn bảng Anh, cơ hội coi là 16 tuổi trở xuống giá trị bản thân cũng cao nhất cầu thủ, đồng thời cũng là đội bóng trên dưới đặt vào kỳ vọng cao tương lai tự tú. Schalkelin tại Manchester City lớn nhất đặc quyền chính là, hắn mỗi một trận đấu đều có thể đảm nhiệm cầu đồng, lấy tuổi của hắn kỳ thật đã vượt qua nhưng hắn cái đầu tương đối thấp cũng là có thể lẫn vào quá khứ. nửa trang sau ngay từ đầu, Chelsea liền đối Manchester City phát khởi mánh liệt đột công, cũng liên tiếp sáng tạo ra cơ hội. bắt đầu không đến một phút, Joao ba liền vì ạ nổ cả sáng tạo ra sút gôn cơ hội, sau đó phạt góc lại tạo thành sút gôn. Chelsea coi đây là thời cơ, đối Manchester City phát khởi mánh liệt bức đoạt tác bách, rất có muốn nhất cổ tác khí xử lý Manchester City y tứ. cái này khiến trong tràng fan bóng đá đều cảm thấy mười phần khẩn trương, trợ uy cố lên tiếng gầm lớn hơn. Sertorlinh đứng tại bên sân cũng đồng dạng khẩn trương không thôi. Hai tay dùng sức nắm lấy biển quảng cáo hàng rào, miệng lẩm bẩm, phảng phất giống như là đang không ngừng hô hào cố lên, ngẫu nhiên cũng sẽ nghẹn ngào nhắc nhở trên trận Manchester City cầu thủ phải chú ý phòng thủ. Tuy nói mới gia nhập liên minh đội bóng không bao lâu, nhưng hắn đã thành công đem mình dung nhập vào Manchester City cầu thủ phần này hoàn toàn mới nhân vật ở trong. Đây coi như là hắn một loại kỹ năng, từ nơi sinh ra ở đến nước Anh đến London, bây giờ lại đến Manchester, hắn luôn luôn thích ứng rất khá, cũng có thể rất nhanh nắm lấy cơ hội. Đương nhiên, muốn đối thắng 12 mới đẩy 16 tuổi tròn Sterling, muốn nắm lấy cơ hội, còn có chút sớm chúng ta nửa tràng sau có phải hay không bị đá quá kém? làm sao không kéo dài hơn nửa hiệp không chế bóng đâu? bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận khó hiểu thanh âm. sở tơ linh kỳ quái quay đầu đi, thấy là một vị cái đầu cũng mười phần nhỏ gầy bạch nhân tiểu tử, thoạt nhìn là gương mặt lạ, chưa quen thuộc, hẳn là lần đầu tiên tới. trước kia chưa thấy qua người, mới tới. sở tơ linh cau mày hỏi. đối phương nghe được sở tơ linh ngữ khí, cũng nhận ra hắn, lúc này cười gật đầu. đêm nay lần thứ nhất đương cầu đồng, bất quá ta ngược lại thật ra nhận biết người, đội thanh niên giá trị bản thân cao nhất cầu thủ sở đều là tại thanh huấn trong học viện đá bóng. Tuy nói là tuổi trẻ khác biệt, nhưng huấn luyện viên thường thường sẽ cầm người có tuổi tuổi đoạn hoặc đội một cầu thủ đến khích lệ thấp tuổi trẻ hải tử, cho bọn hắn một cái tấm gương cùng mục tiêu. Sertling là gần nhất trong khoảng thời gian này sách đến nhiều nhất, đám huấn luyện viên đều cho rằng tương lai của hắn sẽ là nhất danh tiền độ rộng lớn cự tinh cấp cầu thủ, thậm chí rất có thể sẽ là Manchester City bồi dưỡng ra được thủ vị cự tinh. Sertling ngược lại là rất thụ lạng, khác không dám nói, liền nói đa bóng, hắn từ trước đến nay đều là người nổi bật. Châu Phi duệ thiếu niên nét môi cười một tiếng, cảm giác đặc biệt khoái hoạt, ngươi là cái nào tuổi trẻ? Mới chúng ta huấn luyện viên thường thường nói với chúng ta lên người. Còn để cho ta lấy ngươi làm gương." Satterling mỉm cười gật đầu, "Ngươi tên là gì?" "Phưu, Phưu Phổ Điền." "Nha." Satterling nhớ kỹ cái tên này, "Ta nghe nói qua ngươi, nhạy cấp bà, lợi hại." Ngay tại Phưu Phổ Điền vừa muốn cời khiêm tốn một phất lúc, Satterling lại vui tươi hớn hở thêm vào một câu, "Cùng ta năm đó không sai biệt lắm." Phổ Điền tiểu dung lập tức cứng đờ. "Mẹ nó, hóa ra ngươi vừa rồi khen ta chính là vì khoe khoang. Ngươi cái tiểu thí hại, chơi loại tâm cơ này, xem xét cũng không phải là hảo điều." Trong lòng uất hẩm, nhưng mặt ngoài cũng không dám nói như vậy. Dù sao Sở Tơ Linh Nhiên kỷ nhưng so sánh hắn lớn hơn một chút, thật muốn đánh, hắn ăn thiệt rồi. Hai người thảo luận lên trên sân bóng thế cục. Tại bọn hắn ở độ tuổi này, đối với đội bóng chiến thuật còn không có quá nhiều khái niệm, dù sao bọn hắn còn không có hoàn toàn tiếp xúc đến trưởng thành đội chiến thuật ý thức huấn luyện, chỉ có thể dựa vào nhiều năm đá bóng cùng tranh tài thực tiễn đến trải nghiệm tranh tài tình huống. Đạt được kết luận là Chelsea đi lên, Manchester City đều phải tránh né mũi nhọn. Giờ giờ bị ở kịp vệ miệng quán quân thực lực, tuyệt không phải Manchester City có thể chống lại. Bây giờ Manchester City còn không có hoàn toàn thành thủ. Năm nay mùa hạ mới vừa vặn đại quy mô gây dựng lại, đội bóng thậm chí cũng còn không có bồi dưỡng lên đầy đủ đánh ý tự nhiên cũng liền đừng nghĩ cùng Chelsea cứng đối cứng, kia phong hiểm quá lớn. Ai, ngươi vừa rồi giật hai tay. Sterling đột nhiên hỏi. Phỉ Phú đèn sương sở, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, vừa rồi cũng không có tại cầu thủ trong thông đạo nhìn thấy Sterling. Gia hỏa này quả nhiên cùng nghe đồn, được hưởng đặc quyền, nói là mỗi cái sân nhà đều có thể ở đây bên cạnh miễn phí khoảng cách gần xem bóng, vị trí còn đặc biệt tốt, thật là khiến người hâm mộ. Nhưng vừa nhắc tới vừa rồi phát sinh sự tình. Phiêu Phố đèn lúc này liền mừng rỡ cười ra tiếng. Ta dắt tô Đông tay. Ngoa Tào, đây chính là quý hiếm nhất vị trí, ngươi làm sao cướp được? Sợ Tơ Linh rõ ràng hiểu rất rõ hành tình. Phiêu Phố đèn đắc ý hơn, lúc này cười ha ha lấy đem mình làm sao cướp được cơ hội này sự tình. Từ đầu tới đuôi nói một lần. Nghe được Sợ Tơ Linh mở to hai mắt, không nghĩ tới tiểu tử này như thế sẽ chơi. Nguyên lai, like, từ hắn thành công thuyết phục huấn luyện viên eo, để hắn đảm nhiệm cầu đồng dự bị bắt đầu, hắn liền lựa chọn hối lộ còn lại đối thủ cạnh tranh, thông qua đủ loại phương thức, bao quát nhưng không giới hạn trong uy bức lợi dụ, cuối cùng thành công để cho mình từ dự bị chuyển thành chính tuyển. Nhưng hiện trường 22 tên cầu đồng, tất cả đều muốn dắt tô Đông tay, làm sao bây giờ đâu? Phỉ Phủ đen lại một lần nữa tê ra hắn hối lộ đại pháp, thậm chí không tiếc cáo mượn oai hùm giả ta huấn luyện viên eo thanh, giành cuối cùng thành công để cho mình đi tới tô Đông bên cạnh, lại thông qua các loại phương thức chen đi đối thủ cạnh tranh. Thế là liền xuất hiện trước khi bắt đầu tranh tài, cầu thủ trong thông đạo xuất hiện một màn kia. Sơ Tơ Linh là nghe được có chút nghẹn họng nhìn chân chối, hắn hoài nghi cái này gan to bằng trời tiểu tử xác định thật chỉ có mười tuổi. Tiểu tử ngươi, Châu. Sơ xem như đối với hắn thay đổi cách nhìn. Nhìn xem giống bé Oan, đợi mình tất cả đều là ý nghĩ xấu, tiểu tử này có tiền đồ. Bất quá, ta toàn 2 năm tiền tiêu vặt, trong vòng 2 ngày toàn tiêu hết. Nhớ tới, phía phủ đen còn có chút thì đau. Đây chính là hắn Tân Tân khổ khổ tích lũy lên tiền tiêu vặt, kết quả là chỉ là vì rắc một dắt tô đông tay, nói mấy câu, toàn tiêu hết, nói không đau lòng là giả. Bất quá, lại nghĩ tới mình cùng Tô Đông đối thoại, còn chứng kiến hắn cùng vợ Jo Ba đứng chung một chỗ, cái loại cảm giác này liền đắng giá. Sterling thật sâu nhìn một chút lấy tiểu tử, nghĩ nghĩ về sau, gật đầu nói, "Không, có việc gì, về sau ngươi liền theo ta, ta giúp ngươi an bài." không có người sẽ lưu ý đến bên sân có hai cái không có danh tiếng gì tiểu thí hải đối thoại lực chú ý của mọi người tất cả đều rơi xuống trên sân bóng Chelsea đoạt đại khái 10 phút tạ hữu từ đầu đến cuối không thể công phá Manchester City của Môn. còn Thani vẫn như cũ đối giờ Joe ba quân quyết chặt lấy về về ở phía sau phòng tuyến phát huy đến 10 phần vững vàng lại thêm giả bạ lìa tạ, thậm chí liền ngay cả cánh trái Marcelo đều phát huy đến không tệ không cho họ nổ cả nhiều ít cơ hội Chelsea mắt thấy không công nổi bị ép thoáng lui về muốn nghỉ một hơi nhưng Manchester City quả quyết bắt lấy cơ hội lập tức để lên đi lại một lần nữa tiếp thu cầu quyền cũng tiếp tục kiên nhận không chế lại cục diện. Phút thứ 65, David Silva giữa trận được banh về sau, liên tục dẫn bóng qua Chelsea hai tiền cầu thủ về sau, đến lớn ở ngoài vùng cấm đầy, đột nhiên một cú nghiêng chuyền, đưa bóng chuyển rời đến cánh trái. Griezmann tại vùng cấm địa bên trái ngừng cầu về sau, đối mặt Ivanovic phòng thủ. Argentina biên phong đầu tiên là một cái dừng, làm bộ muốn hướng vùng cấm địa bên trong sông, lại đột nhiên đưa bóng lội hướng doanh giới cuối cùng, lợi dụng tốc độ cùng lực bộc phát, cưỡng ép đột phá Ivanovic. Vừa hất ra đối phương, chế tạo ra chuyền bên trong cơ hội, Griezmann liền chân trái xuyến qua, đem bóng ra đưa đến cầu phía trước cầu môn. Nhanh chóng chen vào Tô Đông dùng thân thể gắt gao đem Pezzy ngăn tại phía bên phải của mình, vượt lên trước một bước đá ra chân trái, đoạt tại Pezzy ra chân, cùng Pezzy xuất kích trước đó, đem Zee à một cước này chuyển đến nhỏ vùng tấm địa chuyển bên trong cầu, lại lần nữa đâm vào chelsea góc dưới bên trái. Câu liên từ Pezzy dưới thân xuyên qua, đã rơi vào chelsea cầu môn. Bà không? Hạt chịp! Ông trời ơi! Tô Đông diễn ra hạt chịp! Đây là gia nhập liên minh Manchester City, trèo lên lục anh siêu đến nay, lần thứ nhất chỉnh diễn hạt chịp tất cả những cái kia chất vấn Tô Đông, nói hắn không có khả năng tại thời giờ mì ở kịp lấy được người thành công, đều hẳn là xem thật kỹ một chút, Tô Đông tại 6 trận đấu bên trong đánh vào 12 cái dân bóng, bình quân mỗi trận đấu đánh vào 2 quả cầu, đây là cỡ nào làm cho người khiếp sợ số lượng a. Tô Đông dẫn bóng về sau, cũng là cả người đều xông ra sân bóng, một đường phi nước đại, lại lần nữa vọt tới Vương Sơ tỉnh chô dưới khán đại phương, hồn chiếc nhẫn, chúc mừng lấy mình dẫn bóng. Mà lúc này giờ phút này, cả tòa Etihad sân bóng, năm vạn tên Manchester City fan bóng đá, tất cả đều cùng kêu lên la lên tên của hắn. Tô Đông. Chương 786 rất bình thường đang tiếp, bọn hắn gặp phải là tô đông, điên cùng Manchester City. tại Manchester City nương tựa theo tô đông hạch trị, lấy 3 không sân nhà toàn thắng Chelsea về sau. Sir Casserpot trước tiên so sánh thi đấu tiến hành đưa tin đối Manchester City, nhất là tô đông biểu hiện đưa cho cực cao đánh giá. dựa theo lệ cũ, Sir Casserpot sẽ ở sau trận đấu đối tham gia trận đấu tất cả cầu thủ tiến hành cho điểm. tô đông lấy hoàn toàn xứng đáng chín phần, đứng hàng hai chi đội bóng tối cao phân. Sir Casserpot cho tô đông lời bình là Manchester City lãnh tụ, vi phạm dẫn bóng hiệu suất, bắt lấy cơ hồ tất cả cơ hội chế tạo nguy hiểm. Đây đã là sở các sởpot đủ khả năng cho ra cao nhất cho điểm cùng đánh giá. Tại Manchester City trong đội, xếp tại Tô Đông về sau chính là Company. Tên này tuổi trẻ bị trung vệ lấy 8 phần đứng hàng thứ tịch, đánh giá cũng là khá cao. Phong thủ hậu phương bàn thạch, không hề làm mất bất kỳ lần nào cắt bóng cơ hội. Đây đối với buồn chàng tranh tài đối mặt Giờ Zeroba Company tới nói, đơn giản có thể nói là chí cao vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Quá khứ những năm này, đừng nói là giải ngoại hạng Anh, liền xem như tại châu Âu trên sàn thi đấu, ai đụng phải Zeroba, trong đầu không sợ hãi. Bờ biển ngà tượng vương cơ hội có thể nói là quét ngang toàn bộ Europa là tất cả hậu vệ trong lòng ngắc ngộng. Nhưng company tại đối mặt Zeroba lúc, biểu hiện không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, không cho Zeroba bất kỳ cơ hội nào, dẫn đến Zeroba tại hạ nửa trận cũng bởi vì biểu hiện không tốt, bị Ancelotti ngăn lên đổi giả sân đi. Đây chính là đối company tốt nhất khẳng định. Jung Seo Caesar Pot đánh giá, nếu như nói Tô Đông là Manchester City ở phía trước công thành nổ chạy hải tâm, như vậy company chính là Manchester City ra sức bảo vệ cầu môn không mất phòng thủ hậu phương trụ cột, hắn hoàn toàn đông lại Zeroba, thực hiện cái này một gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành sở Buscato cho rằng, tại vải điểm đã bắt đầu đi xuống dốc thời điểm. Compani sẽ thành tò rơ mì ở kiếp đại tân sinh hậu vệ bên trong người nổi bật, để cho người ta thấy được hắn quang minh rộng lớn tương lai. Trừ cái đó ra, Manchester City hậu phòng tuyến bên trên, ngoại trừ thủ môn Joe Hart bên ngoài, dã ba lìa tạ, Man City cùng PVP cho điểm đều là 7 phần, mà đối PVP đánh giá mặc dù hơi thua tại Compani, nhưng cũng cũng rất cao, cho là hắn không có cho Chelsea người máy hội. Compani bên trên đoạn PVP hiệp phòng, cái này nguyên bản đối PVP là khá bất lợi, bởi vì hắn vẫn luôn là bên trên đoạn hình trung vệ. Nhưng tại giao đấu Chelsea trong trận đấu, VVP hoàn thành đến coi như không tệ. Tại Manchester City chiến thuật hệ thống bên trong, cho dù là kéo về sau, đều là tương đương gần phía trước, bởi vì đội bóng trình thể chiến thuật lá trước ép, có đôi khi thậm chí ngay cả hậu phòng tuyến đều ép đến trung tuyến phụ cận. Bản mùa giải, theo VVP gia nhập liên minh, hắn cùng Company trung vệ tổ hợp, biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc, phối hợp lại cũng càng ngày càng có ăn ý, ngược lại là thủ môn vị trí, liên tiếp xuất hiện một chút làm cho người không yên lòng sai lầm. Nhưng bất kể nói thế nào, Manchester City hậu phòng tuyến đã rèn luyện ra một đầu có thể làm chức trách lớn đội hình chủ lực. Giữa trận phương diện, Beckett, David Silva cùng Toni Kroos đều là bảy phần. Cái này kỳ thật cũng không phải là trọng điểm, chân chính trọng điểm là Manchester City trận đấu này không chế bóng xuất đạt đến 60 phần trăm 8, nói cách khác, chỉ cấp Chelsea lưu lại 30 phần trăm 2 không chế bóng xuất, mấu chốt trong đó ngay tại giữa trận thiết tâm giác. Từ bài binh bố trận liền khó nhìn ra, Ancelotti cũng không có nghĩ qua muốn cùng Manchester City đoạt không chế bóng, nhưng cũng không có hoàn toàn từ bỏ, mà lại dè mị dè, Xavi cùng mặt kéo giữa trận tổ hợp, phòng thủ cùng cắt bóng năng lực đều mạnh phi thường. Dùng truyền thông trước đó thuyết pháp, Chelsea tam trùng trận tựa như là một cái đánh lén tiểu tổ, chắc vá chính là một đài điên cuồng cối xây thịt, Jamie Z cùng ECN càng là dùng phòng thủ cùng chạy năng lực lấy xương. Nhưng tại đối mặt Manchester City lúc cái này ba tên cầu thủ đều không có lấy ra rất tốt biểu hiện, mãi càng là bộc lộ ra mình tại cường độ cao hạ lúc phòng thủ vấn đề. tỉ như đối Tô Đông lần kia phạm lui, kia là không nên. Mãi tại sau trận đấu cho rằng kia là Tô Đông cố ý hãm hại hắn, nhưng chính như sở cách nói, cái này tại bóng đá trong trận đấu là phi thường thường gặp, mãi oán giận như vậy, ngược lại để cho người ta cảm thấy hắn tại lúc phòng thủ tâm thái. Cùng hắn đối mặt Tô Đông chính là khít đảm. So sánh giới, Manchester City thiết tam giác mặc kệ là chuyển bóng số lần, vẫn là chuyển bóng sát xuất thành công, đều là khá cao. Cho dù là David silva chuyển bóng sát xuất thành công đều đạt đến 90% một. Phải biết, hắn nhưng là có rất nhiều hướng về phía trước chuyển bóng. Bất kể cùng Tony Crosse chuyển bóng sát xuất thành công càng là đạt đến 90% một cùng 90% hai. Thậm chí liền ngay cả PP cùng Quang Ani, chuyển bóng sát xuất thành công cũng đều rất gần 90%. Sircastlebot cho rằng tại giao đấu Chelsea trận đấu này bên trong, Guardiola cùng hắn Manchester City chịu đựng được cường đại đối thủ khảo nghiệm, đồng thời cũng ma luyện ra mình một bộ tài nghệ thật sự, làm cho tất cả mọi người đều thấy được Manchester City sức cạnh tranh. Cho điểm bên trong, Di Maria cùng Sanchez biểu hiện hơi có chỗ kém, đều chỉ có 6 phần, nhưng hai người đều hứng chịu tới Chelsea phòng thủ cầu thủ trọng điểm hạn chế. Lợi bình cũng cơ bản đều là tranh tài nguyện vọng mãnh liệt, nhưng không phải tốt nhất chính mình. So với Manchester City, Chelsea hậu phòng tuyến cơ bản đều tại bảy phần tài hữu, biểu hiện đều tương đối bình thường, mà còn lại cầu thủ đều là sáu phần chỉ có giờ Jobe là năm phần, bị sớm thay thế ra sân. Lý do là, hắn vậy mà cầm Coman không có biện pháp nào. Cuối cùng, Sir César Hodgson cho rằng Manchester City hiện tại chỉnh thể chiến thuật đã cơ bản đạt đến hoàn thiện. Cương cương đối thoại là có khả năng nhất khảo nghiệm đội bóng thời điểm, mà Guardiola đội bóng tại trận này đứng đầu bảng đại chiến bên trong, dùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly 3-0, làm cho tất cả mọi người thấy được Manchester City thực lực cùng tiềm lực. Sir César Hodgson biểu thị, để Manchester City phát sinh to lớn biến hóa chính là Tô Đông gia nhập liên minh. Phía trước 6 vòng đấu, Tô Đông đánh vào 12 cái trận bóng, 7 lần trợ công Lấy sức một mình ôm đồm Manchester City phần lớn dân bóng, đây là phi thường làm cho người khó có thể tưởng tượng. Trước mắt vòng thứ 6 tranh tài đã toàn bộ đã xong, cho tới bây giờ, MU mới tại thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 16 cái dân bóng, Arsenal cũng là 16 cái dân bóng, lại sau này, xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 5 Aston Villa mới đánh vào 8 cái dân bóng, Liverpool càng là chỉ công vào 6 cái dân bóng. Tô Đông lấy sức một mình, tạm thời mỹ ở kịp dân bóng bảng thượng vị liệt thứ 3, vẹn vẹn chỉ lạc hậu hơn Chelsea cùng Manchester City, đây là cơ nào để cho người khó có thể tin hành động vĩ đại. Sir Alex Ferguson cho rằng, làm thế giới bóng đá đệ nhất nhân, Tô Đông tại gia nhập Liên Minh Manchester City về sau, vẫn như cũ duy trì cực cao tiêu chuẩn, làm cho tất cả mọi người đều thấy được thực lực của hắn, đồng thời cũng làm cho tất cả chất vấn người đều không thể không thừa nhận sai lầm của mình. Hắn không chỉ có thể dẫn bóng, mà lại có thể dẫn đầu đội bóng thắng trận, nhất là làm đội bóng đội trưởng. Hắn tại Manchester City phát huy ra càng ngày càng hết sức quan trọng tác dụng. Căn cứ phóng viên tại Manchester City nội bộ đạt được tin tức, để Quang Hân đi chậm chậm giờ Jo Bar, chính là đến từ To Đông đề nghị, mà tại lúc trước cùng giữa trận lúc, To Đông đều đối đội bóng tiến hành qua phát biểu. Hiệu quả thậm chí so huấn luyện viên trưởng Guardiola phát biểu còn tốt hơn. Từ đủ loại số liệu cùng hiện tượng phản ứng, Tô Đông đều là trước mắt chi này Manchester City nhất không thể hoặc thiếu linh hồn nhân vật. Trên thực tế, tại sao trận đấu fan bóng đá cho điểm bên trong, tại sao khi cuộc tranh tài kết thúc 1 giờ bên trong, đi vào hiện trường fan bóng đá cho Tô Đông cho điểm đều là mát điểm 10 phần, đây là cực cao khẳng định, cũng đủ để chứng minh Eti Hudson bóng Manchester City fan bóng đá đối Tô Đông tán thành. Dù là về sau tỉnh táo cùng vô số thông qua trực tiếp xem tranh tài fan bóng đá tham gia tại sở các sở hot chính thức web sẽ fan bóng đá cho điểm bên trong tô đông đạt được đều bảo trì tại 9 phần trở lên so sở các sở hot cho ra cho điểm cao hơn tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên làm đối thủ Ancelotti mặc dù gặp phải mùa giải thua bại nhưng vẫn như cũ đối Manchester City biểu hiện đưa cho khá cao đánh giá cho rằng cái này một chi có đầy đủ thực lực tranh đoạt quán quân đội bóng bọn hắn bị xa xa đánh giá thấp Ancelotti cho rằng Chelsea sở dĩ bại hoàn toàn là bởi vì bọn hắn không có đá ra trình độ của mình tranh tài bị Manchester City chỗ chủ đạo nhất là giữa trận Manchester City trưởng thành rất nhanh, bọn hắn giữa trận phi thường xuất sắc, cơ bản đá ra huấn luyện viên trưởng yêu cầu. Cái này khiến bọn hắn đá ra phi thường cường thế bóng đá phong cách. Bọn hắn đã là thi đấu vòng tròn quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người một trong. Ancelotti còn đối đội bóng hậu phòng tuyến cho khẳng định, cho rằng bọn họ cơ bản phát huy ra vốn có tiêu chuẩn. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, bọn hắn đêm nay gặp phải đối thủ là Tô Đông. So với Ancelotti, Guardiola cứ việc thắng được tranh tài, nhưng trái lại hung hăng khen Ancelotti một thanh. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Manchester City huấn luyện viên trưởng cho rằng. Đội bóng lớn nhất thành công châu ngay tại ở nắm chắc 3 đầu tuyến. Hậu phòng tuyến là phòng thủ rất bình thường kiên cố, giữa trận khống chế bóng rất bình thường xuất sắc, trước trận tô đông không cách nào ngăn cản. Cái này 3 đầu là Manchester City đánh bại cường đại Chelsea, lấy được 3 phần yếu tố mấu chốt. Đối với Quán quân, Guardiola cũng không cho rằng Manchester City hẳn là đem mục tiêu quá sớm khóa chặt tại Quán quân trên thân, mà là hẳn là cước đạp thực địa đá tốt mỗi một trận đấu. Chúng ta sẽ không đi cân nhắc những cái kia rất lâu dài sự tình, thậm chí ta không cho rằng chúng ta bây giờ đi cân nhắc Quán quân phải trang phù hợp, liền ngay cả vừa mới kết thúc trận đấu này, ta đều hy vọng triệt để quên mà là đem tất cả tinh lực đều đặt ở thứ năm giao đấu Juventus tranh tài, cùng cuối tuần đối với trận lưu cá sổ tranh tài. Chúng ta đều biết, cái này hai chi đội bóng đều phi thường xuất sắc, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Đây cũng là gần một đoạn thời gian Manchester City ma quỷ lịch đấu một bộ phận. Đương nhiên, làm tương đội, nhất định phải thích hứng loại này đa tuyến tấn chiến cường độ. Manchester City là như thế, Chelsea cũng là như thế, bọn hắn giữa tuần còn muốn đá Champions League, cũng tương tự rất khó. Đối với đoạt giải quán quân tình thế, Guardiola cho rằng Chelsea cùng MU đều là nhất có cơ hội đoạt giải quán quân đội bóng. Chelsea vẫn như cũng là tờ giờ mỉ ở kịp tốt nhất cường đại nhất đội bóng, có 102, Ancelotti cũng là trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên trưởng một trong, MU Ferguson cũng thế, mà lại Ferguson hết sức quen thuộc tờ giờ mỉ ở kịp, hắn luôn luôn có thể tại nghịch cảnh bên trong dẫn đầu đội bóng buộc phát ra kinh người sức chiến đấu, đây là phi thường đáng sợ. Cho nên ta cho rằng, bản mùa giải tờ giờ mỉ ở kịp quán quân lôi cuốn đội bóng, hẳn là Chelsea cùng MU. Đối với Manchester City, Guardiola biểu thị, đội bóng mùa giải mục tiêu không có biến hóa. Chúng ta như trước vẫn là muốn tranh thủ khóa chặt trước 4, tham gia hạ cái mùa giải Champions League cái này không chỉ có là Guardiola thuyết pháp, đội bóng lên tới sổ gì ả nổ cùng mở ghi gì sợ thèn, xuống đến trong đội cầu thủ đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc cơ bản cũng thống nhất đường kính. Thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu, chương 787 có tiền đồ. Tranh tài ngày kế tiếp sáng sớm, bên lòng vững dạ đều là khôi phục tính chất huấn luyện. Tối hôm qua toàn thắng Chelsea, nhảy lên cỡ giờ mi ở kịp bảng điểm số đứng đầu bảng. Manchester City trên dưới lòng tin phóng đại. Manchester City lúc nào cầm tới qua đứng đầu bảng vị trí. Tạ như ngược dòng tìm hiểu quá khứ bên trong, giống như chưa từng có a liên tục hai năm cao đầu nhập. Bây giờ Manchester City cũng rốt cục để cho người ta thấy được một chút ánh dạng đông, nhất là cho tới bây giờ, 6 vòng bên trong đã đánh bại 3 chi toàn đội, đủ để chứng minh chi này Manchester City thắng liên tiếp hàm kim lượng. 6 thắng liên tiếp, đây quả thật là đã đủ bắt mắt. Đáng cầu thủ tại sân huấn luyện bên trên ngươi một câu ta một câu trò chuyện, mỗi người nhìn đều tâm tình thật tốt, vui phần nhẹ nhõm. Đây chính là thắng trận về sau bầu không khí. Nếu như nếu là tối hôm qua thua, vậy bây giờ đoán chừng trên mặt của mỗi người đều có thể cạo xuống một tầng sương tới. Tô Đông Tại tư nhân huấn luyện viên nổ nụ rũ cùng ở giảng đập đỉnh, cùng Manchester City đổi ý cùng đi, đi ra phòng y tế lực chú ý của mọi người lập tức đều bị đám người bọn họ hấp dẫn qua. Đừng nhìn tô đông biểu hiện được tốt nhất, bên ngoài truyền thông đều nhanh đem hắn khen ra bỏ ra, nhưng tương đối, hắn chịu đến xâm phạm cũng là nhiều nhất, thậm chí trên người hắn cũng đều một mực có tổn thương. Đây đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, xem như một loại trạng thái bình thường, nhất là bây giờ mình ở kịp cầu thủ, dù sao thân thể đối kháng nhiều, không có khả năng không bị thương, chỉ là tô đông tư nhân huấn luyện viên đoàn đội quá chuyên nghiệp, hơi có một chút như vậy tình huống, lập tức liền làm ra hứng đối, thậm chí có đôi khi không tiếp ngăn cản hắn tham gia trận đấu, lúc này mới đem hắn bảo hộ đến tốt như vậy. Tại bên mu trong lúc đó thân ý bổ vẹn liền không chỉ một lần nói qua hắn đối tô đông căn bản không cần quan tâm bởi vì tô đông có một bộ xuất sắc đoàn đội đang vì hắn cung cấp 24 mươi giờ toàn phương vị bảo hộ những năm gần đây tô đông đi làm xuất cao chính là bắt nguồn ở đây thế nào pp bọn người vây lại những người khác cũng đều lục tục dựa sát vào đi lên tất cả đều vây quanh ở tô đông trung quanh không có trở ngại chính là trước đó thương thế không có khỏi hẳn hơi có chút đau nhức tô đông không hề lo lắng nói nói là nói như vậy nhưng trên thực tế mọi người đều biết cầu thủ chuyên nghiệp thân thể làm mẫn cảm nhất đối với người bình thường tới nói hai chân hơi có một chút như vậy đau nhức, kỳ thật cũng không vướng bận bởi vì sẽ không ảnh hưởng đến đi đường ít hôm nữa thường sinh hoạt nhưng đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói hoàn toàn không phải chuyện như thế trong xương người ta có một loại phản xạ có điều kiện cơ chế cái này khiến cho cầu thủ đối thân thể phi thường mất cảm hơi có một chút như vậy dị dạng đều sẽ ảnh hưởng đến cầu thủ kỹ thuật động tác độ hoàn thành tô đông này đôi chân thật có thể nói là là vết thương chống chất những năm gần đây cũng không biết bị bao nhiêu lần xâm phạm hắn đều tập mãi thành thói quen bất quá nghiêm trọng tổn thương bệnh là một lần đều không có đây là phi thường đáng giá tiêu ngạo sự tỉnh Đây tuyệt đối không phải đến từ thân thể của hắn có kháng tổn thương bệnh gen, mà là đến từ huấn luyện của hắn, cùng tư nhân huấn luyện viên đoàn đội khoa học bảo hộ, cho nên cho dù là đến Manchester City, Guardiola đối đội bóng trưởng khống dục vọng cực kỳ mãnh liệt, nhưng vẫn như cũ phá lệ cho phép Tô Đông Tư nhân đoàn đội tiến vào cả dị tịch tổng. Giữa tuần ở trụ tỉnh cục có thể là sao? PP lại quan tâm hỏi. Đây là Manchester City trận thứ 2 ở Euro chiến tranh tài, sân nhà nên chiến dù Juventus. Nguyên bản tất cả mọi người coi là Manchester City tiểu tổ thi đấu mạnh nhất đối thủ sẽ là Juventus, nhưng ai cũng không nghĩ tới Bản mùa giải Juventus biểu hiện được rất bình thường kéo hông, CJ vẹn vẹn chỉ xếp ở vị trí thứ 9, thành tích có thể nói là rất xuống mặt trượng, có điểm giống là CJ phiên bản Liverpool. Ngược lại là chi kia đến từ Ba Lan Pozna Laihi, ngược lại là để cho người có chút ngoài ý muốn, thủ vòng liền ba so ba bức hỏa dù Juventus, để cho người ta có chút leo mắt mà nhìn. Manchester City thủ trận đánh bại Sassuolo, nếu như lần chiến có thể lại đánh bại Juventus, kia tiểu tổ tình thế đã tốt lắm rồi. Càng quan trọng hơn là tiếp xuống cuối tuần đối với trận liệu cá sổ, cũng là một của các chiến Tô Đông hiện tại là chân chính cảm nhận được tờ giờ mì ở kịp tranh tài áp lực. Đây là tại Manchester City bị đào thải ra Liverpool, nếu không còn phải lại đá Liverpool, áp lực sẽ lớn hơn. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tờ giờ mì ở kịp tài lực quá hùng hậu. Hàng năm khổng lộ như vậy một bút tiếp sóng phía chia, cho dù là giáng cấp đội bóng, đều có thể nuôi nổi một bộ có được nhất định thực lực đội hình. Đội bóng ở giữa trên lệnh cũng không tính quá lớn, cho nên tranh tài bị đá phi thường kinh liệt, cạnh tranh cũng 10 phần tăng khốc. Ở Italia xuống dốc về sau, phóng nhãn châu Âu giới bóng đá lại có cái nào thi đấu vòng tròn giống tờ rờ mì ở kịp dạng này? La Liga là Real Madrid cùng Barca, Bundesliga là Bayern chi siêu quần suất chúng, chỉ có tợ Zerri ở Kim. Trước mắt Manchester City là 18 điểm đứng đầu, sau đó Chelsea, MU cùng Arsenal đều biểu hiện ra rất mạnh thực lực. Tạm thời tới nói, bọn hắn cùng Manchester City xác thực kéo ra trên lệnh nhất định, nhưng thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu, từ lâu dài đến xem, bọn hắn sớm muộn vẫn là sẽ đuổi theo tới, ngược lại là Liverpool, bản mùa giải đúng là kéo hông, 6 vòng đấu đã xong, xếp tại chương 16 vị, tiếp cận giáng cấp khu. Mà liền xem như giống nịu cá sổ dạng này đội bóng, xếp hạng thứ 10 vị, thực lực yếu sao? Bọn hắn có thể tại sân khách không so với 3 bại bởi MU, cũng có thể tại sân nhà 6 không cùng thắng Aston Villa, có thể tại sân khách 1 không đánh bại Everton, cũng có thể tại sân nhà không so với 2 bại bởi bợ lại ùn. Trích choẻ tuy nói sớm đã không phải năm đó tự giờ mỉ ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhưng thực lực tổng hợp không thể khinh thường, chỉ là biểu hiện có chút thần kinh đau. Tô Đông thấy được chung quanh đồng đội quan tâm, kia rõ ràng không chỉ là đối với mình thân thể thương thế lo lắng, cũng đối với mình khả năng thiếu trận tạo thành sầu lo, bởi vì ai đều biết, cho tới bây giờ, Manchester City tuyệt đại bộ phận dẫn bóng đều là từ Tô Đông sáng tạo trước đó sở cách sở bất không phải cũng nói tô đông bản mùa giải sáng tạo ra 19 cái dẫn bóng, giờ bị ở kịp dẫn bóng trên bảng bài danh thứ 3. tiên tâm, tiên tâm, không có việc gì. tô đông chính an ủi đồng đội lúc, đột nhiên nhìn thấy nơi xa đội thanh niên bên kia có cái nhỏ gầy bóng người mang theo một đứa bé, quỷ quỷ tuy tuy âm thầm vào đội một khu huấn luyện, còn trốn tránh sân huấn luyện, giống như là muốn tiến đội một phòng thay quần áo. cầm đầu tiểu quỷ kia không phải liền là ra hamsterling, mà phía sau cái kia, hamsterling, tô đông đột nhiên hô, nơi xa kia hai tên tiểu quỷ nghe được tiếng la, lập tức liền đứng vững, không còn dám hướng phía trước nửa bước tới, thu đông khoát, liền thấy sở tơ linh trần an hướng lấy cái kia gọi phìu tiểu cầu đóng khoát tay áo, phản phất giống như là tại nói cho hắn biết, không có việc gì, đừng sợ, ta đi giải quyết bọn hắn, ngươi ở bên này chờ ta. H H H, đội trưởng. sở tơ linh chạy tới, cười hì hì chào hỏi. lam tiểu tướng, đối đội bóng đội trưởng, cùng đội một những này chủ lực đám cầu thủ, sở tơ linh vẫn là tôn kính. cái này còn phải thua thiệt là tại manchester city, nếu như là tại còn lại, vợ giờ mì ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, một đống lớn sự tình cho ngươi tân binh giữ lại, thậm chí bao gồm bang chủ lực cầu thủ lao dầy từ cái gì bọn hắn quẳng cái này gọi giấy thất văn hóa, cái kia là phiếu a. Thu Đông chỉ vào xa xa nhỏ phiếu hỏi, ngươi biết hắn? Sở Tơ Linh hơi kinh ngạc, nói nhảm, hắn là ta cầu đồng, tối hôm qua mới nhìn thấy. Thu Đông ra vẻ nghiêm khắc, kỳ thật cũng là muốn nói sang chuyện khác. Đội một những này cầu thủ đối Sở Tơ Linh ấn tượng cũng không tệ lắm, chủ yếu nhất là tiểu tử này cả ngày cười hì hì, bất kỳ người nào gặp đều sẽ cảm giác đến tâm tình không tệ. Nói, ngươi dẫn hắn tới đây làm gì? Thu Đông thoạt nhìn vẫn là rất bình thường nghiêm khắc, TP mấy người cũng đều nín cười, một bộ xem kịch vui an dưa quần chúng bộ dáng. Sơ Tơ Linh có chút bận tâm, chần chờ một chút, chỉ có thể hồi đáp, ta tối hôm qua đáp ứng hắn, giận hắn tiến đội một phòng thay quần áo nhìn một cái. Nghe được tô Đông hừ một tiếng, Sơ Tơ Linh trong lòng thầm kêu hỏng rồi, lúc này liền tranh thủ thời gian giải thích, đem tất cả mọi chuyện tuần tự tất cả đều nói ra. Đội một cầu thủ càng nghe càng cảm thấy không thể tin được, một mặt là đối phi phụ đèn tiểu quỷ này diễn xuất, mẹ nó, tuổi còn nhỏ liền học được hối lộ rồi, cái này giống như là một cái mười tuổi tiểu hài hẩn là làm sự tình, có tiền đồ a. Giang này tiểu quỷ nếu có thể tiến đội một, vậy bọn hắn những này cắt tiền bối được nhiều thoải mái. Đương nhiên. Cái này còn quá xa vời, mới 10 tuổi, chờ đến ngày tháng năm nào. Một phương diện khác, sở tơ linh tiểu tử này tại đội 1 là cái tiểu lạc đệ, mặc cho làm việc chăm chỉ để khiếu lại, ai cũng có thể phân công một chút, không nghĩ tới, đi thanh huấn học viện, vậy mà đều thành đại lao cấp bậc nhân vật, không tệ lắm. Mọi người nhất thời đều phình bụng cười to, cảm thấy hai cái này tiểu quỷ thật sự là quá đั่ว, tuyệt đối là kỳ tài a. Đội trưởng, hắn là người thân thiết nhất cán fan bóng đá, vì gặp ngươi một mặt, hắn nhưng là đem góp nhặt 2 năm tiền tiêu vặt, tất cả đều sai hết, ta cũng là bị hắn thật sâu cảm động, cho nên quyết định giúp hắn hoàn thành tâm nguyện này, dẫn hắn đến đội 1 tới xem một chút đám người tất cả đều mỉm cười. Sở Tơ Linh cái thằng này nói chuyện nửa thật nửa giả, có trời mới biết đúng hay không. Đội một phòng thay quần áo đối với người ngoài tới nói là không tốt tiến, nhưng đối đội thanh niên mà nói, hạn chế không có nhiều như vậy, mà không cần nói, Sở Tơ Linh khẳng định không chỉ là đáp ứng hắn tiến đội một phòng thay quần áo nhìn một cái, tiểu quỷ này tật tinh thông cực kỳ. Tô, ta làm sao nghe hắn kiểu nói này, cảm thấy ngươi tựa như là phố đèn đỏ bên trong tiểu thư đâu. Maselo đột nhiên tung ra một câu như vậy, đám người tất cả đều sững sờ, lập tức tuôn ra cười vang. Tu Đông bay lên một bước, kém chút liền đạp đến Maselo may mà bờ ra dưới hậu vệ trái chạy nhanh, bằng không một cước này xuống dưới cái mông nở hòa. ta sai rồi. Maselo tranh thủ thời gian chạy, đám người tất cả đều cười to, cho dù là sở Tơ Linh đều len lén liếc lấy tô Đông, cảm thấy buồn cười. rõ ràng là cái bánh trai, sao có thể nói là phố đèn đỏ tiểu thư đâu? muốn nói cũng hẳn là là. Tô Đông ho khan một tiếng, vừa nhìn về phía sở Tơ Linh, ngươi đi đi, đừng để ta biết ngươi khi dễ hắn. Sở Tơ Linh lúc này đại hỉ, liên tục không ngừng gật đầu. hắn nhưng là thu phiêu phố đèn chỗ tốt, vô duyên vô cớ, làm sao lại khi dễ hắn đâu? cái này tức thời tiểu lão đệ. Hắn thích còn đến không kịp, làm sao bỏ được khi dễ? Đừng nói hắn, về sau ai khi dễ phổ đèn, sở tơ linh sẽ liều mạng với kẻ đó. Nhìn xem sở tơ linh chạy tới, kêu gọi phổ đèn đi vào huấn luyện cậu, viêm thuê cũng tới đến tô đông bên cạnh, ha ha cười hỏi, ngươi nói, có muốn hay không chúng ta năm đó? Sở tơ linh hiện tại là tối không buồn không lo, hắn là trọng kim gia nhập liên minh, nhận lấy Manchester City trên dưới coi trọng, huấn luyện viên trưởng Guardiola đối với hắn cũng là yêu hái có thừa, nhân duyên cũng tốt, gặp ai cũng là cười hì hì, lại với ai đều không có cạnh tranh quan hệ. Thấp qua mười năm, hắn cũng liền bắt đầu có áp lực, bất chi bất giác. Tô Đông đều đã 26. Chương 788, đèo nở gì luồn cuống. Tháng 9 30 ngày muộn, Manchester United săn bóng. Ở rổ điển cuộc tiểu tổ thi đấu vòng thứ hai, Manchester City tọa trấn sân nhà nên chiến du Juventus. Đương tranh tài tiến hành đến thứ 9 phút thời điểm, Juventus giữa trận cắt bóng về sau, mà chỉ sĩ ổ sối dục một lần nhanh trong phản kích, trước trận tí ở rổ tại vùng cấm địa bên trái được banh về sau, ngang bên trong cắt, chân phải đột nhiên đá ra một cái đường vòng cung cầu. Bóng ra lượn một đường duyên dáng đường vòng cung về sau, thẳng treo cầu môn phía bên phải. 1-0. Cả toàn ETH săn bóng đều lâm vào chết tầm thường như lạc. Tất cả Manchester City fan bóng đá đều kinh ngạc nhìn xem sân bóng, kinh ngạc nhìn xem cầu phía trước cầu môn cái kia thúc thủ vô sách thủ môn. Rúho chọn vị trí thật rất có vấn đề. Vừa rồi Manchester City đang chuẩn bị để lên đi thời điểm tiến công, hắn chọn vị trí liền tương đối dựa vào bên ngoài, nhưng ở thời điểm sau khi rút lui, tựa hồ có chút trở tay không kịp, tại thì ở Rú cầm ban thời điểm, hắn tựa như là đang do dự muốn chạm trái một chút, vẫn là chạm trung lộ một điểm. Cuối cùng hắn lựa chọn chạm bên trái, Tiởo ở tại hắn quen thuộc nhất thì ở Rú khu vực, dùng một cứ đặc sắc đường vòng cung cầu, công phá Manchester City cầu môn, mà cái này vốn là không nên xuất hiện dối hết toàn bộ quá trình đều ngây ra như thóp, thậm chí ngay cả phản ứng đều không có, hiện nhiên đã làm nổ. mở màn vẹn vẹn 9 phút, Manchester City trước hết ném một cầu. đây là một cái đột nhiên xuất hiện mất bóng, đánh Manchester City một trở tay không kịp. từ tranh tài sau khi bắt đầu, Manchester City nhưng thật ra là một mực không chế cầu quyền, chiếm cư trên trận ưu thế. Guardiola đối trận đấu này tiến hành thay phiên, giờ Djon Boaeng thế cho Dạ Bạ Lìa Tạ đảm nhiệm đội bóng phải hậu vệ biên, Gazzé Bạ gì thay thế Tony Kroos, Mụ nổ thay thế David Silva, phía sau là Bất tạo thành tam trung trận, mà phong tuyến bên trên cánh trái là Adam Johnson cánh phải là sanchez tiền đạo vẫn như cũ là tô đông không chỉ có là manchester city thay phiên juventus cũng đồng dạng tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên ngựa văn quân đoàn đá xong manchester city về sau trở lại serie a sẽ nên đón inter milan đẹp bị chiến dùng đeo nợ gì thuyết pháp ở rổ đỉnh cục cũng không phải là đặc biệt trọng yếu nhưng đẹp bị chiến nhất định phải cầm xuống tình hình gần đây không tốt juventus nếu như lại thua rơi đẹp bị chiến kêu đeo nợ gì xoáy vị đều sẽ xuất hiện nguy cơ cho nên Juventus trận này thay phiên 5 tên cầu thủ, bao quát mổ hẻm mẹ sỉ sì số cổ, mà chỉ sỉ sì ổ cùng Ge sẽ lui bọn người, đều tiến vào đội hình ra sân, rõ ràng chính là muốn vì cuối tuần đẹp bị chiến lưu lực. Manchester City từ vừa mới bắt đầu liền đá phi thường tích cực chủ động. Thứ 2 phút, Boaken liền dùng một lần sau chen vào chân trái sút xa, uy hiếp đến Juventus cầu môn. Sau đó Manchester City không chế được cầu quyền, kiên nhẫn tổ chức cùng bày ra thế công. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Juventus lần thứ 2 phản kích liền lấy được một cái rất bóng. Đáng lưu ý chính là vừa rồi Juventus cũng có một lần phản kích, liền rất bình thường cũng là tại giống nhau khu vực, vùng cấm địa tuyến đầu bên trái. nhưng này một lần không phải Tỷ ở rổ, mà là hạ quý tạ, mà một lần kia tiến công bị Joh cho đập ra lằng rên. không nghĩ tới, thời gian qua đi mấy phút, Juventus ngóc đầu trở lại về sau, Tỷ ở rổ tại hắn quen thuộc nhất khu vực, đánh vào một hạt hắn quen thuộc nhất dẫn bóng. Đéo nợ gì khi nhìn đến Tỷ ở rổ dẫn bóng về sau, kích động vùng tay reo hò. nhưng rất nhanh, hắn lại chạy tới bên sân, la lên cầu thủ, ra hiệu bọn hắn muốn ổn định phòng thủ, kiên nhẫn bảo vệ tốt cầu môn. Manchester City ưu thế là chuyển không chế bóng, Juventus nếu như chủ động xuất kích, rất khó thủ được Manchester City tiến công, cho nên mẹo nở gì chế định sách lược chính là đoạt một cái giật bóng, kiên nhẫn ổn thủ phản kích, ngồi lợi Manchester City chủ động phạm sai lầm. Đây cũng là ý huấn luyện viên trưởng nhất quán đặc sắc, bọn hắn đều đối với mình đội bóng năng lực phòng ngự có rất mạnh tự tin. Mà lại tại hắn lúc trước trong kế hoạch, trận đấu này là sân khách tác chiến, liền xem như đánh ngang đều có thể tiếp nhận, kết quả tốt nhất là có thể thủ thắng, dạng này có thể đền bù thủ vòng tiểu tổ thi đấu sân nhà bị buộc hòa số hộ. Ở đôi chiến tiểu tổ thi đấu cùng thi đấu vòng tròn là khác biệt. Tổng cộng liền kia mấy trận, mỗi một phần đều nhất định muốn đoạt. Nhưng lại tại đéo ngờ gì chờ mong nhìn thấy đội bóng phòng thủ vững vàng thời điểm, lại phát hiện Manchester City một lần nữa kéo cầu về sau, lập tức ở bên phải đường đầu nhập vào trào binh, từ Sanche đến cường công Zairelli chỗ Juventus cánh phải, thậm chí liền ngay cả mũi tỷ nhổ đều chạy đến cái này một bên tới tiếp ứng Sanche, lại thêm sau chen vào dã bạo lìa tạ. Rất nhanh, Sanche ngay tại một lần dẫn bóng sau khi đột phá từ cánh phải hất ra Zairelli, dẫn bóng liền muốn xông vào Juventus vùng cấm địa nhưng thời khắc đó chốt, chia Enlini cấp tốc lao ra, ngay cả người dẫn bóng đem Sanchez đụng đổ tại vùng cấm địa phải góc bên ngoài một vùng. Cái này lập tức đã dẫn phát Manchester City cầu thủ kháng nghị, đội trưởng Tô Đông dẫn đầu hướng phía trọng tài chính tạo áp lực, cho rằng chia Enlini động tác mới vừa rồi quá giã man, kia đã rõ ràng không phải hướng về phía cầu đi, mà là muốn đánh nhau. Sanchez ngã trên mặt đất, Manchester City đội y cấp tốc ra trận, đem hắn mang lên bên ngoài sân đi. Trọng tài chính cho chia Enlini một trương thẻ vàng, cái này đã dẫn phát toàn trường đầy trời hư thanh, hiển nhiên đối lần này xử phạt cũng không hài lòng. Bất quá, Sanchez may mắn cũng không bị tổn thương rất nhanh liền từ bên sân đứng dậy, một lần nữa về tới sân bóng bên trong. Thế nào? Thừa dịp một lần chết cầu cơ hội, Sanchez một lần nữa trở lại trong tràng, Tô Đông lập tức chạy tới, quan tâm hỏi, "Không có việc gì?" Sanchez lắc đầu, "Cái kia Jesse sẽ lì so với trong tưởng tượng còn tốt đối phó." Tô Đông hai mắt tỏa sáng, "Manchester City lúc trước chế định sách lược chính là cường công Juventus hai cánh, phát huy đầy đủ Tô Đông tiền đạo tác dụng. Đây cũng là hấp thụ ở độ điển cục tiểu tổ thi đấu thủ vòng đấu, bất khách 3 so 3 trận chiến hòa Juventus sau kinh nghiệm, ba làn đội bóng tiền đạo liền lên diễn hát chip." có thể thấy được Juventus phòng thủ sát thực thay hỏa ngầm trùng điệp, ngươi xác định có thể ứng phó. Tô Đông lại hỏi một lần. Sanchez tự tin gật đầu, giao cho ta. Hắn trước kia liền đá Czaja, biết làm sao đi ứng phó ý hậu vệ, ở phương diện này hắn hay là vô cùng có tự tin. Tô Đông cổ vũ vô vô bờ vai của hắn, quay người nhìn về phía bên sân, hướng phía Guardiola đánh tới thủ thế. Rất nhanh, bên sân Guardiola liền làm ra đáp lại, ra hiệu đội bóng tăng cường 2 đầu đường biên, nhất là cánh phải tiến công, tiếp tục tấn công mạnh Juventus cánh trái, nhất định phải đem rẽ sẽ lì cho đánh cho tàn thế, đánh đổ rơi. Manchester City thế công là lấy garaết bạ gì một cước xuất xa, thoáng lệch ra mà kéo vang kèn lệnh. Sau đó, tô Đông cùng Sanchez đều liên tục thu hoạch được lên chân cơ hội, nhưng cơ bản tất cả đều là xuất xa, từ đầu đến cuối không thể đánh vào đến Juventus vùng cấm địa bên trong, hình thành chân chính uy hiếp. Nhưng Manchester City hai cánh là càng đã càng sống, Sanchez là cường công Juventus cánh trái chủ lực, Adam Johnson thay thế gì Marzi ạ xuất ra đầu tiên, đầy đủ lợi dụng tốc độ của hắn cùng lực trùng kích, đi kiểm chế Juventus cánh phải gờ gì gãy ra, tận khả năng đem Juventus phòng tuyến cho kéo ra, lại kéo ra. Đối mặt Manchester City loại này lối pháp. Juventus thật không có biện pháp quá tốt. cầu quyền bị Manchester City nắm trong tay, ngựa văn quân đoàn chủ định chỉ có thể bị động phòng thủ, mà trung lộ có Tô Đông Dạng này tiền đạo tỏa chấn, chờ cầu đến trung lộ, Juventus cũng không dám cam đoan mình thủ được, cho nên nhất định phải thủ hai cánh, hạn chế Manchester City hai cánh lên cầu. Manchester City cũng là bắt lấy Juventus cái này loại tâm lý, quả quyết đem trận hình kéo rộng, để Adam Johnson cùng Sanchez cơ hội là dán tại hai bên hoạt động, cho trung lộ trở lại càng nhiều không gian. Cho nên, Gazebà dị cùng mũ Tỷ nhổ liên tiếp thu hoạch được sau chen vào cơ hội. 9 phút ném cầu, một mực đánh tới phút thứ 32, Trong lúc đó Manchester City có trận có tật, tiết tấu hoàn toàn không chế tại trong tay mình. Đối Juventus chế tạo áp lực to lớn trong lòng. Phút thứ 32 lúc, Sanchez bên phải đường lại một lần nữa tạo thành đột phá, qua rơi mất rê sẽ lì về sau, dẫn bóng gọt tới vùng cấm địa phía bên phải, chân phải truyền bên trong đến vùng cấm địa. Gazzè bạ gì nhanh trong trước chen vào đoạn trước điểm, hấp dẫn Juventus phòng thủ lực chú ý. Nhưng trên thực tế, Gazzè bạ gì chẳng qua là giả thoát một thường, Sanchez truyền bên trong cầu rơi xuống sau điểm. Vị trí chạy giống như quỷ mị tầm thường Toon không biết lúc nào tại trung lộ đã mất đi bóng dáng, xuất hiện tại không người phòng thủ cánh phải cũng đón Sanche truyền bên trong cầu, trực tiếp một cái lăng không rút bắn, đem bóng ra đưa vào Juventus cầu môn bên trái. gỗ ổn. Manchester City San đều tỉ số điểm số một so với một. Tô Đông dẫn bóng về sau, kích động nắm chặt nắm đấm, cũng rất nhanh ôm chạy như bay đến Sanche cùng Gazebajie, một trái một phải, dơ lên cao cao hai tên đồng đội cánh tay. cái này dẫn bóng mấu chốt ở chỗ Sanche truyền bên trong, cùng Gazebajie phối hợp tác chiến. Tô Đông sau cùng lăng không rút bắn trên thực tế độ khó cũng không lớn, cho nên hắn đem cái này dẫn bóng công lao đẩy đưa cho mình hai tên đồng đội, bọn hắn mới thật sự là dẫn bóng công thần. Mà hiện trường fan bóng đá cũng đều đang hô hoán lấy hai tên cầu thủ danh tự, liền ngay cả Tô Đông đều dùng sức vì bọn họ vỗ tay. Câu là hắn tiến, bất kể nói thế nào, đều là ghi tạc tên của hắn dưới, chỗ tốt này là chạy không thoát. Cho nên, Tô Đông không cần thiết lại đi cùng đồng đội tranh cái gì, ngược lại hẳn là rộng lượng một chút. Chính như bệ kèn bổ ở ở nói tới, làm đội bóng người lãnh đạo, Tô Đông không nên đi cùng mình lãnh đạo những người này tranh đoạt công lao, tương phản, hẳn là chủ động để bọn hắn đi làm công, cũng khẳng định bọn hắn cống hiến. Bởi vì mặc kệ ai lập được công lao bỏ, ai công nhiều lớn, chỉ cần là tại hắn cái đội trưởng này lãnh đạo phía dưới. Vậy cái này phần công lao liền nhất định có hắn một bộ phận, đây là tuyệt đối chạy không thoát. Lại càng không cần phải nói, Tô Đông bản thân liền là tiền đạo, quả cầu này chính là hắn tiến. Các vị, Tô Đông hô lớn một tiếng, đem tất cả chạy tới chúc mừng Manchester City đồng đội đều chào hỏi tới, làm thành một vòng. Hiện tại tình thế tốt đẹp, chúng ta phải ngồi thắng truy kích, không muốn cho đối thủ lưu lại cơ hội phản ứng, tranh thủ muốn nhất cổ tác khí, xử lý bọn hắn. Tô Đông lớn tiếng quát, Manchester City cầu thủ cũng kìm nén một mạch, vừa rồi chỉ Endlini đối Sanchez phạm lỗi đúng là thô bạo. Để Manchester City trên dưới đều mười phần khó chịu, bất kể nói thế nào, cái này đều là Manchester City sân nhà, dám ở chỗ này dưng ai. Thế là, Juventus cầu thủ cùng bên sân huấn luyện viên trưởng béo nở gì đều rất bình thường không may phát hiện, san đều tỷ số điểm số về sau, một lần nữa kéo cầu Manchester City bị đá so vừa rồi càng thêm tích cực, đơn giản tựa như là một đầu nhìn kỹ con ngồi sói đói. Mà Juventus chính là Manchester City đầu này sói đói trong mắt, mỹ vị ngon miệng ngựa vằn. Đéo nở gì luôn cuống. Gần nhất nhiều chuyện, hôm nay muốn dẫn tiểu hài đi trường học mới báo đến. Hôm nay đổi mới vẫn là phải trì hoãn một chút, xin thứ lỗi. Trương 789, trăm tám mươi chín bị Maradona linh hồn phụ thể Di Đan, một hẻm Messi sổ cổ xem như tô Đông người quen cũ. Hai người tại Valencia thời điểm coi như qua đồng đội, lúc ấy bọn hắn đều có một cái cộng đồng thân phận, tân tú. Tô Đông là mang theo ánh sáng hoàn đi vào Valencia, một hẻm Messi sổ cổ sao lại không phải? Khác biệt duy nhất chính là, Tô Đông là bị là chủ lực tiền đạo đưa vào, mà Messi sổ cổ thì là án bệnh đã cùng bạ dạ dạ dự bị, cái này dẫn đến hai người tại đội bóng bên trong địa vị cũng không giống lại thêm lẫn nhau ngôn ngữ cùng tói quen sinh hoạt ngăn cách lẫn nhau không có quá nhiều vắng lai không giống tô đông cùng em mạ david sivaj vincent và bọn người thân cận như vậy tại valencia đăng đỉnh trang di on lit chi đỉnh về sau hai người cảnh ngộ liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất tô đông đoạt giải quán quân sau liền chuyển đầu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng barcelona giá trị bản thân trong vòng một đêm tăng vọt ngẫu nhiên đã trở thành châu âu giới bóng đá trẻ tuổi một đời người nổi bật nhận lấy vạn người yêu ái mà siu sì thì là tiếp tục lưu thủ valencia tiếp tục làm hắn dự bị Tuy nói về sau chuyển nhượng đi Bernie Tê chỗ chấp giáo ly và buồn, nhưng Sỉ sì Sở Cổ cũng từ đầu đến cuối không có đạt tới ngoại giới đối với hắn mong muốn. Bernie Tê cho rằng, hắn có thể trở thành vậy dạng như thế tiền vệ phòng ngự, nhưng hắn làm không được. Lệ tám niên Đông nghỉ kỳ, Sỉ sì Sở Cổ chuyển nhượng du ven tú, nhưng ở nơi này cũng vẫn là không thể độc diễn chính. Cho dù là tại ngựa văn quân đoàn, cũng có được giống vé lụm vẽ mẻ lồ, mà chỉ Sỉ sì ô dạng này xuất sắc cầu thủ, cái này khiến Sỉ sì Sở Cổ thật sự là rất khó đi cùng bọn hắn cạnh tranh, dẫn đến ra sân số lần cũng là không ngừng giảm bớt. Lần này, Juventus tao ngộ Manchester City, đương mèo nợ gì tại lúc trước hy vọng mổ hẻm mẹ sỉ sổ cổ nói một câu mình đối tiền đội bạn Tô Đông cách nhìn lúc, hắn vậy mà nhất thời nói không nên lời cái gì tới. Hắn phát hiện, mình đối Tô Đông ấn tượng rất ít, mà lại đã mơ hồ, mơ hồ chỉ còn lại hắn những năm gần đây, không ngừng từ truyền thông, từ một chút người trung gian bên kia đạt được một chút phiến diện tin tức, cuối cùng liền hai chữ: "Châu bút". Trước tiên ở Barca dẫn đội lịch sử tính chất vệ miệng trang The Olid, sau đó tại Bayern lại dẫn đội như kỳ tích tam liên quan, bây giờ chuyển ném Manchester City nhìn trung tô đông rời đi Valencia về sau lý lịch nhìn trung hắn tại châu Âu dưới bóng đá dấu chân ngoại trừ Châu bút thật sự là nghĩ không ra còn lại hình dung tử đến mức xỉu sổ câu nghe bằng hữu của mình nói Bernie T lúc nghe tô đông gia nhập Liên Minh Manchester City về sau cứ việc mình đã rời đi Liverpool nhưng như trước vẫn là vì hổm quân phát ra thở dài một tiếng Liverpool có thể đem ở rổ đỉnh cột từ bọn hắn mùa giải mục tiêu bên trong tháo xuống đúng vậy Liverpool cũng có thể đi đánh ở rổ đỉnh cột nhưng có Manchester City tồn tại Liverpool sợ là không có cơ hội bởi vì Manchester City có tô đông Cứ việc, ngoại giới đối Burnley T là chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng mổ hẻm mẹ xỉ sì xỏ cổ đối với hắn chấp giáo năng lực cùng nhãn lực vẫn là công nhận, nếu như ngay cả Burnley T đều nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể chứng minh, Tô Đông xác thực chính là Manchester City cực kỳ hạch tâm sức cạnh tranh. Sau đó, mặc kệ là giải ngoại hạng Anh, vẫn là ở rổ bị cột, đều tại xác minh lấy Burnley T quan điểm. Xỉ sì xỏ cổ biết Tô Đông rất nhu bút, hắn vẫn luôn biết, từ Valencia thời điểm bắt đầu. Nhưng Tô Đông đến cùng vì cái gì châu bút? Làm sao châu bút? Hắn kỳ thật cũng không có quá nhiều khái niệm cùng ấn tượng. Mãi cho đến đêm nay trận này ở rổ bị cột, Mai cho đến phút thứ 42 lúc, Tô Đông lui về rất sâu tới tiếp ứng David Si và chuyền bóng về sau, một hẹp Messi Sissoko trước tiên từ phía sau hắn dựa vào đi, ý đồ dùng thân thể dựa vào hắn. Đối với mình thân thể, Sissoko có phi thường cường liệt tự tin. Thậm chí, tất cả mọi người đối với hắn đánh giá đều là giống nhau, đó chính là thân thể phi thường xuất sắc. Hắn vững tin, chính bị dựa ở, Tô Đông coi như có thể cầm được ở cầu, cũng vô pháp tùy tâm sợ dục qua người. Có thể để hắn cảm thấy ngoại ý muốn chính là, hắn vừa mới dựa vào Tô Đông về sau, liền cảm nhận được một cỗ cực lực đánh tới, phản phất giống như là cả tòa núi cao đều hướng phía mình sụp xuống để hắn sinh ra một cú không thể địch nổi, không còn chút sức lực nào cảm giác, cả người không tự chủ được lùi về sau. Tô Đông ngừng cầu, thân thể lùi ra sau, quay người, toàn bộ động tác một mạch mà thành, không cho sĩ sổ cỗ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Mạc Chỉ Si ổ chạy tới giáp công, nhưng Tô Đông dùng thân thể chặn ý giữa trận. Một đối hai, tại giáp công bên trong, Tô Đông vẫn như cũ hai chân thành thạo cột lại cầu, không cho phòng thủ cầu thủ thừa dịp cơ hội. Chia Enlin nhìn thấy được Tô Đông muốn từ hai tên tiền vệ phòng ngự ở giữa đột phá, hắn trước tiên lựa chọn bên trên đoạn, rời đi vị trí của mình, chủ động xông về Tô Đông. Hãm sâu trong phòng đầy, Tô Đông nhìn vô cùng tự tin không có chút nào nửa điểm e sợ sắc, không đợi chia Enlini tới gần, Tô Đông vượt lên trước một bước, đưa ra một cước nhẹ nhàng thẳng truyền. cầu từ chia Enlini bên cạnh thân sẽ qua, rơi về phía vùng cấm địa phía bên phải. Sanche hất ra rẻ xẻ ly, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải, nhận banh sau tỉnh táo đẩy bắn trúng đích. Vì Manchester City lại xuống một thành, trọng tài chính dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi bỗng nhiên vang lên. Lý chuyển. cả tòa Etihad sân bóng đều triệt để sôi trào lên, tất cả Manchester City fan bóng đá đều đang điên cuồng hoan hô. Sanche. Tô Đông cùng Manchester City tất cả cầu thủ đều xông về bên sân đi chúc mừng, lưu lại Sỉ Sổ Cổ cùng Juventus cầu thủ ở đây bên trên ngây ra như phỗng, vẫn luôn không muốn minh bạch, vì cái gì ba người vây quanh, vẫn là bị hắn chuyển ra cầu đi. Chúng ta không thể không nói, Tô Đông thật sự là quá toàn diện. Để chúng ta nhìn xem vừa rồi cái này dẫn bóng, hắn lui về đến rất sâu vị trí, đóng vai lấy sắp xỉ tại truyền thống số 10 cầu thủ nhân vật, mà tại lấy được banh về sau, tại Sỉ Sổ Cổ thiệp thân bức giành lại, hắn quả thực là xoay người lại. Juventus đối với hắn phòng thủ không thể bảo là không nghiêm mật, hai tên tiền vệ phòng ngự đều đến bao bọc hắn. Nhưng tô đông cấp pháp quá xuất sắc, không chế bóng năng lực siêu cường, quả thực là không có đem cầu mất đi. Cái này khiến Triển Luyện Nghĩ không thể không cũng rời đi mình khu vực phòng thủ. Mà tô đông một cước này thẳng truyền cho đến phi thường xảo diệu, phản phất hắn trước kia liền đang chờ đợi Triển Luyện Nghĩ bên trên đoạn, đây mới là đối với đối thủ lớn nhất đả kích. Bởi vì bọn hắn phát hiện mình tại tô đông trước mặt căn bản không có biện pháp gì, đơn giản tựa như là cởi hết, không có chút nào bí mật có thể nói. Vừa rồi có như vậy một máy mắt, tô đông cho ta cảm giác tựa như là ma không, tựa như là một cái bị ma linh hồn phụ thể di đàn. Hơn nửa hiệp là lấy Manchester City hai so với một lịch chuyển Juventus mà kết thúc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Guardiola đối đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện cho khẳng định, đồng thời cũng làm ra chỉ thị, yêu cầu đội bóng nửa chảng sau tiếp tục tăng cường đối hai đầu đường biên tấn công, nhất là Juventus cánh trái Zeseli. Ta phát hiện, hắn đã tiếp cận hỏng mất. Đây là một kiện rất bình thường tàn khốc sự tỉnh. Zeseli thực lực xác thực theo không kịp tranh tài cường độ cùng tiết đấu, hắn trở thành Juventus hậu phòng tuyến bên trên yếu kém câu, mà Manchester City lại buộc lòng phải hắn cái này một bên đánh, thậm chí là đánh cho đến chết, triệt để đem hắn đánh cho tàn phế, đánh nổ, để hỏng mất. Cho dù là hắn hoàn toàn hỏng mất, Manchester City cũng sẽ không lưu thủ, sẽ chỉ tiếp tục đánh. Đây chính là một trận chiến tranh, phi thường chiến tranh tàn khốc. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Manchester City tiếp tục thi hành Guardiola sách lược, tiếp tục đoạt công đường biên, nhất là cánh phải. Juventus mở màn về sau, một lần ý đồ đánh ra phản công, cũng sáng tạo được một lần sút gôn cơ hội, nhưng bị Johar đập ra. Sau đó phạt góc cũng bị trẻ Enli nỉ đỉnh cao. Manchester City thì là dần dần ổn định trận cược, không chế được cầu quyền cùng tiết ấu, kiên nhẫn tổ chức, tìm kiếm lấy cơ hội. Mặc kệ là tiến công vẫn là phản kích, Manchester City cơ bản đều là đang đánh Sanche chỗ phía bên phải, nhiều lần để Fdez sẽ lùi cái này một bên đang đánh, cũng liên tiếp chế tạo ra uy hiếp, để Juventus phía trước cầu môn một mảnh thần hồn nát thần tính. Nhưng ở phút thứ 64 lúc, ngựa vằn quân đoàn một lần nhanh chóng phản kích, vừa qua khỏi trung tuyến, liền bị Manchester City cho cắt bóng thành công. Cắt bóng sau khi thành công, Manchester City tiếp tục giao cho Sanche, lại lần nữa từ cánh phải phát động phản kích, cũng đem Juventus đợt thứ nhất trở về thủ cầu thủ hấp dẫn tới. Nhưng đến trước trận về sau, cấp tốc chuyện gì? David Silva một cước nghiên chuyển, cho đến cánh trái không người phòng thủ Adam Johnson dưới chân, nước Anh biên phong dẫn bóng tiến quân thần tốc, ở bên trái đối mặt gỡ gì gệ dạ lúc phòng thủ, mạnh sinh sinh dựa vào tốc độ cưỡng ép đột phá, nhanh giới cuối cùng tiền truyện bên trong đến trước điểm. Tô Đông nhanh chóng chen vào, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, lực gáp bỏ Luxi, si, đem bóng ra đánh vào Juventus cầu môn. Ba so với một. Gỗ ổn. Khóa chặt thắng cục mấu chốt dẫn bóng. Tô Đông tại phút thứ 64, tiếp vào Adam Johnson cánh trái chuyền bên trong cầu, khoảng cách gần đánh đầu phá khung thành, vì Manchester City lại xuống một thành, cơ bản khóa chặt trên tai và so với 1, Juventus bại cục đã định. Tô Đông dẫn bóng về sau, kích động chạy tới, cùng Adam Johnson ôm ở cùng một chỗ, hướng toàn trường Manchester City fan bóng đá dơ lên cao cao Adam Johnson tay, phản phất giống như là tại nói cho bọn hắn, hắn mới là dẫn bóng số 1 công thần. Adam Johnson cũng là kích động dị thường, cười đến đặc biệt lớn âm thanh, nhất là khi hắn nghe được toàn trường fan bóng đá đang hô hoán tên hắn thời điểm, cả người đều có chút mê say trong đó, hiện nhiên đối loại cảm giác này phi thường trầm mê. McNery lập tức tiến hành thay người, dùng mortar tạ thay đổi Jesse Lee. Rất bình thường hiển nhiên hắn đã rõ ràng ý thức được, này lại trở thành hắn sau trận đấu nhận ý truyền thông pháo vây lại một tội trạng. Tô Đông biểu hiện cố nhiên xuất sắc, nhưng trận đấu này mấu chốt vẫn là ở hai cánh. Jesse sẽ lì trở thành Juventus hậu phòng tuyến bên trên yếu nhất Âu, căn bản không có biện pháp gì đi ngăn cản Sanchez, để chi lê biên phong một lần lại một lần bên phải đường hình thành bừa phá, như vào chỗ không người. Mà cái thứ ba dẫn bóng, Juventus cũng đã trở thành chim sợ cảnh cong, nhìn thấy Manchester City muốn đánh cánh phải, lúc này đều đem phòng thủ để ép tới, lúc này mới dẫn đến Adam Johnson bên này khoảng không, lúc này mới tạo thành mất bóng. Một so với ba Juventus sát thực bại cục đã định. Đéo ngờ gì liên tục tiến hành thay người, ý đồ thay đổi cục diện, nhưng rất bình thường đáng tiếc, Manchester City cũng không có cho hắn cơ hội như vậy. Dù làm mãi cho đến tranh tài kết thúc, Manchester City đều đem bà so với một điểm số bảo trì đến kết thúc. Toàn trường tranh tài, Manchester City khống chế bóng cao tới 71%. Juventus tại Etihad sân bóng gặp phải một trận triệt triệt để để thảm bại. Mùa hè Messi sổ cổ thua tranh tài, cũng 10 phần mất hết cả hứng. Tô Đông thì là tại Juventus lâm rút lui trước, đi tới sỉ sổ cổ trước mặt. Chương 790, cường giả tự tin, kẻ yếu tự tin sự nghiệp tiếp sống trèo càng cao, Tô Đông liền càng phát ra cảm thấy, trung quanh thổ lộ tâm tình bằng hữu càng ngày càng ít. Thì như giống Esma, đã rất lâu không có liên hệ. Không chỉ có là cùng Tô Đông, cùng Messi cũng là như thế. Đó là một loại phi thường kỳ quái mà đặc thù cảm giác, dùng David Silva thuyết pháp chính là, Esma cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng. Bởi vì năm đó kết giao thời điểm, hiện tại châu Âu giới bóng đá địa vị cao hơn Tô Đông, Messi càng là xa cùng hắn không cách nào so sánh được, chẳng qua là một cái tùy thời đều có thể cần hắn làm viện thủ nhỏ mê đệ. Nhưng thời gian dần trôi qua, Esma liền phát hiện, không chỉ có Tô Đông siêu việt hắn, Liền ngay cả Messi cũng đều vượt qua hắn, cái này khiến hắn rất khó chịu, cũng không biết hẳn là làm sao tiếp tục cùng bọn hắn ở chung. Dạng này án lệ rất nhiều, không chỉ có phát sinh trên người Tô Đông, phát sinh trên người Messi, cũng phát sinh ở tất cả mọi người trên thân. Chủ động cũng tốt, bị động cũng được, Tô Đông bằng hữu ngay tại dần dần giảm bớt, nhất là năm đó những cái kia đã từng kè vai chiến đấu qua đồng đội, có đã xuất ngũ, có thậm chí cũng bắt đầu đường huấn luyện viên trưởng, mà tuyệt đại đa số cũng sẽ không tiếp tục liên hệ. Cho nên mỗi lần, đương Tô Đông đụng phải năm đó đồng đội lúc, hắn đều sẽ có loại rất đặc biệt cảm giác thân thiết nhưng hắn cũng sẽ không đặc biệt đi lôi kéo làm quen, chỉ là sẽ chủ động đi qua, nói với bọn hắn tiếng khỏe lâu không thấy. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại đi qua nói với bọn hắn hai câu, nói lời tạm biệt loại hình. Ngươi nhìn so năm đó càng thêm tự tin. Một em Messi so cô vui lòng phục tùng khen. Thật sao? Tô Đông mỉm cười hỏi lại, nhưng lại rất nhanh lắc đầu. Kỳ thật, ta còn là cùng năm đó, có chút tự ti. Làm sao có thể? Một em Messi so cô rất là kinh ngạc. Tô Đông tự ti. Cái này nếu là nói ra, ai mà tin? Tự tin người, vừa rồi có thể một chọn ba, còn đem cầu chuyển đi muốn nói năm đó ở Valencia lúc tô Đông có chút tự ti, kia xỉu sì cổ còn tin tưởng, hiện tại điều này có thể sao? có lẽ là chúng ta đối với mình tuy định nghĩa khác biệt. tô Đông cười cười, có lẽ là bởi vì lão bằng hữu, lại có lẽ là bởi vì xỉu sì cổ nhìn thấy qua năm đó tô Đông tại Valencia vừa thành danh lúc hết thảy, cho nên hắn cũng nguyện ý kể một ít sự tình. có lẽ ngươi cảm thấy tự ti là tự ti mặc cảm, là làm chuyện gì đều không có tự tin, là cảm thấy mình kém một bậc, làm việc không đúng, rất dễ dàng bị người xem thường loại này. xỉu sì cổ lộ ra người da đen dấu chấm hỏi mặt, chẳng lẽ không đúng sao? Ta cảm thấy, tổng cho là mình làm được không tốt, kỳ thật cũng là một loại tự ti. Xī Sǔ cô lập tức im lặng, Tô Đông nói cái này, hắn còn thật sự là không nghĩ tới. Cảm thấy mình làm được không tốt, đây coi là không tính là một loại tự ti. Có một số việc, Tô Đông chưa hề không cho người khác nói lên qua, có chút tâm tình vĩnh viễn cũng vô pháp cùng người chia sẻ, cho dù là thân cận nhất phụ mẫu, vị hôn thê cùng hảo hữu, những này đều sẽ bị hắn vĩnh viễn trôn sâu đáy lòng. Hắn thật cảm thấy mình là tự ti, bởi vì luôn cảm giác mình làm được không tốt, dù là chung quanh tất cả mọi người đã đang không ngừng nói cho hắn biết. Hắn đã làm được đủ tốt đầy đủ xuất sắc, nhưng hắn vẫn tại cố gắng muốn làm được càng tốt hơn. Cái này vẹn vẹn chỉ là không ngừng vươn lên. Xuất thân từ bóng đá nước yếu, lại thêm bổ đảo nha kia một đoạn kinh lịch, muốn nói đúng Tô Đông tâm lý không có ảnh hưởng, cái này cũng không thực tế. Có được cầu vương con đường hệ thống cái này hắc, đối Tô Đông tâm lý sắc thực có chỗ tăng lên, nhưng căn bản là không có cách xóa đi nội tâm của hắn chỗ sâu kia loại tâm lý bóng ma. Thật giống như một cái nghèo rất nhiều năm người, đột nhiên trúng số, có được một khoản tiền lớn, hắn sẽ làm thế nào? Hắn có thể đột nhiên trở nên tự tin. Coi như hắn cố ý biểu hiện được rất bình thường tự tin, nhưng trên thực tế Tâm lý của hắn vẫn là trước kia người nghèo kia, thậm chí qua rất nhiều rất nhiều niên, hắn đã công thành danh thoại, hắn thực chất bên trong như trước vẫn là lưu lại năm đó nghèo rất mùng tơi lúc bóng ma. Đây là cả đời sự tình, đây là chuyện xấu sao? Tô Đông cảm thấy không phải, tự ti để hắn trở nên càng thêm cố gắng, càng thêm chăm chỉ, để hắn mỗi giờ mỗi khắc duy trì một loại không ngừng mạnh lên động lực. Nó là một loại tâm lý, thậm chí mỗi người đều sẽ có, cho dù là một chút nhìn tự tin vô cùng người. Khả năng tại tự tin phía sau, ẩn dấu chính là tự ti. Muốn lý giải tự ti, liền muốn làm rõ ràng cái gì là tự tin. Tại Tô Đông lý giải bên trong tự tin có cường giả cùng kẻ yếu hai loại cái gọi là cường giả tự tin chính là một loại cường giả tâm tính làm người đứng tại một cái vị trí cao hơn đi đối đãi một việc đối đãi đối thủ của ngươi ngươi rất bình thường xác định mình có thể làm được có thể thành công có thể đánh bại hắn vậy ngươi tại làm trong quá trình liền sẽ toát ra một loại tự nhiên mà vậy cường giả tự tin thật giống như cả người cường lực tráng người trưởng thành cùng một cái tay chói gà không chặt tiểu hài đánh nhau không có lý do không tự tin không phải sao cái gọi là kẻ yếu tự tin kỳ thật chính là đối tương lai tràn đầy không biết đối thủ so với ngươi còn mạnh hơn sự tình phi thường khó khăn Ngươi không biết mình đến cùng có thể hay không thành công, ngươi thậm chí không biết sẽ tạo thành dạng gì hậu quả, hết thảy tất cả đều là không biết. Kỳ thật, người dưới loại tình huống này thường thường là mang theo tự tin. Thật giống như Tô Đông, khi hắn một người đối mặt ba tên phòng thủ cầu thủ thời điểm, hắn kỳ thật cũng không xác định mình có thể hay không làm được, nhưng hắn là đội bóng đội trưởng, hắn có trách nhiệm, có nghĩa vụ, có sứ mệnh, trợ giúp đội bóng tiến một bước thay đổi thế cục. Chính là phần này tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác, để tại hắn mang theo tự tin, ở vào thế yếu tình huống dưới vẫn như cũ đi đem hết toàn lực. Mà Liêu Mạng đem hết toàn lực quá trình này, theo sĩ số cô, chính là tự tin. Tô Đông cùng rất nhiều đại lao tán gow qua như Bẹ kèn Bệ Kẻn Bua, Cờ Dụy, Godlatini, Maradona, Zidane, Ronaldo. Hắn phát hiện mình tại bọn hắn những người này trên thân đều không phân biệt được tự ti cùng tự tin. Nhiều khi, rất nhiều truyền kỳ trong ngay mắt bọn hắn sau đó nhớ tới, kỳ thật mình lúc ấy cũng cũng không đủ nắm chắc, nhưng chính là tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác thúc đẩy bọn hắn nhất định phải đi làm, đem hết toàn lực đi làm. Mà cái này theo người khác chính là một loại tự tin. Thực sự cầu thị, nhận rõ tự thân, kiên trì bản thân, hết sức nỗ lực, thản nhiên đối mặt. Đây chính là thái độ của ta về phần là tự ti vẫn là tự tin, không quan trọng á. Đương Tô Đông mỉm cười nói ra cảm thụ của mình lúc, một hẹp mẹ xỉ sồ cô thật cảm giác vô cùng rung động. Đổ bộ châu Âu nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói với hắn những lời này, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dạy qua hắn những đạo lý này. Bernie tê tựa như là một cái băng lanh máy móc, ý huấn luyện viên cũng không khá hơn chút nào, xỉ sồ cô dần dần mất phương hướng. Nhưng Tô Đông cái này một lời nói, ngược lại để hắn thanh tỉnh lại, để hắn bắt đầu cảm thấy, một vị bản thân phủ định, một vị quá nghiêm khắc mình đi nên hợp người khác, sẽ chỉ làm mình trở nên càng thêm tự ti thậm chí lâm vào một loại tự ti tuần hoàn đa tính, hắn có ưu điểm của mình cùng khuyết điểm, hắn không phải với ra, cũng không phải bất luận kẻ nào, hắn có danh tự, hắn gọi mồ hề mẹ xì sì sụp cổ. Cảm ơn ngươi, tô. Xì sì sụp cổ rồi ra hai tay, cầm tô đông tay, rất bình thường dùng sức rất bình thường dùng sức. Tô đông ngược lại có chút ngoài ý muốn, hắn cũng thuận tý là biểu lộ cảm xúc, nói điểm tâm đắc của mình trải nghiệm, đây đều là hắn bản thân suy nghĩ, không biết vì cái gì xì sì sụp cổ sẽ phản ứng như thế lớn. Nhưng nhìn, đây cũng là chuyện tốt. A, không, đối Manchester City tôi nói, chưa chắc là chuyện tốt. Quả nhiên, Manchester City ba so với một lịch chuyển Juventus về sau, cầm xuống mới mùa giải lại một trận thắng lợi. Thi đấu vòng tròn 6 tháng liên tiếp, ở rổ đỉnh cup 2 tháng liên tiếp, nếu như không phải lịch cup bị đào thải bị loại, Manchester City bản mùa giải trạng thái có thể nói là thế như trẻ che, che, mà Tô Đông biểu hiện cũng lại một lần nữa thắng được nhất trí tán đồng. Nhất là tại thay thế hắn ra sân lúc, toàn trường fan bóng đá đều đứng dậy vì hắn vỗ tay một màn kia, bị toàn thế giới tất cả truyền thông cùng fan bóng đá chỗ chú ý, cái này bị cho rằng là Tô Đông triệt để chinh phục Manchester City fan bóng đá tín hiệu. Nhưng giao đấu Juventus được tuyển toàn trường tốt nhất chính là Sanche. Chile biên phong tại đối mặt Juventus, lúc, cơ hội đem Juventus cánh phải triệt để đột thành cái sảng, sàng. Realely bị triệt để đánh cho tàn phế, trở thành Juventus phòng thủ bên trong yếu nhất châu. Để Manchester City tiến công có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá cũng không hoàn toàn đều là tin tức tốt. Tại Manchester City ba so với một lịch chuyển Juventus đồng thời tiểu tổ thi đấu một trận khát tranh tài. Barlan buộc nợ Lahti tại sân nhà 2 không đánh bại sạc bật Jetbull, đồng dạng là cầm xuống 2 tháng liên tiếp. Thật sự là để cho người ngã nát kính mắt. Tại tiểu tổ thủ vòng đấu. Sân khách ba so ba trận chiến hòa du Juventus về sau, Watford Laihi lần hai vòng lại 2 không đánh bại sạc bựt Zebul, cái này để người ta càng thêm tin chắc, Watford Laihi ngay tại trở thành Manchester City tiểu tổ thi đấu số 1 đối thủ. Hai vòng tranh tài đánh xong, Manchester City là 2 thắng liên tiếp, lấy được 6 phần, Watford Laihi là 1 thắng 1 hòa, lấy được 4 phần, đứng hàng tiểu tổ thứ hai, Juventus thì là lấy một hòa một thua đứng hàng thứ ba, sạc bựt Zebul hai trận chiến toàn bại, không, có lấy phân. Nói cách khác, từ trước mắt tình thế đến xem, Watford Laihi có khả năng nhất uy hiếp được Manchester City tiểu tổ đầu danh. Dựa theo lực đấu tiếp xuống hai vòng tiểu tổ thi đấu, Manchester City sẽ tại chủ khách trận lên chiến Poznan Lahti, trước chủ sau khách, đem đánh lén Poznan Lahti, mà cái này hai trận tranh tài chính là tiểu tổ đầu danh tranh đoạt mấu chốt chiến. Đối với Juventus tới nói, muốn tại tiểu tổ thi đấu bên trong lịch tập, nhất định phải ở sau đó hai trận trong trận đấu cầm xuống sát bất Zetbun, đồng thời tốt nhất là cầu nguyện Manchester City cùng Poznan Lahti đánh đến lưỡng bại câu thường, tốt nhất hai vòng đều là thế hòa, mà Juventus hai vòng đều thủ thắng, vậy liền có thể mịt tập. Sở dĩ xuất hiện loại này bị quản chế tại người bị động của diện, cũng cùng Juventus trước hai vòng không có đá tốt có quan hệ. Sân nhà không thể cầm xuống Poznati Li, sân khách thảm tại Manchester City người chuyển, Juventus kém còn kém tại sân nhà kia 3 phần không tới tay. Nếu như lúc trước có thể sân nhà cầm xuống Poznati Li, hiện tại cũng không trở thành như vậy bị động. Nhưng trên thế giới này căn bản liền không có nếu như. Cuối tuần, giờ giờ bị ở kịp vòng thứ 7, Manchester City sân nhà nên chiến lược cá sộ. Bởi vì liên tục tác chiến, Tô Đông trận này bị ép thay phiên nghỉ ngơi, ngồi ở ghế dự bị bên trên. Guardiola cũng đồng dạng giao đấu cho tiến hành thay phiên. Kết quả hơn nửa hiệp lưu cá sộ nước Pháp biên phong Benafa biểu hiện được dị thường vũ mãnh phi thường. Hai lần trợ công đồng đội phá khung thành đã được, trợ giúp Newcastle hai cầu dẫn trước. Sau đó, Newcastle tiếp tục đứng vững Manchester City chuyển không áp lực, kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội phản kích. Mãi cho đến nửa chẳng sau, Manchester City đều không thể thu hoạch được cơ hội. Tô Đông tại phút thứ 70 dự bị ra sân, cũng tại phút thứ 83, lui về tiếp ứng chuyển bóng về sau, bày ra một lần tiến công, Adam Johnson đánh vào một cầu, trợ giúp Manchester City lật về một cầu. Phút 89, đồng dạng là dự bị ra sân David C. và đưa ra nguyên chuyển, Tô Đông tại vùng cấm địa bên trái 10m chỗ đẩy bắn phá khung thành, vì Manchester City săn đều tỷ số điểm số nhưng cuối cùng Manchester City cũng không thể lại dẫn bóng. 2 so 2 Manchester City sân nhà thảm tao nịu cá số bất hòa. Trận 791 vui lấy được song thưởng. Trong phòng bếp nhiệt điện ấm nước đốt lên thanh âm đánh thức trong phòng ngủ ngủ say tô đông. Hắn phản ứng đầu tiên chính là lạ lẫm. Dưới thân không phải tấm kia hắn quen thuộc mềm giường hơi cứng rắn còn hơi nhỏ. Chung quanh cũng không phải hắn quen thuộc phòng ngủ chỉ là đơn giản rõ ràng tường cửa sổ che nắng màn cửa hiệu quả cũng không tốt nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa che ánh sáng. Ngay sau đó trong phòng bếp lại truyền tới một trận rất nhỏ động tĩnh. Cách âm quá kém coi như vương sơ tình tận lực thả nhẹ động tác nhưng như trước vẫn là sẽ có tiếng vang nhắc nhở lấy nằm ở trên giường tô đông nơi này cũng không phải là hắn tại trẻ xài hào chạy mà là tại nổi danh thế giới học phủ đại học học phật phụ cận nhỏ nhà trọ tô đông là tối hôm qua đột nhiên từ trẻ xài suối nam âm thầm sờ qua đến muốn cho vương sơ tình một cái ngoại ý muốn kinh hỉ kinh hỉ là có kết quả là trong nhà của nàng cái gì đều không có vì hắn chuẩn bị đừng nói quần áo liền ngay cả quần lót dép lê cùng đồ rửa mặt tất cả cũng không có cái này có chút lung túng may mà vương sơ tình là thuê một người ở hai người đã không biết xấu hổ không biết thẹn ở chung lâu như vậy, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì. Đại học Oxford là có chuyên môn vì Vương Sơ Tình đệ tử như vậy chuẩn bị phòng cho thuê, liền xem như mang nhà mang người tới ở cũng không có vấn đề gì, có thể học trường học cung cấp phòng cho thuê điều kiện đến cùng không phải rất tốt, tỉ như tầng cao liền hơi thấp, Vương Sơ Tình cũng không phải là rất bình thường thích. Thế là nàng liền tự mình ở bên ngoài thuê phòng ở, từ nàng lựa chọn trường học đến trung tuyển hậu báo tên, lại đến phòng cho thuê cùng nhậu học, hết thảy tất cả sự tình tất cả đều là nàng một mình đi xử lý cái này khiến tô đông trong lòng ít nhiều có chút hổ thẹn, cảm thấy mình vị hôn phu này làm được cũng thật sự là không hợp cách. nhà khác bạn gái đọc cốc phốt, vậy cũng là muốn nâng lên trời. hết lần này tới lần khác vị hôn thê của mình đọc cốc phốt, mọi thứ lại muốn tự thân làm thân vị, thậm chí còn chỉ có thể ở loại này nhỏ nhà trọ. bất quá, đây cũng là chính vương sơ tình yêu cầu. nàng đọc sách tất cả chi tiêu phí tổn, tất cả đều là từ chính nàng đến phụ trách. nàng trước đó tại nước đức tiền lương đều tích lũy đây. đính hôn lúc tô đông nhà cho tiền biểu, nàng tất cả đều cầm đi mua quỹ ngân sách. Tôi phật không có đất sắt, nàng lại không nghĩ thông xe, cho nên liền mua cho mình một cái xe đạp, mỗi ngày cưỡi đi học. Tô Đông đi ra phòng ngủ, vừa vặn liền thấy chiếc kia xe đạp liền dừng ở nhập hội trong môn, gần cửa sổ phòng khách trên ghế salon, còn bày biện một điện tác phẩm vĩ đại, trong đó phía trên nhất cái kia vốn là lật ngược kéo, rõ ràng là vừa rồi nhìn thấy một nửa, nghe được phòng bếp động tĩnh chạy vào đi. Đi vào cửa phòng bếp, chỉ thấy Vương Sơ tình mặc một đầu rộng rãi màu trắng dài áo sơ mi, vừa vặn che khuyết mỹ lệ nửa người trên đến đuôi vị trí, lộ ra một đôi thon dài trắng non đôi chân dài, như ẩn như hiện, đặc biệt mê người. Tôi Đông gặp nàng đang bận chuẩn bị bữa sáng không có lưu ý đến sau lưng mình. Lúc này một cái bước nhanh về phía trước, cả người từ phía sau dính sát đi lên, hai tay cuốn trước vây quanh ở nàng, túi đầu tại thai của nàng bên cạnh, tham lam người người kia cố quen thuộc làm phong linh mùi nước hoa. đã nhiều năm như vậy, trên người nàng vẫn luôn mang theo loại này mê người mùi nước hoa. Vương sơ tình bị giật nảy mình, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, quay đầu lại hướng về phía hắn ấy nấy cười một tiếng, đánh thức ngươi rồi. không có việc gì, ngủ đủ. Tô Đông cười nói, cả người ở trên người nàng cọ, tay cũng không bị cụ. Vương sơ tình mặt đỏ lên, vậy còn không nhanh đi mặc quần áo, tẩy chuồn đi khắp nơi, cũng không sợ lộ hàng. Nếu như bị truyền thông đập tới buộc ra ngoài, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Sợ cái gì? Tại nhà ta bên trong, chung quanh ai nhìn thấy? Tô Đông Lý trực khí trắng nói. Vương Sơ Tình lúc trước tuyển bộ phòng này, xem trọng chính là nó bảo an cùng bí ẩn tính, nàng không hy vọng bị quấy rầy, chỉ muốn muốn an tĩnh đọc sách, cái này ngược lại tiện nghi Tô Đông. Vậy cũng phải đi đánh răng rửa mặt. Vương Sơ Tình vuốt ve Tô Đông làm mắt tay. Tiểu tỷ tỷ, nhà ngươi cũng không chuẩn bị khăn lông của ta cùng bàn chải đánh răng. Tô Đông ác thú cười nói. Vương Sơ Tình nghe xong hắn lời này, toàn thân đều cảm thấy mềm nhũn, nam nhân này tuyệt đối là chú cậu, nhỏ sữa chó. Tiên nếu không, ngươi trước hết dùng ta đi. Vương sơ tình sợ hai nói, nàng đã có thể đoán được, tiếp xuống sẽ nghe được cái gì. Quả nhiên, tô đông cười hì hì tại trên mặt nàng hôn một cái, dạng này không được tốt ta. Vương sơ tình khó thở, gia hỏa này tuyệt đối là lại làm lại lập điển hình, rõ ràng trong lòng chính là nghĩ như vậy, còn hết lần này tới lần khác phải bày ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, đơn giản chính là không muốn mặt mà. Thích dùng không cần, dù sao ta mặc kệ ngươi. Nói xong, Vương sơ tình liền muốn tránh thoát tô đông ma chảo, nàng thật sự là chịu không được hắn sáng sớm cứ như vậy, nàng còn phải đọc xét đâu? Nhưng tô đông làm sao như nàng mong muốn? không đợi nàng phản kháng, trực tiếp đưa nàng cả người bế lên, sử dụng hết ngọt ngào bữa sáng về sau, hai người cải trang ăn mặc một phen, lúc này mới cưỡi xe đạp đi ra ngoài. nhưng cùng người khác tưởng tượng hình tượng không giống, Vương Sơ Tình ở phía trước ấy, Tô Đông chuyện đương nhiên ngồi ở phía sau tòa, cái này kỳ hoa một bộ trạng cảnh, ngược lại để tất cả qua đường cùng thấy mười phần kinh ngạc. ai ra, cái này cưỡi xe đạp nữ sinh mặc dù thấy không rõ lắm hình dạng, nhưng khí chất không tầm thường, làm sao chỗ ngồi phía sau cái này nam nhân giống như này mặt dày vô sỉ, không phải hẳn là hắn cưỡi xe chở người ta nữ hài tử. huynh đệ, ngươi đây là cơm chùa miễn cưỡng ăn a? nhưng hết lần này tới lần khác, cưới xe đạp nữ sinh còn vui vẻ chịu đựng, trên đường đi nói một chút tiếu tiếu, càng không ngừng giới thiệu với hắn phong cảnh dọc đường, cùng đại học ụp phật sân trường, hai người nhìn đều đặc biệt vui vẻ. dưới đường đi đến, cũng không ai xen vào việc của người khác đi lên quấy giày hai người ở chung, dù sao vậy chỉ bất quá là tiểu thuyết mạng bên trong cưỡng ép kín đáo đưa cho nam chính nát tục tiểu đoạn. tại thế giới chân thật bên trong, cho dù là nhìn thấy một vị mỹ nữ bị ngũ hương nam cơm chùa miễn cưỡng ăn, những người đi đường cũng chỉ sẽ buồn gào một tiếng, kêu ổi rau cải trắng, đổi là ta liền nhất định như thế nào như thế nào loại hình. Ai ăn no dỗi việc, chạy tới can thiệp người ta vợ chồng trẻ ở chung. Cái này không thuần túy tự chuốc nhục nhạc sao. Lại nói, coi như thật gặp được không mở mắt, muốn học tiểu thuyết kiểu đoạn như vậy, tới một cái anh hùng cứu mỹ nhân nam sinh, nhìn thấy tô đông kia thân thể khôi ngô, hắn đều phải cẩn thận cân nhắc một chút chính mình có phải hay không có phần này lượng. Cũng đừng giả bút không thành, biến thành ngốc bút. Bất quá, có một chút, trong tiểu thuyết ngược lại là không có nói sai tại đại học cậu phát dạng này học phủ bên trong, mỹ nữ là cực kỳ thưa thớt, cho nên khi trong sân trường các nam nhân nhìn thấy một cái khí chất tươi mát thoát tục mỹ nữ, mặc dù thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng chắc chắn sẽ không kém. Cưới xe đạp, trở một cái rõ ràng ngũ hương đến không thể lại ngũ hương nam nhân lúc, bọn hắn đều đối cái này ngũ hương nam đưa tới rất bình thường, không thể đem hắn thiên đao vạn quả ánh mắt. May mà chính là, hiện tại là tháng 10, nhiệt độ không khí đột nhiên lạnh, tô đông cùng vương sơ tỉnh đều đem mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, cho nên cũng không ai nhận ra bọn hắn đến, bằng không mà nói, đoán chừng là muốn lên báo chí. Hai người ngược cho tầm thương địa, không coi ai ra gì, cưới xe đạp. Ở sân trường bên trong đi dạo, về sau lại đi phụ cận siêu thị, mua một đống lớn thường ngày vật dụng, tiếp lấy lại đặc địa đi phụ cận Nam Trang cửa hàng, cho Tô Đông mua thêm mấy bộ quần áo. Tô Đông ngày bình thường cũng không chọn, rất nhiều quần áo đều là nhà tài trợ hoặc nhãn hiệu thương nghiệp tặng, hắn trên cơ bản đều là có cái gì mặc cái gì, thậm chí hai người cùng một chỗ về sau, Tô Đông ăn mặc cơ bản đều là Vương Sơ Tình đang phụ trách. Hiện tại, nàng chuẩn bị cũng là xe nhẹ đường quen. Giữa trưa tại bên ngoài ăn cơm trưa, buổi chiều tiếp tục đi dạo. Đi dạo mệt mỏi, liền đi uống một chén trà chiều. Liên Âu Phất hắng năng lấm láp, uống vào cà phê cảm giác kia đừng đề cập có bao nhiêu nhỏ tư nhiều văn nghệ chỉ là đáng thương tô đông nhìn trước mắt nước sôi để nguội trong lòng gọi là một cái khổ á hết lần này tới lần khác đối diện vị này tiểu mỹ nữ liền thích hung hăng đâm tâm hắn mỗi cắt một khối nhỏ bánh gạ tổ nàng đều muốn ở trước mặt hắn lay một cái cảm giác đây cũng là nàng trong cuộc đời này ăn đến vị ngon nhất ngon miệng bánh gạ tổ chủ yếu là không phải bánh gạ tổ ăn ngon mà là tô đông ngồi ở trước mặt nàng muốn ăn tô đông lần này cho tư nhân huấn luyện viên đoàn đội thả một tuần ngày nghỉ chính hắn cũng cho mình thả một tuần giả có thể hay không ảnh hưởng đến người học tập tô đông rất là nghiêm trang hỏi Vương Sơ Tình tức giận lườm hắn một cái, "Có phải hay không ta nói hội, ngươi lập tức liền đi." Tô Đông lúc này liền vui vẻ, "Vậy khẳng định không có khả năng, nếu như ngươi nói hội, vậy ta chỉ có thể nói, để ngươi chiều theo một chút ta." Vương Sơ Tình một bộ ta liền biết là như vậy biểu lộ, hai ta vài ngày không gặp, liền không phải dạng này lẫn nhau tổn thương sao? Tô Đông rất chân thành gật đầu, chỉ chỉ Vương Sơ Tình trên tay bánh gà tổ, giống như là đang nhắc nhở nàng, đây chính là ngươi ngương ngương chiến thái độ. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Đừng nhìn ở trước mặt người ngoài, Vương Sơ Tình chính là một bộ cao lệnh ngự tỷ phạm, nhưng hai người trong âm thầm ở chung lúc, nàng cũng là mười phần ôn nhu đa tình, chỉ là nàng cái này một mặt chỉ đối Tô Đông cùng người thân nhóm, cho nên không vì ngoại nhân biết. Mắt xế lâu năm đó cũng chỉ là cùng hai người ra ngoài du lịch một chuyến về sau, liền triệt để bị ngược đạt được hiện bóng ma, từ đó về sau hắn chết sống cũng không chịu cùng hai người xuất hành, cho dù là tại hắn có bạn gái về sau. Chính như hắn cùng T nói tới, cùng Tô Đông cùng Vương Sơ Tình du lịch mãi mãi cũng chỉ có bị ngược phần. không có cách, tình cảm của hai người đã không thể dùng ngọt ngào cùng như keo như sơn để dung. Tuy nói ở riêng lưỡng địa, nhưng hai bọn họ mỗi ngày đều có rất nhiều giao lưu câu thông, video, điện thoại, tin nhắn, tất cả đều phi thường tập hợp. Vương Sơ Tỉnh cũng là không giờ khắc nào không tại chú ý tô Đông tin tức. Tỷ như hôm qua, Tờ Giờ Mị ở kịp Liên Minh Đối Ngoại tuyên bố, tháng 9 hàng tháng tốt nhất giải thưởng, Gadiolazot La cục thưởng thức được hàng tháng tốt nhất tư vị. Đây là người Tây Ban Nha, Espanyol, lần thứ nhất đạt được Tờ Giờ Mị ở kịp hàng tháng tốt nhất giải thưởng, bởi vì ở trên cái mùa giải, hắn vẫn luôn cùng cái này hạng vinh dự vô duyên, cho dù là tại thắng liên tiếp đoạn thời gian đó. Tô Đông thì là thành công đánh bại còn lại đối thủ cạnh tranh, liên tục trở giờ mì ở kịp hàng tháng tốt nhất, đây cũng là một lớn vinh hạnh đặc biệt. Phải biết, liên tục trở giờ mì ở kịp hàng tháng tốt nhất, đây là một phần chuyện khá là khó khăn tình, nhưng Tô Đông vừa mới trèo lên lục anh siêu liền làm được, cái này cũng lại lần nữa đã chứng minh Tô Đông thế giới bóng đá đệ nhất nhân thực lực. Manchester City vui lấy được hai phần thưởng lớn, tự nhiên cũng là bởi vì tại tháng 9 đội bóng liền chiến liền thắng, về phần bị Newcastle số bướm hỏa, vậy cũng là tại tháng 10 sự tình. Trong đó sân nhà 30 đánh bại Chelsea, càng làm cho Manchester City thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Bất quá lại bị nưu cá số bức hòa về sau, Chelsea thành công đánh bại Arsenal, lại một lần nữa đuổi kịp Manchester City, hai chi đội bóng vẹn vẹn chỉ kém một phần, tùy thời đều có bị te bờ lung luịch chuyển khả năng. Dương Tô Đông tại phát hưởng thụ lấy thế giới hai người thời điểm, ở xa Tây Ban Nha lại tuân ra một đầu bê bối, khiến cho hắn không thể không nâng lên trở về Manchester xử lý. Chương 792, đồ ăn là nguyên tội. Nước Anh truyền thông được vinh dự là toàn cầu đội chó săn tổ tông, kỳ thật một chút cũng không có nói sai. Nhất là lấy Newser cọc dưới chướng một chút truyền thông, như Sun Liupter, có hay là Sun Liupter chủ nhật bản Newser Hotter. Mọi người đều biết, Sun Liệu Phạm Tội nổi danh nhất chính là Tây Ba cơ hội vô số khát vọng nhất cử thành danh nữ nhân đều lấy leo lên Sun Liệu Phạm Tội ba bản làm vinh, mà những nữ nhân này cũng đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào lẫn lộn ngôi sao bóng đá. Liệu Sơ Góc Gật cũng đồng dạng không ngoại lệ, bọn hắn mặc dù sẽ không giống Sun Liệu Phạm Tội như thế lẫn lộn Tây Ba nhưng luôn có thể vô cùng bất nhập đào móc ra mánh liều tin tức, liên tiếp dẫn bạo lượng tiêu thụ. Mấu chốt là, nước Anh độc giả còn đặc biệt thích bọn hắn bộ này cách chơi. Có người nói, nước Anh truyền thông luôn luôn tại chế gia tinh cùng hủy tinh ở giữa bồi hồi, khi bọn hắn muốn nâng ngây thời điểm. Ngươi để cái giẫm đều có thể bị bọn hắn chơi lấy hoa văn dùng sức rồi, nhưng khi hắn nhóm cảm thấy, đem ngươi nuôi đến không sai biệt lắm, nên làm thịt thời điểm, bọn hắn sẽ không chút do dự thả ra các loại mãnh liệu, đưa ngươi triệt để hủy đi. Chế gia tinh cũng tốt, hủy tinh cũng được, nó mục đích đều chỉ có một cái, đó chính là lượng tiêu thụ. Quá khứ trong khoảng thời gian này, nước Anh giới bóng đá có thể nói là bê bối không ngừng. Đầu tiên là Keji vợ bạn cánh cửa, Manchester City đội bờ rít cũng đặt chân trong đó, tiếp theo là Juni Chiêuji cánh cửa, lại về sau chính lạc dục vượt quá giới hạn cánh cửa. Hiện tại là Beckham vượt quá giới hạn luật sư dẫn đến đối phương ly hôn, cái này mảnh liệu là từng cơn sóng liên tiếp, tiếp tục không ngừng, làm cho cả nước Anh rơi bóng đá, thậm chí châu Âu rơi bóng đá cũng vì đó chấn kinh. Biết trước nghiệp bóng đá vòng rất loạn, nhưng không biết loạn đến loại tình trạng này, quả thực là chấn kinh tất cả mọi người cái cảm. Từ Chelsea đến MU đến Tottenham hurt vừa, có lẽ là cảm giác được trước mắt tở dở mì ở kịp đầu lĩnh Manchester City cũng rất có lẫn lộn giá trị, thế là Newser Hawke vượt rất nhanh liền tuân ra một thì mảnh liệu. Tại nước Anh chuẩn bị chiến đấu giao đấu Hắc Sơn đội tuyển quốc gia tranh tại trước đó, nước Anh đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn Joe Hart cùng đồng đội Gareth Barry Đến Tây Ban Nha ba bà nỗ tư một nhà trong quán bar thâu đêm suốt sáng của Hoan. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, vậy cũng không có gì. Uống rượu nha, toàn thế giới người nào không biết, nước Anh cầu thủ phiền toái lớn nhất chính là say rượu cùng đánh bạc. Tuy nói những năm này tốt hơn nhiều, vẫn như trước vẫn là có rất nhiều dạng này tin tức, cho nên đối với nước Anh cầu thủ tới nói, uống rượu cùng đánh bạc cũng không tính là là cái gì bê bối, ngược lại xem như thành thói quen, không có hứng thú được. Nilser Hawke đương nhiên sẽ không đưa tin dạng này không thú vị tin tức. Bọn hắn đang xuất một chương Zhou Ha uống rượu say mềm, tại trên sân khấu cùng nóng bỏng cô nàng Tahlia Hugh ôm thân mật ảnh chụp. Nhà này quầy rượu lão bản là nước anh truyền kỳ sạ thủ lại nữa cơ, rỗ hắt cùng ga zét bạ dị đều là đặc địa quá khứ cổ động. Cái này tại cầu thủ chuyên nghiệp vòng tròn bên trong cũng là trạng thái bình thường. Dù sao cầu thủ chuyên nghiệp là ăn thanh xuân cơm, cũng nên vì chính mình tương lai làm một chút dự định, cho nên lẫn nhau cổ động một chút đầu tư, đây cũng là trạng thái bình thường. Mấu chốt của vấn đề là, rỗ hắt cùng ga zét bạ dị tại trong quán ba liên tục cuốn hoan hai cái ban đêm, mà lại kêu hai cái nữ lang tóc vàng. Lần thứ nhất uống đến 3 giờ sáng, lần thứ hai càng kỳ quái hơn, trực tiếp uống đến dạng sáng năm giờ. Mấu chốt nhất là, lưu sơ gốc khe Hực còn liên tiếp ám chỉ. Rô hát trai ôm phải ấp, có gọi nữ lang tóc vàng bồi qua đêm dấu hiệu. Phải biết, Rô hát thế nhưng là bạn gái người. Nói cách khác, hắn xuất quỹ. Từ Kegi vợ bạn cánh cửa, đến Juni Chilgi cánh cửa, đến dục vượt quá giới hạn cánh cửa, lại đến bây giờ, ngay cả nước anh thủ môn đều vượt quá giới hạn. Thử hỏi, cái này tại nước anh giới bóng đá đến dẫn phát bao lớn động tĩnh. Không chỉ có như thế, New York Kegi cũng đồng dạng không có bương thaga z bà gì. Mọi người đều biết, Manchester City giữa trận là cạm kéo lôi ai tưởng, mà lại là đã kết hôn nhân sĩ. Bây giờ lại trong hộp đêm công nhân cùng nóng bỏng cô nàng uống rượu làm muỗi thậm chí dính liễu vượt quá giới hạn, cái này để người ta làm sao có thể không chú ý? Nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, đây cũng là thôi. Nhưng muốn mạng chính là, sau đó tiến hành nước anh sân nhà nên chiến hắc sơn trong trận đấu, nước anh không so với không chiến bình hắc sơn, không thể sân nhà cầm xuống hắc sơn, để nước anh tiếp tục quất tại tiểu tổ thứ tịch, mà hắc sơn đứng hàng tiểu tổ đứng đầu bảng, cái này khiến nước anh đội tuyển quốc gia tại sau trận đấu có thụ lên án. cực kỳ muốn mạng chính là, gazet bà dì cùng do hát đều toàn trường biểu hiện được mười phần đê mê, nhất là gazet bà dì, tại sau trận đấu bị sờ sờ có thưởng cực kỳ hiếm thấy ba phần thấp phân. Phải biết, ngoại trừ Gareth Bale gì bên ngoài, hai đội toàn trường thấp nhất phân đều là năm phần. Juni, du cùng Joe Hart, bị truyền thông đều tuần tự tôn ra bê bối nước Anh tuyển thủ quốc gia đều là năm phần, biểu hiện không cách nào làm người vừa lòng. Về phần Keji cùng liên lụy vào luật sư ly hôn vụ án, dính liễu vượt quá giới hạn Beckham, hai người đều không thể tiến vào đội tuyển quốc gia. Trong lúc nhất thời, toàn nước Anh truyền thông đều vỡ tổ, đối Gareth Bale gì cùng Joe Hart bọn người cũng đều là nhau nhau cổng công, cho rằng bọn họ là đội bóng không thể cầm xuống Hudson kẻ cầm đầu. Nếu như tương lai đội bóng vô duyên giải ở Joe, hai người kia chính là nước Anh số một tội nhân ý kiến và thái độ của công chúng cấp tốc lên men, tại nước Anh cùng Hất Sơn chiến hậu, tại rất ngắn thời gian bên trong, tại nước Anh nhấc lên sóng to gió lớn. Cũng là dưới loại tình huống này, Manchester City khẩn cấp liên hệ ở xa ở Porto Đông. Làm đội bóng đội trưởng, Tô Đông là lần đầu tiên tiếp xúc đến chuyện như vậy. Trước đó tại Bayern lúc, đội trưởng Cản Yêu đương vụn trộn phong ba huyên náo xôn xao, nhưng khi đó Tô Đông bất quá chỉ là cái ăn dưa của chúng. Nhưng bây giờ, hắn là đội bóng đội trưởng. Từ Âu Phát ngựa không dừng vó trở về tới Manchester về sau, Tô Đông trực tiếp đi ET Hudson bóng văn phòng. Người xem như trở về, tất cả mọi người đến đông đủ, liền chờ ngươi kỹ thuật tổng thanh tra bỡ ghi gì dì sợ kén nhìn thấy tô đông lúc, lúc này liền thở dài một hơi, lập tức chào hỏi hắn tiến về phòng họp. Trên đường, hắn đơn giản đem tình huống nói một lần. Bên ngoài bây giờ ý kiến và thái độ của công chúng rất bình thường kĩ liệt, nước anh đội tuyển quốc gia tại tháng 10 chỉ có một trận tranh tài, dô hét cùng ga dép bạ gì sau khi đã xong, đều muốn trở về câu lạc bộ, nhưng truyền thông may may không có ý định buông tha bọn hắn. Hiện tại vấn đề là, Manchester City muốn hay không ra biểu một biểu tư thái, thì như cho cầu thủ một chút xử phạt. Đây thật ra là cái rất mơ hồ khu vực, bởi vì cầu thủ là tại tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài ra ngoài đi bà. Thật muốn truy cứu, cái kia hẳn là là nước Anh đội tuyển quốc gia trách nhiệm, nhưng bây giờ cả kéo lộ rõ ràng chính là không muốn đúng tay những chuyện này. ngươi biết, nước Anh từ fan bóng đá đến truyền thông, vẫn luôn tự cao tự đại, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, mỗi một giới đều là đại đứng đầu, cho nên mỗi một lần thua cầu, bọn hắn đều sẽ muốn tìm hình nhân thế mạng, tỉ như 98 năm Beckham, năm 2006 cờ Zitti Ano Bây giờ không phải là đại bại, cũng không có bị đào thải chỉ là không thể cướp được tiểu tổ thứ nhất, nhưng đây đối với nước Anh fan bóng đá tới nói, vẫn là không cách nào tiếp nhận, bởi vì đây là sân nhà, mà lại ga z bạ gì biểu hiện được sát thực quá mức không xong. Bỗng dưng dì sợ kèn mang theo Tô Đông một đường đi nhanh, nói chuyện cũng rất nhanh, đến mức đều có chút thở hào hẹn. Căn cứ chúng ta đạt được tin tức nhịn, truyền thông báo cáo đều là thật, nhưng hai người đều không để cho những nữ nhân kia bồi qua đêm, bọn hắn chỉ là đi lại nở cỡ quán bar cổ động, cũng sát thực uống nhiều rượu, ngươi biết, loại kia trường hợp có rất nhiều nữ nhân chủ động đụng lên đến, một cái gọi và mẹ dì nữ nhân vẫn quấn lấy rô hát, video rất có thể cũng là nàng tuân ra tới. Tô Đông dừng bước, chậm rãi làm rõ hiện tại đầu mối. Loại chuyện này kỳ thật cũng không hiếm thấy. Rất nhiều fan bóng đá đều không thể lý giải, kỳ thật chức nghiệp giới bóng đá chính là cái danh lợi trận. Vô số khát vọng thành danh nữ nhân đều trăm phương ngàn kế muốn cùng ngôi sao bóng đá nhón cùng một tuyến, đừng nói là uống rượu cùng qua đêm, liền xem như vị bọn họ sinh con, thậm chí không tiếp tham gia các loại phóng đảng tụ hội, các nàng đều sẽ không tiếc. Bởi vì chỉ cần cấu kết lại ngôi sao bóng đá, các nàng lập tức liền có thể giá trị bản thân gấp trăm lần, thậm chí leo lên sun lụa phạm tội tây bagger, nhất cử thành danh. Đây là một đầu bị vô số người xác minh qua, có thể đi được thông đường có rất nhiều ngôi sao bóng đá cũng đều dùng loại phương thức này đến kết giao bạn gái, cho nên bạn gái đổi được gọi là một cái chữ khó. Đừng nói là doani, liền xem như do sở sẽ mễ đồ loại này, bên người đều tuyệt không khuyết thiếu nữ nhân, thậm chí các nàng sẽ còn mượn sẹo mễ đồ quan hệ đi thông đồng doani cùng tô đông. Thật muốn thành công, lại hướng truyền thông bên trên một lộ ra ánh sáng, thanh thế sẽ bịt bên trong vợ bạn canh cửa to lớn gấp 10 gấp trăm lần. Có video làm chứng, do hát cùng ga gaz bạ gì sát thực vi quy. Tô đông lạnh nhạt nói, đang trên đường tới, tô đông đã nhìn qua những cái kia video, rõ ràng là có người cố ý vô tới. Suy sẹo là. Bây giờ căn bản không ai sẽ đi để ý đến cùng video là thế nào vô tới, bọn hắn sẽ chỉ yêu cầu JH cùng Gazet bạ dì già phụ trách. Nếu như hai người sau đó giao đấu hất sơn trong trận đấu biểu hiện xuất sắc, đoán chừng liền sẽ không có dạng này tin tức. Nhưng xui xẻo là bọn hắn làm hư, mà lại Gazet bạ dì còn trở thành toàn trường biểu hiện đê mê nhất người. Kết hợp tin tức như thế xem xét, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là, người Gazet bạ dì cùng JH cũng là bởi vì tại lúc trước ngâm nước hột đêm, cầu dẫn nữ lang tóc vàng, cho nên mới ở trong trận đấu biểu hiện không tốt, các nguyên niên già phụ trách, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này lo cũng không sai. Cầu thủ chuyên nghiệp, cho dù là tuyển thủ quốc gia, đã không tốt cầu, nên bị mắng. Đồ ăn là nguyên tội, người cũng cho là nên phạt. Bất kỳ gì sợ Ken nhìn xem Tô Đông, hỏi. Tô Đông lắc đầu, hiện tại ta cho rằng, chuyện gấp gáp nhất không phải muốn hay không phạt, mà là muốn bảo vệ tốt bọn hắn, phải tận lực khống chế lại ý kiến và thái độ của công chúng, đừng để nó tiếp tục lên men. Đồng thời cũng muốn làm nhà xử lý, tốt nhất để Johat cùng Gazet bạ gì đều biến mất một đoạn thời gian, đừng để truyền thông tiếp tục liễu lấy không thả. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như bọn hắn xuất hiện ở cuối tuần thi đấu vòng tròn biểu hiện tốt, kia truyền thông khẳng định liền lẫn lộn bọn hắn vì quốc gia đội xuất công không xuất lực, fan bóng đá cũng sẽ càng thêm bất mãn, biểu hiện không tốt, bọn hắn sẽ tiếp tục lẫn lộn bọn hắn như thế nào như thế nào. Nói trắng ra, Manchester City ở phương diện này vẫn là quá đơn bạc, không nắm chắc quận, cùng truyền thông quan hệ cũng không phải đặc biệt tốt. Nếu như là trung tâm huấn luyện cầu thủ như MU, Ferguson khẳng định sẽ ở trước đó liền đạt được tin tức, cũng sau đó rất nhanh xử lý xuống đi. Tương đối Juni Chiuji cánh cửa, João cùng GaZ đi bà, đây coi là cái gì? Bỗng nghĩ gì sợ tèn suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, lập tức chào hỏi Tô Đông đi vào họp. Giám đốc sở gì ạ nổ cùng huấn luyện viên trưởng Guardiola, cùng bộ phận PR người tất cả đều trình diện. Chương 793, chỉ cần chi phiếu mua đến tốt, không có đội bóng đảo không ngã Làm đội bóng đội trưởng, Tô Đông nhất định phải vì phòng thay quần áo đoàn kết cân nhắc. Lần này trong hội nghị, hắn cho rằng đội bóng không nên công khai phát biểu bất luận cái gì tuyên bố, bởi vì Jose Hat cùng GaZ bạ gì đều không phải là đang vì đội bóng tranh tài trong lúc đó vấn đề xuất hiện, coi như bên ngoài huyên náo lại hùng, đội bóng đều không nên tham gia. Nhưng hắn biểu thị, mình sẽ cùng hai tên đồng đội hảo hảo câu thông, xử lý thích đáng tốt chuyện này. Tô Đông đề nghị đạt được Guardiola cùng bờ ghi gì sợ kẻ ủng hộ. Hai người này đều là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, cũng đều biết phòng thay quần áo quy tắc vận hành. Rô Hất cùng gì bị tuân gia bê bối, có vấn đề hay không? Không cần phải nói, có, mà lại rất lớn, thậm chí có thể nói, bọn hắn khuyết thiếu đạo đức nghề nghiệp cùng tự hạn chế. Không nói vì quốc gia đội đại chiến sắp đến, liền nói tại thi đấu vòng tròn trong lúc đó, hai người bọn họ lưu luyến hụt đêm, đây chính là không thể nhịn. Loại chuyện này hoặc là không bị tuân gia đến, một khi tuân gia, nhận dĩ nhiên chính là truyền thông cùng fan bóng đá dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng bây giờ loại tình huống này. Đội bóng nhất định phải trước bảo vệ tốt cầu thủ. Dù là Guardiola đối Joachim có rất nhiều không hài lòng, nhưng hắn cũng ủng hộ Tô Đông đề nghị. Số gì ạ nổ cuối cùng đánh nhịp, yêu cầu bộ phận Di A mau chóng xuất ra một phần phương án đến, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất bình tức ý kiến và thái độ của công chúng. Joachim cùng Gazebat gì sự tình vẹn vẹn chỉ là lần này họp một bộ phận. Sau đó câu lạc bộ còn muốn thảo luận thường ngày kinh doanh cùng Đông nghị kỳ dẫn viện binh một vài vấn đề. Tô Đông tại thảo luận xong cầu thủ sự tình về sau, liền muốn đứng dậy rời đi, lại bị số so gì cho lưu lại. Chúng ta đều hy vọng có thể nghe một chút người cùng phòng thay quần áo một chút ý kiến. "Sao vậy ạ?" nô nói. Tô Đông nhìn một chút Ga Diola cùng bợ gì gì Stern, phát hiện đám người tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lúc này mới có chút minh mạch. Hóa ra cầm Dô Hát cùng Ga Zạ Bạ gì sự tình, đem mình từ ở Phật hô trở về họ, bất quá chỉ là cái người trang, chân chính muốn là cho mình thăng trước, tham gia loại sự tình này quan đội bóng thường ngày kinh doanh, cùng câu lạc bộ dẫn viện binh chuyện lớn. Làm đội bóng đội trưởng, cái này kỳ thật đã vượt quyền. Nhiều khi, câu lạc bộ tôn trọng đội trưởng là sẽ trưng cầu ý kiến một chút ý kiến, nhưng càng nhiều là tham khảo, lại càng không cần phải nói là trực tiếp tham gia hội nghị tiến hành thảo luận. Đối với đội bóng Đông Nghị Kỳ dẫn Việt Bình, Guardiola đầu tiên hy vọng có thể đưa vào nhất danh thủ môn, nhưng mặc kệ là Liverpool Gina, vẫn là 3 Cavandes, rõ ràng cũng không lớn khả năng chuyển nhượng Manchester City. Dẫn đến hiện tại đội bóng tại thủ môn dẫn viện bình phương diện, thực sự cũng là không có quá tốt nhân tuyển. Cái này kỳ thật cũng là Tô Đông cho làn nên bảo hộ Zhohat môn nhân, dù sao giải ẩn giả, Manchester City tiếp xuống tranh tài còn cần dựa vào tại Zhohat, một khi xử phạt trọng tức nước Anh thủ môn, đến cùng không phải chuyện gì tốt. Gadiola còn đối mà cạ gì chạ họ cũng không hài lòng. Bản mua giải hắn dùng mà cả gì trả họ đá phải hậu vệ biên cùng hậu vệ trung tâm, từng có nhất định cao quang biểu hiện nhưng càng nhiều vẫn là bình thường, thậm chí về bài, cái này để cho người ta tương đối thất vọng. Trước mắt đội bóng chủ lực là con cùng TV tổ hợp, cái này hai tên cầu thủ đều biểu hiện được hết sức xuất sắc. Giờ dồn Buaken là Guardiola rất bình thường thích nhất danh cầu thủ, nhưng hắn biểu hiện vẫn còn có chút không lớn làm cho người yên tâm. Cho nên Guardiola còn muốn đạt được Benfica bở ra di trung vệ David Luiz. David Luiz là hai tuổi, thân cao một m tám từ lại bảy niên gia nhập Liên Minh Benfica cho đến bây giờ biểu hiện được hết sức xuất sắc, đồng thời tại Nam Phi hạt cụm sau bị chiêu mộ vào bờ ra Rio đội tuyển quốc gia, giá trị bản thân rất bình thường cao. Trước mắt Chelsea liền đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn dùng hắn đến tăng cường đội bóng hậu phòng tuyến. Guardiola đối tên này thân thể điều kiện phi thường xuất sắc, cứ pháp cũng rất nhãn mị, còn có một cứ xuất sắc chuyển xa trung vệ cũng ưu ái có thừa, cho rằng nếu như hắn gia nhập liên minh đội bóng, có thể cùng Pep, Company cùng Boaken hình thành cạnh tranh. Manchester City một bộ này đấu pháp, đối hậu vệ trung tâm yêu cầu rất bình thường cao, hậu phòng tuyến tiêu hao cũng phi thường lớn, muốn đa tuyến tác chiến, chỉ có 3 tên trung vệ, Guardiola cho rằng còn chưa đủ, cho nên muốn tái dẫn tiến David Luiz. Đối với Manchester City tầng quản lý tới nói, đưa vào David Luiz còn có thể đả kích Chelsea, có thể nói là nhất cử lương tiện. Phải biết, bản mùa giải cho tới bây giờ, Manchester City xếp hạng đứng đầu bảng, nhưng Chelsea lấy một phần chi kém theo sát phía sau, cũng tương tự nghiêm túc, nếu như có thể đả kích đến đối thủ, Manchester City tuyệt không để ý Tô, người thấy thế nào? Soji Ano đột nhiên mở miệng hỏi. Tô Đông có chút kinh ngạc, hắn liền định dự tính, thậm chí sau khi nghe xong, đi ra ngoài liền đem nó đem quên đi, nhưng làm sao đột nhiên hỏi trên đầu mình. Nhìn thấy Tô Đông nhìn một chút mình, lại nhìn một chút Guardiola, bọn gị gì sợ tèn cười ha ha, cứ việc nói, Vương ra nói. Guardiola cũng là cười gật đầu, hiển nhiên cũng muốn nghe một chút Tô Đông ý nghĩ. Tô Đông minh bạch, cửa này mình là trốn không thoát. Hắn kỳ thật cũng không nguyện ý quá nhiều vượt vào câu lạc bộ kinh doanh, đương cái đội trưởng này đã là cố mà làm, hiện tại còn phải lại nhiều thăng dựng, đây cũng không phải là phong cách của hắn nhiều ít mắt người ba ba liền đợi đến thang trước, tăng lên mình tại câu lạc bộ quyền lên tiếng. nhưng đối với tô đông lai nói, hắn thật sự là không có phương diện này hứng thú. bất quá, nếu là muốn nói, vậy hắn khẳng định sẽ nói nói thật. nói thật, david louis thực lực rất mạnh, tiềm lực cung phi thường kinh người. ta cho rằng, hắn tương lai không thể so với bb kém, mà lại ta cảm thấy, hắn là có thể thích ứng chúng ta đội bóng chiến thuật. bất quá liền trước mắt mà nói, hắn vẫn là liều lĩnh, lô mãng một điểm. gary o nghe được gật đầu, bổ sung một câu, lô mang chưa chắc là xấu sự tình. đương nhiên, tô đông tán đồng nói. Lỗ mãng sát thực không nhất định là chuyện xấu. Có lúc, đối với phòng thủ cầu thủ tới nói, làm nhiều liền sẽ nhiều sai. Cho nên có chút thông minh phòng thủ cầu thủ, bọn hắn sẽ khai thác càng thêm bảo thủ xét lực, tận lực phòng ngừa làm nhiều sự tình, cho fan bóng đá ấn tượng chính là rất bình thường vững vàng, giống như xưa nay sẽ không phạm sai lầm. Nhưng có chút cầu thủ liền sẽ lộ ra càng thêm tích cực, thường thường sẽ chủ động nhận việc, cái này rất dễ dàng xuất hiện sai lầm, liền lộ ra lỗ mãng. Kỳ rốt cuộc là vững vàng tốt, vẫn là lỗ mãng tốt. Kỳ thật, fan bóng đá thường thường thích vững vàng, nhưng đội bóng thường thường thích lỗ mãng. Sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là sợ hai sai lầm liền không hề làm gì. Manchester City vì tăng lên đội bóng sức cạnh tranh, có thể nói là không tiếc trọng kim, thậm chí không cho Guardiola chuyển nhượng thiết chí hạn mức cao nhất. David Luiz thích hợp đội bóng. Có thể. Seo Ji Ahno lúc này đánh nghịm, để Bergiri sở kèn kỹ thuật đoàn đội lập tức cho ra một phần phương án, bắt đầu cùng Benfica tiến hành tiếp xúc, tranh thủ có thể đoạt tại Chelsea trước đó, đem tên này bỏ ra dự trung vệ cho mua lại. Cái này khiến Tô Đông cảm nhận được Manchester City tầm quản lý loại này quyết đoán, bọn hắn làm ra quyết sách lúc, căn bản không cần vì tài chính quan tâm đứng phía sau Abu Dhabi tập đoàn. Bây giờ Manchester City chính là như thế nhiều tiền lắm của. Tại Châu Âu rồi bóng đá, chỉ cần chi phiếu mua đến tốt, không có đội bóng đảo không ngã. Bất quá, rất nhanh, lại một kiện để tô Đông cảm thấy ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Guardiola cùng Bergi di sợ kèn nâng lên á Sena Fazega. Bergi di sợ kèn Minh sắc biểu thị mình nhiều lần cùng Fazega tiếp xúc, thậm chí tự mình đến London du thuyết, Guardiola cũng cho hắn gọi qua điện thoại. Nhưng Fazega gia nhập Liên Minh Barca tâm tư mười phần kiên định, hắn muốn trở về. Đang đào góc Fazega không có kết quả về sau. Gaddiola cùng bờ gửi dị sự sợ tẹn liền đem mục tiêu rơi về phía Barca La Mã xì à đào tạo trẻ. Mọi người đều biết, La Mã xì à đào tạo trẻ nên đón một đợt nhân tài giáng phun. Tại Messi cùng bổ dạn về sau, lại xuất hiện đội San tốt chờ một nhóm tuổi trẻ tài tuấn, mà trong đó có hai tên cầu thủ đưa tới Gaddiola hứng thú, một cái là có được Tây Ban Nha cùng bờ ra dự song trọng quốc tịch giữa trận cầu thủ Thiago, một cái khác là tốc độ cực nhanh hậu vệ biên Bờ Lợi Inn. Mới tới 3 tháng mới đầy 16 tuổi Bờ Lợi Inn là La Mã xì đào tạo trẻ mà biểu hiện không tầm thường cầu thủ tốc độ rất nhanh, rất sớm đã nhận lấy bao quát ra Senan ở bên trong một chút tờ giờ mi ở lit chú ý, mà Manchester City ở phương diện này có được thiên nhiên ưu thế. Guardiola, bờ ghi gì sợ kèn cùng số gì ạ nỗ đều là xuất từ ba ca, tô Đông cũng là chú định sẽ tiến vào ba ca danh nhân đường ngôi sao bóng đá. Đây đối với bờ lờ ỉn tới nói, hay là vô cùng có lực hấp dẫn. Càng quan trọng hơn là, anh tồn tại để bờ lờ ỉn không nhìn thấy hy vọng. So với bờ lờ ỉn, Thiago tình huống sẽ càng thêm phức tạp một chút. Tên này 19 tuổi giữa trận cầu thủ tại lẻ chín niên liền vì đội một thủ tu qua, nhưng chỉ đá một trận trước mùa giải cũng vẫn là tại đội 1, nhưng chỉ đá 2 trận mà bản mùa giải cho tới bây giờ, hắn cũng là không có gì ra sân cơ hội. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu chính là huấn luyện viên trưởng Mujinho cũng không thích này chủng loại hình giữa trận, hắn càng thêm thưởng thức xây đủ kể cả cùng ra ra tua loại này, thậm chí muốn dẫn vào cũng là giống XSN này chủng loại hình giữa trận. Savi cùng Iniesta tồn tại, lại thêm huấn luyện viên trưởng Mujinho đặc biệt thích, khiến cho Thiago tại Barca cơ hội 10 phần xa vời, cho nên Manchester City đang cùng Barca tiến hành tiếp xúc, hy vọng có thể ký Thiago, tăng cường đội bóng giữa trận. Guardiola cho rằng, Thiago sẽ là cầu tiền vệ hay là kéo sau giữa trận một cái hữu lực bổ sung, bởi vì cho tới bây giờ, Manchester City chân chính cũng có thể làm cho Guardiola hài lòng kéo sau giữa trận, chỉ có bất kết. Tại mắt cổ Johnstone chú định sẽ bị vứt bỏ tình huống dưới, tái dẫn tiến nhất danh tuổi trẻ giữa trận cũng coi như sáng suốt. Tô Đông cũng từ bỏ ghi dì sợ tèn cùng Guardiola trong lời nói nói bên ngoài, kết hợp cờ Juíp chuyên mục lại thêm mình châu nghe được một chút tin tức, nhiều ít có thể cảm nhận được Mourinho chấp giáo đối Ba Ca kỹ chiến thuật cùng thanh huấn truyền thống khắc sâu ảnh hưởng. Đến mức cờ Juíp đều tại chuyên mục thảo luận Ba Ca chính thống tại Manchester City. Có thể thấy được hắn đối Mujiño chấp giáo hạ bà ca có bao nhiêu không hài lòng. Trừ cái đó ra, Gadiola còn muốn tiếp tục tại phong tuyến bên trên dẫn viện binh. Một phương diện, hắn là đối sáng tạm dự không hài lòng, muốn tăng cường tiền đạo dự bị dẫn viện binh, một phương diện khác, hai tên biên phongji Maji ạ cùng Sanchez là rất không tệ, Adam Johnson cũng có nhất định biểu hiện, nhưng là gì tập lập cũng có chút không cách nào làm người vừa lòng. Gadiola hy vọng bộ môn kỹ thuật có thể mau chóng định ra một phần phương án, tại tiền đạo cùng biên phong vị trí bên trên cũng có hành động. Người Tây Ban Nha, Espaniol, tin tưởng Manchester City chính đi tại một đầu chính xác con đường bên trên, chỉ cần đội bóng thực lực tiếp tục tăng lên, tương lai khẳng định nhiều đất dụng võ. Chương 794, không cho ta liền chuyển nhượng đi Manchester City. Kéo xong hội nghị về sau, Tô Đông lại cùng Guardiola cùng bỏ gỉ gì sợ kèn ăn một bữa cơm, trong âm thầm trao đổi một chút, cuối cùng là quyết định từ Tô Đông ra mặt, cùng Joe Hart cùng bạ gì hào hào nói chuyện. Nước Anh cầu thủ sự tình thật vô cùng phiền phức. Ngay tại gần nhất, Arsenal 19 tuổi giữa trận E-at bị cảnh sát bắt giữ, lý do là đối nhất danh phụ nữ tiến hành bị ồi bại lộ. Không cần suy nghĩ nhiều, chính là mặt chữ bên trên ý tứ kia. Tên này Arsenal đội một tuổi trẻ Tân Tú Chí ít sẽ bị giam cầm đến tháng 11, nếu như ngồi vững tội danh, rất có thể sẽ ngồi tù. Liên cái này. Không, nếu cá Newcastle bản thổ tiền đạo, 21 tuổi Andy Cả Dồn mấy ngày trước đây cũng bị cảnh sát bắt, thậm chí còn mang theo còng tay xuất hiện tại tòa án bị cáo trên ghế, nguyên nhân là hắn hành hung bạn gái trước. Hắn bạn gái trước là chữ danh nội y người mẫu, bị đánh lúc là dạng sáng 4 giờ, ngủ ở trong nhà mình, kết quả Andy Cả Dồn mang theo một cái gọi hộ lì dị trạ ở sân nữ hải xô vào, tại trong một phòng khác bên trong làm lấy không thể miêu tả sự tình, nhau nhau đến bạn gái trước. Hai người phát sinh cãi lột, thế là hắn liền đem nàng đánh. Những này đều vẹn vẹn chỉ là một góc của băng sơn, thuộc về là câu lạc bộ ép không được về sau, bị truyền thông vạch trần ra. Những cái kia bị câu lạc bộ ngăn chặn tin tức đâu. Nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là đoạn thời gian gần nhất, tỡ giờ mì ở kịp mấy chi cường đội tuân ra tới tin tức, Trung hạ du đội bóng đâu? Thấp cấp bậc đội bóng đâu? Đội thanh niên đâu? Nước Anh cầu thủ quản lý vấn đề từ xưa đến nay, bây giờ ép hã lại phổ biến tân chính dẫn đến nước anh bản thổ cầu thủ biến thành bánh trái thơm ngon mỗi một chi đội bóng cơ hồ đều là nâng ở trên lòng bàn tay cái này dẫn đến rất nhiều bản thổ cầu thủ trở nên càng thêm tiêu căng có thậm chí ngay cả đạo đức nghề nghiệp cùng tự hạn chế cũng thành vấn đề những ngày gần đây Manchester City lại một lần nằm trúng thương nhưng không phải cái gì bê bối mà là sắt vách mở u nhà mình cháy hai họa đến Manchester City đầu này cá trong chậu Juni cùng ưu tục tầm chậm chạp không có thỏa đàm tên này nước anh bản thổ tiên phong vừa mới chịu đủ chiêu gì cánh cửa bê bối ảnh hưởng thật vất vả thuyết phục có liền hồi tâm chuyển ý bây giờ lại bắt đầu thông qua người đại diện muốn hướng câu lạc bộ tác thủ giá trên trời hợp đồng, không cho, không cho ta liền chuyển nhượng đi Manchester City. Thế là Manchester City liền nằm trúng thương, lại không tốt tỏ thái độ. Loại chuyện này chỉ cần tham dự, mặc kệ có hay không, dù sao ngươi cũng có hiểm nghi, không phải ngươi tham dự làm gì? Daily Mail thậm chí còn chuyên môn vì Juni bảy mưu tính kế, đưa ra 6 đầu cái gọi là rời đi mở ưu vượt ngục lộ tuyến, như Manchester City, Chelsea, Everton, Barca, Real Madrid cùng Inter Milan, báo giá đi ẩn thậm chí lời thề son sắt mà tỏ vẻ mình thông qua Juni bằng hữu đạt được đáng tin tình báo. Juni đang suy nghĩ gia nhập liên minh Manchester City, bởi vì hắn cho rằng, tại đưa vào Tô Đông về sau, Manchester City so mở úc hẳn có cơ hội xung kích thi đấu vòng tròn quán quân cùng Champions League quán quân. Đối với nước Anh cầu thủ dày vô cùng gây chuyện năng lực, Tô Đông, Guardiola cùng bợ gì gì sợ tên là không chút nghi ngờ. Nhưng tại giải ngoại hạng Anh, nước Anh cầu thủ lại không thể thiếu, cho nên quản lý chính là mấu chốt. Bình thường tới nói, bình thường đều là hai tay bắt, đối ngoại, tích cực câu thông, ký giả truyền thông, tranh thủ mau chóng nắm giữ trực tiếp tin báo, thông qua các loại trao đổi ích lợi có thể ép liên ép, thậm chí có thể để phòng tại chưa xảy ra. Tỷ như Ferguson, hắn liền thật là mánh khóe thông thiên, do nghỉ tại Manchester hơi chậm một chút về nhà, hắn đều có thể trước tiên đạt được tình báo, có đôi khi thậm chí trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, thúc giục hắn mau về nhà đi ngủ. Dạng này nhân mạch không phải người bình thường đủ khả năng có, cũng là hắn chấp giáo mở ưu nhiều năm qua trôi để dành tới. Đối nội, khẳng định là phải nghiêm khắc quản lý chất tự, quy phạm mỗi nhất danh cầu thủ nói chuyện hành động. Tô Đông cũng 10 phần tán đồng bợ gì gì sợ tẹn quan điểm, một chi đội bóng muốn hình thành lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu, nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành điều lệ chế độ, hắn hứa hẹn Phòng thay quần áo sẽ mau chóng xuất ra một bộ phương án, cùng huấn luyện viên tổ cùng kỹ thuật đoàn đội tiến hành câu thông. Guardiola cũng sẽ đưa ra một chút yêu cầu của mình, cầm tới phòng thay quần áo bên trên tiến hành thảo luận. Còn lại đội bóng thế nào, tô Đông không xem vào, nhưng Manchester City bên này là khẳng định không thể ra nhiều loạn lớn. Phòng thay quần áo vừa loạn, lòng người lưu động, cái kia còn làm sao tranh tài? Manchester City cùng còn lại đội bóng nhưng khác biệt, đây là một chi trọng kim ném ra tới đội bóng, bản thân lực ngưng tụ liền yếu kém, nếu là lại giày vò, vậy liền toàn xong. Kéo xong sau đó, tô Đông trước sau cho Joe Hart cùng Guardiola gì gọi điện thoại nước anh đội tuyển quốc gia kết thúc tháng 10 tranh tài, bọn hắn đều đã trở về. Tô Đông đem bọn hắn hẹn ra gặp mặt một lần. Đối với hai người tại Tây Ban Nha phát sinh sự tình, cùng đưa tới phòng ba. Tô Đông minh xác biểu thị ra mình bất mãn, cũng yêu cầu bọn hắn nhất định phải tại trong phòng thay quần áo trước mặt mọi người xin lỗi. Đây là phòng thay quần áo bí mật cho bọn hắn xử phạt. Về phần bên ngoài, câu lạc bộ sẽ làm ra tỏ bất kỳ thái độ gì, toàn quyền giao cho trong phòng thay quần áo bộ xử lý. Ta hy vọng chuyện như vậy có thể dừng ở đây, đừng lại có lần sau. Tô Đông nói đến rất nặng. Gazzette bạ gì trước kia tại Aston Villa cũng là đội trưởng. Cho nên hắn biết phòng thay quần áo quản lý khó xử, hắn biểu thị mình sẽ hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, không còn cho đội bóng thêm phiền phức, đồng thời cũng sẽ ở trong xin lỗi. Zho Ha trẻ tuổi nóng tính, hiện tại lại là Manchester City chủ lực, lại là nước Anh thủ môn, ít nhiều có chút khống phục, nhưng ở Tô Đông trước mặt, hắn cũng không dám làm cản, càn, bạ gì cũng đã nói xin lỗi, thế là hắn cũng đáp ứng biết nói xin lỗi, nhưng đối với cam đoan không tái phát sinh, hắn thì là lập lờ nước đôi, có chút chơi văn tự trò chơi cảm giác. "Zho, có mấy lời kỳ thật ta có thể không cần phải nói, nhưng làm đội trưởng, ta cảm thấy có trách nhiệm nhắc nhở ngươi một chút." Tô Đông nhìn chằm chằm Zho Thẩm Thía khuyên đủ, huấn luyện viên trưởng đối hậu trưởng không chế bóng năng lực phi thường trọng thị, yêu cầu cũng phi thường cao. Điểm này là tất cả mọi người biết đến. Hắn chuyên môn từ Tây Ban Nha thuê ấm sở đến huấn luyện ngươi, chính là hy vọng tăng lên ngươi truyền bóng năng lực. Ngươi biết, 50% mươi hữu truyền bóng tỷ lệ thành công là không cách nào làm người vừa lòng. Nghe ta một lời khuyên, hảo hảo đi theo ấm sở huấn luyện, đây mới là tương lai xu thế. Sau khi nói xong, tô Đông thở dài, quay người đi. Nếu như không phải đội trưởng, hắn tuyệt sẽ không nhiều lời được câu, cũng không có biện pháp. Ai bảo hắn lên Guardiola thuyền hải tặc, làm cái đội trưởng này đâu? Hắn dù sao cũng phải vì mình cầu thủ phụ trách, không phải sao? Đưa mắt nhìn tô đông rời đi. Garet bạ gì toát ra thần sắc tán thưởng, nhưng nhìn nhìn lại Do hát, trong ánh mắt ít nhiều có chút không tâm lòng, tựa hồ cảm thấy mình chịu dạy dỗ. Tuổi trẻ chính là khí thịnh. Joh, hắn nói rất có đạo lý, cũng là một cái rất tốt đội trưởng cùng lãnh tụ, ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Garet bạ gì sau khi nói xong cũng đứng dậy đi. Lần này Tây Ban Nha sự tình, hai người đều là bị người gái bấy, cũng không phải lại nợ cờ, mà là những nữ nhân kia. Garet bạ gì kỳ thật không uống bao nhiêu rượu, nhưng Joh liền bị những nữ nhân kia chút say tại ngắn ngủi trong một năm, rô hát thành công quá nhanh. ở trên mùa giải biểu hiện xuất sắc về sau, chúng tuyển đội tuyển quốc gia, tiến vào vượt cúp danh sách lớn, cứ việc không có ra sân, nhưng trở lại Manchester City về sau, lại lập tức bị nâng đỡ lên chủ lực, biểu hiện cũng là không tệ, vượt cúp sau lại tại đội tuyển quốc gia đứng vững vàng chủ lực vị trí, trở thành số một môn thần, thấy thế nào đều là tiền đồ vô khả hà lượng. thế nhưng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên hắn chịu đến dụ hoặc cũng nhiều hơn. người trẻ tuổi đều là dạng này, đương hết thảy tới quá nhanh, hắn cũng rất dễ dàng mệt thất. chuyện này chỉ có thể dựa vào chính hắn đi tới, ai cũng không giúp được hắn mà tô đông rất rõ ràng chính là đang nhắc nhở joh, muốn tích cực phối hợp tấm sở huấn luyện, cải biến mình một chút đá bóng quen thuộc, dung nhập Guardiola chiến thuật. Liên cái kia 50% tài hữu truyền bóng sát xuất thành công, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến manchester city khống chế bóng chiến thuật. Đây là Guardiola tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ, hắn có thể tiếp nhận joh sai lầm, nhưng không thể tiếp nhận hắn như thế hỏng bét chuyển bóng. Có thể trở thành dơ dơ mì ở kịp cầu thủ chuyên nghiệp, có thể trở thành nước anh thủ môn. joh kỹ thuật là không có vấn đề, mấu chốt liền nhìn hắn có nguyện ý hay không cải biến chính mình. tô đông cùng gazette bả gì đều đem lời nói đến, có nghe hay không? chính là Joe hất chính mình sự tình, làm đội bóng đội trưởng cũng nên phiền lòng càng nhiều chuyện hơn. xử lý xong Joe hất cùng ga Gazett bạ gì sự tình về sau, Tô Đông lại bắt đầu cho mấy tên đồng đội gọi điện thoại, hẹn gái thời gian, chuẩn bị nghiên cứu một chút đội bóng phòng thay quần áo quản lý, đem một chút lỗ thủng cho ngủ, nên tăng cường một chút, nên hủy bỏ hủy bỏ. hắn còn dành thời gian tham gia một trận Liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính tại London buổi họp báo. đây là hắn nhiều năm qua một mực kiên trì sự nghiệp từ thiện, mỗi lần bất kể bận rộn bao nhiêu, hắn đều sẽ nhẫn chút thời gian đi tham gia. không chỉ có là Liên hợp quốc, còn có trong nước các loại to to nhỏ nhỏ từ thiện. Tô Đông chưa từng rơi xuống, thậm chí mỗi lần đều quên ra rất nhiều, chỉ là hắn cùng người nhà đều không thích đối với chuyện như thế này Bắc danh khí, bởi vậy cũng không quá để người chú ý. Tại liên hợp quốc nhi đồng quỹ tài chính trận này buổi trình diễn thời trang bên trên, Tô Đông là làm nhân vật chính tham gia, mà MU chủ tịch chấp hành quan David Zon cũng đại biểu đội bóng có mặt, tại buổi trình diễn thời trang về sau, hắn chủ động đi hướng Tô Đông, muốn bí mật hỏi thăm liên quan tới Manchester City thái độ đối với Juni, nhưng Tô Đông biểu thị mình cũng không rõ ràng. Ngươi biết, câu lạc bộ kinh doanh bên trên sự tình, ta cũng không có hứng thú. Tô Đông lời nói dịu dàng dù nữa. Hắn đương nhiên không có khả năng đem Manchester City kế hoạch tiết lộ cho đối thủ, còn lại là cùng thành tự địch. Nhưng trái lại, David Jones sẽ chủ động tìm hắn tìm hiểu tình huống, chỉ có thể chứng minh một sự kiện, đó chính là tại Juni tụ tập tầm trong chuyện này, MU thật sự là quá mức bị động, đến mức căn bản là không có bài có thể ra. MU muốn hay không lưu Juni? Đáp án rất rõ ràng, muốn, nhất định phải. Nhưng bây giờ Juni hợp đồng chỉ còn lại một năm dưới, chỉ cần đến sang năm mùa hạ, dựa theo FIFA chuyển nhượng điều khoản, hắn liền có thể lấy 5 triệu bảng Anh cực thấp giá cả mua đứt mình hợp đồng, tự do chuyển nhượng rời đi MU. Cho nên Hiện tại MU chỉ có hai con đường, hoặc là tranh thủ thời gian tụt tầm, hoặc là đông nghị kỳ bản đi. Hết lần này tới lần khác, Juni người đại diện cũng không phải loại lương thiện, thậm chí so Mendes còn khôn khéo, khẳng định mượn cơ hội này, Công phu sư tử ngoạng. Cũng bởi vì như thế, cho nên Juni đưa ra chuyện dượt xin, công khai tỏ thái độ nguyện ý gia nhập liên minh Manchester City, người đại diện bốn tẩu tại mỗi lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ ở giữa, đều là đang không ngừng cho MU tầng quản lý tạo áp lực. Đáp ứng ta, không phải ta đi. David dồn khẳng định cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, mới có thể muốn từ Tô này điều tra đến Manchester City chân thực ý đồ. Bất quá thật đáng tiếc, hắn không thu hoạch được gì. Chương 795, FIFA giải quả cầu vàng. Mỗi một lần đội tuyển quốc gia tranh tài về sau, đều có thể xương thai nạn hiện trường. Thật giống như tờ giơ mì ở kịp chương tám vòng, 10 trận đấu, ngày đầu cử hành 7 trận đấu bên trong, lại có 5 trận thế hòa. Otath oh, Migg Hotter, đây quả thực để cho người ngã nát kính mắt. MU 2 so thế chiến thứ 2 hòa huyết bợ dọn mít, Hernandez cùng Nani phía trước trong nửa giờ tuần tự dẫn bóng, nhưng sau đó bị đối phương ngay cả vịn hái cầu, thậm chí một lần còn cơ hồ muốn bị nguy chuyện. Ferguson tranh thủ thời gian đổi lại Rooney cùng Scholes. Kết quả cũng không thể làm người vừa lòng, Juni toàn trường biểu hiện đê mê. Rất bình thường hiển nhiên, Juni còn đang vì tục tầm sự tình cùng MU giận dỗi. Loại chuyện này căn bản là không đạt được, bởi vì Juni người đại diện một mực tại bên ngoài để mách liệu. Ferguson tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên xác nhận, Juni đúng là đưa ra chuyển nhượng xin, cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần chấn kinh, cũng 10 phần thất vọng. Năm nay tháng 3, ta cùng Juni nói qua, hắn nói hắn muốn lưu lại, hắn hy vọng cùng câu lạc bộ ký cả đời hợp đồng, hắn còn nói MU là trên thế giới tốt nhất câu lạc bộ, nhưng bây giờ, hắn người đại diện nói, hắn không ký chính thức mới hợp đồng cũng muốn chuyển nhượng rời đi. Ferguson nói lời nói này thời điểm, hiện nhiên tựa như là cái bị yêu nam nhân từ bỏ khuê phòng á phụ. Trước kia thỏa mãn ngươi thời điểm, ngươi liền khen người ta là trên thế giới tốt nhất, hiện tại không thỏa mãn được ngươi, liền đổi giọng nói muốn đi. Juni, ngươi vẫn là cái ra môn sao? MU không phải lớn nhất thằng xui xẻo, Chelsea không so với không sân khách chiến bình Aston Villa. Ancelotti đội bóng thật vất vả đem Arsenal làm nằm xuống, đem nguyên bản 3 phần trên lệch rút ngắn đến một phần, hiện tại tốt, một trận thế hòa, rất có thể đem trước vất vả để dành tới ưu thế lại lần nữa bị mất. Từ trận này thế hòa cũng có thể nhìn ra Giờ dô 3 thiếu trận đối Chelsea lực công kích ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Arsenal là truyền thống tứ cường bên trong duy nhất thủ thắng đội bóng, nhưng cũng thắng được phi thường nguy hiểm, trước đây ném một cầu tình hung dưới, hai so với một nịch chuyển bờ mịn nạm, hơn nữa còn là tại mình sân nhà. Trạng mạc tại trận đấu này mà biểu hiện trở ra phi thường xuất sắc, đầu tiên là đã sáng tạo ra penalty, để Nazi săn đều tỷ số điểm số, sau đó lại chỉnh diễn tuyệt sát, cơ hội là lấy sức một mình, dẫn đầu Arsenal nịch chuyển bờ mịn nạm. Mengguo coi trọng nhất Thái tử gia, Huy Cải cũng ở trong trận đấu phát huy không tầm thường, trợ công trả mạc tuyệt sát, nhưng ở tranh tài giai đoạn sau cùng thu được thành bài, để cho người ta đối vị này nước Anh trên dưới đều đặt vào kỳ vọng cao. Thiên tài cảm thấy sầu lo. Đáng nhắc tới chính là, biểu cách cùng trước đó bị cảnh sát bắt e ạt mòn là vô cùng tốt bằng hữu, đến mức truyền thông đều đang lo lắng, sợ vị này nước Anh thiên tài sẽ bị e ạt mòn cho làm hư. Dạng này án lệ không chỉ có là tại bóng đá, tại toàn thế giới đều chỗ nào cũng có. Manchester City tranh tài muốn so còn lại đội bóng trận một ngày. Bởi vì giữa tuần sắp nên đón giao đấu Ba Lan của Gina Laihi ở rổ bị cột, cho nên một trận chiến này Gadiola tiến hành thay phiên, tất cả tại đội tuyển quốc gia bên trong đá đầy toàn trường, tiêu hao quá lớn cầu thủ, tất cả đều bị hắn đặt ở ghế dự bị bên trên. Đông dạng bị tuyết tàng còn có Zohat cùng Gazet bà Đáng nhắc tới chính là, cái này hai tên cầu thủ đều trả lại đội về sau, tại trong phòng thay quần áo trước mặt mọi người xin lỗi. Làm đội trưởng, Tô Đông cũng cùng phó đội trưởng dạ Bạ Lita, Company cùng trong đội còn lại cầu thủ tiến hành câu thông, lại thêm Gadiola nói lên yêu cầu, định ra một phần ứng ký cầu thủ chuẩn tắc. Trong đó liền bao quát cầu thủ một chút hành vi quy phạm. Từ nay về sau, Tô Đông cùng hai tên phó đội trưởng đều đem nghiêm ngặt dựa theo chuẩn tắc bên trên điều khoản, đối phòng thay quần áo tiến hành quản lý, cầu thủ nếu như phạm vào phía trên vấn đề, bất kể là ai, đều đem nhận trừng phạt. Chuyện này tại Manchester City trong phòng thay quần áo bộ động tính rất lớn, nhưng bên ngoài không có đạt được nhiều ít tin tức. Liền ngay cả Manchester báo chiều đều chỉ là bắt được một điểm dấu vết để lại, nói là đội bóng bởi vì Johh cùng Gazza bị sự tình, Tô Đông tăng cường đối phòng thay quần áo quản lý, hy vọng có thể ngăn chặn đồng loại chuyện lại lần nữa phát sinh. Về phần còn lại, ai cũng không biết. Tháng 10 17 ngày, Manchester City làm khách bờ giọm phỉu đường sân bóng, khiêu chiến bờ lệch bùn. Tuyệt đối không nên bởi vì bờ lệch bùn là mới được thăng cấp liền khinh thường hắn. Chi này đội bóng trước mắt xếp hạng đờ giờ Gờrmi ở kịp thứ 9, 7 vòng thi đấu là 3 thắng 1 hòa 3 thua, trong đó sân nhà chiến tích là 1 hòa 1 thua, sân khách là 3 thắng 2 thua. Tại lịch đấu bên trên, hiện giai đoạn bờ lệch bùn là 5 cái sân nhà, 2 khách trận, mà bọn hắn thậm chí tại sân khách 2 so với một đánh ngã qua Liverpool, hai không đã đánh bại Newcastle, thành tích cũng là tương đương chói lọi. Tại sân nhà, hai so thế chiến thứ hai hỏa phần hẹp là đến tranh tài giai đoạn sau cùng mới bị đối thủ săn đều tỷ số điểm số, một so với hai bại bởi bở bợ lạch bở, thậm chí đến tranh tài bù giờ giai đoạn mới bị bở lệch bở đánh vào tuyệt sắc cầu. Có thể tưởng tượng, chi này bở lệch tủn thực lực nhưng không có chút nào đơn giản. Lại thêm Manchester City tiến hành thay phiên, nhiều tên chủ lực cầu thủ không cách nào tham chiến, đôi này đội bóng ảnh hưởng cũng là phi thường lớn. Tranh tài ngay từ đầu, Manchester City liền lấy Tô Đông làm tiền đầu, liên tiếp đối bở lệch tủn phát động tấn công, chế tạo mấy lần uy hiếp. Nhất là tại phút thứ 19, một lần trước trận đá phạt cơ hội, Nüner cánh trái chuyền bên trong, Tô Đông trước điểm giả thoảng một thương. Sau điểm Coman không người phòng thủ tình huống dưới, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, kết quả đưa bóng đè vào đối phương thủ môn trong ngực. Bất lệch tuần chống nổi Manchester City bắt đầu sau cái này một đợt thế công, cũng bắt đầu sáng tạo cơ hội phản kích. Bất quá, đến cùng song phương trên thực lực vẫn là tồn tại trên lệch không nhỏ, vừa đánh ra một chút lẻ tẻ phản kích về sau, Manchester City rất nhanh liền bắt lấy cơ hội, thông qua cắt bóng sau nhanh chóng phản kích, Adam Johnson bên phải đường lợi dụng tốc độ nhanh chóng dẫn bóng trên vào, cũng chọn chuyền đến trung lộ. Trung lộ đuổi theo Tô Đông dùng thân thể gạt mở phòng thủ cầu thủ, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, vì Manchester City thủ kéo ghi chép 1-0. Dẫn bóng dẫn trước về sau, Manchester City bắt đầu làm gì chắc đó, đầy đủ lợi dụng mình chuyển khống chế bóng ưu thế. Guardiola tại trận đấu này an bài David Silva cùng mũi tỉ nhỏ cộng tác giữa trận, từ bạ bà Lita đổi đá kéo sau giữa trận, mà cả gì chả họ đảm nhiệm đội bóng phải hầu về biên. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là giữa trận kéo sau sát thực không có thích hợp nhân tuyển, trong huấn luyện thử qua Pep cùng bộ Aken, thậm chí ngay cả Marcelo đều bị kéo qua khách ngồi qua, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn dạn bà Lita. Thông qua giữa trận ưu thế, thành thạo khống chế lại cầu quyền về sau, Manchester City kiên nhẫn chờ đợi đối thủ phạm sai lầm cũng tiêu hao đối thủ thể lực. Tranh cãi tới gần kết thúc trước, đến từ David City và cùng Mù Tỷ Nhỏ liên tục một cước chuyền lại, hai người hoàn thành một lần hai qua một phối hợp, từ Mù Tỷ Nhỏ đưa ra một cước chọn chuyền cho đến vùng cấm địa bên trong, Tô Đông sau chen vào ngẩng cầu về sau, tại thân thể mất đi cân bằng tình huống dưới, lang không điểm bắn, công phá bở lệch tuần cầu môn. Hai không. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Manchester City tâm thái liền rõ ràng càng thêm bung lỏng. Tô Đông tại phút thứ 60 bị thay thế ra sân. Gadiola cũng là hy vọng hắn có thể giữ lại khí lực đá giữa tuần ở rổ vì cục, dù sao Tottenham lại mới là Manchester City tiếp xuống đại địch số 1, mà lại bỡ Lạch Tuần đã rất khó đối Manchester City hình thành cái hiệp. Phút thứ 70, Milner cùng David Silva ở bên trái hoàn thành một lần phối hợp về sau, thay thế Tô Đông ra sân sạn tác dự dự rốt cục lấy được dẫn bóng, vì Manchester City lại xuống một thành, 3-0. Nhưng cái này dẫn bóng bị bỡ Lạch Tuần cho rằng, sáng tác dự đã vị vị. Bỡ Lạch Tuần sau đó thông qua một lần đá phạt phối hợp, đánh vào một cầu, lật về một ván. Nhưng vẹn vẹn 1 phút sau Sàn tạc rút tiếp bờ rít ở bên trái đường truyền bên trong, vùng cấm địa bên trong lại lần nữa đoạt điểm phá khung thành, vì khóa chặt thắng cục. Bốn so với một, Manchester City cuối cùng sân khách cầm xuống bờ lệp lụn. Bởi vì chỉ đá nửa tràng, cho nên trận đấu này toàn trường tốt nhất cầu thủ cho trung vệ Comanii, biểu hiện của hắn biết tròn biết méo. Bàn mùa giải bị trung vệ phát huy sát thực càng ngày càng xuất sắc, cái này kỳ thật cũng phải nhờ vào bên cạnh hắn PV. Đừng nhìn PV dáng dấp mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhưng ở năm đó Andrej đã rút điều rào dưới, hắn sớm đã không phải tại mạng gì thì một thời kỳ đồ phu. Hắn có không tầm thường phòng thủ kỹ thuật, lại thêm thân thể điều kiện phi thường xuất sắc, khiến cho hắn có thể thành thạo điều luyện xử lý trên sân bóng đại bộ phận tình huống. Company bản mua giải biểu hiện xuất sắc, vừa vặn cũng là bởi vì VVV tại bên cạnh hắn cùng sau lưng, cho hắn ủng hộ. Cầm xuống bờ lệch tùn về sau, Manchester City cùng Chelsea điểm tích lũy trên lệch lại lần nữa mở rộng đến 3 phần. Bất quá, đây đối với đa tuyến tác chiến, băng ghế đội hình cũng không cường đại Manchester City tới nói, nguy cơ chủ yếu vẫn là tại hạ nửa trình. Tại Manchester City sân khách đánh bại bỡ lệch tủn về sau, FIFA tại chính thức website bên trên công bố lần thứ nhất FIFA giải quả cầu vàng 23 người hậu tuyển danh sách. Sớm tại năm ngoái, liền có tin tức nói FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới muốn cùng châu Âu giải quả cầu vàng sáp nhập, đến cả tháng 7, song phương quan tuyên sắp nhập, cũng không có dẫn phát quá nhiều chú ý, dù sao đây cũng là theo dự liệu sự tình. Giải quả cầu vàng dần dần sự suy thoái, cũng là mấy năm gần đây rõ như ban ngày, cùng FIFA hợp tác cũng chưa hẳn không phải một đầu đừng ra. Sáp nhập về sau, giải thưởng hợp hai là một, đặt tên là FIFA giải quả cầu vàng. Lần thứ nhất nhập vây 23 người danh sách, cơ bản bao gồm tại ngũ châu Âu giới bóng đá đỉnh tiêm cầu thủ, bao quát bên trên mùa giải trang thi on lit thi đấu vòng tròn biểu hiện xuất sắc cùng Nam Phi lượt cột bên trên phát huy ra màu cầu thủ. Tô Đông Tử không cần nhiều lời, thình lình xuất hiện, mà lại cũng là đại đứng đầu, nhưng trên luật cột đoạt giải quán quân Tây Ban Nha ngôi sao bóng đá Sa Vi cùng Iniesta cùng ba ca ngôi sao bóng đá Messi, Di Marit, Cerritti, Anojo, Nando đều chưa hẳn không có cạnh tranh chi lực. Từ trước mắt đến xem, ai cũng không biết sắp nhập về sau FIFA giải quả cầu vàng sẽ tiêu lạc nhà ai, dù sao phiếu bầu phương thức thay đổi. Bất kể nói thế nào. Tô Đông cũng sẽ là đại đứng đầu. Tuy nói tại gia nhập liên minh Manchester City về sau, hắn một lần nhận lấy chất vấn, rất nhiều người đều cho rằng hắn là vì tiền mới tới Manchester City. Nhưng trèo lên lục Anh siêu về sau, Tô Đông cho tới bây giờ, 8 vòng thi đấu vòng tròn đánh vào 15 cái trận bóng, 8 lần trợ công, thành tích như vậy một chân đủ khinh thường quần hùng, Manchester City cũng đứng hàng tựa giờ mì ở kịp đứng đầu bảng. Nếu như nói, biểu hiện như vậy còn nhận chất vấn, kia toàn thế giới còn có ai xứng với phần vinh dự này? Nhưng Sa Vi cùng Iniestaật hợp xuất thực quá bắt mắt. Tại FIFA tuyên bố hậu tuyển danh sách về sau, Các phương thế lực cũng đều nhao nhau nghe tin lập tức hành động. Tô Đông gia nhập liên minh Manchester City về sau, đội bóng cứ việc toàn lực ủng hộ Tô Đông, nhưng ở phương diện này nghiêm trọng thiếu kinh nghiệm, bởi vậy vì Tô Đông tạo thế cùng vận hành, càng nhiều chỉ có thể là người đại diện Mendes cùng sau lưng của hắn những cái tia các nhà tài trợ. Mà Mendes đi vào Manchester, rõ ràng không chỉ chỉ là vì Tô Đông giải quả cầu vàng. Chương 796, cấp người trò chơi. Mendes đợi đến Tô Đông lúc, sắc trời đã tối. Hắn an vị tại Tô Đông tại hiểm sở lớp trong trang viên, mơ hồ nghe được động tĩnh ngoài cửa, tiếp lấy liền thấy Tô Đông đá lấy huấn luyện túi. Từ đại môn, cái khác cửa nhỏ tiến đến, hắn sinh ra một loại mười phần quái dị cảm giác. Ngay tại hắn cách đó không xa bãi đỗ xe, trưng bày mấy chiếc xe sang trọng, kém nhất chính là BMW nút còn có Vương Sơ tình thích nhất Audi R8, mà Tô Đông trước đây không lâu liền cho tư nhân huấn luyện viên đoàn đội mỗi người đưa một cô BMW nút 5. Nghiêm chỉnh mà nói, Tô Đông căn bản liền không thiếu xe sang trọng, nhưng hắn cho đến nay còn không có học được lái xe. Vị hôn thê ở thời điểm đều là nàng tại đưa đón, hiện tại nàng đi ở Phật đi học, Tô Đông tìm người tài xế đưa đón. Mà cho Tô Đông đương lái xe cũng là tương đương thoải mái một việc. Bởi vì hắn trên cơ bản đều là ngâm mình ở trụ sở huấn luyện bên trong. Giờ này khắc này, nhìn xem Tô Đông vào cửa, Mendes trong lòng thật đổi tới rất quái dị. Có phải hay không tất cả thiên tài đều có một ít giờ hơi. Thật giống như Tô Đông không biết lái xe. Tô Đông vào cửa lúc liền thấy Mendes, hắn xa xa hướng phía Mendes quát tay áo, đi tới biệt thự cửa chính. Người hầu đã ra đón, giúp hắn đem huấn luyện túi mang vào, Tô Đông lại làm cho nàng tiếp điểm hoa quả, ép điểm nước trái cây ra, lúc này mới đi hướng Mendes. Người đến cũng không ngẩng lên nói với ta một tiếng, vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho ta. Tô Đông oán trách một câu. Mendes cười ha ha nếu là không có ta gọi điện thoại, ngươi đoán chừng còn phải lại muộn một chút mới về nhà à? Tô Đông cũng không phủ nhận, Kỳ thật hắn hiện tại huấn luyện lượng đã giảm bớt rất nhiều, chủ yếu là bởi vì hắn 26 tuổi, thân thể đang ở tại tối đỉnh phong, tiếp xuống chuyện quan trọng nhất cũng không phải là tăng lên, mà là bảo trì, tăng lên thời điểm cần thêm lượng, nhưng bảo trì thời điểm liền muốn không chế. Những phương diện này đều sẽ từ nùn nổ đi quan tâm, Tô Đông chỉ cần tuân theo bọn hắn huấn luyện chuyên nghiệp kế hoạch đi chấp hành là được, rồi dù sao nhiều năm như vậy hợp tác, Tô Đông đối bọn hắn năng lực hay là vô cùng tín nhiệm. Người hầu rất nhanh liền đưa tới cắt gọn hoa quả, cùng mới mẹ ép ra nước trái cây phân biệt đặt ở Tô Đông cùng Mendes trước mặt. Hai người mặc kệ là hoa quả vẫn là nước trái cây, đều là khác biệt. Tô Đông ẩm thực đều là phải nghiêm khắc dựa theo dinh dưỡng chuyên gia Tao là cả giáo sư thực đơn, mà Mendes liền không cần, cho nên cái kia một phần nhìn sẽ càng thêm mỹ vị một chút. Đi sân bóng gặp qua bờ ghi gì sợ tèn rồi. Tô Đông chen vào lên hoa quả, vừa ăn bên cạnh hỏi, "Gặp Mendes cũng không có dầu giếng, hắn vẫn luôn đối Tô Đông thành thật với nhau, ngoại trừ thảo luận tiếp xuống làm sao phối hợp vận hành giải quả cầu vàng sự tình bên ngoài, ta còn cùng bọn hắn nói chuyện David Louis." Tô Đông có chút ngoài ý muốn, David Louis cùng người cũng có quan hệ. Tại Tô Đông trong lớn tượng, David Luiz người đại diện cũng không phải là Mendes. Nhưng Mendes lộ ra tinh minh mỉm cười, gật đầu nói, "Ta có hắn một phần tư quyền sở hữu." Ngoa đảo, "Vậy ngươi lần này cần kiếm là ra?" Tô Đông khen. từ trước mắt Manchester City cùng Chelsea cạnh tranh đến xem, David Luiz chuyển nhượng phí ít nhất là 2500 vạn euro, đôi này nhất danh chưa hề tại tứ đại thi đấu vòng tròn chứng minh qua mình trung vệ tới nói, giá trị bản thân đã phi thường cao. Kỳ thật cũng không có kiếm bao nhiêu. Dừng một chút về sau, Mendes giải thích nói, "Ta là tại lễ chín niên mới mua xuống hắn một phần tư quyền sở hữu, lúc ấy Benfica khủng hoảng tài chính." nhu cầu cấp bách tài chính, ta liền xài 450 vạn euro mua xuống bộ phận này quyền lợi. Từ trước mắt đến xem cũng kiếm được không nhiều, hơn 100 vạn euro còn không nhiều. Tô Đông lắc đầu liên tục. Ferguson nói đến một điểm không sai, gia hỏa này chính là cái vẩn ai. đương nhiên, đối với Tô Đông lai nói, Mendes là cái đáng yêu vẩn ai. Còn nhớ rõ lần trước ta đề cập với người fan cao sao? Mendes hỏi. Tô Đông gật đầu. Lúc trước Mendes muốn làm cầu thủ phe thứ ba quyền sở hữu công ty thời điểm có cùng Tô Đông hỏi ý qua, nhìn Tô Đông có hứng thú hay không tham dự, nhưng Tô Đông yêu quý tự thân lâm vũ cũng không tính tham dự vào trong đó. Hiện tại, Mendes tại Giganta cùng Jersey 2 nhà đầu tư công ty, ở phương diện này nghiệp vụ làm được phong sinh thủy khởi, David Luiz chính là trong đó một cái, Phan Cao cũng thế. Hắn tại Porto biểu hiện không tệ, rất nhiều đội bóng đều đối với hắn cảm thấy hứng thú, ta dự định tìm kiếm đội bóng hợp tác, đem hắn chuyển nhượng đến tứ đại thi đấu vòng tròn, đóng gói vận hành một phen về sau, lại bán đi một cái giá tiền cao hơn. Tô Đông cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem Mendes, nếu như ta nhớ không lầm, Phan Cao hiện tại giá trị bản thân đã vượt qua 3000 vạn Euro đi, còn không vừa lòng. Colombia tiền đạo trước mùa giải tại Porto tỉự gạn Di mẹ dạ Liga 28 vòng đánh vào 25 cái dân bóng, rất nhiều người đều bắt hắn cùng năm đó, Tô Đông đi so sánh. Tuy nói niên kỷ của hắn lớn hơn một chút, kỹ thuật đặc điểm cũng khác biệt, nhưng không có chút nào ảnh hưởng ngoại giới lẫn lộn. Thậm chí, Tô Đông trước mắt người đại diện Mendez cũng là phía sau màn đầy tay một trong. Đừng tưởng rằng cầu thủ liền không cần lẫn lộn, tỷ như Juni, hắn hiện tại chính là tại lẫn lộn, lợi dụng dư luận đến bức hiếp MU nhộn bộ, cho hắn một phần giá trên trời hợp đồng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, MU nhất định sẽ thỏa hiệp, mà lần này Junyi khẳng định sẽ là một phần ngoại trừ To Đông bên ngoài thậm chí có thể sẽ vượt qua Crtiano Ronaldo cùng Messi giá trên trời hợp đồng. Cầu thủ chuyển nhượng cũng đồng dạng là như thế, mà giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới chờ bình chọn cũng đồng dạng là như thế. Mendes hiển nhiên rất bình thường tinh thông đợt này, mà lại cũng phù hợp rất nhiều đội bóng cần, tỉ như Benfica cùng Porto. Tô Đông cũng không thể không thừa nhận, bây giờ Mendes sớm đã không phải năm đó bị quản chế tại Jose Vega, đau khổ chèo chống Mendes. Đương nhiên, hắn cũng không có cải biến nhiều ít, dù sao hắn cũng cần giống Tô Đông, Crtiano Ronaldo chờ cự tình, đến cùng mỗi nhà câu lạc bộ tạo mối quan hệ, bảo trì hữu hảo hợp tác ta nghe nói Manchester City muốn đưa vào thủ môn. Mendes quan tâm hỏi, người có nhân tuyển. Tô Đông gật đầu, đây không phải bí mật gì. Atletico Madrid Zergi thế nào? Ta cùng Atletico có hợp tác, có thể giúp một tay nói chuyện. Tô Đông lắc đầu, Zergi tại Atletico biểu hiện được phi thường xuất sắc, lại là người Tây Ban Nha, Espanol, bất kỳ gì sở thèn đối với hắn liền hết sức coi trọng, kỹ thuật đoàn đội cũng tán thành hắn, nhưng ở trước mấy ngày trong hội nghị bị Guardiola bác bỏ. Bác bỏ? Vì cái gì? Mendes rất bình thường kinh ngạc. Zegi nhưng là bây giờ châu Âu dưới bóng đá chạm tay có thể bóng tuổi trẻ thủ môn, lại là người Tây Ban Nha, Evanion, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ hấp dẫn Guardiola. Hắn cho rằng, Zegi là điển hình cánh cửa tuyến hình thủ môn, phạm vi khống chế rất nhỏ, ưu điểm của hắn là thân cao chiều dài cánh tay, siêu cường tốc độ phản ứng, cùng xuất sắc cứu thua kỹ thuật, nhưng hắn khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, cao cầu là trí mạng tử huyệt, dự phản cùng xuất kích cũng tương đối hỏng bét, cái này cùng Guardiola yêu cầu khác rất xa. Mendes nghe xong coi như phiền muộn, hắn nguyên bản còn dự định lôi kéo Manchester City, tìm Atletico Madrid làm một món lớn suy nghĩ hiện tại xem ra kế hoạch là trực tiếp ngâm nước nóng. mặt khác, hắn còn có dấu một phần tư tâm, đó chính là không hy vọng còn lại người đại diện quá nhiều tham gia Manchester City. toàn thế giới đều biết Manchester City nhiều tiền lắm của, hắn liền muốn mượn tô Đông quan hệ, cùng hắn cùng mở ghi gì sở khen, số gì ạ nổ giao tình, đam môn này sinh ý cho ôm lấy tới. hắn muốn cái gì loại hình thủ môn. Mendes quan tâm hỏi, tô Đông mỉm cười, nơ ơi, ngươi nếu là có bản sự thuyết phục Bayern, năm ngàn vạn euro trở xuống, ngươi tùy tiện kéo. Mendes kem chút không có một đầu ngạ quỷ, mẹ nó, hóa ra ngươi trực tiếp liền muốn cái tốt nhất. Nơ ơ thế nhưng là Biden cùng nước đức đội tuyển quốc gia hai lớp môn thần, dạng này cầu thủ có thể đào đến động. Bayern kém người kia 5.000 vạn euro. Thật sự là, muốn nói nhiều tiền lắm của, hiện tại Biden cũng không kém bao nhiêu. Lại nói, nơ ơ rửa vào cái gì đến Manchester City? Lấy hắn tình thế bây giờ cùng địa vị, nhất là trải qua hợp cuộc tẩy lễ về sau, hắn hiện tại ổn thỏa nhất phương thức chính là tại Biden làm gì chắc đó phát triển, thành tựu tương lai khẳng định không kém được. Xuất ngoại, vạn nhất giống hiệu đẹp dạng như thế, tao nộ họa tờ lũ. Không duyên cớ hy sinh nghề nghiệp của mình kiếp sống không nói, đội tuyển quốc gia tiền đồ cũng sẽ nhận ảnh hưởng, đến lúc đó coi như biết vậy chẳng làm. Xin nhờ, ngươi biết, cái này cơ bản không có khả năng." Mendes liên tục khoát tay. Tô Đông cùng Nơ ơ quan hệ rất tốt, Mendes cùng hắn cũng có nhất định giao tình, tự nhiên biết Nơ ơ một chút tình huống. Tô Đông mỉm cười mà nhìn mình người đại diện, nghĩ nghĩ về sau, hỏi: "Ngươi tại bị có quan hệ sao?" Mendes lúc này hai mắt tỏa sáng, "Ý của ngươi là, cái này kỳ thật cũng không phải là bí mật gì, Manchester City cũng khẳng định là muốn thông qua người đại diện đi tiếp xúc." Nếu như Mendes thật có thể nâng lên giải quyết, cái kia còn còn lại một số lớn phía trước, Manchester City cũng sẽ phi thường vui thấy kỳ thành. Tôi đông đối điểm này vẫn có niềm tin. Làm đội bóng đội trưởng, hắn có thể có được càng nhiều tình báo. Tự nhiên cũng biết chuyện nặng nhẹ, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, hắn nhất thanh nhị sở. Bị gần bản mùa giải biểu hiện không tầm thường. Trong đội có hai tên tuổi trẻ cầu thủ, một cái là giữa trận cầu thủ Kevin De Bruyne, một cái là thủ môn cũng Bắc Couto. Cái này hai tên cầu thủ đều bị Manchester City kỹ thuật đoàn đội theo dõi. Ta nghe nói qua De Bruyne tăng thêm lệ hả giận. Cùng Endler, Lukaku đều là hiện nay có thụ xem trọng tuổi trẻ cầu thủ, nhất là Lukaku đã là châu Âu giới bóng đá thanh danh hiển hách thiên tài. Nhưng Cu Toa tên tuổi không vang, duy nhất để cho ta khắc sâu ấn tượng chính là ở rổ tỉn cuộc vòng thứ 3 thi dự tuyển, sân nhà không so với ba bại bởi Watoto, hắn là chủ lực. Sau trận đấu liền bị huấn luyện viên trưởng cầm xuống, thứ hai hiệp cũng không có ra sân, gần trực tiếp bị đào thải bị loại. Cái này hai tên cầu thủ đều là Manchester City kỹ thuật đoàn đội khảo sát mục tiêu, Guardiola đối đe bờ Zinor có chút xem trọng, đối Cu Toa cũng có chút hứng thú từ phía sau nghe nói là hậu vệ trái xuất thân, dưới chân kỹ thuật cũng cũng không tệ lắm. Guardiola cho rằng có thể nếm thử cải tạo. Chủ yếu nhất là tuổi trẻ, tiện nghi, coi như cải tạo thất bại cũng không quan hệ. Có tin tức nói, còn Anny người đại diện cùng còn lại một chút bị người đại diện. Ngay tại máy liệt đem bọn hắn để cử cho tờ Jeremy Olit, bao quát Chelsea ở bên trong, đều đối bọn hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Tuổi trẻ, có tiềm lực, đáng giá bồi dưỡng, dạng này mua bán làm không lỗ. Tờ Jeremy Olit đều cảm thấy rất hứng thú. Manchester City hiện tại cũng giống như Chelsea. Toàn thế giới khắp nơi vơ vét tuổi trẻ cầu thủ, bổ sung nhà mình thanh huấn cùng đội một băng ghế độ dày. Đối với chỉ cách lấy một đầu giao biển anh bị, tự nhiên cũng là tràn đầy chú ý. Tô Đông đem cái tin tức này tiết lộ cho Men biết, tự nhiên cũng là hy vọng hắn có thể trợ giúp Manchester City vận hành một phen. Tốt nhất là có thể từ Chelsea, Arsenal mở ưu trợ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng trong tay cướp được người. Đây cũng là Manchester City châu vui lòng nhìn thấy. Chương 797, nhà giàu mới nổi phản kích. Lẽ tám niên, Abu Dạ bị an mạng sửa thu mua Manchester City về sau. Hô lên muốn tại trong vòng 3 năm chế tạo một nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cái này tại năm đó bị nhiều ít người coi là trò cười. Nhất là ngạo mạn người anh, truyền thông càng là của công, xem thường Manchester City là nhà giàu mới nổi, tựa như năm đó áp ra Movis nhập chủ Chelsea lúc như thế, mặc dù bọn hắn không cách nào phủ nhận, Chelsea đã là tở dở mì ở kịp số một số hai cường đội đội mạnh, nhưng vẫn như cũ không đồng ý Chelsea là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chỉ ít, Chelsea không có Cham Diolít. Nhập chủ Manchester City trước hai cái mùa giải, ngôi sao bóng đá không ít mua, tiền không ít hoa, nhưng hiệu quả rất bình thường. Nhưng tất cả những thứ này, theo Tô Đông đến chỉ để phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người phát hiện, bên trên mùa giải chi tiêu công kích không còn chút sức lực nào Manchester City lắc mình biến hóa, trở thành bản mùa giải giải ngoại hạng Anh công kích hỏa lực mạnh nhất đội bóng một trong. Phòng thủ cũng vẫn như cũ hết sức xuất sắc, PV đến tăng lên thật nhiều Manchester City phòng thủ. Càng quan trọng hơn là, theo mùa giải sâu nhập, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, tô Đông đến không chỉ chỉ là mang đến trên thực lực tăng lên, càng trở thành Manchester City đội trưởng, trở thành đội bóng linh hồn, nương tụ lại phòng thay quần áo. Sớm tại mùa giải sơ, tô Đông được tuyển vì đội trưởng về sau. Truyền thông liền chất vấn quyết định này, bởi vì Tô Đông chưa hề không có làm qua đội trưởng, lại là mới đến, phòng thay quần áo người sẽ chịu phụ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn phát hiện Manchester City phòng thay quần áo rất bình thường yên tĩnh, còn Pani cùng Dạ Bạ lìa tạ đảm nhiệm đội bóng phó đội trưởng, hai người chăm chú đoàn kết tại Tô Đông trung quanh, để Manchester City trên dưới một lòng. Trước đây không lâu, Rô Hát cùng Gazet bạ Di náo động lên bê bối, tất cả mọi người lại cho rằng Manchester City phòng thay quần áo rốt cục muốn ồn ào mở. Nhưng kết quả lại một lần nữa để cho người ta ngã nát con mắt, Rô Hát cùng Gazet Bà Dị đều ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong nghỉ ngơi nhưng hai người đều cự tuyệt ngoại giới hết thẻ phỏng vấn, Manchester City phòng thay quần áo cũng vẫn như cũ là một mảnh an bình, nhìn phảng phất không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Tương phản, Manchester City còn tại tích cực muốn đưa vào David Luiz cùng Chelsea, mở ưu trở đội bóng cấp đoạt nhân tài. Manchester City không có vấn đề, ngược lại còn tại tích cực hướng lên. Nước Anh truyền thông luôn luôn ôm lấy mảnh liệt chất vấn tinh thần, bọn hắn cho rằng Manchester City hiện tại là ra vẻ yên tĩnh, trên thực tế nội bộ đã là một đoàn ngày rối, chẳng qua là bợ lệch tủn thực lực quá yếu, không có cách nào đối Manchester City tạo thành uy hiếp. Lưu Sirgótze vượt ngay tại Chủ nhật đưa tin bên trong công khai biểu thị giữa tuần giao đấu ba lan đội mạnh của Dinna mới là Manchester City chân chính đại kiếp bởi vì chi này đội bóng tại bản mùa giải ở độ đỉnh cúp tiểu tổ thi đấu mà biểu hiện đến mức dị thường xuất sắc ở độ đỉnh cúp nên đón Dinna Laihi cuối tuần nên đón Arsenal Manchester City khó thoát điều xấu. Tại trong báo cáo, nhà này tiết lộ Jo H B với nước Anh truyền thông đại thiên bức báo cáo của Dinna bản mùa giải biểu hiện từ sân khách chiến bình du văn đến đánh bại xã suất Jetbull ba lan đội mạnh đều biểu hiện ra tương đương thực lực không tầm thường mà tại Manchester City giao đấu Tottenham Laihi trước đó cuối tuần thi đấu vòng tròn thứ 9 vòng đối thủ Arsenal cũng tại Trang Thi Onlix trên sàn thi đấu biểu hiện ra siêu cường kinh người trạng thái sân nhà nằm so với một cuồng thắng Salta Donets lấy 3 trận chiến toàn thắng tiến 14 cầu vẹn vẹn ném 2 cầu chiến tích nạo cư Trang Thi Onlix tiểu tổ thi đấu mà biểu hiện tốt nhất đội bóng không người có thể cùng sánh vai cái này không thể nghi ngờ cũng cho Manchester City mang đến to lớn tranh tài áp lực thân cận Arsenal theo yên định vẹn đèn càng là tại The gần nở đại thắng Salta về sau cao điểm hô lên The gần nở bản mùa giải có hy vọng sung kích Trang Thi Onlix. Đối pha Zega, Nani, Puyol, Jordi, kỳ chờ cầu thủ đều đưa cho cực cao đánh giá. Wenger tại sau trận đấu cũng đối đội bóng đại thắng biểu thị hài lòng. Chúng ta là một chi kỹ thuật hoa lệ, tiến công tốc độ tiến lên cực nhanh đội bóng, cho nên phi thường chán ghét những cái kia giựt vào thân thể cùng cơ bắp lô mãng phạm lỗi cầu thủ cùng đội bóng. Chúng ta đã lây toàn châu Âu hoa lệ nhất, tối cảnh đẹp y vui, như thủy ngân chạy tầm thường tiến công bóng đá. Wenger cho rằng, Pha Zega không cần thiết tìm kiếm gia nhập Liên minh Barca, bởi vì Arsenal cường đại hơn Barca. Đối với cùng Pha Zega tạo thành số hoạch, Wenger cũng cho khá cao đánh giá cho rằng bọn họ đều biểu hiện ra cực cao tiêu chuẩn dạng này tổ hợp là Arsenal đá ra nước chảy mây trôi tiến công bảo hộ không hề nghi ngờ cuối tuần cùng Manchester City tranh tài sẽ rất gian nan nhưng theo Cesc tái xuất chúng ta đã cầm xuống 2 tháng liên tiếp chúng ta đá ra thủy ngân chạy tiến công chúng ta đã tìm được tranh tài mạch suy nghĩ dựng lên lòng tin ta cùng ta cầu thủ đều tràn ngập lòng tin chúng ta có thể giống đánh bại Atletico ở cuối tuần đánh tan Manchester City tên như ý nghĩa cái này kỳ thật chính là Hegel một trận tâm lý chiến Arsenal đá xong tranh tài đại thắng muốn mượn cỗ này tình thế cho Manchester City làm áp lực Gadiola lựa chọn là không tiếp chiêu, dùng tranh tài nói chuyện. Tháng 10 năm 2001 ngày muộn, Manchester City sân bóng. An bạn sửa Âu phục dày ra, áo mũ chỉnh tề xuất hiện tại Manchester City sân nhà nhìn trên đài. Nhưng hiện trường fan bóng đá đối với hắn đến phản ứng cũng không nhiệt liệt. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn còn không có tiếp nhận vị này đã tại đội bóng trên thân đầu nhập món tiền khổng lồ, nhưng hiện tại lại khác còn không có thu được bất luận cái gì hồi báo bên trong đông thổ hảo, thậm chí thái độ của bọn hắn có vẻ hơi lạnh lùng. Đây là anh bạn sửa bản mùa giải lần thứ nhất xuất hiện tại Etihad sân bóng. Hắn sẽ tại nơi này đợi mấy ngày, ngoại trừ giao đấu tottenham Laihi bên ngoài, hắn còn đem hiện trường đốc chiến giao đấu Arsenal tranh tài. Nhưng An Mạn Sửa cũng không đem mình đến tiết lộ cho cầu thủ biết, thậm chí hắn cũng không có ý định cho đội bóng mang đến ngoài định mức áp lực. Hắn ngay tại ngủ bạ giác, Sôri Ân đổ cùng Bơri Dị sợ kẹn chờ câu lạc bộ cao tầng cùng đi. Xuất hiện trên khán đài, yên lặng nhìn xem hai đội cầu thủ ra trận, chỉ là khi nhìn đến Manchester City đội thủ Tô Đông ra sân lúc, hắn toát ra một vòng tràn ngập cảm giác thành cựu mỉm cười. Đây là hắn cho đến nay đáp ý nhất kế tác. Tô Đông rốt cục vẫn là mặc vào Manchester City quần áo chơi bóng. Tác dụng của hắn sát thực phi thường lớn, cho tới bây giờ, nếu như không phải hắn, chúng ta là không thể nào xếp tại thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Soji Ano thuận an mạn xua ánh mắt, vô tình hay cố ý khen tô đông một câu. An mạn xua gật đầu, các ngươi đều vất vả. Một câu, để Soji Ano bọn người tâm tình không tệ. Ta tại đến Manchester trên đường, nhìn không ít truyền thông tin tức, có rất nhiều truyền thông đều không phải là rất xem trọng chúng ta. Đúng thế. Bất kỳ gì sợ kèn tiếp lời, kỳ thật cái này cũng rất bình thường, bởi vì truyền thông thích loại người nếu như phần lớn người đều xem trọng, liền nhất định sẽ có chút truyền thông ra hất suy, mà lại nước anh truyền thông đều mang theo nhất định thiên vị tính chất, mà chúng ta ở phương diện này cơ sở tương đối yếu kém. Manchester City đến nay cũng không có giao hảo truyền thông, đến mức liền xem như tại truyền thông bên trên bị người mắng. Manchester City cũng rất khó tiến hành đáp lại, bởi vì ai cũng không thể bảo đảm truyền thông sẽ không đoạn đầu đi đôi, các câu lấy nghĩa. Cùng bị truyền thông lợi dụng, dẫn phát càng kịch liệt phong ba, chẳng bằng dứt khoát không trả lời, tránh khỏi phiền phức. Trận đấu này có nắm chắc hay không? Anh bạn xua quan tâm hỏi. Hắn kỳ thật đối bóng đá cũng không phải rất hiểu, nhưng hắn thích thắng. Thủ thắng là đại khái suất sự kiện, mà lại chúng ta sẽ kiên trì tự thân đấu pháp cùng lý niệm, thể hiện ra chúng ta cường đội khí chất. Bờ gì sợ dặt nói. An mạn xua lại gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Làm sao màn lão bản? Hắn biết rõ, chính mình nói câu nói kia đều có thể sẽ cho bọn hắn mang đến áp lực. Hắn có đầy đủ kiên nhẫn, nhất là đối với tô đông. Cuộc nạ lai hy quả nhiên như giao đấu juven tú lúc như thế, từ vừa mở trận liền tích cực phát động đột công, cũng ý đồ thông qua tích cực không tiết thể lực chạy tới dọa bách manchester city chuyển không chế bóng vẹn vẹn 3 phút, bọn hắn ngay tại ở ngoài vùng cấm vây vội vàng lên chân, đánh ra một cước suốt xa, đánh ra toàn trường cước thứ nhất suốt vun. Manchester City ý đồ ổn định tiết đấu, nhưng ba lan đội mạnh điện cũng bức đoạn tát bách, cũng không tính cho Manchester City bất luận cái gì cơ hội thở dốc. liên tục hai lần nhanh chóng tiến công, Manchester City đều là ý đồ thông qua hai cánh đến chế tạo nguy hiểm, nhưng truyền xa suốt điểm đều không phải là rất tốt, không thể hình thành cơ hội, tô đông đều bỏ lỡ điểm rơi. Guardiola ở đây bên cạnh có chút nóng nảy, ra hiệu đội bóng muốn ổn định, đừng mù quáng truyền bên trong, cái này quá khuyết thiếu hiệu suất. đeo đội trưởng phù hiệu tay tháo tô đông cũng tại trên sân bóng ra hiệu đồng đội muốn ổn định, bảo trì kiên nhẫn. Phút thứ 11, Manchester City ở bên trái đường ý đồ mở ra tiến công cục diện. Di Magia được banh về sau, không có thể thu được đến cơ hội. Lại nghe vừa rồi Guardiola cùng tô Đông ý kiến, không có hạ ngọn nguồn chuyển bên trong, mà là đưa bóng chuyển về. David Silva một cước xuyên qua chuyển di, cho đến cung đỉnh bên ngoài phía bên phải Tony Cottos, nhìn tựa như là muốn chuyển rời đến cánh phải, giao cho Sanchez đến phát động tiến công. Chi Lê biên phong giờ này khắc này thì là tại vùng cấm địa phía bên phải. Bột nạ phòng thủ cũng cấp tốc chuyển di, chuyên môn tập trung vào Manchester City cánh phải. Đây là Manchester City thông thường sáo lộ, bọn hắn luôn luôn tại thông qua loại này tạt hữu vừa đi vừa về chuyển lại lôi kéo phòng tuyến của đối phương. Nhưng lại tại Bosna Live hi phòng tuyến chuyển di bên trong, lộ ra một chút kẽ hở, Tony Cearos cũng không có như bọn hắn dự đoán như vậy chuyển cho Sanchez, mà là chân phải đột nhiên đưa ra một cước nghiên chuyển, đưa bóng chuyển về đến cung đỉnh bên trái. Chỉ gặp vừa rồi chạy tới phía bên trái, muốn đi tiếp ứng di Mazi Ato đông, lúc này đột nhiên dừng lại. Tony Cearos chuyền bóng vừa đúng đi tới To đông dưới chân. Ngưng cầu, kéo một phát, quay người, chân trái thấp bán, gỗ ổn phút thứ 11, Manchester City cướp thứ nhất sút gôn, công phá Poznan Laihi cổ môn. Đến từ Tô Đông chân trái thấp án, đưa bóng trực tiếp đánh vào ba lan đội bóng cầu môn góc dưới bên trái. Tô Đông dẫn bóng về sau, cả người đều cấp tốc xông ra sân bóng, một đường phi nước đại đến bên sân. Mà lúc này giờ phút này, trực tiếp truyền hình ống kính thì là bắt được Manchester City chủ tịch nhìn trên này, lão bản An Mạn Sửa cũng tại Tô Đông dẫn bóng một cái mắt, kích động xông ra chỗ ngồi, cùng tất cả Manchester City fan bóng đá, giơ hai tay lên thật cao, vì Tô Đông dẫn bóng reo hò ăn mừng. Một màn này, trong nháy mắt đã đến gần An Mạn Sửa cùng Manchester City fan bóng đá ở giữa khoảng cách Tô Đông cũng ở tại chỗ bên cạnh cùng tất cả chạy như bay đến đồng đội vỗ tay cùng ông, chúc mừng lấy dẫn bóng. Pugna Laihi rất mạnh sao? Có lẽ, nhưng cũng phải nhìn đối với người nào tới nói. Chỉ ít Tô Đông cảm giác, chi này đội bóng hậu vệ nhón cũng không tính mạnh cỡ nào, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền có thể chế tạo dẫn bóng. Để bên ngoài những cái kia chờ lấy nhìn Manchester City chó cười người đều triệt để thất vọng. Đây chính là đến từ Manchester City nhà giàu mới nổi phản kích. Chương 798, đến viên Arsenal. Pugna Laihi một lần nhanh chóng phản kích, sáp nhập vào Manchester City vùng tấn địa. PP kịp thời trở về thủ, dùng thân thể chặn bộ nã La số 20 tiền đạo, giải ẩn vượt lên trước một bước đưa bóng nọ lên. Tại JH thay phiên nghỉ ngơi cái này hai trận tranh tài, lão tướng giải ẩn cũng đều biểu hiện được không tệ. Manchester City hậu phòng tuyến so với bên trên mùa giải quả thật có lớn vô cùng tiến bộ. Nhìn xem lần này, giải ẩn một cái đá mạnh lái đến trước trận. Tô Đông đang phán đoán rơi vào điểm, cướp được, đánh đầu định trở về giữa trận. David va bộ ngực ngừng cầu, xinh đẹp thoát khỏi, chuyển rời đến cánh trái, giao cho Marcelo. Manchester City cánh trái tiến công. Marcelo thẳng truyền cho đến trước mặt Di Maria, hai tên cầu thủ ở bên trái đường tới gần bộ nạ Lahti lớn vùng cấm địa. Ba lan đội bóng trở về thủ tốc độ cũng là thật nhanh, hậu phòng tiến đã về tới vị trí bên trên. Nhìn xem lần này Manchester City tiến công sẽ đánh như thế nào. Vẫn là Di Maria cầm bằng tới gần vùng cấm địa, chuyển hướng danh giới cuối cùng. Marcelo không cùng bên trên, nhưng là David Silva đột nhiên từ sườn trái nghiêng chân vào vùng cấm địa bên trái. Phi thường ngoài dự liệu một lần phối hợp, nhìn xem David Silva cầm bằng tiến công. Đưa David Silva tại vùng cấm địa bên trái, đuổi kịp Di Maria bóng về sau, tốc độ không giảm đột nhiên tăng tốc độ, hất ra một đường trở về thủ giữa trận phòng thủ cầu thủ, chân trái truyền bên trong đến cầu môn trung lộ, chỉ gặp vừa rồi cướp được thứ nhất điểm rơi tô đông, lúc này đã vọt tới nhỏ ở ngoài vùng cấm đê, đón david siwa chuyển bóng, cả người nhảy lên thật cao, kia thân thể khôi ngô triệt để đè xuống hai tên cùng phòng hắn trung vệ, trực tiếp đánh đầu đỉnh một cái góc xa, cầu thẳng treo cầu môn phía bên phải, Go ổn. Phút thứ 32, tô đông lại xuống một thành, lập cú đút. thật sự là quá đặc sắc. Chúng ta nhìn thấy manchester city lần này trận địa chiến tiến công đánh trò phi thường xinh đẹp, từ tô đông dành lại giờ ấn truyền xa bắt đầu, david siwa. Griezmann cùng Marcelo ở bên trái đường triển khai liên tiếp để cho người Hoa mắt phối hợp, nhất là cuối cùng, đường Griezmann chuyển hướng doanh giới cuối cùng lúc, tất cả mọi người tưởng rằng Marcelo, kết quả lại là David Silva nghiêng chen vào cạnh ngoài đi đoán cầu. Phi thường ngoài dữ liệu, nhưng cũng phi thường chí mạng. Đoán chừng rất nhiều người đều quên đi, David Silva tại Valencia trong lúc đó, chính là đá tiền đạo cánh trái vị trí, hắn bị coi là là trái tiền vệ tấn công, có được không tầm thường tầm banh đột phá năng lực. Lần này Manchester City tiến công, David Silva có thể nói là cự công chí vĩ. Tô Đông tại dẫn bóng về sau, cũng không chút nào keo kiệt cho mình tự đẳng cao nhất khen ngợi hắn trực tiếp cõng lên David Silva hai người ở đây bên cạnh vong hình chúc mừng rất bóng David Silva cũng biểu hiện được dị thường phấn khởi trực khiếu người hoài nghi là hắn tiến vào cầu mà không phải tô Đông liên nhập hai cầu về sau Manchester City vẫn như cũ một mực không chê trên trận thế cục tất cả mọi người cũng đều rõ ràng xem đến Manchester City trận địa chiến tiến công đánh cho rất bình thường sinh động phối hợp cũng là phi thường cẩn thận các loại xáo lộ tầng tầng lớp lớp cái này khiến bộ Nà Lai Hi chỉ có thể bị động chống đỡ thậm chí cũng không đủ sức giành tay tiến công cùng phản kích Ba Lan đội bóng bị Manchester City chuyển khống chế bóng làm cho chỉ có thể không ngừng mà lui giữ. Theo đội bóng tràn diện bên trên ưu thế, David Silva cũng là biểu hiện được nhất là sinh động. Tây Ban Nha giữa trận đặc điểm kỳ thật rất giống Iniesta, cái đầu không cao, nhưng mười phần linh hoạt, dưới chân dẫn bóng, kỹ thuật phi thường tinh tế tỉ mỉ, thẳng chuyền bóng càng là trí mạng, có thể đảm nhiệm nhiều cái không cùng vị trí, những này đều để David Silva tại Manchester City bộ này đánh phạt gì thành tạo điều luyện, phát huy đến càng ngày càng xuất sắc. Tại Tô Đông đánh vào hai cầu về sau, David Silva lại tuần tự bày ra ra hai lần tấn công. Một lần là để Di Magia tạo thành suốt gôn, nhưng bị thủ môn cản ra, về sau là Tony K.Ros suốt xa, thoáng cao hơn sáng ngang. Có thể nói, hai lần tiến công đều phi thường có uy hiếp. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Guardiola cũng điểm danh biểu dương David Silva, cho rằng đây là hắn tại Manchester City biểu hiện được tốt nhất một trận tranh tài, mà Tây Ban Nha giữa trận thì là cười hì hì nhìn xem Tô Đông. Phòng thủ áp xuống tới, có to con đỉnh lấy, ta yên tâm. Mà trên thực tế cũng sát thực như thế. Nửa trang sau vừa mở trận về sau, bởi vì Tô Đông hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. David Silva phát huy đến càng thêm sinh động, vậy mà tới một lần liên tục qua rơi mất đối phương ba tên cầu thủ, đột nhập vùng cấm địa mới xuất hiện chân gõ cửa thiết mục. Kết quả, lần này sút gol bị đối phương thủ môn dùng chân ngăn cản ra ngoài. Đối với đồng đảng lần này tiến công, Tô Đông bên cạnh đi trở về, vừa nói đuổi cho ra đánh giá. Sút gol trước đó, có thể so với Maradona, nhưng Lâm Môn một cước nghiêm trọng có lỗi với người trước đó biểu diễn. Cái này khiến David Silva 10 phần phiền muộn, không biết là nên khóc hay nên cười. Nhận lấy David Silva ảnh hưởng, Manchester City trên dưới đều biểu hiện được 10 phần sinh động. Phút 56 Sanchez cánh phải dẫn bóng cưỡng ép đột phá, chuyển đến vùng cấm địa tuyến đầu, Tony Ckoz cùng lên đến lại là một cú sút xa, thoáng trượt cánh, cửa mà ra. Nước Đức giữa trận hôm nay nghiêm trọng khuyết thiếu sút gôn đầu ngắm. Phút thứ 61 lại là Sanchez cánh phải sau khi đột phá truyền bên trong, Tô Đông bộ ngực ngừng cầu về sau, lập tức quay người đưa bóng bảo vệ, cũng cấp tốc về gõ, David C vai nhanh chóng cùng lên đến, chân trái thấp ấn, cuối cùng là đạt được cơ muốn, công phá Pozina Laihi của môn. 3-0. Dẫn bóng về sau, David C vai trực tiếp ở đây một bên, quỳ rạp xuống Tô Đông trước mặt, tự tay vì hắn lau cầu giày. Tây Ban Nha giữa trận đêm nay biểu hiện được quá hư vấn. Mà tại phút thứ 68, Manchester City cánh phải tiến công đột phá không có kết quả. Sanchez về gõ Tony Cárlos, từ phía sau lại xuyên qua cho David Silva. Tây Ban Nha giữa trận dẫn bóng đột phá, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, đột nhiên đưa ra một cướp thẳng truyền. Tại cơ hồ đổi theo nửa chàng cái thứ nhất dẫn bóng giống nhau vị trí. Tô Đông ngừng cầu quay người về sau, cô cẳng giật bán, một mạch mà thành. Hattrick. O'Hallmyr hopper. To Đông diễn ra hattrick. 4-0. Cả tòa Etihad sân bóng đều triệt để sôi trào lên. Toàn trường Manchester City fan bóng đá đều tại khản cả giọng la lên tô Đông danh tự. Nhìn trên này, An Mạn Xua, Mụ Bạ Giác, Sô Gi Anh Nô cùng bỡ ghi giật sở khen chờ câu lạc bộ cao tầng. Nhìn thấy tô Đông hưng phấn vọt tới bên sân, hôn trong tay trái chiếc nhẫn, chúc mừng lấy dẫn bóng thời điểm, bọn hắn cũng đều dùng sức vua tay. Hachis, còn có một lần trợ công, ông trời của ta, hắn thật sự là một cái dẫn bóng của ma. An Mạn Xua hưng phấn nói, ai sẽ để ý mình đội bóng có được dạng này nhất danh điên cuồng dẫn bóng cầu thủ. Húng chi, tên này cầu thủ vẫn là mình chủ trương gắng sức thực hiện rất bảo. An Mạn Xua hiện tại kích động so chung quanh bất cứ người nào đều rõ ràng, nụ cười của hắn bên trong tràn đầy một loại tự hào cảm giác thành tiệu. Hắn là tô Đông fan bóng đá. Đường Tô Đông tại phút thứ 75 bị Guardiola thay thế ra sân lúc, toàn trường Manchester City fan bóng đá lại một lần nữa đứng dậy, vì hắn đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đây là chuyên môn cho Tô Đông đãi ngộ đặc biệt. Nhưng ở trên sân bóng, Manchester City biểu hiện vẫn như cũ không giảm, đội bóng như trước vẫn là đè ép bộn nạ Lahy đang đánh. Thê sỉ tì dân từ trên xuống dưới, phản vật chính là muốn lấy dạng này một loại phương thức, nói cho tất cả trước đó khinh thường bọn hắn truyền thông cùng fan bóng đá. Manchester City tuyệt không phải trong mắt bọn họ nhà giàu mới nổi, linh đánh thuê. Bọn hắn đi vào Manchester City, chỉ có một cái mục tiêu, đó chính là quán quân. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 82 lúc, cánh phải Sanchez cũng tới một lần linh quang thoáng hiện. Chị Lê biên phong dẫn bóng ngay cả qua đối phương ba tên cầu thủ về sau, đột nhập vùng cấm địa, lên chân gõ cửa trúng đích, đem bóng ra từ dưới góc phải, lại một lần nữa đưa vào ô giò nhỏ lai hi của môn. 5-0. Manchester City fan bóng đá đều mừng như điên. Biết đội bóng dần vào giai cảnh, nhưng không biết đội bóng đá đi lên, vậy mà như thế sắp bén. Manchester City phản phất cũng là tại dùng loại phương thức này, tại nói cho tất cả mọi người, nói cho Arsenal, không phải liền là năm quả sao? Các ngươi đi vào, chúng ta cũng giống vậy đi vào. Thậm chí, chúng ta không chỉ có thể tiến năm cái cầu, chúng ta còn có thể ngăn cản đối phương dẫn bóng. Cuối cùng, Manchester City là lấy 5-0, sân nhà cùng Cổn thắng Pozna Laihi. Có thể khiến người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, lại không phải diễn ra hạt chít cùng công hiến một lần trợ công Tô Đông, mà là bạn bè ngoan cố của hắn, David Silva. Tại sân bóng quảng bá tuyên bố kết quả này thời điểm, Không chỉ có tất cả mọi người, liền ngay cả David chính Siva đều cảm thấy chấn kinh. "Ngươi nên được, David, đêm nay ngươi biểu hiện được quá tuyệt vời." Tô Đông dẫn đầu đi qua, cười ôm David Siva, đưa lên mình chúc mừng. "Có cầm hay không toàn trường tốt nhất?" Đối với Tô Đông lại nói, cũng không thèm để ý, bởi vì hắn căn bản không cần cái này một giải thưởng. "Hùng chi, đây chỉ là một phần vinh dự, cũng không có cái gì thật sự chỗ tốt. Ngược lại là David Siva, có thể được tuyển thật sự là thật đáng mừng một việc. Thậm chí, trên Tô Đông diễn hạt trượt về sau, David Siva còn có thể cầm tới toàn trường tốt nhất, đây là phi thường phi thường hiếm thấy." Nhưng trái lại cũng có thể nhìn ra, David Silva đêm nay trận đấu này biểu hiện đúng là khá cao tiêu chuẩn. Chuyến bóng sát xuất thành công cao tới 90% một, trong đó có rất lớn một bộ phận đều là trọc khe cùng nghiên truyền, có thể làm được dạng này chuyến bóng sát xuất thành công, thật là tương đương khó được. Từ bản mùa giải biểu hiện đến xem, David Silva ngay tại dần dần biểu hiện ra đại sư cấp giữa trận tiêu chuẩn, nhất là tại Guardiola chiến thuật hệ thống dưới, hắn cùng Tony K.Ros phối hợp càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hai người cộng tác phi thường bổ sung. Cái này cũng lại một lần nữa đã chứng minh Tô Đông lúc trước mắt thấy, hắn vẫn luôn cho rằng David Silva tốt nhất cộng tác không phải Modric, mà là Tony Kroos, sự thật cũng ngay tại chứng minh phán đoán của hắn. Tô Đông sau đó tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, công khai đối David Silva biểu thị chúc mừng, hợp lực chính rất hảo hữu. Hắn là ta hợp tác qua, thực lực mạnh nhất giữa trận một trong, hắn là cấp thế giới giữa trận. Cái này không thể nghi ngờ xem như Tô Đông đối David Silva tốt nhất khẳng định. Tô Đông biểu thị, hắn không chút nghi ngờ David Silva có thể tiếp tục báo trì loại này cao tiêu chuẩn, sẽ tiếp tục thể hiện ra mình siêu phàm thiên phú, cùng so sánh thi đấu thống trị lực. Đồng thời, Tô Đông cũng tin tưởng vững chắc, đội bóng ngay tại dần vào giai cảnh biểu hiện sẽ càng ngày càng tốt. Chính như rất nhiều người lúc trước nói như vậy, chúng ta liên tục tao ngổ hai đại tình địch, hiện tại Bosnia-Herzegovina tranh tài đã kết thúc, tiếp xuống đến viên Arsenal. Tô Đông đằng đằng sát khi nói. Chương 799, giữa trận giật cản, Tô Đông có phòng. Manchester City đánh bại Bosnia-Herzegovina ngày kế tiếp sáng sớm, Heger mang theo hai mắt máu đỏ kia đi tới Arsenal kẻ ở nhị trụ sở huấn luyện. Trợ lý huấn luyện viên Patrick Louis nhìn thấy hắn lúc, rõ ràng cảm thấy thật bất ngờ. Người pháp trên mặt khe rãnh phẳng phất càng sâu càng dữ, toàn thân trên dưới cũng không có ngày xưa nho nhã khí chất, càng nhiều hơn chính là một cô nồng đậm, hóa không đi lo nghĩ. Cái này cũng rất bình thường, huấn luyện viên trưởng là phi thường cao áp chuyên nghiệp, những năm này Fury sân trái tim bên trong đều chứa lên độ sức khí, tối hôm qua lại không nghỉ ngơi tốt. Batlu và cùng Eager là nhiều năm hợp tác, rất rõ ràng Eager sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Người pháp xem xét chính là thuộc về loại kia rất dễ dàng sầu một người, chỉ cần trong lòng có việc, hắn cũng rất dễ dàng mất ngủ. Điểm này Fury ngược lại là so Eager muốn tốt rất nhiều. Sở Scotland lão đầu rõ ràng chính là loại kia trời sập xuống đều có thể làm chăn mền đong lớn trái tim, căn bản liền sẽ không có sai lầm ngủ chuyện này. Theo Fergusan, nghiêm trọng đến đâu mất ngủ đều không có một chén rượu đỏ không giải quyết được. Nếu có, vậy liền hai chén. Không phải không nghỉ ngơi tốt, là ta căn bản không ngủ. Fergus hơi có vẻ suy yếu nói. Atliut một bộ ta đã sớm biết sẽ là vẻ mặt như thế, đi qua. Vì Fergus rót một chén nóng hổi nước sôi, bỏ vào Fergus trước mặt, thầm thì nói ra. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải nhiều chú ý nghỉ ngơi, niên kỷ không nhỏ. Fergus đều đã sáu Cái tuổi này lão nhân tối hẳn là chú ý ngay cả khi ngủ. Một buổi tối không ngủ, vậy đơn giản liền đi theo rơi nửa cái mạng già đồng dạng. Nhìn xem hiện tại Hegger, không phải liền là cả người đều hiểu sự sao? Nếu không, buổi sáng huấn luyện ta nhìn, ngươi đi bên trong ngủ một giấc. Atlas đề nghị. Hegger lắc đầu, không được, đại chiến sắp đến, nhất định phải chú ý, quân tâm không thể dao động. Trước mắt giờ mì ở kịp tình thế rất có ý tứ, Cựu Luân tranh tài sau khi đã xong, Manchester City lấy 9 trận chiến 8 thắng 1 hòa bất bại chưa tích, tích 25 phần, đứng hàng tự giờ mì ở kịp đứng đầu bảng, sau đó chính là 22 phần Chelsea cái này hai chi đội bóng dẫn trước ưu thế đều là hết sức rõ ràng. lại sau này MU cùng Arsenal đều là 17 phân, trọn vẹn so đứng đầu bảng Manchester City rơi ở phía sau 8 phần. nói cách khác, nếu như Arsenal không thể lại cuối tuần trận đấu này bên trong đem Manchester City chém xuống dưới ngựa, The xỉa tỉ dần rất có thể tiếp tục đứng đầu, mà coi như The gần nở đem Manchester City chém xuống đến, tiện nghi vẫn là Chelsea. Ancelotti đội bóng bản mùa giải biểu hiện quá cường thế, nếu như không phải có tô Đông dẫn đầu Manchester City đánh lén Chelsea, đoán chừng chi này đội bóng hiện tại cũng là giữ cho không bị bại chiến tích. Về phần Tô Đông Manchester City đã hợp tình hợp lý, lại tại ngoài ý liệu. Trên thực tế, sớm tại bên trên mùa giải, tờ Giờ bị ở kịp huấn luyện viên trưởng vòng tròn bên trong, đối Guardiola chấp giáo hạ Manchester City liền cảm thấy hứng thú vô cùng. Chi này đội bóng lật đổ ngoại giới đối tờ Giờ mi ở kịp nhận biết, nhất là loại kia truyền khống chế bóng đấu pháp phi thường các người. Nhưng một phương diện khác, Manchester City tiến công có phi thường mềm nún, sản đạt dù căn bản chọn không dậy nổi Manchester City tiến công đòn rống. Cho nên, đương kim niên mùa hạ, Tô Đông gia nhập liên minh Manchester City về sau, Nước Anh huấn luyện viên vòng tròn tiếng vọng là phi thường mãnh liệt, tuyệt đại đa số người đều cho rằng Manchester City rất có thể sẽ tại bản mùa giải quật khởi mạnh mẽ. Chỉ là không có người nghĩ đến, Manchester City quật khởi sẽ đến đến nhanh chóng như vậy. Thậm chí là căn bản không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Guardiola vẫn là bên trên mùa giải Guardiola, nhưng Tô Đông gia nhập liên minh về sau, Manchester City liền không còn là bên trên mùa giải chi kia Manchester City. 8 vòng thi đấu vòng tròn, 15 cái dẫn bóng, 8 lần trợ công, Tô Đông phía trước 8 vòng tranh tài dẫn bóng số, cùng Chelsea toàn đội cộng lại đồng dạng nhiều, đây là khái niệm gì? Chẳng khác nào nói là Hắn cơ hội là lấy sức một mình, ôm đồn Manchester City tuyệt đại đa số dẫn bóng. Đây là Guardiola chiến thuật cho phép, nhưng cùng lúc cũng là Tô Đông năng lực cá nhân thể hiện. Nếu như không có Tô Đông như thế siêu cường năng lực cá nhân, Manchester City vào không được nhiều như vậy cầu, sẽ chỉ giống bên trên mùa giải đâu dạng. Nhưng Tô Đông nâng lên sạn tạo giữ chỗ chọn không dậy nổi gánh nặng. Càng chết là, hạ tại giữa tuần giao đấu Pozna Laihi trong trận đấu, diễn ra chít. David Silva được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, cố nhiên là biểu hiện xuất sắc, nhưng hắn là giữa trận, Tô Đông là tiền đạo. Giữa trận giật cản, Tô Đông có phòng. Tối hôm qua ta suy nghĩ trọn bẹn một đêm, hege uống một ngụm nóng nước sôi về sau, cả người mới thoáng tinh thần một chút, nhưng thoạt nhìn vẫn là giàn mùa. nghĩ ra biện pháp. ad lui quan tâm hỏi, hege lắc đầu bất đắc dĩ, ta trong đầu càng không ngừng thôi diễn các loại tình huống, nhưng cuối cùng đều gặp đồng dạng một cái bế tắc, đó chính là chúng ta lấy cái gì đi phòng thủ tô đông, cái này không chỉ có là hege xoắn xuyệt, càng là một cái thế giới cấp nan đề, cơ hội toàn thế giới tất cả đội bóng, tại đụng phải tô đông trước đó, đều sẽ xoắn xuyệt cái vấn đề khó khăn này, mà những năm gần đây, chưa từng có cái nào một chi đội bóng chân chính đông kết qua tô đông. Đây mới là nhất làm cho người cảm thấy tuyệt vọng sự tình. Tô Đông thậm chí bị Đức La Ba khiến cho người cảm thấy kinh khủng, chí ít giờ Zo Ba suốt gôn rất tồi tệ. Dịu cùng Tô Đông đỏ sức qua, không có chiếm được tiền nghi, Sở Quỷ Thùy trước đó cũng cùng Tô Đông đá tranh tài, cũng không có chiếm được tiền nghi. Atlas cũng cảm thấy mười phần bất đắc dĩ, cái này hai tên trung vệ đều cùng Tô Đông đá tranh tài, nhưng đều có thể ngăn chặn lại hắn. Đúng vậy a. Webber thở dài một tiếng, ngũ vị tập trận, nếu như chúng ta để hai tên trung vệ đều đi phòng thủ Tô Đông, hậu phòng tuyến làm sao bây giờ? Manchester City loại này chuyển không chế bóng đấu pháp, sẽ triệt để đem chúng ta phòng tuyến xé thành mảnh nhỏ. Atluit bất đắc dĩ gật đầu, đây cũng là tất cả đụng phải Tô Đông chỗ hiệu lực đội bóng lúc nan đề. Đến cùng muốn hay không đặc thủ đối đãi Tô Đông. Lấy Tô Đông năng lực cá nhân, hai tên phòng thủ cầu thủ đều chưa hẳn có thể chống đỡ được hắn, nếu như chuyên môn sắp xếp người đi thủ hắn, kia thế tất sẽ ảnh hưởng đến đội bóng trình thể phòng thủ trật tự, nhưng nếu như không chuyên môn sắp xếp người đi phòng, Tô Đông lại luôn có thể sáng tạo ra cơ hội. Trên thực tế, không chỉ có là Tô Đông, Messi cùng Certo, Ronaldo cũng là như thế. Chỉ là so sánh giới, tô đông uy hiếp càng lớn, đạt được năng lực càng mạnh một chút. Đúng rồi, trọng tài chính ra sao? Weger hỏi. Marker là tẹp ớt. Là hắn. Weger hai mắt lóe lên một kia tốt sắc, nếu như ta nhớ không lầm, bên trên mùa giải chúng ta sân khách đánh Manchester City, cũng là hắn chấp phá. Đúng thế. Bắt gật đầu, kia một trận tranh tài chúng ta thắng cờ lạt kẹt bật nổi danh nhất một trận thuộc về lẻ bảy năm mẹ xứ xứ đầu quận derby kia một trận tranh tài hắn phạt hạ sân nhà everton hai tên cầu thủ cũng cho liverpool hai cái penalty đã dẫn phát lớn vô cùng tranh luận bị cấm thi đấu everton 7 năm cho đến nay cũng còn không tiếp tục thổi qua everton tranh tài chính là bởi vì có dạng này huy hoàng lý lịch cho nên cờ lạt kẹt bật chấp pháp luôn luôn nương theo lấy tranh luận ngoại giới fan bóng đá có một loại thuyết pháp đó giờ bị ở kịp trọng tài giới có 3 chàng lính ngự lâm mà nói hồng y giáo chủ mark cờ lạt kẹt bắt luân đôn tay bắn tỉa mãi cờ in thiên khiển người à kín sẩn Từ tên hiệu nên có thể đoán được, cái này ba tên cờ giờ mì ở kịp quốc tế cấp trọng tài chính đều là lấy ngộ phán cùng đoán sai lấy xương, đều đã từng xuất hiện trọng đại sai lầm, bị fan bóng đá cùng truyền thông trôi nhớ kỹ. Trong đó cờ lặt kẹp bất sở dĩ được gọi là Hồng Y giáo chủ, cũng là bởi vì hồng bài, chính là bởi vì ba chàng lính ngựa lâm chấp pháp cờ giờ mì ở kịp, thậm chí rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều cho rằng, cờ giờ mì ở kịp trọng tài chính trình độ thấp, đã trở thành hạn chế cờ giờ mì ở kiếp phát triển lớn nhất trở ngại. Rất nhiều người đều đang chờ mong, lúc nào gom góp bảy viên long châu, cờ giờ mì ở kiếp liền có thể triệu hóa thần long, nhất thống thế giới bóng đá. Hegel hiện tại cũng không biết. Đến cùng cơ là kẻ bất đến chấp pháp trận đấu này đối Arsenal đến cùng là tốt là xấu. Luôn cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Theo trang The Athletic cùng ở rổ tỉn cuộc tranh tài hạ màn kết thúc, truyền thông cùng fan bóng đá lại bắt đầu dần dần đem lực chú ý chuyển rời đến Cỡ giờ mì ở kịp. Sau đó Cỡ giờ mì ở kịp thứ chín vòng sẽ nên đón một trận tiêu điểm chiến. Manchester City tọa trấn sân nhà nên chiến Arsenal. Đây nhất định sẽ là một trận đại quyết chiến. Mà lại là hai chi Cỡ giờ mì ở kịp đá bóng phong cách lớn nhất tính kỹ thuật đội bóng ở giữa va chạm cùng độ sức. Bất quá tại trận này cường cường đối thoại trước đó. M.U. trước giai đoạn một thanh đầu đề, nước Anh Sun nịu và vợ đang xuất một chương thơ gửi xây dựng lấy Juni bà vai, hai người đều cười đến không ngậm miệng được cảnh chủ, nói cho tất cả mọi người. Juni thành công tục hẹn M.U. cái này lập tức đã dẫn phát nước Anh giới bóng đá kịch liệt tiếng vọng. M.U. chính thức website rất nhanh liền cấp ra tin tức xác nhận ngoại giới nghe đồn tuyên bố thành công tục tầm Juni, cứ việc M.U. chính thức cũng không có đối ngoại lộ ra cụ thể hợp đồng chi tiết, nhưng vô cùng bất ngờ truyền thông vẫn là rất nhanh liền đào ra các loại nội tình, trong đó liền bao gồm Juni tục tầm sau tiền lương, tục tầm trước Juni lương tuần là chín vạn bảng Anh, nhưng tục tầm về sau. Hãng lương tuần liền đã tăng tới 25 vạn bảng Anh. Tại không có nhiều ít đàm phán thẻ đánh bạc tình hôn dưới, Mo U lựa chọn tiếp nhận Juni cùng hắn người đại diện chốt nói ra yêu cầu. 25 vạn bảng Anh, quy ra trưởng thành lương chính là 1.300 vạn bảng Anh. Cái này khiến Juni vượt xa cầm tới 1.300 vạn ở Jo lương 1 năm ở City Ano Ronaldo trở thành thế giới bóng đá gần với tô đông thứ 2 lớn lương cao. Cái này khiến Juni cảm thấy hết sức cao hứng, bởi vì hắn vẫn luôn khát vọng chứng minh mình so với City Ano Ronaldo càng thêm xuất sắc. Tuy nói tại trên sân bóng, hắn không thể chứng minh điều này nhưng bây giờ có thể tại lương một năm bên trên đệ xuống bù đào nha người, điều này cũng làm cho Juni cảm thấy hết sức cao hứng cùng kích động. Về phần nói Tô Đông, Juni khẳng định là không dám nghĩ. Mặc dù cho đến nay ngoại giới không có đạt được qua bất luận cái gì liên quan tới Tô Đông lương một năm kỹ cảng số lượng, nhưng từ dấu vết để lại lộ ra, Tô Đông đích lương hàng năm tuyệt không có khả năng thấp hơn 3.000 vạn bảng anh, mà lại là thuế sau. Nói cách khác, Juni tục tầm về sau, trục chết mấy thất ngựa cũng không thể đuổi kịp Tô Đông phía sau lưng. Bất quá, có thể tục tầm Juni đối M U tới nói cũng coi là một cọc tâm sự. Juni cùng hắn người đại diện cũng làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Bọn hắn thật chính là dựa vào hợp đồng, dựa vào tạo thế cùng vận hành, quả thực là buộc mở U đi vào khuôn khổ, cuối cùng được thường mong muốn lấy được phần này giá trên trời hợp đồng. Tục tâm về sau, Juni cũng là lời nói xoay chuyển, bắt đầu đối mở U biểu lên trung thành. Hắn hứa hẹn, mình đã đi ra quá khứ một đoạn thời gian phong ba, trong nhà đạt được có liền tha thứ, cái này khiến hắn có thể càng thêm chuyên chú vào tranh tài. Hắn hy vọng có thể dẫn đầu mở U tại bảng điểm số bên trên lịch tập. Tất cả chúng ta đều có lòng tin có thể cầm xuống bản mùa giải tò rò mi ở kiếp quân chúng ta vẫn luôn rất bình thường giỏi về tại theo đôi về sau lịch chuyện chương 800, mộng ảo bắt đầu a tại sao lại là ngươi tháng 10 năm 2 năm ngày sau buổi trưa tại eth sân bóng cầu thủ thông đạo tô đông mới đi ra liền thấy đào tạo trẻ tiểu tướng phiêu Phổ đèn xuất hiện ở trước mặt hắn cười hí hí ngửa đầu nhìn hắn phảng phất giống như là đang nói ta lại tới làm sao gần nhất lại tích lũy đủ tiền tiêu vặt rồi tô đông cười hỏi lúc trước phiêu Phổ đèn vì đương cầu đồng đã dùng hết các loại tâm kế thậm chí tiêu hết mình toàn hai năm tiền tiêu vặt Chuyện này tại Manchester City trong phòng thay quần áo đều bị truyền thành cố sự, tất cả mọi người cảm thấy tiểu tử này có chút ý tứ. Thật không nghĩ đến, lúc này mới bao lâu, hắn lại tới. Ngươi đừng hiểu lầm, lần này là chúng ta huấn luyện viên ban thưởng ta. Phỉ Phủ Đen ngẩng đầu lưỡi ngực cất cao giọng nói. Huấn luyện viên ban thưởng. Đúng à, ta gần nhất tại đội thanh niên biểu hiện được tốt, hắn liền ban thưởng ta, còn nói về sau nếu như tiếp tục biểu hiện tốt, hắn liền mỗi một cái sân nhà đều để ta tới. Nói lời này lúc, Phỉ Phủ Đen trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo, phảng phất đôi này hắn tuổi nho nhỏ tới nói, chính là trên thế giới tốt nhất một chuyện. Tiểu Hải chính là Tiểu Hải. Tô Đông cùng các đội hưu cũng đều cười một tiếng, đưa tay đi sờ lên phổ đèn đầu, vậy ngươi lại là làm sao thuyết phục bọn hắn? Phải biết, mỗi một lần sân nhà tranh tài, cầu đồng nhóm đều sẽ vì ai giắt Tô Đông tay mà đỏ sức một phen, nhưng hôm nay nhìn giống như những người khác rất oăn, vậy mà không có người cùng phổ đèn đoạn, cái này không tầm thường a. Phổ đèn lúc này liền xấu hổ đến thẳng bắt đầu, cười hắc hắc. Ngược lại là bên cạnh một đứa bé, vượt lên trước hồ, hắn biểu hiện tốt, tìm hắn ba ba muốn tiền tiêu vặt, đáp ứng mời chúng ta ăn đồ ăn vặt. Mọi người nhất thời nghe được ha ha cười không ngừng. Phổ đen ngược lại là hận hận quay đầu lại, trường kia nói chuyện tiểu Hải một chút, muốn ngươi lắng miệng. Ta nói là lời nói thật. Đội một cầu thủ kỳ thật niên kỷ cũng đều không lớn, đều tại 20 tuổi, vẫn là tính trẻ con chưa mẫn niên kỷ, đối với bọn này tiểu hài ấn tượng cũng là rất tốt, nhất là xem bọn hắn như vậy chơi đùa, càng là cảm thấy thú vị. Kỳ thật, đào tạo trẻ thời gian là tối không buồn không lo, mỗi người đều có một cái mục tiêu, đều đang vì nó mà cố gắng. Tuy nói cũng sẽ có chủ lực cùng dự bị phân chia, nhưng trên thực tế mọi người cũng không có rõ ràng như vậy giới hạn, cũng không có bao nhiêu phân chia cao thấp. Nhưng đến trưởng thành đội liền không đồng dạng, tràn ngập đủ loại lợi ích, đừng nói là tranh đoạt ra sân cơ hội, liền xem như bí mật mình tranh ám đấu, kỳ thật cũng không phải số ít. Nhìn thấy bọn này tràn ngập đồng thú tiểu Hải, không ít cầu thủ ngược lại cũng bắt đầu hâm mộ bọn hắn. Tô Đông cũng thật thích bọn này tiểu Hải, một tay một cái, thân thiết sở lấy đầu của bọn hắn, thuận miệng hỏi bọn hắn một chút đội thanh niên sự tình, mời cho đến trọng tài chính cờ lật kẻ bật mang theo trợ thủ nhóm đi tới, Tô Đông mới nên đón tiếp lấy. Nhưng Tô Đông làm sao biết, tại phố đen bọn này tiểu Hải thị giác bên trong, hắn mới là làm người ta hâm mộ nhất. Khôi nô cường tráng, dáng dấp lại huấn luyện viên, bóng đá đến lại tốt, vẫn là đội bóng đội trưởng, cùng trọng tài chính, cờ lật kẻ bật cùng trọng tài biên đều có thể trò chuyện vài câu. Arsenal đội trưởng Pha Zerga mang theo theo gần nở cầu thủ xuất hiện lúc, Tại Tô Đông trước mặt rõ ràng chính là cái đệ đệ. Không có cách, lấy Tô Đông giờ này, ngày này ở thế giới giới bóng đá địa vị, ai không phải cái đệ đệ. Dạng này cầu thủ trời sinh chính là thần tượng. Cho nên, Foden cùng vô số Manchester City đào tạo trẻ cầu thủ đều là lấy Tô Đông làm thần tượng, đều khát vọng có thể giống như Tô Đông đá bóng, hay là cùng hắn kể vai chiến đấu. Không chỉ có là đào tạo trẻ, Foden liền không chỉ một lần nghe Sterling nhắc qua Tô Đông. Sterling chính là vì Tô Đông mới tới Manchester City, hắn đang chờ đợi đội một ra sân cơ hội. Lúc trước bầu không khí không tệ, nhưng ở đi vào sân bóng trong nháy mắt đó, liền triệt để tan thành mây khói. Tiến vào tòa này sân bóng, song phương chính là người chết ta sống được nhân. Nhất là giống đêm nay tranh tài như vậy, chỉ có thể có một chi đội bóng sống mà đi ra đi. Tranh tài trước đó, Manchester City vì câu lạc bộ chuyển kỳ công hơn mạnh quân nghèo lì rồng qua đời tiến hành mặc niệm nghi thức. Tên này nước Anh chuyển kỳ cũng không có tại Manchester City đá cầu, nhưng hắn cuộc đời huấn luyện viên thời đỉnh cao chính là tại Manchester City, đồng thời cũng là hắn trợ giúp Manchester City cầm xuống câu lạc bộ trong lịch sử duy nhất một tòa Châu Âu quán quân. Châu Âu hàn ở cột quán quân cùng câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ hai nước Anh top list quán quân kia là Manchester City trong lịch sử đỉnh phong. Tòa thứ nhất Top List Quán Quân đến tòa thứ hai Quán Quân. Manchester City chọn vẹn bỏ ra 31 năm, mà tòa thứ hai Quán Quân đến bây giờ đã qua 42 năm. Manchester City rốt cục lại một lần biểu hiện ra xung kích Top List Quán Quân thực lực. Nhưng rất không may chính là, màn quân mèo ly rộng qua đời. Manchester City tầng quản lý cử hành lễ truy điệu, đồng thời cũng tại trận này tiêu điểm trước khi chiến đấu chuyên môn vì hắn mặc niệm. Tô Đông đối vị này 83 tuổi láo giả cũng không quen thuộc, cũng chưa từng thấy qua hắn, liên quan tới hắn không nhiều trong truyền thuyết. Để hắn ấn tượng là khắc sâu nhất chính là. Năm đó hắn mời nhất danh nước anh diễm tinh đến hắn đội bóng trong bồn tắm, cùng hắn tiến hành tắm viên đường, đồng thời còn bị ký giả truyền thông cho vua xuống. Cái này cũng lại lần nữa ân chứng một sự kiện, truyền kỳ nhân vật luôn có hắn truyền kỳ đặc chất. Còn nhớ rõ chúng ta lúc trước bố trí sao? Tranh tài chính thức trước khi bắt đầu, tô đông đem tất cả đồng đội đều triệu tập tới, làm thành một vòng. Nhớ kỹ, Đám người cùng nhau trả lời. Tốt, vậy chúng ta thống nhất một chút, mở màn về sau cứ làm như vậy. Đến, tô đông vươn tay ra. Manchester City còn lại cầu thủ cũng đều nhao nhao vươn tay, cùng tô đông tay giao điện cùng một chỗ. Cố lên, cố lên. Cố lên! Manchester City cầu thủ cùng teo lên hô hào, cuối cùng dùng sức hơi vung tay, đám người riêng phần mình về tới vị trí. Chúng ta nhìn thấy, đêm nay Manchester City khí thế rất bình thường vượng. Cái này kỳ thật cũng không kỳ quái, Manchester City trước mắt tại giải ngoại hạng anh xếp hạng đứng đầu bảng. Đây là bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử, vài chục năm nay lần thứ nhất tại nước anh Top list nhìn thấy xung quanh hy vọng, mỗi nhất danh cầu thủ đều kìm nén một cố kình. Mà chi này Manchester City, ngoại trừ tô đông, pp. Marcelo cùng Tony C rốt bên ngoài, còn lại cầu thủ cơ bản cũng còn không có thưởng thức qua quán quân tư vị, cho nên bọn hắn cũng đều tràn đầy đầu trí. Đêm nay, Guardiola như trước vẫn là bài xuất 4-3-3 trận hình. Thủ môn Jose Hat một lần nữa về tới đội hình ra sân, hậu phòng tuyến là Marcelo, PP, Comanny cùng mà Cà Dì trả họ, Zaba Ali Tạ có thương tích trong người, Guardiola lựa chọn mà Cà Dì trả họ bỏ ra mặc cho đội bóng phải hậu vệ biên. Lúc trước hắn đại biểu Manchester City ra sân qua mấy lần, biểu hiện coi như không tệ, bên phải hậu vệ biên bên trên có qua chói sáng biểu hiện. Giữa trận vẫn như cũ là kêu ba tên cầu thủ, kéo sau bất kết, David Silva cùng Tony Crosse ở giữa, trước trận tam xoa kích, Zima Zia, Tô Đồng cùng Sanchez. Đây cũng là trước mắt Manchester City mạnh nhất đội hình. Mặt khác, chúng ta nhìn thấy Gazepa Z cũng trở về đến danh sách lớn. Có người nói, Arsenal là tờ giới mỉ ở kịp bản Barcelona, đương nhiên, nói là dịch cật thời kỳ Barcelona, cùng Mourinho hiện tại chấp giáo Barcelona khác nhau hay là vô cùng rõ ràng. Mà Crosu Yip nói, Barcelona chính thống tại Manchester City. Bây giờ, đây là hai chi đá bóng phong cách rất tương tự đội bóng ở giữa đỏ sức. Arsenal cũng là khai thác 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Fabian Kỳ, hậu phòng tuyến là Cơ Dậm Nạ, Diu, Sở Quyễu Lì cùng San giữa trận kéo sau là Alexander Song, Fazega cùng Denison ở giữa, trước trận là Asavin, Trạm Mạc cùng Nazi tổ hợp. Chúng ta có thể rõ ràng xem đến, hai chi đội bóng thực lực tổng hợp hay là vô cùng có xem chút. Weger lúc trước liền nói, Arsenal có thể hay không thủ thắng, mấu chốt ngay tại ở có thể ngăn trở hay không tô đông tiến công. Tranh tài bắt đầu. Arsenal dẫn đầu kéo cầu. Manchester City quy mô để lên. Hiển nhiên là muốn muốn lợi dụng sân nhà ưu thế, từ vừa mới bắt đầu liền đối Arsenal tiến hành bước đoạt các bách. Nhìn xem lần này, Arsenal bị buộc bất đắc dĩ chuyển xa đến trước trận. Company Lực ráp chạm mạc đánh đầu đỉnh về giữa trận. Bị trung vệ bản mua giải biểu hiện được phi thường xuất sắc, cùng PP hợp thành tợ giờ mì ở kịp vững chắc nhất phòng tuyến. Nhìn xem lần này Manchester City tiến công, thúc đẩy đến trước trận. Giao cho David Silva, lại cho Tony Csor, không có tiếp tục hướng phía bên phải, đột nhiên lại chuyển rời về đến cánh trái. Manchester City loại này ngang truyền khống chế bóng phi thường linh hoạt. Jimi ở bên trái đường có cơ hội Tô Đông chạy tới nhấc tay muốn banh, Di Ma ạ hướng lớn vùng cấm địa bên trong danh giới cuối cùng truyền đi. Xinh đẹp. Tô Đông dùng thân thể gánh vác sở quỷ lệ y dừng lại cầu, nhưng không cách nào quay người. Arsenal hiện tại rất nguy hiểm, nhìn xem Tô Đông xử lý như thế nào. Chân trái hướng sau lưng một nhóm. David Silva cùng lên đến. Cầu tiến á. Gõ ổn. Mở màn vẹn vẹn 45 giây, Manchester City dẫn đầu gõ Arsenal cầu môn. Đến từ Manchester City trước trận phân khích phối hợp, Tô Đông thân thể thật sự là quá dám chắc, sở quỷ lệ bị hắn ngăn ở phía sau, căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng lại càng không cần phải nói ngăn cản hắn chuyển bóng. Tô Đông lần này phát cầu trợ công phi thường đặc sắc, cho đến cũng rất bình thường dễ chịu. David Silva cùng lên đến chân trái trực tiếp đánh dưới góc phải. Thủ môn Pasha căn bản bất lực. Manchester City lấy được một cái phi thường ngông ngạo bắt đầu. 1-0 mở màn 45 giây dẫn bóng, triệt để đốt lên Nethy sân bóng kích tỉnh. Mấy vạn tên Manchester City fan bóng đá lâm vào cuồng hoan. Ai có thể nghĩ tới tranh tài dẫn bóng sẽ đến đến nhanh chóng như vậy? Nhìn trên này, nhiều ít fan bóng đá còn không có tìm tới chỗ ngồi của mình, liền đã tại hành lang bên trên điên cuồng chúc mừng lấy dẫn bóng. Mà sân bóng một bên, đối khách huấn luyện viên từ trước, Heger dùng sức vỗ chán một cái, một mặt nghiêm trọng. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Hắn vẫn luôn tại kiên kỵ lấy Tô Đông, nhưng hết lần này tới lần khác Tô Đông vừa mở trận liền trợ giúp Manchester City dẫn bóng. Còn có so đây càng hỏng bét cục diện sao? Lần này không chỉ có là Heger bề ngoài, liền ngay cả trên sân bóng Arsenal cầu thủ cũng đều bị đả kích lớn. Mở màn không đến một phút liền ném cầu, loại này tranh tài còn thế nào đã. Sau đó, Manchester City cũng triệt để không chế được thế cục, nắm giữ khống chế bóng quyền, đem Arsenal đặt ở cửa chẳng, triển khai tiếp tục lôi kéo tùy thời chuẩn bị lại cho Arsenal một kích chí mạng, nhưng lại tại tranh tài thứ 4 phút, Arsenal đánh ra một lần phản kích, Pha Zéga một cước chuyển xa, chạm mạc nhanh chóng trước trên vào. chương 801 đây là người gia nhập liên minh Arsenal nhập đội sao. có người nói chạm mạc dáng dấp rất giống Ciriti Anojo Nando, cái này đoán chừng cùng hai người huyết thống có quan hệ, nhưng mổ dọc cổ tiền đạo cũng không có Ciriti Anojo Nando loại kia tốc độ như tia chớp cùng lực bùng phát, đang nhanh chóng sau trên vào bắn vọt thời điểm, chạm mạc xác thực chiếm trước tiên cơ, nhưng mà cả gì chạm họ rất nhanh liền đuổi theo, còn Thani cũng ở bên trong bên cạnh một đường theo đuổi không bỏ chỉ cần trả mạc dừng lại cầu, con pani liền có thể tại lớn vùng cấm địa bên trong ngăn chặn hắn, tiến tới cùng mạch cạ dỉ trả họ hai người tả hữu giáp công, vây khốn trả mạc. Theo lý thuyết, đây cũng là hợp lý nhất phương thức xử lý, bình thường là sẽ không xuất hiện vấn đề. nhưng không chịu nổi trên sân bóng thay đổi trong ngay mắt, có đôi khi liền rất bình thường không. ai cũng không biết mạch cạ dỉ trả họ lúc ấy là thế nào nghĩ, tựa hồ hắn cũng không nhìn thấy bên trong đuổi theo tới con pani, một lòng liền nhìn chằm chằm rơi xuống bóng đá, tại trả mạc đã vượt lên trước làm ra muốn ngừng cầu động tác thời điểm, mạch cạ dỉ trả họ vậy mà tại cạnh ngoài trực tiếp xuống đất để sẹn. Cái này máy động nếu như tới biến cố làm cho tất cả mọi người đều kinh điệu cái cằm. Kết quả là, cầu không có sẹn đến, lại đem người cho sẹn lờ ra. Liền ngay cả một đường về đổi tới vị company đều cảm thấy rất bình thường kinh ngạc, bởi vì cái này rõ ràng không phải việc khó gì, chỉ cần chạ mạc dừng lại cầu, tốc độ tất nhiên sẽ chậm, hai người kẹp lấy kích, căn bản không có cơ hội gì lên chân. Không có uy hiếp vì cái gì chùi bóng. Càng chết là, trọng tài chính cờ lật té bất thổi lên phạm lỗi tiếng còi, nhanh chóng chạy tới, đưa tay thò vào trước nút túi, tại tất cả mọi người cho là hắn là muốn móc ra thẻ vàng thời điểm, hắn trực tiếp móc ra một chương hình bài. Mọi cả gì chả họ cả người đều nổ. Trung quanh tất cả Manchester City cầu thủ đều nổ. Hưởng bài. Mở màn 4 phút, liền trực tiếp cho Manchester City một chương hưởng bài. Company trước tiên hướng phía cờ lạt kẹt bật đuổi theo, càng không ngừng hỏi hắn, tại sao là hưởng bài? Manchester City cầu thủ cũng đều hết sức kích động, tất cả đều xông tới. Cờ lạt kẹt bật không ngừng mà lui về sau, càng không ngừng ra hiệu Manchester City cầu thủ lui ra phía sau, đừng có lại nhích lại gần mình. Tô Đông cũng lúc trước trận chạy trở về, nhìn lướt qua ngây dại mà cả gì chả họ về sau, hắn lập tức đi qua, tách ra mình đồng đội, ra hiệu bọn hắn đều dựa vào sau. Ngay tại lúc này, cầu thủ cảm xúc hết sức kích động, đầu óc rất dễ dàng phát nhiệt, sơ ý một chút, tùy thời đều có thể lại bị mắc bài, thậm chí lại phạt kế tiếp, đến lúc đó Manchester City tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tô Đông ra hiệu tất cả đồng đội đều thối lui, mình đi tới cửa lật kẻ bật trước mặt. Trọng tài chính đang bận tại hồng bài mặt sau viết lên quần áo chơi bóng dây số, danh tự, thời gian cùng tranh tài ghi chép vân vân. "Mắc, ngươi đến cho ta một hợp lý giải thích, mở màn 4 phút liền cho chúng ta hồng bài, cái này không cách nào làm cho người tin phục." Tô Đông nghĩa chính tử nghiêm nói. Cửa lật kẻ bật hướng phía Tô Đông nhẹ gật đầu vừa rồi hắn là cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ mà lại thoáng lạc hậu hơn cha mạc nhưng hắn lựa chọn ngã xuống đất chịu bóng dưới loại tình huống này dạng này phòng thủ động tác sát xuất thành công phi thường thấp càng có khả năng đả thương người kết quả ngươi cũng nhìn thấy ta cảm thấy các ngươi càng hẳn là đi hỏi một chút hắn vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy Cơ lạc kệ bởi không thể nào hiểu được asean lần này tiến công uy hiếp kỳ thật cũng không lớn cha mạc tốc độ không nhanh coi như lấy được banh hắn tại vùng cấm địa bên trái cũng nên giết vào lớn vùng cấm địa a biến đổi hướng bên trong chính là company tại lớp thủ monjo hát cũng đứng đi qua cái này không phải là cái nan đề Nhưng mà cả dì chả họ làm sao lại lựa chọn ngã xuống đất chửi bóng. Tô Đông nhìn một chút bên cạnh Company An hỏi thăm ánh mắt phảng phất giống như là đang hỏi hắn, trọng tài chính nói có đúng không là thật. Hắn lúc ấy khoảng cách xa xôi, cũng không có thấy rõ ràng tình huống cụ thể, Company là gần nhất. Bị người không phản bắt được, không nói thêm gì, xem như chấp nhận. Tô Đông buồn bực quay đầu, lại nhìn về phía trọng tài chính, nhưng là mát, dì chả họ vừa rồi hắn không phải là cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ đi, đội hữu của ta, Company, hắn ngay tại bên trong, ta thấy rất rõ ràng, mà lại chả mặc là cả người ngã vào lớn vùng tấm địa, ta có lý do hoài nghi hắn là giả quảng muốn lừa gạt cái venanti cờ lạc kệ bật chỉ chỉ ánh mắt của mình ta thấy phi thường rõ ràng kia là một lần ở ngoài vùng cấm phạm lỗi trả mạc sát thực ngừng đến cầu mọi cả gì trả họ cũng sát thực làm ra cái kia ngã xuống đất chổi bóng động tác ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi nhưng đây là sự thật cờ lạc kệ bật mười phần chắc chắn nói tuy nói rất nhiều người đều đem hắn gọi là hồng y giáo chủ nhưng cờ lạc kệ bật chấp pháp trình độ vẫn là bị toàn thế giới chỗ công nhận tô đông không thể làm gì khác hơn xoay người sang chỗ khác đem các đội hưu đều lại lần nữa chào hỏi tới vào lúc này tiếp tục nổi lên đội bóng sĩ khí vô cùng vô cùng trọng yếu mại cả gì chả họ đã đi ra sân bóng, tiến vào cầu thủ thông đạo đi. bên sân Ga đối kết quả như vậy cảm thấy không thể nào tiếp thu được, phi thường phẫn nộ, thậm chí ngay cả cùng mại cả gì chả họ nắm tay cũng không nguyện ý, trực tiếp để hắn rời đi. ngược lại là đội khách Lever, một gương mặt mao cười đến đặc biệt xa lạ. tại hắn biết là cờ lạc kẹt bất chấp pháp trận đấu này lúc, trong lòng của hắn là phi thường lo nghĩ, vị này Hồng ý giáo chủ xuất thủ nhưng cho tới bây giờ sẽ không lưu tình, mà Arsenal đêm nay khẳng định sẽ là ở vào truyền không chế bóng thế yếu. ai cũng biết, ở vào chuyển không chế bóng thế yếu đội bóng thường thường lại càng dễ phạm lỗi, nhất là tại vừa rồi. 45 giây liền dẫn bóng, đơn giản liền đem Hegger cùng Arsenal cho dẫm vào tuyệt vọng vực sâu. Thật không nghĩ đến, thế cục đột nhiên phong hồi lộ truyện, cả gì chạ họ vậy mà tại một lần loại này không cần thiết chút nào tình huống dưới phạm lỗi, vẫn là cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ, dẫn đến hồng bài phạt đá dưới, cái này không phải là là sáng tỏ đưa cho Arsenal một phần hậu lễ. Hegger thậm chí cũng nhịn không được muốn hỏi một chút cả gì chạ họ, thiếu niên, đây là ngươi gia nhập liên minh Arsenal nhập đội sao? Guardiola 10 phần nắm Hắn không thể không lập tức làm ra một lần thay người, dùng giơ rộn Boaken thay đổi Gmajia. Nước Đức hậu vệ ra sân sau liền đá phải hậu vệ biên, bổ sung mặt cả gì trả ở ra sân sau chống chỗ. David Silva kéo đến bên trái, Sanchez xuất hiện bên phải bên cạnh, Manchester City đội hình biến thành 4-4-1. Đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Tô Đông thì là ở đây bên trên, đem tất cả đồng đội triệu tập lại về sau, cổ vũ một trận sĩ khí, đồng thời hy vọng tất cả mọi người có thể tiếp tục bảo trì chuyên chú. Đừng quên, chúng ta bây giờ là một không dẫn trước. Tô Đông cao giọng hô. Thiếu tiến một cầu cùng thiếu một người, nếu như có thể tuyển, tin tưởng tất cả mọi người sẽ không lựa chọn từ phía sau. Bởi vì như vậy đã kích thật sự là quá lớn lớn đến Tô đông đều không thể không liên tiếp lui về tham dự vào giữa trận chuyển không chế bóng bên trong đi. kể từ đó, Manchester City tại tình thế bên trên liền mười phần bị động, không thể không khai thác co vào về phe mình nửa chàng phương thức đến bảo đảm mình tại chuyển không chế bóng phương diện không rơi vào thế hạ phong. nhưng đến ngọn nguồn là thiếu mất một người, mãi cả dỉ cha họ bị hưởng bài phạt sau đó, trên trận thế cục đột nhiên phát sinh một chuyện, Arsenal bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Manchester City thì là một phương diện co vào phòng tuyến, một phương diện tranh đoạt không chế bóng, nhưng bởi vì nhân số bên trên thế yếu, ở đây bên trên phi thường ăn thiệt thòi, liên tiếp bị Arsenal chế tạo ra nguy hiểm. Phút thứ 17, tại một lần đá phạt phòng thủ thời điểm, nạ cánh phải chuyền bên trong, Manchester City phòng thủ đã bỏ sót một cái, giữ khoảng cách gần cướp được điểm rơi, đánh đầu công cánh cửa, nhưng thoáng cao hơn. Lần này phòng thủ xem như cho Manchester City gõ cảnh báo. Vẹn vẹn 3 phút về sau, đúng lúc là tại tranh tài thứ 20 phút, Arsenal trước trận cánh trái tiến công không có kết quả, bị Manchester City phá hư sau khi rời khỏi đây, cánh phải nạ sau chen vào tham dự vào trước trận tiến công, cũng kéo ra Marcelo. Naji lui về tiếp ứng nạ chuyền bóng về sau, cấp tốc xông vào lớn vùng cấm địa, cũng đưa bóng chuyền cho Asavin hoặc là thuận thế về gõ, Nadi quả quyết cắt vào đến nhỏ vùng cấm địa phía bên phải tuyến đầu, được manh sau tỉnh táo gõ cửa trúng đích. Một so với một, Arsenal thành công san đều tỷ số điểm số. ETH sân bóng trên không đều tràn ngập một cỗ nồng đậm tâm tình tuyệt vọng. Manchester City chưa hề đều không phải là một chi cường đội, cũng chưa hề đều không đánh được trận đánh ngất liệt, bọn hắn bất quá là tờ giờ mì ở kịp trung hạ du đội bóng, chỉ cần không giáng cấp, mỗi cái mùa giải đều là không muốn không cầu, nhất là tại đối mặt cường đội lúc, càng là sẽ không dễ dàng ôm lấy quá nhiều kỳ vọng. Lúc trước, bọn hắn bởi vì đội bóng thi đấu vòng tròn xếp hạng, có một chút mơ màng nhưng đến trong trận đấu, nhất là mặc cả gì trả họ tấm kia hưởng bài, chỉ để đem bọn hắn đánh về hiện thực. Trên thực tế, Arsenal dẫn bóng không phải rất bình thường sao? trải qua nhiều năm như vậy, bị Arsenal dẫn bóng, bị MU dẫn bóng, bị Chelsea dẫn bóng, không đều rất bình thường sao? Manchester City không phải cường đội, Manchester City fan bóng đá cũng không có cái gọi là cường đội kiên cường. Trên trận thiếu mất một người, bị đối thủ san đều tỷ số điểm số, giống như cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Trên sân bóng cầu thủ cũng đồng dạng cảm thấy về bài, bọn hắn bắt đầu hoài nghi mình, hoài nghi đội bóng phải chăng có thể thủ được? Loại tâm tình này giống virus, cấp tốc lây nhiễm mỗi một người bọn hắn, chiếm cứ tư tưởng của bọn hắn. Mở màn 4 phút liền bị phạt kế tiếp, loại này tranh tài còn thế nào đã? Manchester City nhất định phải thua, khác nhau chỉ là thua mấy cái cầu, không phải sao? Guardiola ở đây bên cạnh thống khổ che lấy cái chán, hắn cảm nhận được đến từ cầu thủ cùng hiện trường fan bóng đá cái chủng loại kia cảm xúc. Đây chính là kẻ yếu bị ai, bọn hắn luôn luôn rất dễ dàng liên tiếp nhận hiện thực, chưa hề không nghĩ tới muốn chống lại. Thậm chí, bọn hắn hoàn mỹ kỳ danh viết, thỏa hiệp, đi mẹ nó thỏa hiệp. Nhưng làm đội bóng huấn luyện viên trưởng, mặc cho Guardiola ở đây bên cạnh làm sao hô, đều vô dụng, đều không thể điều động gom lại bên trên cầu thủ tính tích cực, bởi vì không có người sẽ đối với một trận chú định thất bại tranh tài quăng vào toàn bộ tinh lực. Ngược lại là đội khách huấn luyện viên từ trước, Wenger cười đến không ngậm miệng được. Lính đánh thuê chính là lính đánh thuê, Manchester City có thể trong khoảng thời gian ngắn ngắn, chi phiếu, mua vào đến một nhóm ngôi sao bóng đá, tăng lên đội bóng mặt giấy thực lực, nhưng bọn hắn không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một chi cường đội khí chất. Atuilit cũng cười gật đầu, bọn hắn hiện tại chỉ là đang khổ cực gân bó chỉ cần chúng ta thêm ít sức mạnh, nhất định có thể lại giật bóng, thậm chí xoạc ra một trận điểm số lớn, mở mày mở mặt. Arsenal năm gần đây đối cường đội thành tích đều không phải là rất bình thường lý tưởng, xác thực cũng rất bình thường cần một trận đại thắng đến trọng chấn cờ trống. Đã bại bởi Chelsea, nếu là có thể trận này cuồng thắng Manchester City, vậy cũng xem như cực tốt sự tỉnh. Về sau, ta cam đoan không còn mắng cờ lạt té bớt. Wenger cười ha ha nói, nguyên bản hắn nhận định tất thua từ cục, lại bởi vì một trương hồng bại mà khởi từ hồi sinh. Wenger hiện tại ôm lấy cờ lật kèo bật cuồng thân tâm tư đều có. Chương 80002 Ai nói 10 người liền đã không thắng. Dở giờ mi ở kịp trọng tài thật sự là một lời khó nói hết. Chủ tịch nhìn trên này, Sozi Ano cùng bợ gỉ gì sợ kẹn chính buổi tiếp Phan Mạn Sở cùng mụ bà Giặc đang quan sát trên tài. Bọn hắn nhìn tận mắt Manchester City tại 45 giây bên trong liền công phá Arsenal Cầu môn, cũng nhìn xem mà cả gì chả ói bởi vì một lần hoàn toàn không cần thiết phạm lỗi, bị Hồng Bài phạt ở dưới, càng nhìn xem Nazi hoàn thành một lần xinh đẹp trước trận phối hợp về sau, phá không thành đạt được. Đông dạng, bọn hắn cũng cảm nhận được đến từ nhìn trên này, Manchester City fan bóng đá cái chủ loại kia cảm xúc biến hóa. Trong bọn họ đại đa số người đều trầm mặc. Tựa như là trong cuộc sống hiện thực, trầm mặc đại đa số người bị bị khuất gặp được phiền thói yên lặng chịu được. Nếu như không có an toàn số bơm tiền, Manchester City kỳ thật chính là tờ dơ mì ở kịp một chi rất bình thường phổ thông đội bóng, không có ngôi sao bóng đá, không nắm chắc ổn, thậm chí ngay cả sân bóng đều làm lớn, mỗi cái mùa giải đều đang vì bảo đảm cấp dây dùa. Cái gì là cường đội khí chất, trung tâm huấn luyện cầu thủ nội tình. Tại suôi gió suôi nước bên trong không tiêu không gấp, tại ngược gió trong khốn cảnh không khí không nổi. Cho dù là giống Junyi, hắn đều tại tục tầm mở ưu về sau, có can đảm tại truyền thông bên trên hô lên, chúng ta không sợ hiện tại lạc hậu nhiều ít bởi vì chúng ta quen thuộc hạ nửa trình tập cầu thủ là như thế, fan bóng đá cũng là như thế. Liverpool fan bóng đá mặc kệ ngươi tại Anfield đổ hắn nhiều ít cái cầu, bọn hắn đều sẽ bền bỉ không thôi. Đất là đội bóng góp phần trợ vi, mà không phải ngươi thắng, bọn hắn liền reo họ, ngươi thua, bọn hắn liền hề vải tuyệt vọng. Có một câu có lẽ nói đến quá mức, nhưng trên thực tế, fan bóng đá cũng là cần giáo dục cùng tạo nên. Bọn hắn tựa như là một chi đội bóng văn hóa truyền thừa, khí chất hóa thân. Từ Abu Dha tập đoàn bơm tiền đến bây giờ, ngắn ngủi thời gian hai năm, rất khó tạo nên lên Manchester City nội tình và khí chất. Trên sân bóng cầu thủ cũng lòng người tan rã. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì Manchester City gần hai, 3 năm qua, dẫn viện binh cường độ quá lớn, mỗi cái mùa giải đều tại gây dựng lại, dẫn đến cầu thủ khuyết thiếu lực ngưng tụ, mà một chi không có lực ngưng tụ đội bóng, một khi lâm vào khốn cảnh lúc, luôn luôn sụp đổ. Đây là một trận chiến tranh. Tư tưởng không thống nhất, bước đi không cần đối, đến trên chiến trường, chính là mặc người chém giết cừu non. Đáng tiếc, bây giờ Manchester City chính là như vậy, thậm chí còn làm mập đến chạy mỡ cừu non. Thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. Nếu thật là bị Arsenal cho đồ, kia Manchester City lại là toàn thế giới một trận trò cười. Thậm chí có thể sẽ đem bản mùa giải tiền đồ tất cả đều một khi mất hết. Dù sao cái này một hơi tiết, sẽ rất khó lại để lên tới. Bởi vì sâu sắc minh bạch điểm này, cho nên bọn gì gì sợ tẹn thậm chí đều không có tâm tư nói chuyện, mà Sozi Ano cũng đồng dạng im lặng. Hai người đều là hiệu cầu, tự nhiên cũng đều có thể minh bạch, một trận chiến này nếu như thảm bại, Manchester City bản mùa giải liền triệt để xong đời. Tô Đông luôn có thể mang đến kinh hỉ, các ngươi nhìn, hắn còn đang chạy. Thuận an mãn sủa thủ thế, đám người nhìn về phía trong tràng. Phát hiện Tô Đông xác thực còn đang chạy, chạy hướng rượu, chạy hướng sở quỹ Lệ y, chạy hướng Sanạ, chạy hướng Alexander Song, chạy hướng Fazega. Hắn tựa như là một con bị vây ở con kiến trong chảo nóng, càng không ngừng chạy, một khắc đều không cách nào dừng lại. Chúng ta nhìn thấy Manchester City cầu thủ có chút đấu trí thiếu thiếu, nhưng Tô Đông vẫn tại trước trận tích cực bức đoạn tác bách. Hắn còn đang không ngừng mà hô hào đồng đội, càng không ngừng cổ vũ đội bóng sĩ khí. Sơ Cắt TV trực tiếp ống kính cho Tô Đông một cái lớn đặc tả. Chênh tài đã nửa giờ, hắn đã là toàn thân mùi hôi đồng địa, nhưng mỗi lần dừng lại về sau. Hắn đều sẽ đưa tay sửa sang lại tay trái mình trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo, tiếp tục chạy. Vương Sơ Tình cuối tuần này trong trường học có việc, không có cách nào đi Manchester quan chiến, chỉ có thể ở phòng cho thuê bên trong xem tranh tài trực tiếp. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Nàng thậm chí có chút hoài nghi, có phải hay không mình chưa từng xuất hiện, dẫn đến tô đông đã mất đi vật khí. Ngươi chính là của ta nữ thần, mỗi lần chỉ cần ngươi trình diện, ta đều sẽ đặc biệt may mắn. Đây là hai người trốn ở trong chăn nói lời tâm tình, nhưng giờ này khắc này, Vương Sơ Tình lại cảm thấy nó là thật. Nhìn xem trên TV. Tô Đông không tiếp thể lực chạy, nàng thật cảm thấy mình đặc biệt hổ thẹn, đặc biệt tấy nấy. Nhưng nàng cái gì đều không làm được, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng vì hắn cầu nguyện. Arsenal vẫn là khống chế quyền chủ động, Manchester City khống chế bóng năng lực sát thực rất mạnh, cho dù là tại thiếu một người tình huống dưới, như trước vẫn là có thể cùng Arsenal đánh đến lực lượng ngang nhau. Vấn đề là, hiện tại Manchester City cầu thủ có chút khuyết thiếu đầu trí, tiến công bên trong cơ bản không chút đầu nhập binh lực, càng nhiều chỉ có Tô Đông cùng San Che hai người, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. đương nhiên, chúng ta cũng có thể lý giải. Dù sao Manchester City thiếu mất một người, hiện tại muốn bọn hắn lại tiến công, quả thật có chút ép buộc, chẳng qua nếu như có thể tại mũi tiến công thích hợp cho Arsenal chế tạo một chút áp lực, tin tưởng bọn họ phòng thủ áp lực sẽ nhỏ rất nhiều. Bây giờ cách tranh tài còn có một giờ, Manchester City cũng không thể một mực như thế thủ đi xuống đi. Tô Đông một người mạnh hơn, lại cố gắng, hắn cũng cần đồng đội ủng hộ. Tại một lần trở về thủ đến phe mình 30 mét khu vực bên trái lúc, Tô Đông một cái ngã xuống đất để sèn, đem sàn nạ ngay cả người dẫn bóng sèn lật tại bên sân, mình cũng đi theo té ngã trên đất. Trọng tài chính tiếng còi lúc này vang lên. Tô Đông tự dưới đất bò dậy, Hướng về phía trong tràng đồng đội tức giận giống lớn một tiếng, không chút nào để ý tới cờ lạt kẻ bật thẻ vàng, trực tiếp rời đi. Cái này bi tình một màn bị trực tiếp ống kính bắt được, ETHerson bóng hiện trường sướng huấn viên đều có chút cảm động. Cho tới bây giờ, Tô Đông chạy khoảng cách tại hai chi đội bóng tất cả cầu thủ bên trong là nhiều nhất, chọn vẹn so tên thứ hai nhiều hơn một cây số, đây là đáng sợ cỡ nào số lượng. Từ cái này một phần ấm áp số lượng, chúng ta có thể nhìn thấy Tô Đông không ngừng đấu trí. Hắn đang tức giận gào thét, hắn hy vọng tất cả Manchester City cầu thủ đều có thể cùng hắn cùng một chỗ, đều hợp lại. Co như chỉ có 10 người, ai nói liền đã không thắng. Lúc này, chúng ta Manchester City fans hâm mộ bóng đá, dùng chúng ta reo hò, dùng chúng ta lớn tiếng khen hay, dùng kích tỉnh của chúng ta, một lần nữa nhóm lửa tranh tài, lên tiếng ủng hộ chúng ta anh hùng. Sướng luôn viên kích động, để hiện trường vang lên một trận thanh thế không nhỏ tiếng hô hoán. Tô đông, Manchester City fan bóng đá bắt đầu ở hò hét. Arsenal lại một lần ý đồ rết vào Manchester City khu vực phòng thủ, Naji tại trung lộ nếm thử đột phá, kết quả PP đột nhiên bên trên đoạn, dùng thân thể đụng ngã lăn Naji về sau, đưa bóng đoạn đi. Bồ Đào Nha trung vệ cũng hướng phía trước trận phát ra gầm lên giận dữ. Đều cho ta hợp lại. Các người liền nhìn xem một mình hắn một mình chiến đấu hăng hái sao? PV hỏi hét nói, mặc kệ từ lúc nào, tại bất luận cái gì tình huống dưới, PV đều sẽ kiên định không thay đổi ủng hộ lấy To Đông. Thứ năm đó tại quần đảo mà ở dạ thời điểm bắt đầu, David Silva, Tony Cirus cùng Marcelo mấy người cũng đều nho nhau nhận lấy cổ vũ, tất cả đều tích cực chạy. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 33 thời điểm, Tony Cirus tại trung lộ bước đoạt Alexander Song, khiến cho Arsenal tiền vệ phòng ngự đưa bóng chuyển di cho Sana. David Silva cũng trước tiên tới gần Sana, để hắn không thể không lựa chọn chuyển về cho trung vệ. Sạ nã vội vàng truyền về cước này cầu cho đến có chút ý đồ mơ hồ, đúng lúc là từ sở quỷ lỵ trước mặt sẽ qua. Chính để Arsenal hai tên trung vệ xuất hiện hiệu lầm, sở quỷ lỵ tưởng rằng muốn truyền cho Diệu, nhưng Diệu lại coi là sở quỷ lỵ sẽ lên trước mấy bước đi đón, hai người đều ngộ phán đồng đội ý đồ. Tô Đông nguyên bản định ép về phía Alexander song, nhưng ở cầu bị truyền di về sau, hắn trước tiên chạy hướng về phía sở quỷ lỵ cùng Diệu ở giữa, kết quả phát hiện cầu từ sở quỷ lỵ trước mặt truyền đi, Arsenal trung vệ cũng không có tiếng lên tiếp, mà là muốn tặng cho Diệu. Nhưng cầu nhanh trở nên chậm, cơ hồ là tại trong chớp mắt, Tô Đông đột nhiên một cái bắn vọt bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước, hướng thẳng đến bóng ra đuổi theo. Sơ Quỷ Uy và Cùng Dịu cũng ý thức được nguy hiểm, hai người đồng thời phản ứng, cùng nhau hướng phía bóng đá đuổi đi theo. Ba tên cầu thủ từ khác nhau phương vị, đồng thời hướng phía bóng đá xông lại. Tô Đông thân cao chân dài, tốc độ cũng càng mau một chút, vượt lên trước một bước đưa bóng thọc một chút. Cầu là đâm hướng phía trước, mà tốc độ của hắn cũng một chút cũng không có thả chậm, vọt thẳng hướng về phía trước đi. Sơ Quỷ Uy và Cùng Dịu hai người đồng thời tả hữu giáp công, muốn đem Tô Đông vây khốn. Chỉ cần vây khốn Tô Đông, thủ môn Pabianski liền có thể bỏ cửa xuất kích, đưa bóng phá hư nhưng tô đông thân cao một m 95 mươi khôi nô cường tráng tốc độ còn nhanh hơn vọt lên đến tựa như là một cỗ hạng nặng xe tăng ai có thể chống đỡ được đừng nói là sở quỷ lụy cùng dỉ liền xem như năm đó lấy thân thể sưng a senan trung vệ sen droids đều trực tiếp bị tô đông đụng bay ra ngoài mà bây giờ tô đông tốc độ sau khi đứng lên không có chút nào giảm tốc ý tứ trực tiếp va vào hai tên a senan trung vệ ở giữa nghịch sinh sinh dùng mình thân thể cường tráng phá tan hai tên trung vệ phòng thủ toàn bộ quá trình liền phát sinh ở trong ngay mắt chờ đến tất cả mọi người kịp phản ứng lúc liền thấy tô đông đã xuyên qua hai tên cầu thủ phòng thủ đuổi sát bóng ra mà đi Fabianski đã bỏ cửa xuất kích, vọt tới một nửa, lại phát hiện Tô Đông giải khai hai tên trung vệ dắt công, hướng về phía bóng đá mà đến, mà lại tốc độ còn thật nhanh, lại không chút nào bại bởi An Kot, cái này khiến hắn giật nảy cả mình. Tô Đông tốc độ khẳng định phải so An Kot chậm hơn một chút xíu, nhưng kém như vậy cách mắt thường là căn bản nhìn không ra khác biệt. Tất cả mọi người chỉ thấy hắn giải khai hai tên trung vệ phòng thủ về sau, vọt tới Arsenal lớn vùng cấm địa tuyến đầu, đoạt tại Fabianski trước đó, ra chân đưa bóng đâm một cái, khó khăn lắm liền đâm qua xuất kích ngã xuống đất Fabianski. Cầu lăn hướng sau lưng lớn vùng cấm địa, Tô Đông tránh khỏi Fabianski về sau, lại một lần nữa khởi động, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo. Toàn bộ quá trình, liên phản phất giống như là động tác chấm phim, một tấm một tấm chiếu phim ở hiện trường fan bóng đá trước mắt. Rốt cục, hàng tại nhỏ vùng cấm địa đuổi kịp một cước này cầu, cũng nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đá thủ. Nhưng Tô Đông cả người lại thu thế không ở, trực tiếp mất đi cân bằng, ngã ra sân bóng. Gỗ ổn. Giấn bóng trường âm bị hiện trường Manchester City fan bóng đá chỗ bạo phát đi ra nhiệt tình bao phủ hoàn toàn. Tất cả Manchester City fan bóng đá đều điên cuồng xông ra chỗ ngồi, khó có thể tin mà nhìn xem sân bóng, nhìn xem Arsenal cầu trong khung thành viên kia bóng đá. Nhìn xem sân bóng bên ngoài biển quảng cáo trước, nằm dưới đất Tô Đông. Mỗi người đều giữ tận lấy phát ra mình hò hét. Cuối cùng, cả tòa sân bóng đều bạo phát ra phô thiên cái địa hò hét cùng reo hò. Chương 803, đùa chơi chết Manchester City. Chương 808, đùa chơi chết Manchester City. Khó có thể tin. Thật để cho người khó có thể tin a. Manchester City tại 10 người tắt chiến tình hùng dữ, vậy mà lại dẫn bóng giành trước. Đến từ Tô Đông một lần trước trận cắt bóng về sau, ngay tại chỗ phát động phản kích, tiến quân thần tốc, giống như một đường xuyên vất tiễn, trong nháy mắt bắn thủng Arsenal phòng tuyến, vì Manchester City lại lần nữa đem so với phân vật qua. Đây tuyệt đối là làm cho người khó có thể tin dân bóng, ta thậm chí có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Chỉ có Tô Đông mới có thể hoàn thành dạng này hành động vĩ đại, chỉ có hắn tại khó khăn nhất thời khắc đều không chút nào từ bỏ. Chúng ta nhất định phải thừa nhận, 10 người nên chiến, thắng được tranh tài khả năng tương đương xa vời, nhưng Tô Đông dẫn bóng để Manchester City thấy được hy vọng, nhất là một lần nữa cổ vũ đội bóng sĩ khí cùng đấu trí cái này so cái gì đều tới trọng yếu. Chúng ta nhìn thấy, tô đông cả người thu thế không ở, thế ra sân bóng, đụng phải biển quảng cáo. Manchester City cầu thủ tất cả đều hướng phía hắn bổ nhào qua, bọn hắn ở đây bên cạnh chúc mừng lấy dẫn bóng. Đối với sân nhà tác chiến Manchester City tới nói, cái này dẫn bóng so cái gì đều trọng yếu, thậm chí vượt qua ba phần. Chính như chúng ta quá khứ một mực tại nhấn mạnh như thế, bất kỳ cái gì một chi đội bóng đều nhất định muốn có ngoan cường đấu trí, phải có cường giả khí chất, cho dù là tại khó khăn nhất tình huống dưới, đều muốn có, có can đảm cùng địch nhân buông tay đánh cược một lần tự tin. Nhìn chung Manchester City. Huấn luyện viên trưởng Guardiola chấp giáo phong cách lệch lý tính, chiến thuật của hắn phi thường tình tế tỉ mỉ, truyền khống chế bóng năng lực cực mạnh, nhưng ở Lâm tràng chỉ huy cùng đội bóng ý chí lực tạo nên phương diện cũng không phải là Guardiola cường hạng, cho nên bên trên mùa giải Manchester City tại cường cường đối thoại bên trong, biểu hiện được 10 phần hòng bét, thậm chí rất nhiều hẳn là kiếm điểm bộ diễn, đều vứt bỏ ưu thế. Nhưng bản mùa giải, Tô Đông gia nhập liên minh, Manchester City rực rỡ hẳn lên, nhất là vừa rồi cái kia dẫn bóng. Ta hy vọng mọi người không muốn chỉ nhớ kỹ vừa rồi cái kia dẫn bóng trong ngáy mắt, mà là muốn nhìn thấy, từ cả gì chạ họ đạt được hạng bài Từ Arsenal San đều tỷ số điểm số về sau, Manchester City tại thời gian giải đêm bên trong, bị động bị đánh, đội bóng xi si khí xa sút, tất cả mọi người đánh mất đấu trí, chỉ có Tô Đông vẫn tại không tiết thể lực chạy. Làm nhất danh thân cao một M95 cao tiền đạo, chúng ta nhìn thấy Tô Đông chạy khoảng cách vậy mà trọn vẹn so tên thứ hai Alexander song nhiều hơn một cây số, đây quả thực để cho người không thể tin được. Mà cái này giận bóng, chính là đối Tô Đông quá khứ đoạn thời gian này, không tiết thể lực chạy bức cấp hồi báo. Tô Đông nằm ở đây bên cạnh. Hắn đúng là té ra sân bóng, nhưng thị thật cũng không có đụng vào biển quảng cáo. Etihad sân bóng là lúc đầu tổng hợp thể dục trận cải tạo, cầu môn tuyến khoảng cách biển quảng cáo còn cách một đoạn, nhưng cũng xác thực rơi quá sức. Hắn trực tiếp nằm không muốn động, nhưng cả người tâm tình là vô cùng tốt. Hắn nghe được đầy trời tiếng hoan hô, vô số fan bóng đá đang điên cuồng la lên tên của hắn. Các đội hưu một cái tiếp theo một cái chạy tới, pp cái thẳng này càng là ôm chặt lấy đầu của hắn, dùng sức hôn chán của hắn. Tất cả mọi người đang không ngừng tán dương lấy hắn dẫn bóng. Đây là một cái trọng chỉnh sĩ khí dẫn bóng. Thu Đông từ dưới đất bò dậy, nhìn xem xung quanh đồng đội, mỗi người đều một cách tự nhiên đứng ở trước mặt hắn, cũng đồng dạng đang nhìn hắn. Ở thời điểm này, bọn hắn đều rất bình thường cần phải có người đến chỉ huy bọn hắn, đến nói cho bọn hắn phải nên làm như thế nào. Nhìn thấy không? Arsenal không có chút nào đáng sợ. Tô Đông 10 phần khẳng định nói, liền xem như chỉ còn lại 10 người, chúng ta cũng như thường có thể đem bọn hắn đánh ngã, để bọn hắn quỳ rời đi hẻt tí sân bóng. Manchester City cầu thủ nhao nhao gật đầu, nếu như tại dẫn bóng trước đó, bọn hắn sẽ hoài nghi Tô Đông câu nói này, nhưng bây giờ, bọn hắn sẽ không. Tô Đông lời nói này để bọn hắn một lần nữa giấy lên đấu trí, cũng nhìn thấy hy vọng. Tiếp xuống, chúng ta muốn tiếp tục bảo trì loại nhịp điệu này, chỉ có 10 người vậy chúng ta liền mỗi người nhiều chạy một điểm, nhiều đoạt một điểm, bổ khuyết thiếu rơi người kia chống chỗ. ta tin tưởng chúng ta có thực lực như vậy. đến. tô đông lần nữa đưa tay phải ra, chung bênh cầu thủ cũng đều một cái tiếp theo một cái vươn tay, cùng tô đông tay giao điệt cùng một chỗ. manchester city cố lên. hắn thật sự là một trời sinh vương giả, càng là nhất danh lãnh tụ kiến xuất. Ano nhìn thấy bên sân một màn này, nhịn không được khen. tô đông viên này dẫn bóng cực kỳ trọng yếu, bảo vệ manchester city lực lượng, tranh tài đá phải mức này, sớm như vậy liền thiếu đi một người, muốn đánh bại arsenal. Độ khó kia đừng để cập lớn đến bao nhiêu, cũng mặc kệ tiếp xuống kết quả như thế nào, chỉ cần không phải tan tác, Tô Đông Viên này dẫn bóng liền bảo vệ Manchester City xí khí. Cái này so 3 phần, so với một phen thắng lợi, tới càng thêm quý giá. Chỉ cần xí khí không bại, Manchester City bản mùa giải liền còn có hy vọng. Ta hiện tại thật đặc biệt hối hận, an mãn sủa không chỗ ở lúc đầu, hối hận vì cái gì lúc trước không có sớm một chút mua xuống Tô Đông, nếu như chúng ta sớm một chút mua xuống hắn, vậy chúng ta bên trên mùa giải, thậm chí tốt nhất mùa giải, cũng sẽ không bị đá chật vật như thế. Soji A nô cùng bợ gì đều không chỗ ở gần đầu. Tô Đông đối trước mắt Manchester City tới nói, đúng là cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Có hay không Tô Đông, kia là hoàn toàn khác biệt hai chi Manchester City. Nhất là đến loại này thời khắc mấu chốt, Tô Đông giá trị càng là thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Chúng ta có thể thủ được quả cầu này sao? Ngụy Bạ giật đột nhiên hỏi. Số gì Án Đồ cùng bở Gì gì sợ kẹn hai mặt nhìn nhau, hiện nhiên đều tương đối bi quan. Sĩ khí là tìm trở về, nhưng trên trận thế yếu là rất khó làm cho phẳng. Thiếu một người, đối bất luận cái gì một chi đội bóng ảnh hưởng đều là có tính bứt phá. Cái này không chỉ là thể hiện tại chiến thuật đấu pháp bên trên. Tại đó giờ mỹ ở kịp, đã từng có người làm qua một hạng phi thường phức tạp thống kê, cho ra một cái đại khái bên trên sát xuất, chính là hồng bài bị phạt hạ nhất danh hậu vệ, đội bóng tại còn sót lại thời gian bên trong, ném tỷ số lượng mỗi phút ra tăng không, 024 cái cầu, cũng chính là tương đương với nửa chàng tranh tài liền nhiều ném một cái cầu. Nhớ kỹ, là nhiều ném một cái cầu, mà không phải ném một cái cầu. Đây là thống kê tại giờ mỹ ở kịp nhiều năm toàn cục theo sau cho ra kết luận, mà nếu như dựa theo cái kết luận này để tính, Manchester City ít nhất phải ném hai quả cầu trở lên, cái này căn bản là rất khó cải biến nhất là đối Manchester City loại này mở màn 4 phút liền ăn hỏng bài đội bóng tới nói, ném cầu sát suất khẳng định viễn siêu số bình quân. Tại giờ Zermi ở kịp số liệu thống kê bên trong, còn có một cái khác số liệu, đó chính là hỏng bài đưa đến tỷ số thắng. Trừ đi một chút rắc rưởi thời gian, hay là những cái kia hỏng bài đã vô hại đại cục buổi diễn về sau, đã được hỏng bài đội bóng thủ thắng sát suất vẫn chưa tới một thành. Nhưng chỉ vẹn vẹn dạng này là không đủ. Tại cái này một thành bên trong, còn không có trừ đi những cái kia lượng biến đổi, tỷ như lúc nào ăn hỏng bài, so sánh thi đấu ảnh hưởng cũng là cực kỳ trọng yếu đối với giống Manchester City dạng này, đoán chừng ngay cả nửa thành đều không có, thủ thắng là cực nhỏ sát xuất sự kiện, thậm chí là kỳ tích. cho nên, đương mũ bạ dắt hỏi ra vấn đề này lúc, số gì ạ nổ cùng bở ghi gì sợ kẹn hai người đều không còn lời gì để nói đối mặt, bởi vì bọn hắn đều biết đội bóng thua cầu là cơ bản không có huyền niệm. khác nhau chính là ở chỗ, tại sao thua? trên sân bóng phản phất cũng tại xác minh lấy sổ gì ạ nổ cùng bở ghi gì sợ kẹn, hoặc là nói là tuyệt đại đa số người quan điểm, Arsenal cứ việc ném đi một cầu, nhưng rất nhanh lại lần nữa không chế được thế cục, không hề đứt đoạn hướng lấy Manchester City phát khởi tiến công. Theo gần nở trong tứ cường sát thực thành tích không phải tốt nhất, nhưng mỗi cái mùa giải nửa trước trình, Arsenal đều là bất luận cái gì đội bóng đều không thể khinh thường cường đội. Muốn khi dễ theo gần nở? không có ý tứ, hạ nửa trình lại đến. Manchester City rất bình thường cố gắng muốn đến tước đoạt khống chế bóng quyền, nhưng không có cách, thiếu mất một người, chẳng khác nào nói đối phương vĩnh viễn so Manchester City thêm ra một cái tiếp ứng điểm, chỉ cần bọn hắn cầu thủ không lời, đều chạy, yêu Manchester City làm sao cũng không giành được. Hai đội có thể tại khống chế bóng về thời gian kéo không ra chỉ lệnh, cái này cần nhờ vào Manchester City xuất sắc chuyển khống chế bóng năng lực. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Arsenal chiếm hết ưu thế, liên tiếp chế tạo ra nguy hiểm. Nhưng từ đầu đến cuối không thể công phá Manchester City của MU. Nhưng lại tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước đó, Arsenal lại phát khởi một đợt thế công. Fazeka tiếp vào đồng đội chuyển bóng về sau, đột nhiên sau trên vào, dẫn bóng dọn thẳng vào Manchester City lớn vùng cấm địa. Coman bất ngờ không đề phòng, dùng thân thể chặn Fazeka, cũng ra chân cắt bóng. Câu đúng là cứ được, nhưng Fazeka cả người đều té ngã tại Manchester City lớn vùng cấm địa góc trên bên phải. Trọng tài chính cờ lạt kẹt bật lúc này thổi còi. Cả tòa đội ETH sân bóng lại lần nữa vỡ tổ. Tô Đông liền tại phụ cận, trước tiên chạy hướng về phía cờ Lạt Kẹpật, trực tiếp chặn hắn. Cái này không phải là một cái penalty, mắc. Tô Đông kháng nghị nói. Đã một chương hừ bài, lại đến một cái penalty, ai chịu lỗi. Đây quả thực là muốn chơi chết Manchester City tiết tấu a. Chẳng lẽ nói, giờ bị ở kịp bọn này các lao ra, liền thật như vậy sợ hãi Manchester City quật khởi mạnh mẽ. Cờ Lạt Kẹpật phi thường khẳng định, biểu thị đây là một lần bên trong cấm khu phạm lỗi, Compañia ra chân trượt chân Fazeaga. Tô Đông cũng gấp, người đã cho chúng ta hừ bảy còn phải lại tới một cái penalty. Người không bằng dứt khoát phán chúng ta thua. Cờ lạc quệ bật cũng sửu sốt. Tô Đông từ trước đến nay đều là lấy chính trực lấy dưng, đến mức tại châu Âu giới bóng đá lưu truyền một câu, chỉ cần Tô Đông tại vùng cấm địa bên trong ngã xuống đất, kia không cần phải nói, trực tiếp phán penalty, chắc chắn sẽ không sai. Mà đối xử trọng tài, Tô Đông cũng từ trước đến nay đều là mười phần khách khí. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, hắn sẽ như thế thất thố, thậm chí ở trước mặt nói ra như vậy Chu Tâm nói. Cờ lạc quệ bật kinh ngạc một chút, lấy tay tiến vào trong túi, hướng phía Tô Đông giơ lên một chương thẻ vàng. Một cử động kia lại một lần nữa đã dẫn phát toàn trường Manchester City fan bóng đá điên cuồng hư thành. 45 giây dẫn bóng, 4 phút liền cho hưởng bài. Hiện tại chúng ta thật vất vả có đem so với phân vượt qua, hắn lại phạt chúng ta một cái penalty. Cỡ lạt Tebber, con mắt của ngươi là mù sao? Hiện trường sướng nôn viên cũng phẫn nộ, cả tòa ETH sân bóng đều tức giận dí gào lên. Nhưng cỡ lạt Tebber không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ chỉ hướng penalty điểm. Pp đi tới, an ủi tô Đông hai câu. Đi mẹ nó, bọn hắn chính là trăm vương ngàn kế muốn đem chúng ta từ đầu lĩnh vị trí bên trên kéo xuống đến. Pepe cả giận nói, vậy phần bọn hắn là ai? Ai biết, Tô Đông hít sâu một hơi, thu thập tâm tình một chút, vỗ vỗ vẻ vẻ bà bay. Bọn hắn nhất định sẽ hối hận mình cách làm này, bởi vì đó căn bản không cách nào đánh bại chúng ta, ngược lại sẽ để chúng ta trở nên càng thêm cường đại, cũng càng thêm đoàn kết. Chúng ta còn có nửa chặng sau. Tô Đông Trịch Địa Hữu thanh nói. Chương 804, chỉ cần Tô Đông không ngã, Manchester City liền tuyển sẽ không bại. Ba ba ba. Tiếng tính trong phòng thay quần áo chỉ còn lại thợ đấm bóp đập cơ bắp truyền lại ra thanh âm. So với đối phương thiếu mất một người, đội này Manchester City tới nói, thực sự quá khó khăn, mọi nhất danh cầu thủ đều gánh vác lấy áp lực nặng nề. Hiện đại bóng đá chiến thuật đều là hoàn hoàn dàn sen, thiếu một người, thường thường không phải mỗi người nhiều cố gắng một điểm, đến bù nhân số thiếu hụt đơn giản như vậy, mà là càng thêm cách xa, khó mà được bù đắp trên lệnh. Tô Đông ngồi tại vị trí trước, dựa lưng vào tủ quần áo, ngửa đầu, nhắm mắt lại, hô hấp dần dần bình ổn xuống tới. Tư nhân vật lý trị liệu sư gỡ ràng đao đỉnh chính túi người vì Tô Đông hai chân tiến hành cơ bắp xoa bóp. Tô Đông tư nhân huấn luyện viên đoàn là duy nhất bị Guardiola cho phép tiến vào phòng thay quần áo, không phải Manchester City nhân viên tạm thời. Bọn hắn thậm chí so Manchester City đội ít đều muốn càng hiểu hơn Tô Đông tình huống thân thể nhiều khi Manchester City đội ý làm ra quyết sách đều cần cùng bọn hắn tiến hành hiệp thương cùng câu thông điểm này cũng là Guardiola chỗ cho phép đương nợ đấm bóp dừng lại lúc lớn như vậy phòng thay quần áo liền lâm vào một loại đáng sợ tĩnh mịch mơ hồ chỉ có cầu thủ thô trọng hô hấp hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy 2 so 2 kết thúc phase ga rút cục vẫn là phạt tiến vào cái penalty hai độ dẫn trước hai độ bị săn đều tỷ số Manchester City sát thực nén giận nhưng nếu như là khi lấy được một chương hồng bài về sau đây hết thảy lại lộ ra vô cùng bị trắng không biết là tĩnh mịch mang tới nặng nề áp lực vẫn là mình nội tâm không qua được đạo khả này. Comani hít sâu một hơi về sau, cuối cùng vẫn đứng lên, đi tới phòng thay quần áo ở giữa. thật xin lỗi. Comani mặt hướng cầu thủ tạ lỗi, ta lúc ấy thật chỉ là muốn ngăn cản hắn, ra chân thời cơ không có nắm chắc tốt, kết quả là kém một chút như vậy. Sau khi nói xong, Comani một bộ khổ sở đến muốn tự sát tạ tội biểu lộ. bị trung vệ vẫn rất có tinh thần trách nhiệm, nhưng có thời điểm chính là như vậy, càng có trách nhiệm cảm giác, làm được càng nhiều, liền càng dễ dàng phạm sai lầm. thật giống như một chút phản lưới, có đôi khi thật chính là cầu thủ hảo tâm làm chuyện xấu. Vậy có phải hay không liền có thể bởi vậy gỡ trách cầu thủ? Tô Đông cho rằng không phải. Chuyên nghiệp bóng đá là một hạng đoàn đội vận động, cầu thủ năng lực cá nhân hẳn là đội bóng tạo thành bộ phận, cái này cần mỗi nhất danh cầu thủ đều có thể đồng tâm hiệp lực, đều có thể bảo trì chuyên chú, có thể dốc hết toàn lực. Cho nên, tại bóng đá cái này vận động bên trong, tinh thần trách nhiệm mới là trọng yếu nhất. Tô Đông trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi tới Company bên cạnh, đưa tay một thanh nắm ở hắn bả vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ, "An ủi, không có việc gì, không, có người sẽ trách ngươi, ngươi đã biểu hiện được thật tốt." Company cảm kích nhìn xem Tô Đông, nhẹ gật đầu, thuận Tô Đông lượt tay. Hắn về tới trên vị trí của mình. Ta biết tất cả mọi người đã đem hết toàn lực, cũng đều phi thường vất vả, không có bất kỳ người nào có bất kỳ tư cách đi yêu cầu mọi người làm được càng nhiều. đã mọi người đã biểu hiện được thật tốt, sướng với trên người cái này quần áo chơi bóng. Tô Đông cái này tịch thoại để ở đây Manchester City cầu thủ đều từ trong lòng tán đồng, bọn hắn xác thực đều đã tận lực. Đối mặt ra xe nan dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ cường đội, từ thứ tư phút liền bắt đầu thiếu một người, tranh tài như vậy, đánh đến hơn nửa hiệp kết thúc, điểm số là hai so hai, còn muốn thế nào? Nếu như đối thủ là tờ Djemmi ở kịp Chung Hạ du đội bóng. Vậy dạng này thành tích xác thực còn có thể tái tranh thủ một thanh, nhưng đối thủ là Arsenal, nhất là nửa trước trình Arsenal. Nhưng lại tại trong lòng mọi người tán đồng Tô Đông cái này tịch thời lúc, Tô Đông đã dùng sức nắm chặt hai tay, cắn răng nghiến lợi tiếp tục nói ra, nhưng ta chính là không cam tâm. Ta làm sao cũng không cam chịu tâm. Ta không cam tâm a. Nói xong lời cuối cùng, Tô Đông dùng một loại giống giận trầm thấp phát tiết lấy nội tâm khó mà ức chế không cam lòng. Chúng ta 45 giây liền dẫn trước, thứ tư phút liền cho chúng ta hở bài, sau đó bọn hắn đổi ngang điểm số, nhưng chúng ta lại tiến vào một cầu, kết quả, bọn hắn lại phạt chúng ta một cái penalty. Tô Đông nói xong lời cuối cùng, cả người đều ngẩng đầu nhìn phía trần nhà, thật sâu hô hấp lấy. Nếu như bọn hắn là dựa vào thực lực tiến chúng ta cầu, kia không lời nói, chúng ta nhận, đáng tin về Bọn hắn chính là muốn đem chúng ta từ đầu lĩnh vị trí bên trên kéo xuống đến. PP đột nhiên đứng lên, giống to. Trải qua nhiều năm như vậy, chúng ta là chi thứ nhất khiêu chiến truyền thống tứ cường đội bóng, bọn hắn liền không muốn nhìn thấy chúng ta tiếp tục tại bảng điểm số bên trên đứng đầu, bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn đem chúng ta kéo xuống đến, muốn bảo vệ bọn hắn tại tạ giờ mì ở kiểm thống trị địa vị, thường bài. Nati, đây chính là tốt nhất chứng cứ. Tô đông gầm nhẹ giống như là đập vào cầu thủ trong lòng bên trên tiếng chung, dẫn phát bọn hắn cộng mình, PP gầm thét thì là sẽ mở một cắt. Quá khứ những năm này, tợ giờ mì ở kịp một mực tại truyền thống tứ cường thống trị phía dưới, đầu tiên là MU, Arsenal cùng Liverpool, về sau Chelsea gia nhập đoạt giải quán quân quân đoàn, trở thành cái gọi là tợ giờ mì ở kịp tứ đại gia tộc. Nhưng bây giờ, Manchester City của hồi, thi đấu vòng tròn đá phải thứ 9 vòng, Manchester City vẫn như cũng là tợ giờ mì ở kịp đầu lĩnh. Có ít người bắt đầu gấp. PP loại thuyết pháp này có chút âm nhu luận, nhưng Hồng bài cùng penalty là thật sự phát sinh thật chỉ là trùng hợp. Phong thay quần áo cầu thủ cũng đều nhau nhau nhận lấy lây nhiễm, xác thực tồn tại loại này khả năng. Giải thích như thế nào đụng phải Arsenal lúc cho Manchester City hỏng bài cùng penalty. Ta sẽ không chịu phục, bất kỳ cái gì một chi đội bóng, bất kỳ cái gì một cái đối thủ muốn dùng phương thức như vậy đến đánh bại ta, vậy ta chỉ có thể trả lời bọn hắn, suy nghĩ nhiều quá." Tô Đông cao giọng nói, "Ta không biết mọi người giờ này khắc này tâm tình là thế nào nghĩ, nhưng ta từ hỏng bài một khắc này bắt đầu, cũng chỉ có một suy nghĩ, ta muốn hút chết bọn hắn, ta muốn để bọn hắn biết, hỏng bại cũng tốt, penalty cũng được, đều không thể chinh phục chúng ta." ta muốn nói cho bọn hắn biết, chúng ta không phải năm bẻ bảy mạng, chúng ta không phải nhà giàu mới nổi, chúng ta không phải lính đánh thuê, chúng ta là Manchester City. Chúng ta là một chi trì đang trùng kích tờ giờ mì ở kịp quan quân, xung kích trang on Only quán quân thiết huyết quân đoàn. Chúng ta làm tờ giờ mì ở kịp cho đến nay, duy nhất một chi giữ cho không bị bại bác sở ở hôm sư. Bất luận cái gì muốn đánh bại chúng ta người cùng đội bóng, đều muốn làm tốt tiếp nhận đại giới chuẩn bị tâm lý. Phong thay quần áo cầu thủ đều rõ ràng bị Tô Đông lây nhiễm, David Silva, Marcelo, Tony Córzos cùng Company bọn người không hẹn mà cùng đứng lên, Sanchez càng là đi theo Tô Đông thần sắc phi thường kích động gắt gao nắm chặt nắm đấm chi lê biên phong thâm thụ bị xạ ảnh hưởng thực chất bên trong liền chạy xuôi điên cuồng mà bất khuất với dịch ta nửa trang sau nhất định sẽ cùng a se nan huyết chiến đến cùng ta sẽ dùng hết kia khí lực cuối cùng ta sẽ hết tất cả có khả năng đi tranh thủ thắng lợi tuyệt không nói bại nói hay lắm tuyệt không nói bại tê thuê cũng đi theo kích động trực tiếp đi tới tô đông bên cạnh cùng hắn đứng chung một chỗ không sai chúng ta liền liều mạng với bọn hắn đi mẹ nó không phải liền là hư bại không phải liền là ve sao ai sợ ai a làm liên xong việc coi như chúng ta chỉ có 10 người, như thường có thể đem Arsenal đánh ngã. Đêm nay, chúng ta tuyệt không để Arsenal mang đi 3 phần. Không sai, muốn mang đi 3 phần, trước đánh ngã chúng ta lại nói, Gadiola ngay tại sát vách huấn luyện viên cũ, nhìn xem cầu thủ động tính bên này, hắn cũng là sâu sắc nhận lấy của Vũ. Hắn chưa hề đều không phải là một cái cảm tính người, tương phản, hắn vẫn luôn cảm thấy mình rất bình thường lý trí, nhưng hắn tuyệt không phải không có tình cảm. Vừa vặn tương phản, hắn tùy tiện không sống động tình, chỉ khi nào động tình cảm, hắn so với ai khác đều cùng nhiệt. Giờ này khắc này, hắn thậm chí có một loại muốn mặc vào quần áo chơi bóng xông vào sân bóng, cùng tất cả mọi người kề vai chiến đấu xúc động. nhưng cuối cùng, hắn cố gắng khắt chế chính mình. Joseph, ngươi có muốn hay không quá khứ nói chút gì? trợ lý huấn luyện viên đổ mẹ nẹt nắm lần hỏi. Guardiola lắc đầu, không cần, bọn hắn hiện tại không cần ta. nhìn thấy nắm lần toát ra ánh mắt nghi hoặc, mạn ngươi người lìẹt tia đặc biệt lúc này giải thích nói, tranh tài đã phải mức này, bất kỳ cái gì kỹ chiến thuật đều không dùng. chúng ta cũng nhiều như vậy người, càng là đến tranh tài thu quan, chúng ta thì càng khó. treo trống cầu thủ đã không còn là kỹ chiến thuật, mà là trong lòng kia cố khí. Hắn đã từng là thế vận hội Olimp, thủy cầu Quán quân. Hắn biết rõ thi đấu thể dục, cô này khi đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Tại các hạng vận động bên trong, hàng năm không biết có bao nhiêu vận động viên, cũng bởi vì cô này khí giải tỏa, từ đây liền rất xuống ngàn trượng. Manchester City có phải hay không nhà giàu mới nổi, có phải hay không lính đánh thuê, liền nhìn cô này khí. Guardiola có thể mang cho đội bóng tân tiến nhất kỹ chiến thuật lý niệm, mang cho đội bóng cẩn thận nhất chiến thuật chi tiết, nhưng hắn không cách nào cho đội bóng dốc vào dạng này một cố khí. Đây là tính cách của hắn cho phép. Không nghĩ tới, tô Đông đền bù lên cái này một thiếu hụt. Đêm nay Manchester City mới xem như chân chính để cho người ta thấy được một chi cường đội hẳn là có khí chất, mà Tô Đông chính là Manchester City lãnh tụ. ETH sân bóng cầu môn một bên, Sterling cùng phiêu Vũ Phổ Đen vừa rồi nhìn tận mắt pha dẻ ga phạt tiến Venanti. Giờ này khắc này, bọn hắn nhìn xem sân bóng hai bên, hai đội cầu thủ làm nóng người. Bọn hắn cùng nhìn trên đài fan bóng đá, tràn đầy mê vong cùng lo nghĩ. Người nói, chúng ta có thể thủ được sao? Năm gần 10 tuổi phiêu Vũ Phổ Đen quan tâm hỏi. Hắn là lần đầu tiên tại hiện trường cảm nhận được như thế tàn khốc một trận chiến tài, cái này cho hắn tâm linh nhỏ yếu mang đến to lớn số kích. Hắn cái gì cũng đều không hiểu, lại có một cái nhất là dạn dị mượn vọng. Manchester City có thể đánh bại Arsenal. Thủ không được. Sterling lại nói ra một cái phi thường tàn khốc chân tướng. Đây cũng là tất cả mọi người, bao quát Manchester City huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ đều biết chân tướng. 4 phút liền bị phạt tiếp theo người, nửa chàng kết thúc trước lại bị phán quyết một cái penalty, tranh tài như vậy căn bản không có cách nào đá. Thủ không được là chuyện chắc như đinh bóng cột, giữ vững mới là kỳ tích. Vậy làm sao bây giờ? Phụ phổ đèn suốt ruột truy vấn. Sterling đen nháy trên mặt lộ ra một vòng sáng choang tiêu dung, vậy liền cùng bọn hắn liệu Chênh thủ lại dẫn bóng, phiêu phổ đèn cái đầu nhỏ từ bên trong, nghĩ không được phức tạp như vậy sự tình. Hắn không hiểu, không phải nói thủ không được sao? Vì cái gì còn muốn đi liều dẫn bóng? Chúng ta có tô Đông, hắn là mạnh nhất trên thế giới lớn tiền đạo, cũng là cường đại nhất cầu thủ, có hắn tại, chúng ta nhất định có thể lại dẫn bóng, không ngừng mà dẫn bóng. Sir Tô Linh trong giọng nói mang theo một loại phảng phất giống như là tín ngưỡng tầm thường độ vật. Cái này khiến hắn tin tưởng vững chắc. Manchester City còn có đến đá, chỉ cần To Đông không ngã, Manchester City liền tuyệt sẽ không bại. Trương Tám hắn chính là không thể ngăn cản chiến thần nửa chặng sau bắt đầu về sau, Arsenal vẫn như cũ lợi dụng nhân số ưu thế, khống chế trên trận quyền chủ động. Cho dù ai đều có thể rõ ràng xem đến, tiến vào nửa chặng sau về sau, Manchester City càng diện càng thêm bị động. Đây là không thể tránh khỏi. Hơn nửa hiệp thời điểm, Manchester City còn có thể nương tựa theo thể năng rồi dào, không tiếc thể lực chạy để đền bù nhân viên bên trên thiếu hụt. Nhưng cầu thủ đến cùng là người, không phải người máy, tiêu hao tới trình độ nhất định về sau, bắt đầu có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Đây cũng là vì cái gì? Tại trên số liệu phản ứng ra, hồng bài thời gian xuất hiện đến càng muộn, so sánh thi đấu ảnh hưởng lại càng nhỏ. Mà đối với loại này, tại mở màn vẹn vẹn 4 phút liền xuất hiện hưởng bài tranh tài. Đối phạt tiếp theo người đội bóng là trí mạng. Liên ngay cả sở sở sướng ngôn viên đều ở giữa sân lúc nghỉ ngơi biểu thị. Manchester City có thể ở trên nửa tràng đá cho 2 so 2. Đây đã là rất không tầm thường. Coi như trận đấu này cuối cùng thua. Manchester City cũng có thể ngẩng đầu vẫn được. Nhưng nửa tràng sau bắt đầu về sau, tất cả mọi người phát hiện Manchester City ở đây mà sát thực ở vào bị động bị đánh cục diện. Cầu thủ thể năng cũng sát thực tiêu hao rất lớn. Nhưng bọn hắn mỗi người đều đang cố gắng chạy cùng phòng thủ. Trân quý đội bóng mỗi một lần cầm bằng cơ hội. 4-4-1 trận hình, từ đầu tới cuối duy trì rất hẹp đội ngũ, cũng không để cho Arsenal dễ dàng đánh xuyên qua tự thân phòng tuyến. Khống chế bóng suất đang không ngừng hướng phía Arsenal bên này nghiêng, nhưng Manchester City phòng thủ vẫn như cũ thủ đến mười phần lương lạnh. Nửa trang sau phút thứ 48, chạm mặt cánh trái cường đột bộ Boateng, giết tới vùng cấm địa bên trái sau về gõ. Pha Zéga cùng Naji tiến hành một lần phối hợp về sau, tại vùng cấm địa Tante điểm bên trái đẩy bắn, nhưng ở trung vệ Compani cùng TV áp lực dưới, cúp này đẩy bắn cũng không thể chế tạo ra nguy hiểm, bị Johansson tùy tiện thu. Vẹn vẹn năm phút sau. Arsenal lại lần nữa tổ chức lên một đợt thế công. Đầu tiên là xạ nã bên phải đường truyền bên trong, chế tạo bên trong cấm khu tình hình nguy hiểm. Những AP đặt tại Pha Zga cùng trạ mạc trước đó, đánh đầu giải vây, đỉnh ra lớn vùng cấm địa. Tại ở ngoài vùng cấm vây, Arsenal một lần nữa tổ chức, Nadi phản kích trung đưa ra một cước nhiên truyền, ạ xạ vìn lại lần nữa giết tới vùng cấm địa bên trái, xuyên qua đến phía trước cầu môn, trạ mạc cùng Nadi hai người đồng thời phóng tới cầu môn đoạt điểm. Nhưng quả thực là tại Compani cùng AP quay nhiều dưới, không thể cướp được suất gôn cơ hội, cầu trượt cánh cửa mà qua. Phía bên phải xạ lại lần nữa lên cầu truyền bên trong. Tên điểm phụ cận, Tô Đông đánh đầu đỉnh ra lớn vùng tấm địa, vì Manchester City giải vây. Nhưng sau đó Sanche phản kích không thể qua trung tuyến. Arsenal cái này một đợt thế công đánh cho phi thường bánh, liên tục càng không ngừng nguy hiếp Manchester City cầu môn, để Manchester City cầu môn lộ ra bước bên, tùy thời đều có thể bị công phá. Liên ngay cả Tô Đông đều đã trở về thủ đến lớn vùng tấm địa bên trong, có thể thấy được Manchester City thật là quyết tâm muốn tử thủ đến cùng. Chi này đội bóng đêm nay biểu hiện sát thực làm cho người lau mắt mà nhìn, nhất là phần này ương ngạnh cùng dẻo dai Chúng ta thực sự không thể tin được, đây là bên trên mùa giải chi kia tại cường cường trong lúc nói chuyện với nhau luôn luôn bị động bị đánh Manchester City. Có thể nói, Tô Đông gia nhập liên minh, cùng mang lên trên đội trưởng phù hiệu tay háo về sau, hắn mang cho Manchester City, không chỉ chỉ là hắn dẫn bóng cùng trợ công, đồng thời còn có hắn lãnh tụ cùng tấm gương lực lượng. Không chỉ nhất danh Manchester City cầu thủ nói qua, Tô Đông là bọn hắn tất cả mọi người cố gắng dựa sát vào điểm trung tâm. Nhìn xem lần này, Arsenal lại tổ chức lên một đợt thế công. Phút 57, Fazega đưa ra một cước diệu chuyển, trái ngừng cầu về sau thoản qua bộ Aken, lên chân giúp bắn đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh xuất xa bị thủ môn johes đỡ ra sảng ngang phạt góc arsenal mở ra phạt góc rơi xuống sau điểm lại là tô đông đoạt tại sở cựu lưu ý trước đó đánh đầu giải vây đỉnh ra lớn vùng cấm địa nhưng cầu vẫn như cũ còn tại arsenal trong tay theo gần nở còn tại tổ chức tiến công manchester city cầu môn một trận gió âm thanh hạt đều chạm mạc sút gôn bị con dùng chân cản ra danh giới cuối cùng vì arsenal lại lần nữa thu hoạch được phạt góc cơ hội sau đó phạt góc bị manchester city cầu thủ cản ra mà cái này một đợt thế công thì là lấy Alexander song song chen vào một cước suốt xa, khó khăn lắm sắt cột dọc ra danh giới cuối cùng, mà tạm thời có một kết thúc. Arsenal tiến công là một đợt hung mãnh qua một đợt, The gần nở rõ ràng là muốn tại sân khách xử lý Manchester City, cầm xuống quý giá này ba phần. cái này tất cả cường đội nhất định phải làm được sự tình. nếu như luôn luôn tại cùng đối thủ cạnh tranh trực tiếp đo sức bên trong mất điểm, một chi đội bóng vĩnh viễn không cách nào trở thành quán quân. Arsenal là như thế, Manchester City cũng là như thế, MU, Chelsea cùng Liverpool đều là như thế. tại không so với hai bại bởi Chelsea về sau. Arsenal thực sự cần Manchester City cái này 3 phần để đền bù cường cường trong lúc nói chuyện với nhau thất bại. Huống chi cơ hội trời cho, hồng bài thêm điểm cầu, dạng này 3 phần không cầm. Arsenal chính cầu thủ đều cảm thấy không thể nào nói nổi. Nhưng đến xuống nửa tràng, Manchester City trở nên dị thường ngương ngạn. bọn hắn rõ ràng tiêu hao rất lớn, rất nhiều cầu thủ chỉ cần dừng lại, lập tức liền miệng lớn thở hổn hển. Nhưng trận đấu lại bắt đầu, bọn hắn lại lập tức một lần nữa đầu nhập tranh tài. Phần này ngương ngạn liền xem như đối thủ Arsenal cầu thủ đều cảm thấy lau mắt mà nhìn. Bọn hắn thật đúng là không biết, Manchester City lại có ngoan cường như vậy cứng cỏi một mặt. Sân bóng bên trong, tất cả Manchester City fan bóng đá đều níu lấy một trái tim, bọn hắn phản phất đều thấy được mất bóng, chỉ là không biết nó sẽ ở lúc nào, lấy phương thức gì xuất hiện. Nhưng trên mặt của mỗi người đều mang kinh ngạc, mang theo kinh hỉ, mang theo sợ hãi thảm phục. Đêm nay Manchester City là ngoan cường, là tuy bại nhưng vinh. Thời gian tiến vào 60 phút, nhưng Guardiola còn không có dự định muốn đổi người. Trực tiếp truyền hình ống kính cho đến bên sân, cho hắn một cái to lớn tựa, để cho người ta nhìn thấy hắn cắn chặt răng, tựa hồ đang đợi cái gì nhưng trong ánh mắt lại dẫn mây vóng, hiển nhiên hắn cũng không xác định, hắn chỗ chờ đợi có phải hay không sẽ xuất hiện. Phút thứ 63, mươi cờ dợp nã một lần trước cắm bảo công, tại Tony Cirus một đường về truy chặt đường, cùng Boa liên thủ bên trong, thành công đưa bóng gãy xuống. Boa cấp tốc một cước thọt cho Tony Cirus, nước đức giữa trận đoạt tại Arsenal cầu thủ bên trên đoạt trước đó, trực tiếp một cước chuyển xa chuyển gì, đưa bóng đưa đến Arsenal nhân viên tương đối yếu kém phe mình cánh trái. Marcelo bộ ngực ngừng cầu, chân trái hướng phía trước một chuyến, cấp tốc dẫn bóng sông về phía trước, vừa sông vừa nhìn phía trước. Arsenal phòng tuyến đang nhanh chóng nuôi giữ. Vừa qua khỏi trung tuyến, Marcelo chân trái một cái nghiền chuyển, đưa bóng đưa hướng về phía 30m khu vực, lui về Tô Đông. Tô Đông dùng thân thể chặn sở quyú lấy ý, bộ ngực ngừng cầu về sau, chân phải thành thạo đem cầu dừng ở trên chân, cũng cấp tốc chuyển về, mình quay người hướng về phía trước. David Silva chen vào đến, không ngừng cầu trực tiếp đưa ra một cước chọc khe, cho đến Tô Đông bên cạnh. Tô Đông vọt tới lớn vùng cấm địa tuyến đầu sông về phía trước đâm, đối mặt David Silva chọc khe, chân phải đưa bóng đi phía trái bên cạnh dừng lại, khó khăn lắm tránh khỏi ra chân muốn đánh chặn Alexander Song, chân trái lại ngừng cầu. Vừa vặn tránh đi sở quỷ lệ y, đồng thời dùng thân thể chặn sau lưng Faga. Liên tục tả hữu chân không chế bóng về sau, người đã tại ở ngoài vùng cấm vây cung đỉnh trái đường biên bên trên Tô Đông chân phải đưa bóng dừng lại, không đợi Alexander song cùng Dịu hình thành vây kín, chân phải lập tức lại vung lên, trực tiếp rút ra một cái đường vòng cung cầu. Bóng ra từ Dịu cùng Alexander song chỗ duỗi ra hai đầu tráng kiện đuổi bên trong bay bắn đi ra, xét qua một đường vòng cung về sau, tại phá Fabianski ra sức cứu thua bối cảnh dưới, bay vào ASEAN, cầu môn góc trên bên phải. Gỗ ổn. Tô Đông. Tô Đông. Tô Đông hai tay nắm tay, gầm thét một tiếng. Cả người cấp tốc quay người, xông về bên sân. Cả tòa ETH sân bóng Manchester City fan bóng đá đều không hẹn mà cùng xông ra chỗ ngồi, đều đang điên cuồng giống giận. Manchester City cầu thủ thì là tranh nhau chen lấn xông về Tô Đông phương hướng. Tô Thát Migot, phút thứ 63, Tô Đông tại Arsenal nghiêm mật bao bọc bên trong, quả thực là xe dịch tránh chuyển, dựa vào năng lực cá nhân, dùng một cước đường vòng cung, cầu sút gôn, lại lần nữa gõ Arsenal phòng tuyến. Hát chí, hắn chính là không thể ngăn cản chiến thần. Đối với Tô Đông, chúng ta chỉ có thể quy bái. Tô Đông gọi tới bên sân, một đường hướng về phía nhìn trên đài fan bóng đá ở hai quả đấm của mình, cuối cùng dùng sức hôn lấy tay trái mình bên trên chiếc nhẫn, ở đây vừa đi hai bước, cùng chạy như bay đến đồng đội đang ôm nhau. Ai dám tin tưởng? Hắn vậy mà lại dẫn bóng. 3-2. Thiếu mất một người Manchester City, vậy mà lại lần nữa giành trước. Manchester City cầu thủ đơn giản cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà ôm lấy Tô Đông. Thậm chí, trực tiếp ống kính đều bắt được bên sân, Manchester City hai tên tiểu cầu đồng chờ đều lao ra, cùng cầu thủ bao quanh ôm ở cùng một chỗ. Tô Đông buông lòng ra đồng đội về sau, hai tay nắm ở nắm đấm, đối lực qua tới quý đà ứng kính phát ra từng tiếng gầm thét. Hắn phải dùng loại phương thức này, nói với mình đồng đội, nói cho Manchester City fan bóng đá, nói cho toàn thế giới, Hồng bại cùng Penalti đều không thể đánh bại Manchester City. Từ pha quay chậm chiếu lại, chúng ta có thể cảm thụ một chút, lúc ấy Tô Đông chúng quanh khoảng trường 5 tên Arsenal phòng thủ cầu thủ, hắn cơ hồ là tại không thể có thể tỉnh ngực dưới, quả thực là dựa vào mình thành thạo dưới chân kỹ thuật, dựa vào mình xuất sắc nhỏ bảy chân sút gol, cấp được một tuyến khe hở, vì Manchester City đánh vào mấu chốt này dẫn bóng. Chúng ta nhất định phải ca ngợi Manchester City, nhất định phải tán mỹ xô đồng, bọn hắn là tốt. Tại 4 phút liền hướng bài, cùng hơn nửa hiệp về nanti tình huống dưới, bọn hắn quả thực là gánh vác áp lực, quả thực là 3 lần điểm số dẫn trước, đây là cỡ nào để cho người không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhất là Tô Đông, hắn cơ hồ lấy lực lượng một người, nâng lên Manchester City tiến công. Dạng này Tô Đông, dạng này Manchester City, ai còn dám nói có thể xem thưởng chiến thắng. Ai còn dám nói, đây là một chi tán loạn lính đánh thuê. đương cả tòa Etihad sân bóng vang lên phô thiên cái địa Tô Đông tiếng la lúc ở xa nước anh phía nam một phót, Vương Sơ Tỉnh vừa mới từ trực tiếp trông được đến Tô Đông dẫn bóng, nhìn thấy hắn vọt tới bên sân gầm hết, nhìn thấy hắn dùng sức hôn chiếc nhẫn một màn, nàng đã kích động đến nghẹn nào gọi tốt, cả người cũng không biết từ lúc nào nhảy dựng lên. giờ này khắc này, nàng cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào, không vì cái gì khác, cũng bởi vì Tô Đông, cũng bởi vì hắn tại dẫn bóng về sau, cái kia hôn chiếc nhẫn động tác, nàng đột nhiên sinh ra một cỗ manh liệt xúc động, nàng muốn xem đến hắn, lập tức, lập tức, nàng muốn không giữ lại chút nào nói cho hắn biết, mình đã bị hắn triệt diện để để chinh phục, hắn tựa như là nàng nước cùng không khí. Nếu như mất đi hắn, nàng sẽ sống không được. Chương 806, Wenger không thèm đếm xỉa. Wenger đứng tại bên sân, điên lặng nhìn xem Manchester City cầu thủ xông ra sân bóng đi chúc mừng. Người Pháp tấm kia tràn ngập khe rãnh mặt mo để lộ ra bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới, Arsenal tại chiếm cứ kinh người như thế ưu thế về sau, lại còn bị Manchester City cho giành trước, hắn thực sự cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, hắn thậm chí cảm thấy đến, mình giống như cũng không có cách nào đi gỡ trách cầu thủ. Năm tên phòng thủ cầu thủ đệm tô đông bao bọc ở giữa, hắn còn có thể dựa vào tự thân cường hành kỹ thuật, chế tạo ra một tia khe hở, lấy được một cái giật bóng cái kia còn có thể lại nói cái gì đâu, ngoại trừ kinh hô một tiếng ngoại tảo, đối tô đông phải khen một câu châu bút bên ngoài, hắn thực sự cũng là không lời nào để nói. Arsenal phòng thủ cũng không tính ổn định, sờ quỷ lùi cùng diệu tổ hợp cũng không nổ suất, đặc biệt là lô mang diệu đối đầu đoạt thời cơ phản đoán, cùng trăm trăm người lúc dễ dàng mất đi vị trí, đều để hắn có thụ chất vấn.